Trưng p hôm ó phó đóng nói thác, trưng thác. Hắn chờ một chút. Trước trụ thẳng trực tiếp Ta trụ. một Hắn chờ Hà chọn chào. Hà phòng chủ nhiệm h cái cửa. Cùng ra. đường vấn đến Xin gọi đem đi đề, đổ đơn lựa vào vũ vũ vị. ý nay đầu b u ổ i trưa hắn hướng phòng làm việc của ta tắt điện thoại nói gọi ta tan tầm về sau thượng trong nhà hắn đến một chuyến hắn không có đã nói với ngươi sao lưu đại mụ trên mặt vẻ cảnh giác qua loa chậm dần nàng vẻ mặt nghi ngờ quan sát một chút hà vũ trụ trên người mặc phát hiện hắn quần áo trâu ngực xác thực in nhà máy cán tích chữ không khỏi tin tám chín phần nàng dùng trên ánh mắt hạ đánh giá hà vũ trụ trong miệng lẩm bẩm nói hà vũ trụ hà vũ trụ tên này nghe thế nào quen như vậy đâu ta nhớ được hình như đặt chỗ nào nghe qua tới nàng thoảng qua suy nghĩ một chút lúc này mới hỏi tiểu hạ a người đặt nhà máy cán thép là làm gì công tác a ta nhà ta là vũ trụ người đã đến không đợi hắn mở miệng nói đã hiểu chỉ thấy phòng chủ nhiệm cưới xe mang theo khuyên nữ tại bên cạnh của bọn hắn ngừng lại có lẽ là hắn ngừng quá mau một cô gió nhẹ cuốn lên góc áo của hắn mang theo hắn những cái tia hứa vội vàng ánh mắt hà vũ trụ lúc này mới phát hiện chẳng qua mới mấy ngày không gặp trước mắt phòng chủ nhiệm chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài nhìn thấy muốn so trước kia trở nên thương tang rất nhiều hà vũ trụ xem xét phòng chủ nhiệm đến rồi tự nhiên cũng không có lại tiếp tục giải thích một chút thiết yếu về phần hắn lao bà vừa nãy để có người âm thầm điều tra sự t ì n h của hắn dù sao cùng chính mình cũng không có gì quan hệ hắn cũng không có hỏi đến nhà khác việc riêng tư khuyết điểm đến mau vào phòng chủ nhiệm đối xử mọi người thái độ mười phần nhiệt tình cùng hắn di vã người lời hung ác không nhiều hình tượng khác rất xa hà vũ trụ gật đầu đưa tay mịt mờ t ú n ô đại trí một cái hai người đi theo phòng chủ nhiệm vào bục trong phòng chủ nhiệm đem hai người họ cho an bài vào trên ghế salon sau đó gọi bạn già nhanh đi chuẩn bị cơn tối tiếp lấy hắn lại sắp đặt phòng tân viện đi theo đuổi âm trà hà vũ trụ lập tức ngắt lời nàng nhà đầu khỏi phải phiên thoái ngươi làm ấn mở thủy là được tất nhiên hắn cũng không có ý định cùng phòng chủ nhiệm thâm giao với lại hai người tính cách cũng quả thật có chút không hợp hà vũ trụ dứt khoát vòng qua những kia không cần thiết khách sáo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lao phòng a ngươi hôm nay tắt điện thoại lúc ấy nói với ta nói ngươi nhìn xem cao bằng viễn có chút không vừa mắt hai người các ngươi trước kia có phải hay không có cái gì mâu thuẫn phòng chủ nhiệm nghe vậy xem xét hắn một chút sau đó nhẹ nhàng ngất đầu không có ta trước kia đều không có gặp qua hắn chưa nói tới có cái gì mâu thuẫn nhìn xem phòng chủ nhiệm làm dáng đối với cái đề tài này nhìn tới hắn có phải không dự định lộ ra trong đó chi tiết hà vũ trụ hơi có bất mãn xem xét phòng chủ nhiệm một chút không phải ngươi mời ta tới sao đến rồi lại không triển khai nói tỉ mỉ vậy ta còn nói với ngươi cái truy bởi vậy trong giọng nói của hắn cũng mang theo một ít thiếu kiên nhẫn ngươi tìm ta có chuyện gì nói thẳng đi phòng chủ nhiệm không có trước tiên trả lời vấn đề của hắn mà là hai tay vị ghế sofa trực tiếp đứng dậy nhấc chân đi đến góc tường trưng bày một con thư họa vào trước tìm kiếm một lúc mới từ bên trong lấy ra một quyển tranh chữ sau đó tiện tay đưa tới hà vũ trụ trước mặt ngươi không phải hiểu tranh chữ sao ngươi thay tang ó n g nó xem xét bức họa này có phải thật vậy hay không hà vũ trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận sau đó tiện tay thì giải khai t h ắ t ở phía trên nút giải rút tiếp lấy quan sát một chút trên bản sách có hay không có lưu lại nước động lại cầm trang phục tay náo xoa xoa mặt bản lúc này mới động tác cẩn thận đem tranh chữ cho quản ra triển khai là một bức tranh thủy mặc tả y lá sen và c h í nước n hà ì nhìn n cùng khoản trên n xem thẩm bút bức tích tại thấu dấu vết, có thể từ có họa giấy lưu dấu ra, đó y nay cách có hiện nhất hai Hà năm. ba ít trăm vũ trụ có hơi như mày hắn nhìn thấy bức họa này cảm giác đầu tiên thì phát giác một loại phi thường cường liệt phong cách cá nhân ý cảnh như thế này rất khó bắt trước họ nói như phòng hắn hạ bút phòng không ra loại đó rách nát cảm giác có thể phòng theo hắn kiêu cố rách nát cảm giác lại chiếu cô không được hình ý không hổ là hậu thế danh truyền thiên hạ bát đại sơn nhân chu đạp nghe người ta nói chu đạp họa tắc đều mang một cỗ bướng bình hà vũ trụ trước kia chỉ xem ma qua ấn lấp o phẩm chưa bao giờ kiến thức qua bút tích thực cho nên khi hắn tận mắt thấy lá sen hạ con hắn kia bạch nhạn h ư ớ n g thiên chim nhỏ lúc lập tức liền bị ý cảnh như thế này cho thật sâu hấp dẫn lấy chân chính hảo tác phẩm vẹn vẹn chỉ xem ma ấn lấp o phẩm là xa xa cảm thụ không ra loại đó sức cuốn hút nô g đại trí đặt bên cạnh liếp mấy cái sau đó lại nằm ở bên cạnh bản thượng cẩn thận nhìn nhìn cuối cùng hướng phía hà vũ trụ gật, gật đầu một cái hắn lần nữa túi người xuống sau đó cẩn thận nhìn một chút bức tranh chi tiết ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ cực nó tranh này hắn là t h á t t h í c hắn h hôm nay sở dĩ mang theo ngô đại trí đến trừ ra phòng bị phòng chủ nhiệm cho hắn gài bẫy bên ngoài còn có chính là cần ngô đại trí nhãn lực bọn hắn hai sư đồ một cái h i ể u vẽ một cái h i ể u được phân rõ đồ vật chất liệu cùng thật giả phối hợp lẫn nhau ấ n chứng với nhau thiếu một thứ cũng không được hà vũ trụ gật đầu một cái sau đó thận trọng đem vẽ cho cố lại lập tức trực tiếp bày tại trên mặt bàn lại đi đến cạnh ghế s a lon ngồi xuống phòng chủ nhiệm tiếp nhận nhà mình khuê nữ đưa tới ly t r à nhẹ nhàng nhấp một cái hắn thấy hà vũ trụ đem vẽ lưu tại trên mặt bàn không khỏi kinh ngạt nói thế nào ngại vẽ không tốt không để vào mắt. hà vũ trụ lắc đầu vẽ là tốt chỉ là vô công không nhận lộc thứ này quá quý giá ta không thể nhận d... phòng chủ nhiệm xem xét hắn hồi lâu lập tức thở dài một tiếng sau đó chỉ vào phòng tân viện hướng hắn hỏi vũ trụ a ngươi nhìn ta cái này n g ố c khuyên nữ ngươi cảm thấy nếu là sau này ngày nào chúng ta không coi ở đây chỉ bằng ta cái đó tăng lương tâm con rể nha đầu này về sau còn có thể có ngày sống dễ chịu sao hà vũ trụ không có phía sau nói người nhàn thoại quen thuộc húng chi hứa đại m ậ u hay là hắn phòng ra c ó n rể hắn một ngoại nhân tự nhiên là càng không tiện biểu đạt cái gì cái nhìn cho nên hắn trực tiếp lắc đầu không nói chuyện tiếp lấy tiện tay nâng trùng trà lên yên lặng uống lên nước trà tới p h o n g chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc xem xét hắn mới mắt lại qua hồi lâu hắn lúc này mới thu lại tâm trạng đối h ạ vũ trụ thở dài nói tiểu tử ngươi xác thực không đơn giản cũng k h ó trách lý chủ nhiệm như thế coi trọng ngươi tập trung tinh thần muốn đem ngươi giọng đến bên cạnh hắn nói xong hắn lại hối hận cười khổ nói cùng ngươi so ra ta có thể kém xa h ạ vũ trụ không tâm tư cùng hắn đặt chỗ này làm trò bí hiểm lúc này để chén trà trong tay xuống trực tiếp mở miệ hỏi lao phòng a ngươi có việc nói chuyện ngươi nếu không nói ta hiện tại lập tức rời đi nói xong hắn làm bộ muốn đứng dậy phòng chủ nhiệm đi nhanh lên t h n lên sau đó đưa tay lại đem hắn cho ấn trở về biệt giới biệt giới ngươi ngồi ngồi a hiểu rõ hà vũ trụ lúc này không có gì kiên nhẫn phòng chủ nhiệm trực tiếp v â y v â y tay đem phòng tân viện cho kêu đến hắn đưa tay dắt lấy nhà mình khuê nữ cánh tay đem nàng cho kéo đến bên cạnh mình sau đó hắn nhìn về phía hà vũ trụ giọng thành thật nói vũ trụ a ta chỗ này có một yêu cầu quá đáng ta muốn cho ta nha đầu này cùng ngươi nhận cái chăn ôi không biết ngươi thu có phải không thu phòng tân viện quay đầu vẻ mặt giật mình nhìn nhà mình lá ba sau đó mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nói ra cha n g ư ơ i nói gì thế ta cùng hà thúc cũng như vậy quen thuộc n g ư ơ i gọi ta quản người gọi cha ta có thể không tăng ra cái miệng này hà vũ trụ vừa mới chuẩn bị nâng trung t r à lên ngay vậy tay hắn thì rơi vào giữa không trúng chậm chạp đều không có thu hồi đi hắn nhìn qua đứng ở trước mắt phòng tân viện vẻ mặt không hiểu hỏi cái gì thu con gái ngôi ngươi này hà vũ trụ thở phào ra một hơi sau đó giọng nói nghiêm túc nhìn qua phòng chủ nhiệm nói ra ngươi này êm đẹp làm một màn như thế làm gì phòng chủ nhiệm sắc mặt có chút khó coi hắn cũng biết hắn lần này sắp đặt bị trước mặt hai người này không hiểu hắn đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng phòng tân viện nét mặt bất đắc d ĩ thở dài nói khuyên nữ n g ư ơ i chớ cùng n à y đứng thượng nhà bếp cho n g ư ơ i mẹ trợ thủ đi nàng một chuyện không qua tới phòng tân viện tức giận xem xét nhà mình lao ba một chút ánh mắt bên trong để lộ ra một tia uy hiếp ánh mắt kia rất rõ ràng là ngươi nếu còn dám nói bậy bạ n để cho ta khắp nơi nhận chăn nuôi ta tựu chân sinh khí hừ một tiếng phòng tân viện tại nhà mình lao ba trước mặt hung hang dậm chân một cái sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi phòng chủ nhiệm yên lặng nhìn qua con gái bóng lưng rời đi trong ánh mắt toát g i có chút không bỏ. nếu dựa theo dĩ vãng mà nói p h o n g chủ nhiệm nói không chừng còn có thể mở miệng dỗ dành chính mình quê nữ chỉ là hôm nay hắn biểu hiện đặc biệt bình tĩnh đối với quê nữ bên ngoài uy hiếp hắn thế mà lựa chọn thờ ơ p h o n g chủ nhiệm đứng dậy lại gần hà vũ trụ sau đó sát bên hắn ngồi xuống vừa vợ ta cái gì phản ứng ngươi nên đều thấy được ca gần đây chúng ta mảnh này thường có người đến nghe ngóng ta chuyện trước kia ta hôm nay mời ngươi tới chính là lo lắng chuyện năm đó chỉ sợ muốn không bưng biết được hà vũ trụ ánh mắt ngưng tụ chuyện năm đó chương bảy trăm ba mươi mốt lòng tham không được chương bảy trăm ba mươi mốt lòng tham không được phòng chủ nhiệm tự rêu cười một tiếng ta trẻ tuổi lúc ấy làm qua một kiện chuyện hồ đồ chuyện này trôn ở trong lòng ta đầu đã bao nhiêu năm nói thật cũng bởi vì ta làm cái này chuyện hồ đồ những năm gần đây ta thì không ngủ qua một thiên a n rớt người đều nói không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa ta nha này việc trái với lương tâm hoàn toàn chính là tự tìm c h ẳ n g trách người bên ngoài nói đến đây hắn nhìn qua hà vũ trụ không khỏi cảm khái nói người lời này một sáng đi lầm đường liền rốt cuộc không quay đầu lại được hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua hắn nhìn tới trong miệng hắn cái gọi là năm đó chuyện hồ đồ xem chừng nên vẫn còn lớn thậm chí nghiêm trọng đến ngay cả hắn cũng thúc thủ vô sách trình độ nếu không hắn không phải là cái phản ứng này hắn mơ hồ có chút ít hối hận chuyến này không nên tới chỉ tiết hiện tại đến cũng đến, đến rồi bao nhiêu còn phải lại quần nhau một lúc nếu không hiện tại trực tiếp thì đi ít nhiều có chút không cho người ta phòng chủ nhiệm mặt m ú i nhìn tới phòng chủ nhiệm cũng hiểu rõ chính mình bây giờ tình cảnh hắn ánh mắt chán n à nói n để lại cho ta thời gian không nhiều lắm ta xem chừng chấm nhất cũng liền này hai ba ngày bọn hắn không sai biệt lắm luôn xuống tay với ta chẳng qua nói một lời chân thật ta hiện nay một chút cũng không sợ thật sự chúng ta ngày này đã chờ hơn hai mươi năm cho dù là bọn họ không chủ động tìm ta ta không nghĩ lại tiếp tục chờ đợi nay cả ngày ngủ không yên thời gian ta thật sự là qua đủ rồi nhìn thấy hắn bộ này phản ứng hà vũ chủ cũng làm không rõ hắn hiện tại là thực sự bông xuống hay là nói hắn đã nghĩ thông suốt rồi giống như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị phòng chủ nhiệm khỏe miệng có hơi d ư n g lên k h ẽ cười nói tiểu ngọc nha đầu này cũng thật là có thể chịu ta cả ngày cùng với nàng mắt trước mặt n h i lắc nàng thế mà còn có thể nhịn xuống vẫn không quên tìm người siêu tập năm đó ta làm những chuyện kia bằng chứng ta nghĩ ta nếu nàng đã sớm cầm thương đem trước kia hại ta cửa nát nhà tan c i u n h â n kia tại chỗ cho sở nhìn tới đang giáo dưỡng hải t ử phương diện này ta so với nàng ba bà, bà k é m xa hà vũ trụ không biết hắn nói ngày giờ không nhiều là có ý gì cũng không rõ ràng trong miệng hắn tiểu ngọc là ai hắn chỉ thấy trước mắt phòng chủ nhiệm như là tại bàn giao hậu sự giống như qua không được mấy ngày hắn liền muốn rời khỏi thế giới này dường như hắn dự định lại nghe vài câu vạn và nhất nếu là nghe được cái gì không nên nghe manh mối hắn lập tức rời đi một chút cũng không mang theo do dự phòng chủ nhiệm lần nữa thở dài ra một hơi sau đó chỉ vào góc tường thư hòa vạc nhìn ngô đại trí nói ra t i ể u nô ta nhiều năm như vậy góp nhặt tranh chữ cũng tại cái kia trong vật đầu ngươi giúp ta ngóng nó phân biệt một phân biệt thật giả xem xét nào là thật nào là giả ngươi cũng cho ta qua một lần nô g đại trí nghe vậy cũng có chút ý động hắn ánh mắt cực nóng nhìn về phía hà vũ trụ trông mong chờ lấy phản ứng của hắn dường như cảm nhận được nô g đại trí khao khát nguyên bản định giờ phút này liền rời đi hà vũ trụ túi đầu trầm tư một chút sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nô g đại trí khe g ấ t đầu nô g đại trí lập tức đứng vậy nhanh chóng chạy đến thư họa trước bắt đầu một bức một bức phân biệt lên họa tác tới hà vũ trụ hiểu rõ n ô đại trí đối đồ cổ yêu thích hắn cũng không phải đối thư họa tác phẩm có nhiều thích chỉ là đối giám định đồ cổ là thật hay giả cảm thấy hứng thú với lại nghiện còn đặc biệt lớn rốt cuộc tốt như vậy phân biệt thật giả cơ hội không phải thường xuyên có thể gặp phải p h o n g chủ nhiệm cầm lên ấm trà cho hà vũ trụ đem ly trà rút đầy sau đó đưa tay trà sát chính mình trên cằm gốc d â u cằm ánh mắt lấp lánh nhìn qua hắn nói vũ trụ người năm nay bao nhiêu tuổi hà vũ trụ đưa tay sờ sờ ly trà b ê n giới cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn không yên lòng trả lời dường như không tin hắn thế mà còn trẻ như vậy tiếp lấy hắn lại giống như như là thoải mái giọng nói lẩm bẩm nói thời điểm tốt hai mươi tám đích thật là thời điểm tốt không đợi hà vũ trụ phản ứng phòng chủ nhiệm thoải mái cười một tiếng sau đó mở ra máy hát hơn hai mươi năm trước ta lúc ấy cũng liền hai mươi bảy hai mươi tám cùng ngươi hiện tại một bên đại ta nhớ được năm đó là bốn mươi mốt bốn hai năm a khi đó ta cùng n à y nhà máy cán thép làm công nhân cả ngày giới mệnh gần chết quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được mấy cái đại hạt đụi khi đó vợ ta thân thể không tốt liên tiếp mang thai hai thai hai hải tử đều không có bảo trụ người cũng suốt ngày thiếu khí vô lực nghiêm trọng nhất trợt kia giường cũng hạ không được còn phải chờ ta ta việc lại ra đi hầu hạ nàng khi đó điều kiện gia đình cũng không tốt cả ngày giới ăn bữa trước không có bữa sau thời gian khỏi phải đ ể cập qua được có nhiều khó khăn nói đến đây phòng chủ nhiệm bùi ngùi thở dài hắn theo bên cạnh bản thượng sờ qua một hộp khói sau đó rút một chi ra đây điêu tại trong miệng quay đầu lại đưa cho hà vũ trụ đến một cái hà vũ trụ nét mặt lạnh nhạt nhìn qua hắn hướng phía hắn khoác tay ta hấp không quen g i i rút nhiều chóng đầu phòng chủ nhiệm cười ha ha gỡ xuống ngoài miệng ngọn khói túi đầu xuống liếm môi một cái sau đó lại lần nữa thuốc lá đều i trở về trong miệng tiếp lấy d ơ tay lên bên cạnh diêm đem ngoài miệng thuốc lá nhóm lửa hô sau đó cứ như vậy đi hà vũ trụ đột nhiên d ơ tay phải lên ngắt lời phòng chủ nhiệm câu chuyện lao phòng a thiên nhi cũng không sớm ta cũng nên trở về nếu không vợ ta đặt ra cái kia lo lắng phòng chủ nhiệm vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hà vũ trụ không còn nghi ngờ gì nữa hắn cũng không ngờ rằng hà vũ trụ không những đối với hắn chuyện cũ không có hứng thú hơn nữa nhìn đến bức kia chu đã vẽ hắn cũng rõ ràng không có ý định m u ố n nhìn hắn vừa n ã y phản ứng phòng chủ nhiệm trong lòng rất rõ ràng bức họa kia tuyệt đối là trong lòng của hắn tốt có thể cho dù là như vậy hắn cũng có thể nói đoạn thì đoạn dù là do dự chút nào đều không có kiểu này cầm lên bỏ được tính cách thì nhất định không phải người bình thường có thể làm được lao phòng a ta còn có việc đi trước một bước hà vũ trụ đ ố n g nhiên đứng dậy hướng phía phòng chủ nhiệm khách sáo nói hắn nguyên bản không có ý định tại phòng chủ nhiệm ra ăn cơm với lại đối phòng chủ nhiệm trong miệng cái đó hơn hai mươi năm trước chuyện cũ không chút nào cảm thấy hứng thú hắn mục đích của chuyến này là vì làm rõ ràng liên quan đến cao bằng viễn sự việc kết quả cái này lão phòng một câu liên quan đến cao bằng viễn đều không có ngược lại kéo lên một kiện hơn hai mươi năm chuyện xưa hắn tự nhiên là không có kiên nhẫn n g h e tiếp vì một tấm d â u ria tranh chữ lẫn vào thượng một kiện có khả năng cho mình nhiễm phải p h i ề n phức phức tạp sự kiện hắn đầu góc lại không hỏng tự nhiên hiểu do nên như thế nào lấy hay bỏ hắn lần nữa phòng nghỉ chủ nhiệm gật đầu một cái chào hỏi đang bận nhìn xem vẽ ngô đại trí nói đại trí đi rồi phòng chủ nhiệm vội vàng đưa tay hơi ngăn lại ăn cơm rồi đi a đúng thế đúng thế ăn lại đi, đi. tiểu hà nha ngươi đứng làm gì vội vàng ngồi nha t r ù n g hợp lúc này cơm đã làm tốt lưu đại mụ bưng lấy hai b ả n thì thái phía sau phòng tân viện bưng lấy phóng bánh nô s ọ t cùng đi đi vào hà vũ trụ nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ từ chối tiếp lấy mày n h ắ n lại lần nữa hướng phía ngô đại trí hô một câu ngô đại trí đi rồi lê ma lềm mề làm gì vậy đến rồi đến rồi ngô đại trí trong miệng kêu la vội vàng thả ra trong tay tranh chữ nhanh chóng chạy tới phòng chủ nhiệm đột nhiên cầm lấy trên bàn bức kia chu đã vẽ hướng phía hà vũ trụ hô vũ trụ bức họa này ngươi mang lên đi hà vũ trụ giống như không nghe được bình thường không nhìn thẳng phòng chủ nhiệm người một nhà giữ lại sau đó cũng không quay đầu lại kéo cửa ra then c ả i liền đi ra ngoài nô đại trí vội vàng đẩy lên xe đạp hắn thấy hà vũ trụ đã đi ra ngoài rất xa thì vội vàng nhanh chóng đi theo lưu sau lưng bọn họ phòng chủ nhiệm yên lặng nhìn bọn hắn rời khỏi sau đó thở dài một tiếng một tay ôm tranh chữ một tay vô vô chính mình bạn già bà vai nói khẽ đi trở về phòng ăn cơm hắn hôm nay trắng tính toán một hồi tiểu tử này kê tặc vô cùng sửng sốt một chút làm cũng không lên sư phụ người chờ một chút nô đại trí nói một tiếng bước nhanh đuổi kịp hà vũ trụ hà vũ trụ xoay đầu lại không hề có điểm báo trước dơ chân lên hướng phía hắn đạp một ước nô đại trí vội vàng không kịp chuẩn bị ngay cả xe đạp cũng ai đến một bên hắn vẻ mặt kinh ngạc che lấy chân nói làm gì nha sư phụ người đạp ta làm gì hà vũ trụ chịu đựng trên đùi đau đớn hướng phía hắn lại bổ một ước cắn răng nói cầu vật vừa ta chào hỏi ngươi đi nhanh lên lỗ thai ngươi nhét lông con lửa con đặt kia lềm mà lềm nghềm làm gì vậy nô đại trí lập tức cảm thấy mình có chút tủi thân hắn vẻ mặt cầu xin nói ra không phải ngại để cho ta nhìn xem vẽ sao ngài này thế nào nói đi là đi a ngay cả cái nhắc nhở đều không có người còn lưu chúng ta ăn cơm đâu ăn mẹ nó ăn hà vũ trụ có lòng muốn lại cho hắn bù một chân chỉ tiếc vừa nay đi quá mau lúc này bắp chân còn đang ở mơ hồ làm đau đã không thích hợp lại cử động chân hiểu rõ tiểu từ ngốc này trong lúc nhất thời đầu vóc chậm chạp hà vũ trụ lắc đầu thở dài nói đem xe đạp nâng đỡ ta về nhà nhà nô đại trí tỉnh tỉnh mê mê đỡ dậy xe đạp lại nhìn hà vũ trụ lên chỗ ngồi phía sau lúc này mới dẫm lên chân đạp hướng phía nam la c ậ ngọ chạy tới hà vũ trụ ngồi ở chỗ ngồi phía sau trong nội tâm một hồi hối hận sớ biết hắn thì không tới không sao không phải dẫn ngô đại trí nhìn cái gì tranh chữ nha nay lỡ như dính lên điểm không tốt sự việc nhiều nguy hiểm đâu cũng may chuyến này hữu kinh vô hiểm cũng không có nhiễm phải phiền b á i gì lần sau nhất định phải cẩn thận một chút chương bảy trăm ba mươi hai phạm vào trúng nộ chương bảy trăm ba mươi hai phạm vào trúng nộ người này chính là phòng vĩnh tường mang đi hai tên g i á n g người khỏe mạnh cảnh sát đi lên trước một tả một hưu bắt lấy phòng chủ nhiệm cánh tay sau đó hai người áp lấy hắn bắt hắn cho nhét vào xe dịp trâu ngồi phía sau trong ở trên xe trước đó hắn cũng đang đứng tại cách đó không xa cao bằng viễn nhìn nhau một chút lẫn nhau đều không có mở miệng nói chuyện chỉ là tại lâm thượng xe trước đó hắn nét mặt lãnh đạm xem xét cao bằng viễn một chút trong mắt lộ ra một tia xem thường kinh m i ệ t nếu không phải trên người hắn con kia hơn hai mươi năm trước lương tấm nợ c h a tấn hắn cả ngày đau khổ không chịu nổi đêm không thể chóp mắt lại thêm hắn cũng xác thực không mặt mũi đi đối mặt làm nằm cái đó bị hắn làm hại cửa nát nhà tan nhà bên tiểu cô nương nếu không chỉ bằng tiểu t ử ngư điểm này ngây thơ buồn cười thủ đoạn cũng xứng đứng ở chỗ này nhìn hắn chê cười mặc dù cao bằng v i ệ n nắm giữ trong tay những chứng cơ kia còn chưa đủ đầy đủ nhưng là năm đó tận mắt nhìn thấy hắn việc gác những người kia còn khỏe mạnh bị hắn tự tay hãm hại gia đình cũng không ít người vẫn còn chỉ cần bọn hắn vui lòng ra đây chỉ chứng hắn thì không có cách nào phản bác tất nhiên bây giờ cảnh sát đã tới nơi này hơn nữa còn mang đến bắt lấy hắn chất bắt giam như vậy cũng đã chứng minh cảnh sát trong tay đã nắm giữ chứng cơ xác thực đây là bút tích của người a tiều ngọc thôi mọi thứ đều là bảo ứng cái k i a t tới tránh là tránh không xong tại tất cả bắt lấy trong quá trình Phòng chủ nhiệm phòng chính trị công cao bằng viễn trạm trong nhà kính phân xưởng thân thể thắng tắp hắn mặt không thay đổi nhìn trước mắt phòng chủ nhiệm bị cảnh sát mang đi tại hắn thanh lanh trong ánh mắt không có sinh ra chút nào ba đậu chỉ là tại phòng chủ nhiệm lâm thượng xe trước đó tiêm một đạo ánh mắt khinh miệt lại sâu sâu địa lạc ấn tại trong đầu của hắn nhường hắn không khỏi siết chặt nằm đấm nghe h ỏ i chạy tới hoàng thư ký vẻ mặt không vui đây đã là lần thứ mấy sau đoạn thời gian gần nhất chẳng những quân phương tới cửa tìm người ngay cả cảnh sát cũng cùng đi theo lúc này náo loạn đến nghiêm trọng hơn thế mà trực tiếp tới cửa bắt người đến, đến rồi với lại bị bắt hay là nhà máy cán thép kỹ thuật phó tổng công một cái tại nhà máy cán thép công tác hơn hai mươi năm cán bộ kỳ cựu chuyện này đối với bọn hắn nhà máy cán thép hồng tinh danh dự ảnh hưởng cực kỳ ác liệt nếu một sáng xử lý không tốt bọn hắn nhà máy cán thép từ trên xuống dưới mười cái ban lãnh đạo thành viên toàn bộ đều muốn chịu xử lý đứng mũi chịu xào chính là hắn hoàng trí hồng cái này đảng hắn lúc này ý kiến rất lớn thậm chí khi có chút lá gân đau lại tìm không thấy có thể phát tiết tâm t r ạ n g chỗ này từng cái quả thực đều không có bắt hắn cho để vào mắt thân làm nhà máy cán thép nhất b à thủ chuyện này việc khác trước thế mà không biết chút nào dù là trước giờ trước cùng hắn c h o hỏi cũng tội ta n h ư n g hắn không đến mức luôn luôn trong lúc vội vã thì nhận được tin tức sau đó lại ngựa không ngừng vọt chạy tới chạy lui hắn hiện tại thở gấp có chút lợi hại lồng ngực càng là hơn giống như ô m ấp hỏa lò bình thường hồng hộ căn bản lên không nội khí lại thêm tình trạng cơ thể của hắn vốn cũng không tốt phen này dày vỏ tiếp theo hắn cảm giáp chân của mình bụng đều nh hắn năm nay cũng năm mươi mấy người lại làm cũng không làm được mấy năm đám người này liền không thể tất cả đều yên tĩnh hội nhường hắn a n a n ổn ổn làm đến về hưu không được sao hiện tại trong nhà máy ba ngày hai đầu xảy ra chuyện hắn nhất định phải cho có chút người không an phận một ít dạy dỗ nếu lại chiếu tiếp tục như thế hắn cái này thư ký chỉ sợ còn không chờ đến về hưu muốn trước giờ nghỉ cơm sưởng trường vương lúc này sắc mặt cũng có nhìn trước đây những việc này hắn luôn, luôn là không thế nào hỏi tới rốt cuộc mọi thứ còn có thư ký tại hắn chỉ cần cùng đi theo cái đi ngang qua sân khấu là được chỉ là lần này sự việc náo loạn đến quá lớn liên quan đến trong nhà máy kỹ thuật phó tổng công chuyện này đối với làm ở dưới sản xuất nhiệm vụ khẳng định là bất lợi hắn thân làm sản xuất sưởng trường tâm trạng phập phồng là lớn nhất cái đó lý chủ nhiệm hôm nay hiếm thấy không có tới đi làm thay thế hắn là phân công quản lý nhân sự phân tỉ phân tỉ người yêu hiện tại đ ặ t v i ệ t t ỉ n h đi làm nàng cũng một mực nhờ quan hệ đem chính mình cho điều tới dễ dùng vợ chồng bọn họ hai người đoàn tụ chỉ thiết gần đây thủ tục làm không nhiều thuận lợi bên trên x i n cũng một cắm thẳng thông qua khiến cho nàng tâm trạng cực kỳ không tốt hiện tại trong nhà máy kỹ thuật phó tổng công bị bắt mà lý chủ nhiệm lại không tốt chính chủ nhiệm là sớm nhất chạy đến hiện trường người tiếp vào thông tin sau đó hắn trước tiên liền chạy đến thân làm nhà máy cán thép hồng tinh kỹ thuật tổng công tuy nói gì vãng hắn cùng phòng chủ nhiệm trong âm thầm cũng không thiếu được một ít ma sát nhưng mà phòng chủ nhiệm nhưng xưa nay không có ở sản xuất trong quá trình rơi qua dây xích cho nên hắn đối với đối phương thái độ làm việc cùng trình độ kỹ thuật hay là vô cùng công nhận nhìn thấy phòng chủ nhiệm bị cảnh sát giải lên xe hắn không khỏi lông mày có hơi nhũ lên trên mặt không có toát ra m à y m à y vui vẻ nét mặt rốt cuộc hắn người này vô cùng đơn thuần trong đầu trừ ra công tác hay là công tác cho dù là gia đình đều không có công tác tới quan trọng hơn chút ít hắn lúc này đã thấy rõ đem phòng chủ nhiệm tự tay đưa lên xe cảnh sát kẻ đầu tư chính là trước mặt vị này mới nhậm chức cao chủ nhiệm cùng s ư ở n g trưởng vương ăn ý liếc nhau một cái hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút tức giận cái này cao bằng viễn thực sự là thành sự không có bại sự có dư này mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn tới ngày quốc tế lao động lãnh đạo cấp trên khẳng định phải theo thường lệ tới kiểm tra một phen lại thừa cơ thúc một chút sản xuất sản lượng tại đây trong lúc mấu chốt ngươi đem phòng chủ nhiệm như thế một cái kỹ thuật phó tổng công cho tự tay đưa vào nhà tù đây không phải đơn thuần tại dắt bọn họ chân sau sao chủ sự xưởng lãnh đạo ban tử cơ bản đã tới đông đủ nhưng mà hoàng thư ký cùng s ư ở n g trưởng vương hai người là cuối cùng mới đến đã sớm chờ ở một bên cảnh sát đại biểu vội vàng nên đón xử lý giao tiếp thế là không đợi hồng hộc mang t h ở gấp hoàng thư ký thở một ngụm cảnh sát đại biểu liền đã đi lên trước đem tình huống cụ thể cùng hắn ngắn gọn kể một chút cảnh sát quá trình là đầu tiên là đưa ra chất bắt giam tiếp lấy lại đem tình huống đơn giản giới thiệu một chút sau đó còn cần lấy được đơn vị người phụ trách thân bút ký tên hoàng thư ký có chút bực bội ký vào tên của mình lại khách, khách khích khí đem đến bắt phòng chủ nhiệm đồng chí cảnh sát cho đưa tiễn lúc này mới có thời gian dỗi thở vào một cái chờ hắn tỉnh táo lại lập tức không che giấu chút nào chừng cao bằng viễn một chút cái nhìn này biểu đạt nội tâm hắn phẫn nộ đã đạt tới đỉnh điểm tiểu tử này đến rồi còn chưa mấy ngày thì làm ra động tĩnh lớn như vậy hắn cũng không phải muốn vì phòng chủ nhiệm cầu tình dù sao đối phương đã phạm sai lầm mà phạm sai lầm tự nhiên cần chính hắn đi gánh chịu hắn thân làm đảng ủy thư ký tự nhiên muốn cái thứ nhất dẫn đầu ủng hộ quốc gia chuẩn mực thật sự nhường hắn tức giận là cao bằng viễn hành động này hoàn toàn không tổ chức không kỷ luật thế mà không có trải qua đồng ý của hắn cứ như vậy trực tiếp nhường cảnh sát tới cửa bắt người đến, đến rồi thua thiệt hắn còn đưa cấp trên n g n cũ một bộ mặt đáp ứng h ả o h ả o nâng đỡ tiểu tử này tại nhà máy cán thép đứng vững góc chân kết quả tiểu tử này không đợi đứng vững đâu liền trực tiếp cho hắn một cái thân thiết to mồm ngươi một cái mới đến người mới chuẩn bị làm việc trước đó tối thiểu nhất trước giờ trước cho hắn điện thoại cái nhi chu toàn a ngươi này vô thanh vô tức sẽ làm như thế đại một sự kiện đây là hoàn toàn không có coi hắn là chuyện a đây không phải trước mặt mọi người đánh hắn mặt sao mắt thấy ban lãnh đạo tất cả mọi người tại với lại phân xưởng trong còn có không ít công nhân đang xa xa vây xem hoàng thư ký cho dù trong lòng lại có khí nhưng cũng không dễ làm tráng phát tác chỉ có thể lạnh nhìn khuôn mặt cắn răng nghiến lợi rời đi trước còn lại vài vị ban lãnh đạo thành viên tất cả đều nhìn nhau một chút sau đó hết sức ăn ý đều không có mở miệng nói chuyện mà là trực tiếp cứ như vậy ai đi đường đấy cao bằng viễn tiểu t ử này chỉ sợ là đợi không lâu 733, có hà ả phải i chiều người 733, có phải ta nuông chiều người ta Trưng ta nuông nuông có h 733, vũ trụ nhận được tin tức lúc tới bắt phòng chủ nhiệm xe cảnh sát đã đi xa chờ hắn về đến văn phòng liền thấy t i ế t ngọc mai chính ngơ ngác n g ồ i ở tới gần bên cửa sổ trên g ế trên mặt không nhìn thấy bất kỳ nét mặt liền phản phất tượng một cái mất đi linh hồn như con rối c ũ n g không biết có phải hay không là ảo giác của hắn hắn luôn cảm thấy tiết ngọc mai hôm nay phản ứng có chút đại hình như phòng chủ nhiệm bị bắt sau đó nàng thì không hiểu trở nên rất thương cảm cũng không biết nàng rốt cục tại t h ư ơ n g cảm chút ít cái gì chẳng qua cho dù hai người bọn họ người có quan hệ gì vậy cũng không có quan hệ gì với hắn chính hắn trong nhà cũng còn có một đống lớn sự việc đâu nào có cái đó nhàn tâm đi quan tâm nhà khác sự việc hà vũ trụ không nhanh không chậm đi đến chỗ ngồi của mình thuận tay sở lên báo hôm nay l ê n lạc nhìn lại qua không đầy một lát tiết ngọc mai đột nhiên đứng dậy l ặ n g hướng chống hắn đi tới sau đó nàng trực tiếp tự ngồi tại hắn đối diện ánh mắt trực câu câu theo dõi hắn nàng miệng nhỏ k h ẽ n h ế t nét mặt vẻ mặt thú oán mà hỏi ngươi có phải hay không đặc biệt không muốn gặp ta tích ngọc mai không đầu không đuôi một câu đem hà vũ trụ hỏi s ư ớ n g sốt u hồi lâu hắn ngẩng đầu con mắt qua loa nháy một chút sau đó dùng không xác định giọng nói hỏi a ngươi nói cái gì ta ta không có gì tích ngọc mai muốn nói lại thôi túi đầu xuống đẹp mắt lông mày thì nhăn ở cùng nhau đồng thời trong ánh mắt của nàng cũng không khỏi được t o á t ra một tia đau khổ vừa đúng lúc này cao bằng viễn đi đến hắn giống như không thấy được hà vũ trụ bình thường trực tiếp đi vào trong phòng sau đó đưa tay rời cái ghế tại khoảng cách tiết ngọc mai chừng một mét khoảng cách vị trí cái ghế để xuống tiếp theo hắn hơi cười một chút hướng trên ghế khé nghiêng đồng thời giọng nói nhẹ nhàng nói thiểu mai nha hôm nay ngươi cuối cùng là báo được t h ủ lớn phòng vĩnh t ư ờ n g vừa đã để cảnh sát mang đi thì trước khi đi lúc ấy hắn còn để mắt t r ư ờ n g ta đây tiếp theo hắn tiếng nói nhất chuyện lại nét mặt nói nghiêm túc chẳng qua ngươi yên tâm lúc này hắn tuyệt đối không về được ta đã tìm người quen nghe ngóng thì hắn phạm những chuyện kia xác định vững chắc được ăn súng nhi ha ha nhưng mà hắn cười lấy cười lấy thì không cười được bởi vì hắn phát hiện lúc này tiết ngọc mai không hề có biểu hiện ra rất cao hứng dáng vẻ ngược lại nét mặt lạnh lùng xem xét hắn một chút trên mặt lộ ra một bộ không nhiều vui lòng phản ứng nét mặt của hắn thấy được nàng bộ này phản ứng cao bằng viễn không khỏi cũng có chút bực bội hắn c h ầ m c h ầ m vào tiết ngọc mai trầm giọng nói thiếu mai đáp ứng ngơi ư chuyện ta đều đã làm được ngơi ư đây chuyện ngơi ư đáp ứng ta nhi có phải hay không cái kia cho cái tin chính xác nhi thấy tiết ngọc mai túi đầu trầm mặc không nói hắn lúc này mắt lộ ra h ư n g quang giọng nói chuyện cũng không khỏi được nặng m ấ phần thiếu mai ngươi nói chuyện nha ngươi không phải là muốn đổi ý a hà vũ trụ nghe nói như thế nét mặt ngạc nhiên ngầm đầu tả h ư u quan sát hai người bọn họ người vài lần tình huống gì hai người này trước đây quen biết với lại dường như quan hệ vẫn rất quen nghe hắn lời này ý nghĩa hẳn là hai người còn trước giờ quyết định một loại hiệp nghị nào đó hà vũ trụ k h ẽ to mày hắn không quá ưa thích cao bằng viễn bộ này luôn luôn cao cao tại thượng tư thế với lại đến rồi phòng làm việc của hắn về sau thấy hắn ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh bao nhiêu có vẻ có chút không coi ai ra gì nếu lúc này không phải hai người bọn họ người còn đang ở nói chuyện hà vũ trụ đã sớm bắt đầu cầm n ô n ngữ ép buộc hắn hắn còn không phải thế sao cái dễ thua thiệt tính tình sao cũng phải t r ư ớ c thống khoái thống khoái miệng lại nói hắn làm bộ xem trong tay báo có hơi đem lô thai dự n g thẳng định nghe n g h e bọn hắn sẽ trò chuyện thứ gì tích ngọc mai đột nhiên giật giật khoe miệng quay đầu nhìn về phía cao bằng viễn v ẻ mặt để lộ ra một tia kinh n g i ệ t hà vũ trụ trùng hợp giả bộ như lơ đãng ngắm nàng một chút vừa hay nhìn thấy nàng bộ rắn này trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc đó là một không bao giờ tại trên mặt nàng nhìn thấy qua nét mặt hoặc nói ra sao vũ trụ không bao giờ tại trên mặt của nàng g nhìn thẳng cao bằng viễn lạnh lùng nói đáp ứng cái gì ta đáp ứng ngươi gì cao bằng viễn hình như có chút ít kinh ngạc hắn có chút không dám tin tiết ngọc mai thế mà lại nói ra những lời này càng sẽ không đối với hắn lộ ra như vậy một bộ nét mặt nàng trong ấn tượng tiết ngọc mai không phải loại người này à hắn để nén tâm tình của mình nói ngươi ý gì qua sông đoạn cầu a làm sơ ta không phải thương lượng xong sao ta giúp ngươi đem phòng v ĩ n h t ư ờ n g đưa vào nhà tù ngươi về sau thì một lòng một ý cùng ân võ hảo, hảo sống qua ngày thế nào hiện tại ngươi lại không chịu thừa nhận đúng không Thiết ngọc mai miệng hơi cười nàng dùng khiêu khích dường như ánh mắt nhìn đối phương nói ta lúc nào đáp ứng ngươi ta thế nào không biết có chuyện này đâu dứt lời nàng lại tốt nhất hạ hạ đánh giá một chút đối phương cười nói lại nói ngươi làm gì bằng chứng là đánh ta trong tay ra người làm chứng là cái nào mấy cái cũng là ta tự tay chỉ cho ngươi ngươi chẳng qua giật giật một mép tiện thể nhìn bắt mấy người mà thôi ngươi lực đều không có ra mấy phần thì một lòng nghị giúp ngươi cái đó anh em kết nghĩa thế nào t a o ân v ô cứu ngươi mệnh hắn muốn cái gì ngươi thì cho hắn cái gì thôi cao bằng viễn biểu tình ngưng trọng sau đó trả lời ta cùng tiểu vũ là quá mệnh gia o tình chuyện của hắn chính là ta chuyện sau đó hắn mặt c h ầ m xuống giọng nói cường ngạnh nói ra ngươi liền nói lấy hay không lấy chồng đi ha ha ha tiết ngọc mai đột nhiên ngay trước hai người bọn họ người mặt nở nụ cười cười hồi lâu nàng mới ngưng được tiếng cười chỉ là khoe mắt của nàng lại chứa đầy nước mắt ngươi nói với ta cái này có cái gì dùng có bản lĩnh ngươi đi tìm tào b á bá, bá nha ngươi đi hỏi hắn có đồng ý hay không ngươi bây giờ nói với ta những thứ này hữu dụng không vừa nhắc tới tào c ô n trường cao bằng viễn quả nhiên tình hỏi cũng không biết hắn đột nhiên lên cơn điên gì hắn đột nhiên dùng tay chỉ hà vũ trụ giọng nói nghiêm khắc hướng phía tiết ngọc mai trách mắng ngươi có phải hay không đã sớm coi trọng hắn thiếu mai ngươi đừng trách ta cái này làm ca nói chuyện không dễ nghe hắn nhưng là có vợ người với lại hiện nay ngay cả nhi tử cũng có ngươi lại thích hắn hắn có thể cho ngươi cái gì nha hắn cái gì cũng cho không được ngươi ngươi có thể tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn tiết ngọc mai nghe vậy hít mũi một cái sau đó sở trường đọc xoa xoa nước mắt tiếp lấy hai tay ôm một cái giọng nói lạnh bằng nói ta yêu thích ai thì thích ai chuyện này với ngươi không quan hệ ngươi cao bằng viễn biểu tình ngưng trọng sau đó ánh mắt chuyển hướng hà vũ trụ h u n g tận chừng mắt liếc hắn một cái mắng nhìn cái gì vậy có gì đ a n g xem hát ta này bảo tính tình hà vũ trụ cũng không n u ơ n g chiều hắn đã sớm nhìn xem cháu trai này không vừa mắt ngươi đặt tiết ngọc mai chỗ này bị chọc tức thế mà chạy đến lao tử tới trước mặt dương mai có phải ta n u ơ n g chiều ngươi hà vũ trụ quan sát toàn thể hắn một chút cười nhạo nói không có gì để mắt ta liền thấy một con khỉ hoang đặt này trên nhảy dưới tránh có thể là đầu góc bị tức làm hư đi thế nào cao chủ nhiệm người khác đoạt ngươi chối tiêu hà vũ trụ nói xong theo trong ngăn kéo lấy ra một con rửa sạch sẽ cà chua tiện tay bày tại bên cạnh bàn bên trên n h a khác nhảy hờ à à à cho ngươi cái h u n g sự nhi ăn phen này làm việc đem tiết ngọc mai cùng cao bằng viễn tất cả đều cho thấy chóng hai người trong lúc nhất thời sửng sốt nhi sau đó nhìn nhau một chút phốc phốc ô tiết ngọc mai dẫn đầu n h ị n không được phốc phốc một chút cười ra tiếng sau đó một giây sau nàng hình như đột nhiên ý thức được cái gì lại vội vàng đưa tay bưng kín miệng của mình cao bằng viễn lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa phản ứng cắn răng nghiến lợi v â tay hướng phía cà chua bắt tới hà vũ trụ trước một bước đem cà chua cho đoạt trở về sau đó ở ngay trước mặt hắn a tại cà chua thượng cắn một miệng lớn lập tức cà chua nước văng khắp nơi nhất thời kết nổi trên mặt nước tới nhìn tới cái này cà chua trồng thời thổ nhưỡng chứa nước quá cao cái này nhất định nó phẩm chất khẳng định không ra thế nào tích hà vũ trụ mau đem trong miệng cà chua nôn tại bên người trong thùng rác sau đó mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem cắn một cái cà chua lại thả trở về lắc đầu nói ngươi nhìn xem vừa vội được rồi cho ngươi đi phốc phốc ha ha ha, ha, ha. tích ngọc mai lại khó trước mặt người khác gìn giữ khó gần thiết lập nhân vật tại chỗ c ư ờ i đến nhánh hoa run dày nàng hiểu rõ hà vũ trụ người này h i ể u s u chỉ là nàng không ngờ rằng hà vũ trụ thế mà lại như thế t ồ n hại cao bằng viễn liên tiếp tại hai người bọn hắn trên thân người ăn quả đắng phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ hắn đường đường nhà máy cán thép hồng tinh chủ nhiệm phòng chính trị công thành tích cao lạnh da trắng tên cao lớn thỏa thỏa cao phu xoáy thiết lập nhân vật tương lai càng là hơn tiền đồ vô lượng nhân sinh tình thế một mảnh tốt đẹp ở trong mắt hà vũ trụ thế mà được xưng là khí hoang thúc có thể nhịn thẩm tử nhịn không được hắn tách hà vũ trụ n g ư ơ i thái độ gì hà vũ trụ đem phía sau lưng hướng chỗ tựa l ư n g thượng khẽ nghiêng sau đó ánh mắt khinh miệt liếc hắn một cái tiệ n tay dùng đầu ngón ú t đào đào lỗ hai của mình lúc này mới giọng nói bình tĩnh nói cái gì thái độ a thế nào ngươi cho rằng ngươi là quốc bảo đại hùng miêu a ta bằng cái gì nhờ ư ngươi n g cao bằng viễn chương bảy trăm ba mươi b ố a mai ngươi đến thật sự chương bảy trăm ba mươi b ố a mai ngươi đến thật sự đánh ta ngày thứ nhất đến ta liền biết ngươi không phải cái đèn c ả dầu được ngươi chờ đó cho ta cao bằng viễn quẳng xuống một câu lời hung ác thì vội vã đi rồi hắn mới đến không cần thiết cùng một cái gai nhi đầu không qua được với lại trong lòng của hắn cũng hiểu rõ dù là chính là nháo đến thư ký chỗ nào đỉnh trời cũng chính là các đánh năm mươi đại bản làm cái lưỡng bại câu thương kết quả chuyện này với hắn chính mình một chút xíu chỗ tốt đều không có ngược lại còn dễ tại trước mặt lãnh đạo lưu lại một nhuyễn đản lại thêm không có năng lực ấn tượng xấu với lại hắn cũng đã nhìn ra đối phương căn bản không chút nào sợ hắn còn tự mang một cỗ kêu căng khó thuần khí chất vừa nhìn liền biết không phải cái gì người đứng đắn vì một người như vậy bỏ qua chính mình tốt đẹp chính trị tiền đô không đáng thật không đáng hà vũ trụ nhìn đều không có nhìn hắn một chút mặc cho cao bằng viễn cứ như vậy s á m xịt rời khỏi một cái cái gọi là người lãnh đạo trực tiếp mà thôi nhiều nhất cao hơn chính mình nửa cấp vẫn đúng là cho là hắn là nhân vật hiện nay thế đạo này cũng không so với hậu thế phàm là người ta là tiểu lãnh đạo ngươi cũng không dám tùy tiện đắc tội chỉ sợ vài phút liền bị người đá bắt cơm làm hạ ngươi chỉ cần không đáng cái gì phản quốc thông đồng với địch loại hình tính nghiêm trọng sai lầm đừng nói ép ngươi nửa cấp dù là hắn cao xin chào mấy cấp cũng không có nghe nói qua ai thông qua chức vụ của mình tiện lợi tùy, tùy tiện, tiện liền đem một tên cán bộ quốc gia cho xa thải tiền lệ nếu không tại sao nói công g i a bắt sắt hương đâu đã không có chỗ làm việc bà chiếm sẽ không cần miễn cưỡng vui cười tất cả vì công trạng chỉ cần ngươi chân thật làm việc cho tốt nhiều không dám nói tối thiểu nhất nuôi sống chính mình người một nhà hay là rất nhẹ nhàng với lại so sánh những người khác mà nói hắn hiện tại phần này tiền lương đãi nộ không cao bình thường thấy tiết ngọc mai chính một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn mình chằm chằm giống như ngày thứ nhất biết hắn bình thường hà vũ trụ cũng sẽ không có cái gì ngượng ngùng tâm tư đón lấy ánh mắt của đối phương thì nhìn nhau quá khứ đồng thời trong mắt còn mang theo một tia hờ hững nội tâm hắn cực kỳ ổn định với lại hắn đối với mình làm ở dưới hôn nhân rất thỏa mãn hạ t i ể u kỳ dường như thỏa mãn hắn đối một đời một thế một đôi người tất cả hoang tưởng lại thêm hắn trước tiên nếm qua không ít khổ đã sớm nhìn thấu ân tình lạnh lùng thói đ ờ i nóng lạnh qua đời còn lại không có gì tốt hy vọng xa vừa n ă n g an an ổn ổn cùng vợ cùng nhau sống hết đời còn lại mỗi một ngày đều trôi qua giàu có lại phong phú chính là hắn lớn nhất tâm nguyện nhìn nhau không bao lâu tiết ngọc mai trong mắt đầu tiên là d ậ y rồi một ít biến hóa rất nhỏ tiếp lấy liền thua trận hà vũ trụ mặt mày mỉ cười giọng n ạ o b ắ n nói thật có ý tứ. từ ta cùng cao bằng viễn lần đầu tiên gặp mặt ta liền phát hiện hắn đối ta có lý trước sau nhìn ta không vừa mắt khi đó ta còn buồn bực đ ầ u ta suy nghĩ ta cũng không đắc tội qua hắn nha hợp lấy căn nhi tại ngươi chỗ này đâu hắn hiểu rõ tào ân võ thích ngươi còn nghĩ l ầ m ngươi thích người là ta cho nên đối ta hoành nữ h lông mày dựng thẳng tới móc thiếu sót tưởng rằng ta làm trễ m ả i hắn hảo h u y n h đệ cưới vợ chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới là hắn mới là ngươi thích người thế mà lại là hắn chật chật chật ngươi nói cao bằng viễn nếu hiểu rõ ngươi nói hắn sẽ thế nào nghĩ gặp nàng con mắt trong chốc lát c h ậ to trên mặt còn toát ra một tia khủng hoảng nét mặt hà vũ trụ thì đã hiểu chính mình đoán đúng làm hạ không khỏi thì sinh ra một cô phẫn nộ tới chính mình nửa năm này đến nay nhiều lần tiếp nhận lo lắng khổ sở đêm không thể chớp mắt vợ chịu những kia tủi thân tự trách đau khổ này tất cả hết thể tất cả cuối cùng cũng chỉ là bởi vì này một phần nhỏ nhặt không đáng kể thẩm mến thảo hắn đại gia hà vũ trụ triệt để nổi giận hắn cắn răng nghiến lợi chỉ vào tiết ngọc may mắn ngươi vì ngươi phần này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thích lựa gạt được tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người cũng cho là ngươi thích ta kỳ thực ngươi là sợ cao bằng viễn h i ể u rõ chân tướng về sau không cách nào đi đối mặt tào ân v õ đúng không ngươi thật đúng là cái một lòng vì hắn suy nghĩ cô nương tốt tiếp theo hắn lời nói phong nhất c h u y ể n trong giọng nói lập tức mang theo một cỗ khó mà ức chế phẫn nộ thế nhưng ngươi cân nhắc qua ta sao ta c h ê u a i ghẹo a i ngươi mẹ nó miệng ngôi trên cùng miệng ngôi dưới một s á t bên cho ta dẫn xuất bao nhiêu chuyện phiền phải đến ngay tiếp theo vợ ta cũng đi theo gặp nạn ngươi biết ngươi có nhiều đáng hận sao ngươi lại ra ta chưa bao giờ như hôm nay như thế hận ngươi tiếp theo hà vũ chủ khét c ư i một tiếng hà ả bản cảm i mái nói. Bản ta còn có chút hại ngươi, cảm thấy ngươi một cái Nguyên còn thương nương có đáng thấy ta chút một cô n không đành lòng nói tật, vũ ớ i ngươi quá nặng lời nói, kết quả ngươi chính là như thế hồi nặng chính như quá quả báo là kết thế ta sao? À. Hà sao. v trụ nói xong trực tiếp liền đem bày ở góc b à n cà chua cầm tới sau đó ầm một tiếng ném vào sung làm thùng rác bồn u s á t trong không phải như vậy ngươi nghe ta giải thích cho ngươi t i ế t ngọc mai còn đang ở vẫn già m ộ m chỉ là bộ này mang theo khủng hoảng nét mặt rơi trong mắt hà vũ trụ bao nhiêu có vẻ có chút hư giả gặp nàng còn chết không thừa nhận h a vũ trụ tự nhiên không ngại tự tay để lộ nàng nguy trang nhường nàng chân chân chính chính nhìn thẳng một chút nội tâm của mình hắn khỏe môi nhất câu ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng cười lạnh nói ngươi thích cao bằng viễn với lại thích thời gian đã lâu ngươi đây vẫn không phủ nhận a ngươi vừa nãy nhìn h ắ n ánh mắt bên trong bao hàm nhìn một loại đặc thù tình cảm kiểu này tình cảm vô cùng phức tạp xen lẫn một cỗ t i ê n mới thoải mái không bỏ hay là thích mà không được tiết ngọc mai sắc mặt lần nữa trở nên bồi dối lần này nàng học thông minh một ít không còn kiên trì ra mồm mà là vội vàng nhắm mắt lại cố tự chấn định tâm thần chỉ qua trong một giây lát, nàng lần nữa tái tạo tốt lòng tin con mắt mở ra nhìn thẳng hà vũ trụ nói người đoán không đúng ta một chút cũng không thích hắn người ta thích là ai trong lòng ngươi đầu còn không rõ ràng l à m sao hà vũ trụ không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nếu như nói vừa nay hắn còn chưa thể xác nhận như vậy lúc này thấy được nàng cái này biểu hiện hà vũ trụ nhất định chính mình suy đoán quả nhiên không phải cái gì không có l ự a làm sao có khói gặp nàng giờ phút này vẻ mặt thành thật nhìn về phía mình giống như tượng đang xem một tên đàn ông vụ lòng bình thường hà vũ trụ lúc này lắc đầu k h é cười nói cái này diễn k ị nha diễn một diễn liên phải đừng tiếp tục đem tự mình cũng lừa gạt ngươi vừa nãy nhìn hắn cái ánh mắt k i a n h i rõ ràng trong mắt đầu thì có câu chuyện ngươi sở dĩ mỗi ngày làm bộ tiếp c ậ ta cũng bất quá chỉ là vì kích thích tào ân võ thôi h o ặ c nói vì nhờ vào đó che giấu một ít ngươi nội tâm suy nghĩ chân thật mà thôi ngươi biết chính mình thế đơn lập bạc không ai vui lòng giúp ngươi báo thủ thế là ngươi cố ý dùng ta đi kích thích tào ân võ lấy thêm tào ân võ đi bước cao bằng viễn nhường hai người bọn họ phối hợp ngươi dùng cái này để hoàn thành ngươi báo thủ đại nghiệp ngươi nhìn xem hiện tại ngươi chẳng phải thành công sao thấy tiết ngọc mai vẻ mặt kinh ngạc trong lúc nhất thời nói không ra lời hà vũ trụ lúc này vì hắn nàng tìm ra lời giải nói ngươi biết ta là thế nào nhìn ra được sao tiết ngọc mai vô thức lắc đầu tiếp lấy lại tốt dường như phản ứng lại sau đó liền có chút không giả bộ được hà vũ trụ tiếp tục vì nàng giải thích nghi hoặc nói bởi vì ngươi xem ta trong ánh mắt không ánh sáng cũng không có chứa bất kỳ yêu thương cung thích đình thiên nhi cũng liền có như vậy một chút xíu hào cảm h o ặ c nói không ghét tôi thấy tiết ngọc mai nhất thời trầm m ặ t xuống tới không còn đối mặt hắn hà vũ trụ cũng liền rời đi trọng tâm câu chuyện tiếp tục nói cao bằng viễn vừa nay nói với ngươi báo thủ nếu như ta không có đón sai n h ì n tới ngươi cùng phòng vĩnh tưởng trong lúc đó có cái gì huyết hại thâm cựu thôi ngươi mục đích nhìn tới đã đạt đến phòng vĩnh tưởng đã bị cảnh sát mang đi dường như vừa nãy cao bằng viên nói không thể thiếu muốn chịu súng v ề phần tào ân võ lần trước đặt trong nhà máy náo r a động tính lớn như vậy nên không thể thiếu muốn bị giam lại đoán chừng hắn một lát cũng ra không được lần này ngươi cuối cùng dọn sạch giữa các ngươi tất cả c h ứ n g n g ạ i hiện tại có thể thoải mái đi tìm ngươi cao ca ca tiết ngọc mai mới vừa rồi còn giữ im lặng lúc này đột nhiên thần tính kích động giải thích lên không phải không phải như vậy không phải như ngươi nghĩ không phải câu này giải thích theo nàng ánh mắt bên trong ảm đạm âm thanh trở nên càng ngày càng nhỏ càng lúc càng nhỏ cho đến biến mất không thấy gì nữa hà vũ trụ đã không có cùng với nàng kéo dài công việc công phu trực tiếp hỏi đó là đâu dạng ngươi nói nha giờ khác này tiết ngọc mai ánh mắt bên trong đột nhiên để lộ ra một tia chưa bao giờ qua kiên định nàng trực câu câu nhìn qua hà vũ trụ ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên quyết ta thừa nhận trước kia đúng là thích qua hắn nhưng lúc đó ta còn nhỏ với lại đều là trước đây thật lâu sự việc theo ta lần đầu tiên gặp ngươi ta liền đã thật sâu thích ngươi điểm này ta không tin ngươi không cảm giác được ngươi mới vừa nói ta nhìn ngươi ánh mắt bên trong không ánh sáng vậy ngươi bây giờ xem xét như vậy chứ nói xong nàng nhìn qua hà vũ trụ buồn bã cười một tiếng thuận tay giải khai áo cái thứ nhất có cáo chương bảy trăm ba mươi lăm mất khống chế ngay tại một m h á y mắt chương bảy trăm ba mươi lăm mất khống chế ngay tại một m h á y mắt hà vũ trụ tại chỗ chạy chối chết hắn không hoài nghi chút nào nếu lợi tiếp nữa tiết ngọc mai tuyệt đối dám ở trước mặt của hắn đem chính mình cho lộ t sạch xanh xanh đến lúc đó hắn liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cho dù chạy ra được hắn giờ phút này cũng khó có thể ức chế chính mình tâm tình kích động lúc này trái tim còn đang ở phanh phanh nhảy lên thiếu chút nữa cho hắn dọa ra bệnh tim tới này nha đầu chết tiệt kiên là thật húm u ác cũng thật xuống tay hà vũ trụ lúc này đã hết rồi đường lui chỉ có đi tìm hoàng thư ký cầu cứu con đường này có thể đi bang bang đi vào hà vũ trụ đ ẩ y cửa ra hướng thẳng đến trong phòng hoàng thư ký chào hỏi hoàng thư ký tốt hoàng thư ký hơi thấp túi đầu để mắt kính thượng độ ngắm hắn một chút tiếp lấy nâng đỡ trên sống mui kính mắt thuận miệm trả lời nha là vũ trụ a ngồi ngồi hà vũ trụ lộ ra chức nghiệp già cười sau đó tại liên tiếp hoàng thư ký kêu bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống hoàng thư ký nhanh chóng trên giấy viết hai hàng chữ sau đó đem bút máy thả lại mực nước t r o n g b ì n h nhìn qua hắn nói thim ta có chuyện gì sao ta tìm đến ngài là hướng ngài đến phản hồi một chút liên quan đến đồng chí t i ế t ngọc mai tình huống hoàng thư ký trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc hắn dùng không xác định giọng nói hỏi t i ế t ngọc mai ngươi nói rất đúng tảo quân trưởng ra cái đó con gái nuôi a nàng thế nào nhìn xem hoàng thư ký phản ứng dường như không nhiều muốn quản có quan hệ với sự tỉnh của nàng vấn đề rất lớn hà vũ trụ vô cùng thản nhiên hắn trực tiếp cứ như vậy nói ra đồng chí tiết ngọc mai đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của ta nàng không gần như chỉ ở công tác lúc nhìn chằm chằm vào ta nhìn xem hơn nữa còn dùng ngôn ngữ ảnh hưởng của ta tự hỏi nhất là vừa nãy nàng lại để cho ở ngay trước mặt ta cởi quần áo ta cho rằng nàng loại hành vi này cực kỳ ác liệt ngài cũng không thể mặc kệ lại tiếp tục như thế ta đã không có cách nào bình thường khai triển công việc phốc phốc ha ha ha hoàng thư ký nhất thời không nhín được trực tiếp n ở nụ cười hà vũ trụ mặt s ậ m lại suy nghĩ có buồn cười như vậy sao nay mẹ nó đều muốn náo ra nhân mạng đến rồi người thân là thư ký thế mà còn cười được hoàng thư ký chỉ vào hắn cười mắng hà vũ trụ nhà hà vũ trụ người tiểu tử này cũng không biết lớn đến bao nhiêu mị lực thế mà bước đến đồng chí tiết ngọc mai tại chỗ cởi quần áo không thể không nói chúng ta nhà máy cán thép thành lập qua nhiều năm như vậy có thể khiến cho nữ đồng chí ở ngay trước mặt ngươi cởi quần áo ngươi là người thứ nhất ta tin tưởng cũng là cái cuối cùng thấy hà vũ trụ giờ phút này chính vẻ mặt buồn bực nhìn qua hắn hoàng thư ký cũng thu hồi đùa dỡ tâm tư giọng nói nhẹ nhàng nói vũ trụ a ta cho rằng ngươi suy nghĩ nhiều nàng chỉ là hù dọa một chút ngươi thôi cũng không phải thất thoát ngươi trở về h ả o h ả o nói với nàng nói nữ đồng chí mà h ả o h ả o dỗ dành chính là hà vũ trụ trực tiếp mở to hai mắt nhìn n à y mẹ nó cái gì mặt hàng cũng xứng đảm nhiệm trọng yếu như vậy công tác ta đường đường hoa hạ lẽ nào không a i hà vũ trụ tính tình thẳng quen rồi nếu không hắn kiếp trước cũng sẽ không lẫn vào thảm như vậy hắn trực tiếp tức giận nói hoàng thư ký ngài nói như vậy coi như không đúng cái gì gọi là h ả o h ả o dỗ dành ta thế nhưng có l ã o bà có gia đình người ta hứng nàng nàng là người thế nào của ta a ta thì hống ngài nếu như vậy vậy ta chỉ có thể hướng thượng cấp lãnh đạo phản hồi tình huống ta cũng không tin mỗi đại nhân vật còn có thể một tay che trời nói xong hà vũ trụ giận dữ ra cửa coi như không thấy hoàng thư ký sau lưng hắn la lên hướng thẳng đến s ư ở n g trường vương văn phòng chạy vội quá khứ vũ trụ vũ trụ đợi lắm nữa phía trước cái đó ai vội vàng nhanh ngăn lại hắn hoàng thư ký vừa nhìn mình không bưng bít được lúc này đ ổ i theo còn vẻ mặt lo lắng hướng phía người phía trước kêu cứu lên hà vũ trụ đẩy ra hai cái chạm tại trước hát vương Cố g ắ nhanh g k g c ngăn lại hắn nhanh nha hoàng thư ký ở phía sau gấp đến độ dơ chân hắn cũng đội đã cao hôm nay sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy lần này sợ là muốn đi tông cũng may văn phòng s ư ở n g trường cách cũng không xa hà vũ trụ rất nhanh liền chạy vào văn phòng s ư ở n g trường trước cửa sau đó bọn họ cũng không có gõ cứ như vậy trực tiếp đụng vào trong giai đoạn này sản xuất ngươi tự mình chằm chằm vào nếu là có cái gì cái khác tình huống ngươi cân nhắc cách một tiếng hà vũ trụ vọt thẳng vào trong đem đang thương lượng chuyện s ư ở n g trường vương cùng trịnh chủ nhiệm dọa cho giật mình s ư ở n g trường vương có hơi như mày lạnh lùng nói hà vũ trụ ngươi bị thần kinh à trước khi đến không biết trước giờ gõ cửa sao hà vũ trụ cũng mặc kệ những cái này cái gì lẽ t i ế t hắn cùng thở r o n hồng hai ngọc nói à báo cáo lãnh đạo ta phải hướng thượng cấp thực tên báo cáo đồng chí hoàng trí hồng không làm với lại sử dụng chức vụ chi tiện đối ta tiến hành chính trị đậu đá bức bách ta làm ra vi phạm tổ chức vi phạm nguyên tắc sự việc ta hiện tại đề xuất chính trị viện trợ tại sự việc không được đến hoàn toàn giải quyết trước đó ta không cách nào tiến hành phía sau công tác xin thượng cấp cho phép hồi báo hoàn tất s ư ở n g trưởng vương sắc mặt nghiêm nghị mặc dù hắn bây giờ còn chưa có biết rõ ràng cả kiện chuyện từ đầu đến cuối chẳng qua từ đối với tại hà vũ trụ tính cách tín nhiệm tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra cái gì không hợp lý yêu cầu phê chuẩn thông qua cho phép ngươi xin chính trị viện trợ yêu cầu mời đồng chí chờ một chút vừa mới đổi tới văn phòng s ư ở n g trưởng cửa hoàng thư ký trong lòng một lộ bộ trong lòng tự nhủ làm hư lần này cái này cái sọt chắc chắn gây rắc rối lớn cái này không làm mũ muốn một sáng trụt tại trên đầu của hắn vậy hắn chính trị kiếp sống rồi sẽ bịt kín chỗ bẩn rốt cuộc rửa không sạch sẽ hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở s ư ở n g trưởng vương sẽ cho hắn mấy phần chút tình mọn rốt cuộc hắn hiện tại hay là trong nhà máy nhất b à thủ là trong nhà máy thư ký hắn có toàn quyền chỉ huy tất cả nhà máy các hạng công việc quyền lợi hắn căn bản không nghĩ tới bình thường nhìn rất là lào cá hà vũ trụ tính cách thế mà như thế cương liệt một lời không hợp thì là ậ bản bây giờ tình huống cấp bách hắn chỉ có thể hy vọng mau đem chuyện này đẻ xuống dưới nếu không hắn cái này thư ký là thực sự muốn làm chầm rước hắn không kịp khống chế một chút chính mình kia sẽ phải nổ tung n ự c chỉ có thể nhanh chóng thở dốc mấy lần gắng g ư ợ n g đem hô hấp của mình cho bình ổn tiếp theo hô. Vũ trụ A. Công. Hoàng thư ký. người trước chờ một chút đồng chí hà vũ trụ hiện tại đã tuyên bố đề xuất chính trị viện trợ đang điều tra tổ các vị lãnh đạo đã đến trước đó bất luận kẻ nào đều không có sai khiến quyền lợi cũng bao gồm người xin phối hợp trên tổ chức chế định điều lệ hoàng thư ký người đều tê cái gì đồ chơi hà vũ trụ xin chính trị viện trợ đây là chuyện lúc nào hắn động tác như thế lưu loát sao sắc mặt hắn xanh xám bước nhanh về phía trước một tay lấy s ư ở n g trưởng v ư ơ n g vừa mới cầm lấy ống nói cho ấn trở về lão vương a ta ca nhi hai luôn luôn cũng không cái gì mâu thuẫn ngươi cũng không thể bỏ đá xuống giếng a chị chủ nhiệm đột nhiên thái độ khác thường đi lên trước một cái liền đem hoàng thư ký cho khống ở rừng hoàng thư ký ngươi bây giờ nói cái gì đã c h ế rồi người hay là vội vàng nghĩ và tổ điều tra các đồng chí đến rồi ngươi giải thích thế nào chuyện này đi hoàng thư ký lúc này ruột đều nhanh muốn hối hận thanh vì một cái còn chưa tới tay lên trước cơ hội hắn thế mà làm ra như vậy một kiện chuyện ngu xuẩn lần này ai còn có thể cứu hắn đúng chuyện này là ai đưa tới nhanh đi tìm ai chính là thật muốn và tổ điều tra người đến hắn thì triệt để chơi xong hắn làm hạ cũng không đói hoài tới tìm s ư ở n g trưởng vương xin tha hắn coi như là thấy rõ trong phòng trịnh đang đứng này ba người đây là đang ngóng trông hắn chết đâu hắn vội vàng tránh thoát trịnh chủ nhiệm khống chế chạy ra cửa thu nhập thêm nhanh rời đi sưởng trường vương nhìn về phía hà vũ trụ trong mắt lộ ra một tia tinh quang vũ trụ tiểu tử ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a nói xong hắn lần nữa cầm điện thoại lên t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sưởng trường vương cầm điện thoại lên lại chỉ l á cho trong bộ một vị nào đó lãnh đạo ngắn gọn báo cáo một chút trong nhà máy trước mắt sản xuất tiến độ sau đó hắn để điện thoại xuống nét mặt nghiêm túc nhìn về phía hà vũ trụ cất cao giọng nói nói một chút đi đơn giản rằng một chút tình h u ố n cụ thể ngươi vừa nay nói với hoàng thư ký gì bắt hắn cho dọa thành hình dáng kia đây hà vũ trụ dùng sức nuốt nước miếng đem hô hấp c h ậ m dần hắn lúc này còn không có bình phục tốt chính mình tâm tình kích động rốt cuộc vừa n ã y chạy có hơn mấy trăm mét lúc này còn có chút hồng hộc mang t h ở gấp hắn chọn trọng điểm đem tình huống vừa rồi giảng một chút kết quả s ư ở n g trưởng vương còn chưa nói cái gì ngược lại là đem trịnh chủ nhiệm cho khiếp sợ mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tin nhìn về phía hắn hà vũ trụ tiểu tử ngươi ra rất bản l ã n h hở à, à, à ta là thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế năng lực sao hà vũ trụ xem xét hắn một chút chẳng qua không nói chuyện hắn cũng không cảm thấy mình bị lực đại cũng không thấy được cầm nữ đồng chí ngay trước chính mình mặt cởi quần áo loại sự tình này tới làm làm bản thân khoe khoang tư bản hắn thà rằng mới vừa rồi không có phát sinh qua loại sự tình này mới tốt hắn không muốn n ổ i danh cũng không muốn biến thành người khác đ ề tài nói chuyện càng không hy vọng cùng trừ vợ bên ngoài nữ nhân chuyển ra ngọn gió nào lời phong nữ hắn chỉ nghĩ giữ khuôn phép qua chính mình tháng ngày chính chủ nhiệm cười ha h a quay đầu nhìn về phía s ư ở n g trường vương nói ra ta vừa nãy nhìn thấy lao hoàng vẻ mặt căng thẳng còn tưởng rằng hắn có cái gì tay cầm rơi vào tay trụ tử nếu không cũng sẽ không căng thẳng thành hình dáng kia nhi ta thì cái khó lo cái khôn suy nghĩ lừa hắn một lừa dối không có nghĩ rằng vẫn đúng là để cho ta lừa gạt đúng lao tiểu tử này cái mông dưới đáy chỉ định dính đầy thì đâu sưởng trường vương cũng khó được mang theo một tia ý cười hắn cái mông có sạch sẽ hay không không phải chúng ta định đoạt nhưng mà không làm loại sự tình này thì đầy đủ hắn uống một b ì n h nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng giống như nhiều năm lão hưu bình thường ăn ý mười phần hà vũ trụ lúc này đột nhiên phản ứng hình như nơi nào có cái gì không đúng vừa nay hắn có chút kích động quá mức không có chú ý tới trong đó một ít chi tiết lúc này hắn đột nhiên tỉnh táo lại vừa nãy s ư ở n g trưởng vương nói cái gì nói ta là của hắn phúc tinh ý gì hà vũ trụ dùng một bộ hoài nghi ánh mắt khó hiểu nhìn về phía s ư ở n g trưởng vương ánh mắt bên trong để lộ ra một tia muốn hỏi ý nghĩa lao vương người mới vừa nói ta là của người phúc tinh ý gì a s ư ở n g trưởng vương đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng cái này khiến hà vũ trụ lại một lần nữa cảm thấy có chút kinh ngạc hắn cũng không thấy xưởng trưởng vương cùng hắn lộ ra qua loại vẻ mặt này xưởng trưởng vương chỉ thật sâu nhìn hắn một cái sau đó cũng không có cùng hắn giải thích mà là trực tiếp cầm điện thoại lên ở ngay trước mặt bọn họ bấm tiếp tuyến viên điện thoại uy ta là vương trí tân cho ta tiếp bộ chính trị và s ư ở n g trưởng vương sau khi để điện thoại xuống hà vũ trụ trầm tư một chút nét mặt nghiêm túc nói ra đồng chí tiết ngọc mai mặc dù phạm sai lầm nhưng mà nàng dù sao vẫn là cái chưa lập gia đình đại cô nương vì danh dự của nàng suy nghĩ ta muốn mời hai vị lãnh đạo thay nàng giữ gìn bí mật này rốt cuộc chuyện này nói ra không dễ nghe với lại ta cũng không muốn rơi xuống một cái làm người không bị kiềm chế danh tiếng xấu rốt cuộc miệng người đáng sợ chuyện này một sáng muốn chuyển đi là đen là trắng không ai quan tâm nhưng mà bịa đặt đồn nhảm khẳng định là không thiếu được đến lúc đó chẳng những chính ta còn có đồng chí tiết ngọc mai bao gồm chúng ta nhà máy cán thép h ồ n g tin h đều sẽ dính vào một ít chỗ bẩn loại sự tình này ta tin tưởng hai vị lãnh đạo nhìn xem so với ta thấu thiện chính chủ nhiệm lập tức thu lại vừa nãy bộ kia muốn xem đối phương chê cười tâm tư nét mặt đông chốc trở nên ngưng trọng lên hà vũ trụ mới vừa nói không sai loại sự tình này một sáng nếu chuyển ra ngoài vậy liền không chỉ là bịt kín một ít chỗ bẩn vấn đề khẳng định sẽ bôi đen nhà máy cán thép hồng tinh kia nhiều năm trước tới nay vất vất vả và rèn đúc ra tới quang v i n h công ty lớn hình tượng về sau nếu ai lại để lên nhà máy cán thép hồng tinh có lẽ vô thức rồi sẽ đem nhà máy cùng một ít màu hồng phân sự kiện dính liễu quan hệ thật muốn đến một bước kia tổn thất kia nhưng lớn lắm một bước này không chỉ hà vũ trụ nghĩ tới sưởng trưởng vương cùng trịnh chủ nhiệm tự nhiên cũng nghĩ đến sưởng trưởng vương đứng dậy đi đến hà vũ trụ trước mặt đưa tay thay hắn sửa sang lại cổ áo sau đó vừa cười vừa nói đoán chừng lão hoàng bản thân cũng không ngờ rằng Có một nói đến đây sưởng trưởng vương đột nhiên dừng một chút tiếp lấy cúi đầu nhìn một chút trên tay đồng hồ sau đó vươn tay vô vô hà vũ trụ b ả vai nói chờ một chút bộ chính trị người đến ngươi tình hình thực tế lại nói là được rồi người ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì muốn thực sự cầu thị tuyệt đối không nên có cái gì ngượng ngủng vạn sự có ta đây hà vũ trụ gật đầu một cái sau đó cúi đầu suy tư một chút lúc này mới ngẩng đầu lên hướng phía sưởng trưởng vương hỏi lao vương ngươi nói với ta câu lời nói thật ngươi có phải hay không đã sớm biết ta cùng tiết ngọc m a i hai người trong lúc đó chút chuyện này đâu sưởng trưởng vương lần này không có cười mà là hơi hít mắt lại ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tinh quang ngươi là ta người hắn hoàng trí hồng cầm cái hoàng bao nha đầu ép ngươi loại này chuyện mặc dù ngươi ngại quá đề cập với ta nhưng ngươi thật sự cho rằng ta không biết đâu từ nha đầu kia cùng ngươi dọn đến một cái văn phòng ta liền biết nơi này đầu khẳng định có cái gì nói không có nghĩ rằng quả nhiên để cho ta cho đoán ta lúc ấy đột nhiên bỗng chốc liền nghĩ minh bạch muốn cho lão hoàng chuyển vị trí tiết ngọc mai nha đầu kia chính là điểm đột phá hắn có thể làm thứ nhất ta thì dám làm mười lăm hắn không phải cầm tiết ngọc mai ép ngươi sao ta cũng không tin hắn không lộ một chút sơ hở giấy là không gói được lựa ra pha sớm muộn gì lòi cậu n ữ nói nước có thể nâng thuyền cũng hắn tất nhiên cầm người ta chỗ tốt tự nhiên là được vì thế nỗ lực chút gì chỉ cần hắn dám phóng ra một bước này vậy hắn sớm muộn gì được đưa tại này bên trên nói đến đây hắn đột nhiên mặt g i a n g i a nợ n nụ cười sau đó giống như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị bình thường khoe miệng không kiềm chế được d ư n g lên hiểu rõ vừa nãy ta vì sao nói ngươi là phúc tinh của ta sao nếu không phải để ngươi bức cho cấp bách tiết ngọc mai nàng có thể làm nhìn mặt ngươi làm ra như thế khác người sự việc cho nên ta nói chuyện này năm thành tất cả đều là công lao của một mình ngươi nếu không có ngươi chuyện này hoàn thành không được đâu nói xong s ư ở n g trưởng vương theo trên giá sách gỡ xuống một quyển sách thật dày trực tiếp đập vào hà vũ trụ trong ngực chẳng qua ngươi này dưỡng khí công phu hay là không thành a một nữ nhân liền đem ngươi dọa cho thành như vậy về sau là không làm thành đại sự tích không bận rộn xem xét thư tăng trưởng một chút tri thức đối ngươi không có chỗ xấu hà vũ trụ không khỏi những mày cảm thấy cảm thấy một mảnh lạnh bớt quả nhiên chơi chính trị lòng người cũng đen trước đây hắn cho rằng mình đã có đủ lòng dạ không ngờ rằng cùng s ư ở n g trưởng vương so ra chính mình hoàn toàn, chính là cái tiểu mì. Hai người hoàn toàn cũng không tại một cái cấp bậc hắn cũng liền bình thường trở lại lại bị người cho trở thành quân cờ hắn vốn cho là mình đã miễn cưỡng có thể tính là người thông minh có thể dây thứ nhất thì tiến vào người khác cho mình đào trong c ạ m ấy mà còn lại không tự biết đây đối với tự xưng là thông minh hắn mà nói chắc chắn đủ t r â m trọng chẳng qua quân cờ thì quân cờ đi mặc dù trong đầu không nhiều dễ chịu nhưng người nào nhường ta xuất thân thấp h è n đâu tầm mắt cùng nhận biết không kết hợp tự nhiên không so được người ta thế hệ đọc sách g i a truyền hắn túi đầu nhìn một chút quyển sách trên tay anna tạp l ợ i nina nhìn qua trong tay sách thật dày hà vũ trụ không khỏi cảm giác có chút ngoài ý mới thế nào lại là quyển sách này trước kia hắn cũng đọc qua quyển tiểu thuyết này bên trong dài dòng n h ả m chán nội dung cùng n h ả m chán đến cực điểm đời sống về i ệ vặt thẳng nhìn xem hắn mơ màng muốn ngủ ý nghĩ ngất đi căn bản để không nổi đọc đi xuống hào hứng chỉ nhìn không đến một nửa liền rốt cuộc không đọc tiếp cho nổi cho nên nói rèn luyện dưỡng k h í phương pháp chính là đọc một quyển n h ả m chán đến cực điểm tiểu thuyết dài phải không còn có cái gì gọi là đọc thêm nhiều sách đây là đang ra hiệu ngầm hắn không học thức sao thế mà bị một cái cổ nhân cho rất khinh bỉ hà vũ trụ khỏe miệng giật một cái nhị được định đem bản này nhàm chán tiểu thuyết cho ném vào bếp nấu xúc đ ộ n tiếp theo hắn đột nhiên giật cả mình. không đúng không đúng ta vừa nãy vào nhà lúc còn không nói gì đâu sưởng trưởng vương hắn là thế nào biết đến t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy lão hoàng lạnh t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy l ã o hoàng lạnh một nháy mắt trên lưng hắn mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi hắn túi đầu tỉ mỉ một cân nhắc nghĩ một hồi sau đó đột nhiên ánh mắt ngưng tụ dường như đoán được một cái đáng sợ chân tướng hắn ngẩng đầu dùng mang theo giọng hoài nghi hỏi lão vương người là khi nào cùng tiết ngọc mai câu được sưởng trưởng vương lúc này ánh mắt co r ụ t lại kia không phải mấy giây kinh ngạc nét mặt mặc dù thời gian rất ngắn lập tức thì biến mất không thấy gì nữa nhưng ở luôn luôn quan sát nhập vi hà vũ trụ trong mắt căn bản không chỗ c h e t h â n hà vũ trụ trong lòng tự n ủ quả nhiên chẳng thể trách vừa nay hắn còn cái gì đều không có nói s ư ở n g trưởng vương thật giống như cùng trước đó liền biết như vậy cách làm c ù n g ứng đối cách thức đều là như thế kiên quyết quả quyết một chút cũng không giống chợt hiểu rõ thông tin sau đó phản ứng mà trịnh chủ nhiệm biểu hiện thì tương đối khoa trương thậm chí có thể nói là phản ứng quá kích hoàng thư ký vừa vào nhà vừa mới nói còn chưa mấy câu liền để hắn cho bắt được phải biết vị này chính là trong nhà máy thư ký đường đường chính chính nhất bạ thủ người tự bắt tên trộm dường như bắt một vị thư ký này hợp lý sao hết thảy tất cả cũng khó mà cân nhắc được chỉ cần cho hà vũ trụ từng chút một thời gian hắn liền có thể lột tơ rút kén triệt để nghĩ rõ ràng trong đó tất cả chi tiết rốt cuộc hai người này vừa nay ứng đối hoàng thư ký phản ứng biểu diễn dấu vết thật sự là quá rõ ràng nghĩ đến đây hà vũ trụ cầm trong tay thư hướng trên bàn trà q u ă n g ra sau đó hai tay ông ngực trực tiếp ở trên ghế salon ngồi xuống hợp lấy các ngươi thu về hỏa nhi đến chuyên môn t r e o đùa ta một người đúng không t hà ấ y h vũ trụ buồn bực trịnh chủ nhiệm để mắt l i ế c nhìn s ư ở n g trường vương sau đó lại hướng phía hà vũ trụ phương hướng c h é p m i ệ n g ý nghĩa sự việc tất cả đều do ngươi gây ra ở trước mặt giải thích một chút đi không ngờ rằng s ư ở n g trường vương lại làng lặng, lặng đ i ị u lắc đầu ý nghĩa tiểu tử này lúc này còn đang ở nổi nóng vẫn là chờ một lát lại giải thích đi trong phòng bầu không khí nhất thời trở nên có chút nặng nề hà vũ trụ lúc này mới nghĩ rõ ràng hậu thế vì sao có nhiều như vậy nhà máy rõ ràng trong nhà máy hiệu quả và lợi ích rất tốt nhà máy tương lai cũng không tệ nhưng vì cái gì làm lấy làm lấy sản nghiệp ngay lập tức kéo rút thậm chí là không gượng dậy nổi đây cu mấu chốt vẫn là ở tại tầng quản lý tầng quản lý quan hệ bất hòa h à i tất cả tâm tư đều đặt ở qua lại nội đấu bên trên căn bản không có tinh thần và thể lực quan tâm sản xuất cùng tiêu thụ bọn hắn mỗi ngày trong đầu nghĩ toàn bộ là đấu trí đấu dũng lẫn nhau phá qua lại chửi tới nghĩ làm gì tại đối phương không biết điều kiện tiên quyết dùng sức cho mình vớt chỗ tốt vớt càng nhiều càng tốt tốt nhất một chút chỗ tốt cũng đừng lưu cho đối phương mà đối phương cũng là đồng lý cả hai hoàn toàn thuộc về cá mẹ một lứa đều là lo liệu nhìn ta không lấy được ngươi cũng đừng hòng lấy được tham lam tâm tính từ đó xa vào đến vô hạn tuần hoàn ngõ cụt bên trong không nên ở trong cuộc tranh đấu này tranh ra kết quả. tổ h chí h ậ m k ô n điều tra đồng chí tới rất nhanh dù sao cũng là đô thành hiệu suất làm việc không cao bình thường với lại chuyện liên quan chỗ kinh thành số lượng không nhiều m i sản xuất đơn vị nhất bản thủ cho nên lãnh đạo cấp trên rất là coi trọng không chỉ tổ điều tra đồng chí đến rồi mấy vị ngay cả trong bộ đều kinh động còn phái tư giáo dục nhân sự cổ tư lệnh đi theo tổ điều tra cùng nhau hiệp đồng đến rồi tìm hiểu tình hình hà vũ trụ không chút nào luôn uống ngay trước vài vị lãnh đạo mặt đem tất cả sự việc cũng kỹ càng cùng tổ điều tra hai vị đồng chí b à n giao một lần thực tế trọng điểm nói rõ chính mình từng nhiều lần hướng hoàng thư ký đưa ra đề xuất yêu cầu đem tiết ngọc mai rời bên cạnh mình sự thực chẳng qua đều bị hoàng thư ký v ì các loại trên danh nghĩa lý do thoái thác cho qua loa tắc trách quá khứ căn bản không có giúp đỡ giải quyết vấn đề cũng không có áp dụng bất kỳ biện pháp cứ như vậy một thằng bỏ mặc tiết ngọc mai tại bên trong phòng làm việc của mình kéo dài quấy dối chính mình chính hắn đều nhanh vì vậy mà mắc tinh thần tập bệnh tổ điều tra đồng chí sau khi nghe xong lại đến nhà máy tìm mấy tên người biết chuyện kỹ càng t h ă m viếng đã điều tra một phen mà đổi thành bên ngoài tổ một thì đang hỏi người trong cuộc tiết ngọc mai dự tính trừ ra phụ trách điều tra tình huống lãnh đạo bên ngoài có khắc cổ tư lệnh hoàng thư ký còn có phụ nữ chủ nhiệm trường kế phương hộ tống dự tính ra ngoài dự liệu của mọi người tiết ngọc mai thế mà không chút nào g i u diếm chủ động thoải mái thừa nhận nàng tỏ vẻ chính mình đối hà vũ trụ hoàn toàn thuộc về đơn thuần thích cùng ái mộ không có trộn lẫn bất luận cái gì mục đích. về phần ở ngay trước mặt hắn thời quần áo lại chỉ là đang nói đùa hắn thôi cũng không phải thật sự dự định thời quần áo với lại nàng cũng chỉ là giải khai một cái nút thắt mà thôi nói mình trên người nóng mắt mẹ một chút được hay không nói đến hoàng thư ký cùng với nàng quan hệ tích ngọc mai trực tiếp tỏ vẻ hai người không quen nàng n ă n g đến nhà máy cắn thép là thông qua nàng phục viên thân phận quân nhân hợp lý hợp pháp phân phối tới cùng hoàng thư ký không có một chút xíu quan hệ nàng lần giải thích này đem làm thời ở đây dự tính hoàng thư ký thật sự cho n h ẹ n đến có thể hoàng thư ký trong lòng cũng hiểu rõ nàng trả lời như vậy cũng không có cái gì sai quan hệ của hai người cũng xác thực không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhưng mà nàng kiểu nói này chính mình tại vài vị đồng chí tổ điều tra trước mặt coi như mười phần bị động tất nhiên không tồn tại thực tế tính vậy liền thuộc về là chủ quan tính khác nhau ở chỗ một cái là chủ động hãm hại một cái là tâm lý và mẹo đều lên không được mặt bàn nàng chu cái miệng nhỏ ngược lại là đem chính mình cho phiết sạch sẽ rốt cuộc nàng chỉ là quân lấy đối phương hai người cũng không có cái gì trên thực chất tiếp xúc thậm chí liền kéo tay đều không có đỉnh trời cũng chính là cho đối phương tạo thành một ít bối rối cơ bản chưa nói tới làm trái quy tắc làm trái kỷ đối với nàng kiểu này không hợp quy hành vi tổ điều tra những người lãnh đạo cũng chỉ có thể liếp mắt nhìn nhau trong lòng cũng đều tin tưởng xét thấy đối phương là danh nữ đồng chí bọn hắn trừ ra cho đối phương một ít cần thiết thuyết giáo cùng với miệng giáo d ụ đối nàng trên cơ bản hình thành không là cái gì thực chất g i à n buộc chẳng qua trường trị không có phương án giải quyết lại là trên cơ bản đã quyết định trải qua sự kiện lần này sau đó thượng cấp sẽ cho ra một phần hợp lý hóa đề nghị đề nghị đem tiết ngọc mai rời hắn hiện hữu cương vị ngược lại đảm nhiệm cái khác văn phòng làm việc trợ lý hoặc những ngành khác đem đối ứng cương vị nhưng mà hoàng thư ký coi như thảm rồi vì hà vũ trụ vốn là phòng chính trị công phó chủ nhiệm chức trách chính là phụ trách chỉ dẫn cùng dạy bảo công nhân viên t r ư ớ c truyền bá mới tư tưởng hai người thuộc về là đường đường chính chính thượng hạ cấp quan hệ có thể làm vì hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp hoàng thư ký ở n g o à i sáng hiểu rõ hà vũ trụ ham sâu tại tiết ngọc mai đang dây dưa chẳng những không có giúp giải thích quyết vấn đề ngược lại còn thêm dầu vào lửa không điểm mấu chốt đem kiểu này không hợp quy quan hệ nam nữ dùng sức hướng một viên tắc hợp hướng nhẹ nói hắn đây là thuộc về tê liệt không đạt được gì nói nặng là thuộc về tâm lý và mẹo không thể gặp người khác tốt loại hành vi này không chỉ không phù hợp trên tổ chức chế định quy tắc cũng không phù hợp hắn tự thân đảm nhiệm thư ký chức vị quan trọng đồng thời những gì hắn làm còn nghiêm trọng vi phạm với làm ộ t tên đảng viên cán bộ cơ bản đạo đức thuộc về rất nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm hành vi cái này hắn chính trị kiếp sống coi như là triệt triệt để để dính vào chỗ bẩn mặc dù tình thế cũng không tính nghiêm trọng nhưng mà ảnh hưởng lại hết sức c ác liệt vài vị tổ điều tra đồng chí thông qua hiệp thương lại nghe theo một bộ phận đến từ cổ tư lệnh đề nghị sau đó sơ bộ đã đạt thành cơ bản chung nhận thức tình thế sơ bộ điều tra kết quả như sau nhà máy cán thép hồng tinh phó chủ nhiệm phòng chính trị công hà vũ trụ nam năm nay hai mươi tám tuổi bản địa hộ khẩu đã kết hôn đã giục có một đứa con từng nhiều lần bị kỳ đồng một cái trong văn phòng thuộc hạ tiết mộc hai nữ năm nay hai mươi bốn tuổi vốn là hộ khẩu chưa lập gia đình b u ấ y dối cho hắn tạo thành tương đối lớn bóng ma tâm lý ảnh hưởng nghiêm trọng hà vũ trụ công việc bình thường cùng đời sống kinh tham viếng kiểm tra đối chiếu sự thật nhận định bằng chứng vô cùng xác thực cơ bản sự thực rõ ràng sáng tỏ không dị nghị liên quan chuyện làm bộ báo cáo điều tra hoàng trí hồng sử dụng hắn đảng ủy thư ký chức vụ chi tiện coi như không thấy hắn thuộc hạ hà vũ trụ nhiều lần hướng mình nói lên hợp lý hóa đề xuất có ý định cho cái c ngại, ngại ý định á kia xét thấy u c hạ hắn hoàng trí hồng nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm và phạm pháp hành vi phạm tội hiện sơ bộ kết quả xử lý như sau ta bộ làm ra tạm dừng đồng chí hoàng trí hồng tiếp tục đảm nhiệm nhà máy cán thép hồng tinh chức đảng ủy thư ký kinh thượng cấp xét duyệt và tái thẩm kết quả ra ở đây trước đó k hoàng ô n còn nhiệm đơn luận Năm ngày tháng g gì cái cái chức đảm h kia vị vụ. bất 1963 19 4, thư ký n không không sao cũng không ngờ rằng một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ thế mà thì hủy hắn vài chục năm nay vất vả kinh doanh bông chốc cho hắn đánh về giải phóng trước chương bảy trăm ba mươi tám đột gặp mặt biến cố chương bảy trăm ba mươi tám đột gặp mặt biến cố ta không phục. Ta yêu cầu phúc thẩm hoàng thư ký không cam lòng tiếp nhận sự thật này rõ ràng chỉ là một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ làm sao lại như vậy tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy phúc thẩm cái gì sự việc đã điều tra rất rõ ràng cả sự kiện mạch lạc cũng rất rõ ràng hoàn toàn không có phúc thẩm thiết yếu vậy phần chính ngươi làm cái gì trong lòng ngươi thì không có điểm số hay là nói tổ điều tra vài vị đồng chí hôm nay điều tra kết quả chẳng lẽ không phải sự thực sao cổ tư lệnh một trận tuyết giáo trực tiếp đem hoàng thư ký nói m ó cá khẩu không trả lời được mặc dù thuộc về chủ động g i a n dạy k i a phương nhưng cổ tư lệnh trên mặt vẫn không có cái gì nụ cười đối phương dưới m ỹ mắt của hắn thế mà làm ra mất mặt như vậy chuyện tin tưởng không bao lâu hôm nay chuyện phát sinh rồi sẽ tại nội bộ truyền ra mà một đỉnh mắt mù thai đất ngũ nói không chừng rồi sẽ chụp tại trên đầu của hắn làm trên mặt hắn đồng dạng không ánh sáng hắn coi như là nhường trước mặt lao già này cho hạ i thảm là người tự nhiên là sẽ tồn tại chủ quan tính, mà chủ quan tính một à chủ tính quan m sáng thành lập đối với một người ý kiến rồi sẽ phóng đại hắn đã quyết định xét thấy đối phương loại hành vi này hết thể chỗ vì nghiêm trị tuyệt đối không nhân lượng hoàng thư ký còn không biết chính mình còn cái gì đều không có làm điều kiện tiên quyết liền đã bị tất cả giáo dục t i cho chán ghét mà vứt bỏ người trước tiên đem trong tay công tác giao tiếp cho người dưới tay làm việc về phần người ngưng chức t r ư ớ c ở nhà tỉnh lại tiếp xuống đẳng thông biết đi cổ tư lệnh trực tiếp liền đem chuyện này đương nhiên tính không chờ tổ điều tra người rời khỏi hà vũ trụ thì dẫn đầu về tới phòng làm việc của mình trong tay hắn còn làm việc muốn làm v ề phần s ư ở n g trưởng vương là thế nào cùng tiết ngọc mai câu được cùng với bởi vì tiết ngọc mai t r e o trọc tới kia từng đống chuyện thiệt t o á i hắn đã không nghĩ quản cũng không muốn hỏi tới hắn nhưng thật ra là cái không có g i tâm gì người bình thường cao cường như vậy độ cả kinh một mới đời sống trải nghiệm hắn đã qua đủ rồi cũng mệt mỏi về phần đến tiếp sau bọn hắn sẽ sao d à y vò sao cố tìm cái chung g á t lại cái bất đồng diệt trừ đối lập hắn cũng sẽ không hỏi đến cùng làm thì học một ít h á c h xuân phong trực tiếp làm cái cá ướp mới tốt người đã không tốt kỳ ta trong khoảng thời gian này làm nào chuyện sao tích ngọc mai lại một lần nữa kéo đi lên không hiếu kỳ hà vũ trụ quẳn g xuống một câu sau đó không n g ừ n g đầu cầm bút tại vợ thượng tô tô vẽ vẽ tích ngọc mai có chút thất thần nhìn hắn hồi lâu mãi đến khi trong phòng đến rồi người nàng lúc này mới đem đầu đố neo quá khứ người tiến vào là phòng tân viện xác thực mà nói là xông vào trước đây nàng hôm nay nghỉ trực ở nhà chính ngồi tiếp nhà mình lão mẹ ở nhà thu thập vệ sinh kết quả đồn cảnh sát đột nhiên tìm tới cửa tại chỗ đem mẹ của nàng mang đi nàng lúc này mới nghe mẹ của nàng lời nói vội vàng hấp tấp chạy đến trong nhà máy đến suy nghĩ tìm đến ba nàng xin giúp đỡ kết quả đến nhà máy mới nghe nói ba nàng cũng bị cảnh sát mang đi phụ mẫu liên tiếp bị đồn cảnh sát cho bắt đi lần này nàng triệt để hoàng hồn vốn nghĩ đến ba nàng văn phòng đi một chuyến tốt nghiệm chứng một chút giữ cửa tiền đại ra nói có đúng không là thực sự kết quả đến cửa mới g i ậ mình ba nàng cửa ban công bên trên thế mà bị rán niêm giấy phòng tân kiều n nông thôn g chiếu phim còn lúc này cũng coi chút ngộng liên thủ đầu công tác cũng không để ý tới trong tay bút máy qua lại tại mực nước trong bình cầm lấy lại phóng mãi đến khi một chút mất tập trung đem mực nước gắn một ít ra đây hắn lúc này mới luôn cúng tay chân bắt đầu cầm rẻ lau kiểm tra lên mặt bà tới hắn cũng không ngờ rằng nhị thúc trước mấy ngày mới cho hắn bắt chuyển qua hôm nay sáng sớm bọn hắn chú cháu mới tranh thủ tại trong lúc vội vàng gặp mặt một lần kết quả không đợi đến giữa trưa hắn nhị thúc quả nhiên liền bị cảnh sát mang đi nhị thúc chỉ cấp hắn lưu lại một bì thư còn có một bức họa nói và o phòng tân viện đến rồi mới có thể mở ra và phòng tân viện tìm thấy hắn lúc liền thấy phòng tân kiểu chính ngơ ngác ngồi trên g h ế trước mặt trên mặt bàn bậy biện một cái bì thư ngoài ra còn có một quyển nhìn lên tới rất là quen thuộc vẽ k hắn thời khắc này ánh mắt có chút lưu mở ảm đạm mãi đến khi phòng tân viện mở miệng gọi hắn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần hữu khí vô lực nhìn qua nàng nói ra viện, viện người đã đến. p h o n g tân viện tâm tình vào giờ khắc này hết sức kích động đồng thời trong lòng còn mang theo một tia sợ hãi k mẹ ta nàng bị cảnh sát mang đi ta vừa nay tới tìm ta cha kết quả nhìn xem cửa lớn lao tiền nói với ta cha ta cũng làm cho đồn cảnh sát cho bắt đi ngươi mau nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện ra sao h a p h o n g tân kiều giờ phút này nét mặt đ ắ n g chát chính phàn nàn một gương mặt ta cũng không biết ta vừa đến hỏi qua đồng chí của đồn công an bọn hắn cái gì cũng không có nói với ta chỉ làm cho ta dẫn bọn hắn đi một chuyến nhị thuốc văn phòng tiếp lấy bọn hắn thì làm công thất g á n giấy niêm phong sau đó bọn hắn liền cái gì cũng không có nói với ta trực tiếp cứ như vậy lái xe đi rồi một cỗ khủng hoảng cảm giác đông chốc tràn ngập đến phòng tân viện toàn thân nàng cảm thấy mình thân thể có chút run r u dậy lòng bàn chân cũng có chút như l u n ô n ra nàng chỉ có thể dùng sức cắn môi d ư ớ i chầm tư thật lâu mới hỏi cha ta là vì cái gì bị bắt phòng tân t i ể u trực tiếp lắc đầu sắp mặt nhìn qua vẫn như cũ vô cùng ố ám trong lòng của hắn cũng hiểu rõ hắn nhị thúc lúc này phạm sự việc khẳng định không nhỏ vớt chỉ sợ là vớt không ra nếu chỉ dựa vào hai huynh mụi bọn họ chuyện này xác định vững chắc không nữa ta cũng không rõ ràng người của đồn công an cái gì cũng không nói hắn hỏi là hỏi qua hơn nữa còn hỏi hai lần chỉ là đồn cảnh sát người bên kia miệng là thật nghiêm trừ ra nhường hắn dẫn đường cái khác một chữ cũng không nhiều lời hai huynh muội nhất thời cũng bị mất chủ ý lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng nghĩ không ra cái gì cụ thể cách tới phong tân viện đột nhiên hai mắt tỏa sáng hắn đúng rồi ngươi đi đi tìm lý thúc không có phong tân kiều có chút l â y người lập tức lắc đầu lý thúc ngươi nói lý chủ nhiệm a ta còn chưa có đi hỏi qua đâu nếu không chúng ta đi cầu lý thúc nhường hắn cho giúp đỡ nghị triệt đối đầu phòng tân viện tràn ngập hy vọng ánh mắt phòng tân kiều trực tiếp lắc đầu mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói hôm kia nhị thúc thì nói với ta nói nếu là hắn phạm tội để cho ta tuyệt đối đ ừ n g đi cầu lý chủ nhiệm đi nói cũng vô dụng còn nói thì cái kia người vớt chỗ tốt lúc ra tay so với ai khác cũng lưu loát một sáng sẽ ra chuyện muốn tìm cá nhân hắn bóng hình đều tìm không đến u ổ n g công nhị thúc ta trung thành tuyệt đối theo hắn nhiều năm như vậy nghe được nhà mình lao ba còn có chuẩn bị ở sau phòng tân viện lập tức hấp tấp nói còn có đây này cha ta còn nói gì còn nói phòng tân kiều mặt lộ vẻ khó xử hắn là người có văn hóa rất ít theo trong miệng hắn nói cái gì khó nghe chữ chẳng qua thì d ư ớ i mắt tình huống này hay là ăn ngay nói thật tương đối tốt hắn nói để cho ta chiếu cố tốt ngươi còn nói để ngươi cẩn thận cái đó hứa lại mẫu nói hắn không phải thứ gì tốt còn nói muốn để hắn hiểu rõ cho dù nhị thuốc hắn hiện tại người không tại nhưng chúng ta lão phòng ra khuyên nữ cũng không phải ai cũng năng khi dễ phòng tân viện lúc này thì mất hứng nàng tức giận hừ hừ xem xét nhà mình đường ca một chút trong mắt còn mang theo một k i a bất mãn nói gì thế ca nhà chúng ta đại mẫu còn không phải thế sao như thế người hắn đối ta rất tốt về sau ngươi đừng làm ta mặt nói hắn nói xấu ta không vui nghe phong tân kiều lập tức thì bó tay rồi lời này còn không phải thế sao ta nói ta cũng chỉ là tại thuật lại cha ngươi nguyên thoại mà thôi với lại lời này là cha ngươi chính miệng nói cho ta biết làm sao còn lại trên đầu ta hắn lần nữa xem xét nhà mình cái này đảng m ộ i một chút trong mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn nghĩ nhị thúc nhị thẩm lúc này còn đang ở phòng giam trong ngồi sổn hắn cô mội mội này lúc này không nghĩ đem bọn hắn lao hai vị cho v ứ t ra đây còn xoắn suýt mấy cái này d â u r ì a không đáng kể làm gì lại nói lẽ nào hắn đã nói sai trong nhà máy nữ nhân kia không biết hứa đại mẫu con hàng này chính là một cái thực tế bạn trần thế、mỹ. điện hình ăn trong chén nhìn trong nồi chủ đánh một cái g h e o hết tức vứt bỏ q u ả n g g h e o mặc kệ trôn nữ nhân kia nếu thích hắn nhất định là phải xui x ẻ o cũng liền tân viện nha đầu này tâm nhãn thực sự bị hắn cho ăn gắt gao phong tân viện cũng lời phản ứng hắn nàng từ nhỏ thì cùng cái này đường ca không thế nào đối phó nếu không phải dưới mắt không ai bàn bạc nàng mới không vui tới tìm hắn đâu lúc này là cho người đó phong tân kiều cũng không nghĩ nhiều thuận miệng trả lời một câu nói ta cũng không biết nhị thúc nói chờ ngươi đến rồi mới có thể mở ngươi mở ra xem xét chẳng phải xe biết lập tức hai người l i ế n nhau phòng tân viện trực tiếp r ố i ra hai ngón tay đem lá thư này theo trong phòng thư cho kèm lên trong thư chỉ có chút ít mấy hàng chữ nhỏ chữ bảy trăm ba mươi chín xin giúp đỡ chữ bảy trăm ba mươi chín xin giúp đỡ chữ viết nhìn lên tới chút ít viết ngoái h i ệ n nhiên là trong lúc vội vã viết thì nhưng rất dễ dàng phân biệt khuyên nữ ta là ba ba không biết sao phòng tân viện nhìn thấy trước mặt này quen thuộc chữ viết nước mắt liền theo xuống nàng nhanh chóng nuốt một cái khỏe mắt nước mắt tiếp tục xem xuống dưới khắc cố gắng tìm người cứu ta ba ba lúc còn trẻ làm chuyện sai lầm có hôm nay cũng là tự tìm chẳng chắc ai Tờ giấy nàng y thì viết h thế ư mấy d ò n chữ, cũng có cái khác chữ phòng không tân viện trong tín, Nàng tay mặt trái viết. mở ra lần nữa mở ra bi thư lúc này mới phát hiện tại bi thư nội bộ lít nha lít nhít viết đầy chữ nhỏ nàng vội vàng phòng nghỉ mới kiều cho mượn cái kéo thận trọng đem bị thư cắt bỏ có chuyện quên kể ngươi nghe ca của ngươi cùng ngươi tỷ là ba ba trẻ tuổi lúc ấy thu dưỡng cùng nhà ta không có quan hệ máu ngủ ngươi còn nhớ nhiều cái tâm nhãn để phòng điểm hai người bọn họ nhất là tỷ ngươi nàng tâm nhãn quá nhiều ngươi không phải là đối thủ của nàng mẹ ngươi đoán chừng phải ngồi tù chẳng qua ngươi không cần lo lắng chậm nhất một hai năm rồi sẽ đem nàng đem thả ra đây hai mẹ con nhà ngươi về sau phải thật tốt còn có ngươi còn nhớ ba ba lần trước đã nói với ngươi đi cầu một chút ngươi hà thúc mang theo v ẽ đi ba ba vẫn là câu nói kia người khác ai cũng không đáng tin cậy nhưng mà ngươi hà thúc có thể hắn là chú ý người còn nhớ nhất định phải hào hào cùng hắn nói chuyện nếu là hắn không chịu thu vậy ngươi thì quỷ xuống cầu hắn hắn cái này nhân tâm mềm chỉ cần hắn thu ngươi vẽ hắn nhất định sẽ che chở ngươi sổ đ ỏ tại nhà ta bàn đọc sách cái thứ ba trong năm kéo còn nhớ nhất định phải nắp kỹ ai cũng đừng cho nhất là hứa lại mẫu khuê nữ nghe cha một lời khuyên kia hứa đại m ậ u thật không phải cái gì người tốt n g ư ơ i phải có chuẩn bị tâm lý hắn phải biết ta nhường đồn cảnh sát bắt lại hắn xác định v ữ n g chắc đề cập với n g ư ơ i ly hôn ly thì ly đi không có gì ghê gớm về sau ta lại tìm cái tốt ta khuê nữ tốt như vậy dạng gì tiểu từ tốt nhi tìm không ra khuê nữ n g ư ơ i về sau phải thật tốt yêu n g ư ơ i ba ba cha phong tân viện mười phần đột một hôm một tiếng sau đó lại cũng không nhị được nước mắt tràn mi mà ra trong nháy mắt khóc không thành tiếng phong tân kiểu vẻ mặt xứng sở hắn nhị thúc trong thư nói cái gì này thế nào còn khóc đây Và phòng tân viện khóc một lúc qua loa bình phục một chút tâm trạng phòng tân kiều lúc này mới t ò mò hỏi viện viện trong thư viết gì hắn t ò mò hỏi một câu sau đó hướng phía phòng tân viện vươn tay ra không có gì phòng tân viện nhanh chóng lau nước mắt sau đó thuận tay đem thư cho võ thành một đ o ạ n tiếp lấy nhanh chóng thăm dò tại chính mình trong t ú i quần nàng bất thình lình động tác trực tiếp đem phòng tân kiều cho làm bối rối ý gì thư này ta còn không thể nhìn đúng không phòng tân viện hít mũi một cái sau đó tiện tay liền đem trong tay vẽ mở ra vẽ hay là bức kêu bát đại sơn như vẽ nhưng mà không phải một bức mà là hai bức tranh cứ như vậy cuốn tại cùng nhau dưới đây b ứ c tiên là bức tranh lụa màu đậm sĩ nữ vẽ vẽ nội dung là cổ đại sĩ nữ du lịch tràng cảnh ký tên là đời minh nổi tiếng họa sĩ cựu anh cựu anh họa tác rất tốt phân biệt hắn họa tác nghiêm cẩn chăm chú khắc họa chu toàn với lại vẽ tranh từ trước chỉ để danh khoản cũng không lưu dư thừa để biết cũng đúng thế thật hắn có khác với người khác một cái đặc điểm p h o n g tân viện đối họa tác không có gì nghiên cứu với lại tranh này nàng cũng là lần đầu tiên thấy nhưng mà cuộn tranh nàng xác thực rất quen thuộc rốt cuộc hồi nhỏ bị cha mẹ nghiêm khắc đã cảnh cáo trong nhà bức tranh ai cũng không thể di chuyển ai dám động đến ngắt lời h ẳ n ch hồi nhỏ nàng ngây thơ đơn thuần bị nàng tỷ giật dây nhìn mở ra một bức họa hậu quả chính là nàng lần đầu tiên bị lao ba đánh bàn tay nàng tỷ thì thảm hại hơn tay đều sắp bị đập nát còn bị quạt hai bàn tay đau ngao ngao gọi đoạn trải qua này làm nàng ký ức vẫn còn mới mẻ có thể nói cả đời khó quên từ ngày đó trở đi thư họa vạc chỗ một mét trong phạm vi vẫn luôn là nàng cùng ca tỷ cấm địa p h o n g tân viện mặc dù cũng không hiểu rõ này hai bức tranh giá trị nhưng mà này nếu là lao ba lưu cho nàng đó nhất định là tương đối chân quý đồ vật nàng cứ như vậy ô vẽ một đường xông vào hà vũ trụ văn phòng tích ngọc mai quay đầu xem xét nàng một chút nhưng tựa như cũng không cảm thấy bất ngờ mà là cao mày hướng nàng tức giận nói ngươi đến làm gì ra ngoài phòng tân viện rất là nghiêm túc cùng với nàng đối mặt ngọc ngọc ta không phải tới tìm ngươi ta tìm đến hà thúc có việc tích ngọc mai lạnh nhìn khuôn mặt trách cứ ai biết nhau ngươi kia cái gì ngọc ngọc ngươi nhận lầm người hiện tại vội vàng đi ra ngoài cho ta ai ngờ phòng tân viện tựa như không nghe được nàng bình thường trực tiếp hướng phía hà vũ trụ đi tới hà thúc hà vũ trụ không có lên tiếng mà là ngẩng đầu nhìn một chút nàng trong ngực có vẽ trực tiếp k h á t tay n o nói người trở về đi ta chỗ này còn làm việc phải bận rộn về phần cha ngươi sự việc ta nghe nói nhưng ta lực bất t ò n g tâm không phải p h o n g tân viện trực tiếp rời cái ghế tại hà vũ trụ bên cạnh ngồi xuống đối mặt tiết ngọc mai ánh mắt uy hiếp p h o n g tân viện phán g phất giống như không nghe thấy nàng đem vay bày trên bàn hướng phía hà vũ trụ nói ra hà thúc đây là cha ta gọi ta đưa cho ngươi hà vũ trụ nhìn cũng không nhìn âm thanh lạnh l ù n g nói ta không muốn ngươi lấy về đi p h o n g tân viện lại thái độ nghiêm túc hướng cái kêu bên cạnh đẩy một cái ngươi thu đi cha ta nói tranh này vốn chính là đưa cho ngươi thấy hà vũ trụ còn muốn nói cái gì nàng lại vội vàng nói thêm à đúng rồi cha ta nói tranh này là nghiêm trang nói đi lên không phải cái gì không sạch sẽ thứ gì đó cha ta sẽ không g ặ p ta hà vũ trụ trước đây nhường tiết ngọc mai cho làm buồn bực mất tập trung tâm trạng không tính là tốt chẳng qua cũng may hắn người này đối chuyện không đối người sẽ không đem hỏa rơi tại không liên hệ trên thân người nhìn phong tân viện vẻ mặt bứt rứt bất an nét mặt còn có khỏe mắt rõ ràng dính đầy vệt nước mắt hà vũ trụ không khỏi thở dài nói ra vẽ ta khẳng định là sẽ không thu chẳng qua cha ngươi nhường đồn cảnh sát bắt đi chuyện này ngươi không có tìm ngươi mẹ thương nghị một chút sao không đề cập tới mẹ của nàng còn tốt vừa nhắc tới mẹ của nàng phòng tân viện đống chốc thì nghẹn nào nước mắt cũng giống như vỡ đê hồng thủy trực tiếp lan tràn ra mẹ ta mẹ ta cũng làm cho đồn cảnh sát cho bắt đi ách hu hu hu nói xong nàng liền trực tiếp nằm ở trên bàn ô ô khóc lên t i ế t ngọc mai không biết sao cũng trong nháy mắt đỏ cả với mắt chỉ là nàng nhìn cũng không nhìn phòng tân viện một chút thì vội vã bước nhanh đi ra cửa nhìn nàng k i a khập khiễng n h ị p chân gấp rút đến ngay cả bình thường hình tượng thuộc nữ cũng không để ý hà vũ trụ không khỏi trầm ngâm nhìn một chút bóng lưng của nàng dường như đoán được phòng chủ nhiệm sở dĩ vào trong nên cùng tiết ngọc mai thoát không khỏi liên quan nhìn qua bên cạnh còn đang ở khóc thút thít phòng tân viện hà vũ trụ đứng dậy đang định vô vô bờ vai của nàng nhưng một giây sau lại thu hồi lại khuyên n ụ n h à đầu đừng khóc ngươi không phải có ca của ngươi cùng ngươi tỷ đơn vị điện thoại sao ngươi cho hắn hai treo điện thoại đem sự việc nói với bọn họ một tiếng có chuyện gì hay là người một nhà ngồi cùng một chỗ h ả o h ả o thương lượng một chút tương đối thỏa đáng ta cái này đánh phòng tân viện hít mũi một cái sau đó thuận tay sờ soạn bàn lớn t ư ợ n g để đó giấy m a biên dùng sức lau một chút nước mũi sau đó cứ như vậy trực tiếp ném vào trên mặt bàn hà vũ trụ mà không thay đổi dùng hai ngón tay nhẹ nhàng v ê lên cái đó viên giấy sau đó thuận tay ném vào trong thùng rác p h o n g tân viện lúc này đã bấm điện thoại đang tại chờ lấy đối phương đi gọi người uy ai tìm ta qua hồi lâu đầu bên kia điện thoại mới chuyển đến tiếng nói chuyện Ca! ta là viện viện ba chúng ta nhà ta xảy ra chuyện ngươi mau trở lại đi t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi cả đám đều kỳ kỳ quái chương bảy trăm bốn mươi cả đám đều kỳ kỳ quái, quái. phóng tân viện cuối cùng vẫn là bị nàng ca tỷ trò khuyên đi rồi mới đầu nàng nói cái gì cũng phải đem vẽ lưu tại hà vũ trụ nơi này chỉ là hà vũ trụ sao cũng không chịu thu cuối cùng lại làm cho nàng cho mang theo trở về nô đại trí vẻ mặt không thôi đưa mắt nhìn phòng ra tỉ bội đi ra ngoài sau đó thì chờ không nổi hướng phía hà vũ trụ hỏi sư phụ kia chu đạp vẽ thì cũng thôi đi thế nào cứu anh vẽ ngài cũng không thu đâu đây chính là cứu anh ngay cả ta một cái không hiểu gì vẽ người đều hiểu rõ cứu anh vẽ luôn luôn đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu qua cái thôn này nhưng là không còn tiệm này nhi bảo bối như vậy ngài thì không nắm mắt hà vũ trụ nhẹ nhàng liếc hắn một cái đem chén trà trong tay trên bàn rừng một chút nô đại trí lập tức hiểu chuyện cầm qua bên cạnh b à n nước lạnh chén cho hà vũ trụ đem ly trà r ó t đầy hà vũ trụ một ngụm đem cốc nước sôi để ngội nước uống làm tiếp lấy liếc mắt nhìn hắn hỏi ngược lại ngươi cũng cảm thấy ta nên giữ lại cái vẽ nô đại trí gãi gãi sau gáy có chút không xác định hỏi không phải không nên cầm sao đây chính là nàng chủ động cho ngài một giây sau hà vũ trụ thì không có dấu hiệu nào đứng dậy giơ tay lên bên cạnh quạt hương mù hướng phía đầu của hắn một bọt đánh tây quạt mặt h ô i đánh vào người nhẹ nhàng không đau lại không n ữ nô đại trí thậm chí đều không có cảm giác hà vũ trụ há mi phòng vĩnh tưởng vì sao vào đồn cảnh sát ngươi biết nguyên nhân sao thấy ngô đại trí không nói lời nào hà vũ trụ tiếp lấy l ệ n h lùng nói hắn ngay cả hắn vì sao bị bắt cũng không rõ ràng ngươi thì dám thu hắn đồ vật lỡ như kia vẽ là tang vật đâu lỡ như kia vẽ lai lịch không rõ đâu đến lúc đó phòng vĩnh tưởng nếu là thật bày ra sự việc lỡ như tra được trên đầu ngươi đến khi đó ngươi làm sao xử lý ngươi năng cùng cảnh sát giải thích rõ ràng a nói xong hà vũ trụ lắc đầu lại lần nữa ngồi xuống lại tiếp lấy lạnh nhật nói vì hai tấm chữ phá vẽ ta nhưng không đáng mạo hiểm như vậy tranh chữ mà thôi không đỉnh ăn lại không đỉnh uống lại quý giá So、hợp hợp c là, là này. lúc thể với m này h ngươi mới hảo hảo nghĩ lao phòng hắn nhường khuê nữ cho ta tiễn như thế hai bức có giá trị không nhỏ vẽ hắn đổ cái gì lô đại trí lần nữa gãi đầu một cái hắn túi đầu suy nghĩ một lúc sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng tựa như đột nhiên khai khiếu bình thường dùng vô cùng chắc chắn giọng nói nói ra a ta biết rồi sư phụ hắn đ ồ ngài người này hắn muốn cho ngài cưới phòng tân viện tốt cho bọn hắn phòng ra làm con rể mẹ nó hà vũ trụ trong nháy mắt cảm thấy huyết áp của mình tại cấp tốc lên cao hắn đông c h ố c liền không có nói tiếp giáo hạ đi tâm tư liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn chỉ vào ngô đại trí nói ra cút cút cút cút cút cút r ứ n g yêu chỗ nào ở lại đi chỗ nào ở mẹ nó lao tử sớm muộn gì đến làm cho người cho tức chết ngô đại trí ngượng ngùng cười một tiếng cũng không tức giận mà là theo trong túi lục lọi một phen lấy ra hai viên đại nãi t h ỏ đặt ở hà vũ trụ trước mặt trên mặt bàn sau đó cười lấy nói với hà vũ trụ ngài bất giận ăn hai viên kẹo chậm rãi nói xong hắn bay người liền đi thời điểm ra đi còn thuận tay lại lấy ra một viên đến động tác nhanh chóng lột ra giấy gói kẹo sau đó nhét vào trong miệng trở về không chờ hắn đi ra mấy bước hà vũ trụ thì mở miệng gọi hắn lại nô đại trí vội vàng quay người quay về đứng ở hà vũ trụ bên tay phải hỏi sư phụ cái gì vậy hà vũ trụ chỉ chỉ trên bàn kia hai viên kẹo nhuồn mỹ mắt hỏi ngươi này đại nãi thọ từ lâu tới nô đại trí không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời n h a ngài nói này sữa kẹo a tiểu thúy chủ nhiệm nhà ăn lê nhuệ khuyên ữ cho ta hà vũ trụ đột nhiên ánh mắt ngưng tụ thẳng tắp nhìn qua hà nói nô đại trí ngươi học được bản sự a ngươi lúc nào nói với tiểu thúy thừa bảo nô đại trí thấy hà vũ trụ nét mặt đống chốc trở nên vô cùng nghiêm túc đ à n h phải thành thành thật thật trả lời chúng ta cũng không nói cái gì nha chính là mỗi lần ta quá khứ mua cấp lúc nàng rồi sẽ tìm ta trò chuyện hai câu cái khác hết rồi trò chuyện hai câu hừ, hừ. hà vũ trụ hơi nếch k h e môi lên cười lạnh nói trong nhà máy hơn một vài người trẻ tuổi xinh đẹp độc thân tiểu tử nhi còn nhiều nàng tìm ai không tốt không phải tìm ngươi cái này kết hôn ngốc đại cá tử còn mỗi lần đều tìm ngươi trò chuyện hai câu nô đại trí ta có thể kể ngươi nghe vợ ngươi trên người còn mang hải từ đ â u ngươi nếu là dám cùng nữ nhân khác làm cái gì yêu tiêu h thân láo tử chân cho ngươi go gấp đi cái gì nha cũng không phải ta muốn tìm hắn nói chuyện là nàng bản thân chủ động tìm ta lại nói ta cùng với nàng lại không cái gì ngài không thể oan hưởng người tốt nha nô đại trí cảm thấy mình rất thú thân hà vũ trụ nhìn hắn nét mặt dường như kẻ trước mắt này xác thực không quá giống dậy rồi cái gì ngoại tâm dáng vẻ đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn phản xạ cũng quá dài lê tiểu thúy hoàn toàn là tại vức mỹ nhãn cho mù loài nhìn xem rốt cuộc kẻ trước mắt này ép quở vậy thật là không phải bình thường trị đội được, được được cảm thấy mình rất tủi thân đúng không vậy thì tốt ta hỏi ngươi nàng đều tìm ngươi trò chuyện gì nô đại trí đột nhiên bắt đầu trở nên thần thần bị bí, bí hắn xung quanh đánh giá một phen sau đó tiến đến hà vũ trụ bên cạnh dì thay nói nàng đang cùng ta nghe ngóng liên quan đến chuyện của ngài nô đại trí mới mở miệm liền đem hà vũ trụ cho làm thấy hà vũ trụ nhất thời không nói chuyện nô đại trí sợ hắn không tin dường như bắt đầu đếm kỹ lên hai người bọn họ nhân trị ở giữa quá khứ tới ngài khác không tin nha ta nói với ngài ta nói đều là lời nói thật một chút cũng không mang theo giả dối ước chừng hơn một tháng trước đi có một lần ta vào nhà bếp đánh thái nhường mã ca cho ta x ố i cơm hộp vừa vặn nàng lúc ấy thì đặt bên cạnh ăn cơm sau đó từ ngày đó trở đi nàng liền bắt đầu tìm ta nói chuyện hà vũ trụ hơi nghi hoặc một chút khó hiểu các ngươi trò chuyện ta cái gì cụ thể cũng trò chuyện thứ gì nô đại trí nhữ mày vừa nghĩ vừa nói ra trò chuyện chút ít cái gì vậy ta nghĩ nha đúng rồi ta nhớ ra rồi nàng chính là mỗi ngày hỏi ngươi đi làm gì thấy vậy người gì còn có chính là ngươi cùng tiết ngọc mai sự việc hà vũ trụ càng nghe càng cảm thấy là lạ, lạ nha đầu này đối với hắn không có ý nghĩa a n à y hắn đều tin tưởng bọn hắn là cùng nhau làm việc qua một quãng thời gian có thể nha đầu k i a ánh mắt không cao bình thường hắn còn chưa tự l u y ế n đến cho là mình xoáy đến không đ ế n liên d ư ớ i thì cùng giờ phút này chính ô n g điện thoại di động vị này nạn tổ dường như ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu chỗ này không có người khác đúng không sai nói chính là ngươi chỉ bằng hắn bộ này phổ phổ thông thông tướng mạo ngay cả tần kinh như cái đó nữ nhân không có đầu góc cũng không nhìn chúng càng khỏi phải nói có thể xương xưởng hoa lê tiểu thúy hà vũ trụ chỉ nghĩ một giây liền đem chuyện này ném sau góc không hiểu rõ sự việc vậy thì do hắn đi thôi dù sao nàng thích thế nào nghĩ thì thế nào nghĩ ta thực sự là nhàn quan tâm nàng đói bụng hay là lạnh nàng yêu thích ai thích ai cùng ta lại có cái gì quan hệ hà vũ trụ dứt khoát dặn dò hai n g ư ờ i có phải hay không nhàn không sao lão nghị luận ta làm gì về sau không cho phép trò chuyện còn có tiểu tử ngươi đại hào gọi ngô đại trí không gọi vô não tử sự tỉnh của ta ngươi cũng khắp nơi nói ngươi biết chúng ta là làm gì sao ngươi nhớ ký đi chúng ta là phòng chính trị công nhà máy phòng chính trị công là làm gì đây là vì rộng lớn công nhân viên t r ư ớ c phục vụ ngươi trước kia đọc điều lệ quy t ắ c đâu chú ý hạng mục đâu trên tường lớn như vậy chữ nhân huynh nhìn không thấy a trắng giải r a lớn như vậy vóc chương bảy trăm bốn mươi một không thể tưởng tượng thất bại chương bảy trăm bốn mươi một không thể tưởng tượng thất bại g e n g e n g e n theo một hồi rồn rập tiếng c h ô n g vang lên nhà máy công nhân viên chức nhóm dường như là mở cống dòng lũ đông đảo hướng phía ngoài cửa lớn dũng mánh lao tới hà vũ trụ hay là ngồi xe đạp chỗ ngồi phía sau nhường ngô đại trí cơi lấy xe tiền hắn vẫn đúng là đừng nói ngô đại trí tiểu tử này đầu h ó c mặc dù chậm chạp một chút nhưng mà này dược dụng là thật tốt hiện tại vết thương chỗ đó đau có phải không sao đau chính là ngứa được có chút lợi hại hết lần này tới lần khác hắn còn không thể bắt cho nên hắn lúc này nét mặt nhìn có chút cắn răng n lợi. lái Xe đạp lái ra một k h o ả n g c c á h về sau, sau đó không có dấu hiệu đó có không nhà hàng nào tại lợi dân cửa ngừng đang nghi, cửa lại. hoài Hà vũ trụ suy liền thấy dư văn lệ giờ phút này chính ngăn tại xe của hắn trước mà không thay đổi nhìn qua hắn đối mặt cái này đánh bậy đánh bạn giới thiệu hắn cùng hạ tiểu kỳ gặp nhau bà mai người hà vũ trụ không khỏi xuống xe cười nói ơ dư tổ trưởng a ta nhưng mấy hôm không gặp t i ể u gì gần đây bận việc sao hà vũ trụ cũng sẽ không ngại quá chủ đánh chính là một cái nói chuyện lúng túng dù sao bên miệng có chuyện chưa nói trước tiên là nói về lại nói về phần nói sai nước sôi để ngội u một không có mùi vị gì cả lời khách sáo làm sao lại như vậy nói sai dư văn lệ nét mặt vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng ngày mai ta kết hôn dân phong lâu còn nhớ nhất định phải tới hà vũ trụ nghe vậy lập tức cười lấy gật đầu đồng ý ơ đây chính là chuyện tốt ta vậy ta nhất định phải đi dân phong lâu đúng không đến mai ta nhất định đến ta này trước trước giờ cho dư tổ trưởng đạo cái đại hỷ dư văn lệ giật giật khoe miệng nói thật nhìn trước mắt hà vũ trụ trong nội tâm nàng oán khí là thật không nhỏ làm sơ chính mình vì sao giới thiệu với hắn cái thân rộng thể mập khủng long bạo c h a cái còn không phải nghĩ nhường r a hỏa này năng chủ động tiến t h ự đến chính mình cùng những nữ nhân khác chánh lệnh nam dùng cái này đến làm nổi bật lên bất kể là dung mạo của nàng hay là công tác của nàng đều là như thế ưu tú tốt thúc đẩy kẻ trước mắt này chủ động tới truy cầu chính mình nàng ban tính đánh cũng rất tốt cũng không nghĩ đến đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra cái hạ tiểu kỳ gắng gượng đem nàng coi trọng nam nhân cho gậy chạy trong nội tâm nàng cái đó khí nha trọn vẹn qua một thời gian dài nàng đều không có từ đoạn này thất bại tình cảm trong bóng tối đi ra trong nội tâm nàng vẫn có nghi vấn chính là rõ ràng nàng điều kiện tốt như thế vì sao hà vũ trụ làm sơ chính là không chọn nàng đâu hạ tiểu kỳ nàng cũng không phải là chưa từng thấy dưới cái nhìn của nàng nha đầu kia nhìn cũng kỳ thực cũng bình thường nhìn không hề có nhiều ráng người cùng hề có c với lại đẹp, ộ trong điện tử dường như tử t ừ ra a vóc c ráng h ơ n n à một chút, cái khác h o à nội toàn thể xét tốt thật biết, thế trụ tìm bắt. nào so nào cho Trong nàng là cùng chính mình không cách nào、so、sánh được, có thể nói muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông xem xét đã không tốt sinh dưỡng, không không n cách được, có có cái hạ xem đem mê đã vũ ra bắc. Trong nội tâm nàng nghĩ chỉ bằng lao nương tướng m ạ o này trong nhà máy cái nào nam thấy vậy không mơ hồ cái nào không lên vội vàng muốn truy c ầ u ta nhưng ai để cho ta hết lần này tới lần khác thì chọn chúng ngơi ư như thế cái không quyền không thế đ â u biết đâu nếu hai người thật thành ngược lại cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại nhưng ai biết ra hỏa này thà rằng đi c ư ớ i một cái gầy khỏng yếu như s e n cũng không chịu cưới ta s ư ở n g ngày hoa lẽ nào ta dư văn lệ trong mắt n g ư ờ i cứ như vậy không có lực hấp dẫn sao chuyện này đã thành tâm ma của nàng nàng nghĩ vào ngày mai kết hôn trước đó nhất định phải tìm một cái hà vũ trụ đem chuyện này cho hỏi rõ nếu không cây gai này vẫn luôn kẹt ở trong lòng của nàng làm nàng không trên không dưới dư văn lệ cũng không làm phiền nói thẳng ra nàng mục đích nàng hướng p h i ế bên cạnh dương lên cái cảm hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào hà vũ trụ nói ra ta có việc tìm ngươi đi chúng ta lên bên ấy đi nói hà vũ trụ tả hữu quan sát một chút sau đó hướng phía nàng giả cười nói này không nhiều phù hợp a dư văn lệ thật không dễ dàng mới lấy dũng khí tới tìm hắn làm sao có khả năng bỏ dở nửa chừng có cái gì không thích hợp đây là trên đường lớn cũng không phải đặt trong phòng đầu ta còn có thể ăn ngươi a nói xong nàng thì dẫn đầu đi tại phía trước nàng đi ra mấy bước thấy hà vũ trụ vẫn đứng tại chỗ không khỏi có hơi n h ữ m ẩ y tức giận nói người tới hay không hà vũ trụ bất đắc dĩ chỉ có thể hướng phía ngô đại trí gật đầu một cái ra hiệu hắn ở đây vừa chờ một chút cũng không phải hắn sợ thứ gì Cũng k hắn ô n nói g phải h tâm hư, hắn kỳ thực rất rõ ràng dư văn lệ đối với hắn trong lòng khẳng định là có không ít chấp n i ệ m hôm nay nếu là không đem lời nói rõ r à n g ra nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hai người một t r ư ớ c một s a u đi đến ven đường mặc dù biết chính mình như vậy có chút bị thai mà đi trộm chung ý nghĩa hà vũ trụ hay là hướng nhìn chung quanh kỳ vọng không nên đụng đến cái gì người quen mới tốt dựa vào ven đường một cái t â y hà vũ trụ nhìn trời bên cạnh từng mảnh, từng mảnh đám mây sau đó cũng không quay đầu nhìn nàng cứ như vậy trắng ra mà hỏi nói đi tìm ta chuyện gì dư văn lệ lúc này ngược lại trở nên có chút lo lắng bất an nàng lúc này đột nhiên cũng có chút hối hận nàng sợ chờ một lúc nghe được lỡ như không phải nàng muốn nghe kia nàng xẻo cũ đoan chừng lại lại muốn một lần bị mở ra nhưng mà vừa nghĩ tới trong lòng mình mê man nàng căn răng vẫn kiên trì chính mình ban đầu ý nghĩ nàng không nghĩ cứ như vậy thua không minh bạch thế là nàng hai mắt nghiêm túc c h ầ m c h ầ m vào hà vũ trụ gương mặt cố gắng năng dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm thấy có thể làm cho mình cảm thấy một tia an ủi chứng cứ tới ngươi khi đó vì sao chọn nàng không chọn ta À, tuyển cái gì? Hà vũ trụ dư văn lệ trong lòng đột nhiên trở nên có chút khẩn trương chỉ là bây giờ đã cưới h ổ khó xuống không để hỏi hiểu rõ đã hiểu nàng là tuyệt đối sẽ không hết hy vọng ta nói ngươi khi đó vì sao tuyển cái đó hạ t i ể u kỳ mà không phải t u y ể n ta lẽ nào ta dáng dấp không sinh đẹp không kỳ thực vừa nãy nàng nói tuyển người đó lúc hà vũ trụ liền đã kịp phản ứng vì thế hắn cũng không có gì tốt dấu diếm ngươi rất không tội chỉ là hai người chúng ta không thích hợp lại là những lời này dư văn lệ không khỏi khí huyết hướng trên đầu tuôn mỗi lần gặp phải hắn hắn đều là bộ này lý do thoái thác chỉ là nàng hôm nay tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền bị lựa gạt qua được ngươi lại nói như vậy ta liền muốn hỏi một chút ngươi làm sao lại không thích hợp nha nàng hạ tiểu kỳ cứ như vậy tốt toàn thân trên giới bên nào cũng so với ta mạnh hơn hợp lấy ta thì giống nhau cũng so ra kém nàng thôi không phải hà vũ trụ trong lòng biết hôm nay nếu không nói với nàng l ờ i nói thật nàng là tuyệt đối sẽ không hết hy vọng thế là đành phải đem những k i a sự thật tàn khốc nói ra ngươi tóc quá hiếm g i à rồi dễ hói đầu còn có ngươi cái mông này cũng quá quá lớn ta nhìn thấy mập phì có chút chẳng án còn có ngươi này ngực quá bẹp giặt dẻo ta yêu thích rất một chút vểnh lên một chút nói đến đây hà vũ trụ còn s ợ trường khoa tay một chút làm ra một cái bê che đậy thủ thế đến đem dư văn lệ cho khiếp sợ sửng sốt hồi lâu các ngươi vợ chồng trẻ bình thường cũng chơi như thế tiêu xài sao sao nàng không hiểu có chút hưng phấn làm sao chuyện ngươi làn ra q u á tối không có vợ ta trắng ngươi n g ó n g ó ngươi này không đi quá rộng mặc quần áo váy có vẻ mông đại không dễ mua y phục còn có được rồi được rồi không nói nói thêm gì đi nữa trời tối rồi ta đi trước hở à a hà vũ trụ nói xong gặp nàng ngây mốc đứng tại chỗ thế là dứt khoát không để ý tới nàng nữa tùy tiện q u ẳ n g xuống một câu thì hướng nàng k h o á t khoác tay trước một bước rời đi chỉ còn lại có dư văn lệ ngơ ngác đứng hơn nửa ngày nàng đều không có tỉnh táo lại nàng nghĩ tới bởi vì chính mình tính cách quá mức cường thế nguyên nhân cũng nghĩ qua hà vũ trụ sẽ để bụng nàng có chút đoá hoa giao tiếp tiềm chất cùng vài vị s ư ở n g lãnh đạo quan hệ chỗ quá tốt càng nghĩ tới hơn hà vũ trụ sẽ tìm ra vô số loại lý do đến thuyết minh hai người bọn họ người không thích hợp chỉ là nàng nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng hà vũ trụ không ngờ rằng không ngờ rằng hà vũ trụ không ngờ những này là trọng điểm sao còn có nàng ngực dẹp điểm làm sao vậy đại không được sao mà có ích có sữa không được sao ngươi còn quan tâm nàng là cái gì hình dạng à bất độ giống nhau là v y hài tử dùng còn nói nàng h ô n g rộng nàng h ô n g chỗ nào chịu rộng lại nói cho dù nàng h ô n g rộng có thể h ô n g rộng lẽ nào không tốt sao sinh con còn tỉnh sức lực đâu còn nói nàng đen lại nói nàng đen được rồi nàng làn da s ắ c thực không trắng nhưng mà cùng nữ nhân khác so ra nàng làn da cũng không đen nha đúng là ta như thế thua dư văn lệ càng nghĩ càng nghĩ mãi mà không rõ ta lại kém hạ tiểu kỳ nhiều như vậy sao trong lúc nhất thời dư văn lệ xa vào đến thật sâu bản thân trong hoài nghi chương h 742, t a một gia chương gia tiệc cưới tiệc cưới tham 742, m tòa bề ngoài hơi có cổ xưa láo lâu lạng lặng đ i a đứng sừng sững ở phồn hoa chợ bữa bên trong liếc nhìn lại nhìn cũng không sao dễ thấy chỉ là bức tường mặt ngoài hơi có chút lên vểnh lên từng ra nói nàng quá khứ kia hoặc có chút ít huy hoàng quá khứ một nam một nữ đứng ở tiểu lầu cửa hai người yên lặng đứng quan sát hồi lâu nữ mới trước tiên mở miệng hướng bên người nam nhân hỏi đặt chỗ này xử lý tờ cưới xem chừng được không ít tiền a đánh ra trước mặt mặc dù không hiện k h í phái nhưng rất có vài phần nếp xưa cổ vận tự lầu hạ tiểu kỳ không khỏi lộ ra một vẻ khẩn trương hà vũ trụ nhẹ nhàng cười một tiếng lôi kéo tay của nàng thì hướng phía bên trong đi đến vừa đi vừa nói nói sợ cái gì ta là đến ăn cưới lại không cần ta tự mình bỏ tiền ngươi quản hắn quý không quý đâu đi rồi hai người vào tự lầu đối diện chính là một mặt thực gạch bình phong t ư ờ n g trên tường vẽ nhìn đón khách lỏng ngụ ý mời chào tài vận thì nên bắt phương khách tới ý nghĩa nên môn tường bên tay trái để đó một cái bản bên cạnh bàn chính và bà táo ngồi một vị mặc màu xanh dương bố áo khoác lao tiên sinh môi hắn ngày thường có chút mỏng trên sống mũi mang lấy phó kính lão thòn gầy trên mặt mang theo một tia trịnh trọng nhìn xem người trong ánh mắt luôn mang theo mấy phần xem kỹ nhìn dường như là một vị tính cách nghiêm cẩn lại làm việc thái độ mười phần nghiêm túc lao học cứu hà vũ trụ dẫn nhà mình vợ trực tiếp đi quá khứ thấy lao tiên sinh ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn hà vũ trụ thoải mái b á o chính mình đại hảo nhà máy cán thép h ồ n g tin hà h vũ trụ lao tiên sinh gật đầu giơ tay lên bên c ạ n h bút tại viết tràn đầy nhà gái quý khách trên danh sách thực cái dùng bút một một hư xẻ qua rất nhanh đã tìm được hà vũ trụ Lao tiên i n s hà thẩm tra đối chiếu hết tay tay chiếu danh sách, đưa tay phải ra, hướng phía bên tay phải hư ra, đưa đối bên l m một cái mời thủ thế. cái Hà vũ trụ hướng hắn hơi cười một chút, mang theo hạ tiểu kỳ, hướng thẳng cười mang tiểu một kỳ, để ế đến. n sành đại đi đ Hà vũ trụ để mắt hướng trong sành thoảng qua quét qua thế mà phát hiện đến rồi không ít người quen trong nhà máy chủ quản hậu cần lý chủ nhiệm còn có sản xuất vẫn công t r ị n h chủ nhiệm đến rồi không nói ngay cả cao bằng viễn cái này không có gì bố cục gia hỏa cũng đường hoàng ngồi ở nhà gái chủ tịch trên bàn tiệc khác còn có vương phúc long lưu văn lượng hai vị này quản đốc phân xưởng tiếp khách chủ cùng là một vị chức kia chưa từng gặp qua trung n g u n nhân, nhân đoán chừng là nhà trai bên ấy phái tới tấp đồi ở bên cạnh hắn thì ngồi một vị đồng dạng tuổi tắc không sai biệt l ắ m nam nhân linh đoán chừng là phó cùng nhiệm vụ tất nhiên đến cũng đến rồi trao hỏi tự nhiên là không thiếu được hà vũ trụ lôi kéo hạ t i ể u kỳ hướng phía mấy người ghế đi tới lý chủ nhiệm trịnh chủ nhiệm cao chủ nhiệm hà vũ trụ đầu tiên là lên tiếng c h à o sau đó từng cái cho hạ t i ể u kỳ giới thiệu một chút vài vị xưởng lãnh đạo trừ ra lý chủ nhiệm một thằng duy trì mỉm cười bên ngoài trịnh chủ nhiệm thái độ ôn hòa vương phúc long lưu văn lượng hai người khắc khí về phần cao bằng viễn thì là bị nho nhỏ chấn kinh rồi một chút hắn nghe qua trong nhà máy nghe đồn đều nói hà vũ trụ vợ lớn lên nhiều xinh đẹp bao nhiêu xinh đẹp khí chất trên người đến cỡ nào cỡ nào tốt chỉ là đều là nghe nói thật sự như thế nào ai cũng chưa từng gặp qua cũng không biết thông tin là thật là giả theo cao bằng viễn phân tích đoán chừng hẳn là hà vũ trụ chính mình khoác lắc thành phần phải nhiều nếu không cũng sẽ không cả ngày cùng tiết ngọc mai làm cho không minh bạch chỉ là hôm nay thấy vậy chân nhân quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn không ngờ rằng hà vũ trụ vợ thế mà nhìn xinh đẹp như vậy so với tiết ngọc mai kia c ư n g ép chắc chắn không phải một điểm nửa điểm cũng may hắn cũng không phải cái gì chưa từng thấy việc đợi thanh niên chỉ thoáng qua ngớ ra một chút thì khách khách khí khí ứng phó được hà vũ trụ tạm biệt vài vị xưởng lãnh đạo lập tức thì dẫn hạ t i ể u kỳ đi tới tổ thống kê tiêm một đám vanh oanh yến yến bên trong hà vũ trụ đã sớm cùng đám này nữ đồng chí thân quen ở trước mặt trực tiếp lên tiếng c h à o tìm mỗi nhóm hôm nay chuyện ra sao sao dư tổ trưởng hôm nay đại hỉ các ngươi tổ thống kê các nữ đồng chí thì đều tới nay một đám a n h a n h yến đã sớm chú ý tới hắn ngay vậy dẫn đầu phó tổ trưởng trương xuân a trực tiếp cầm hắn trêu chọc lên ờ là chúng ta hà phó chủ nhiệm đến rồi tới tới tới nhanh ngồi ngồi ta bên cạnh hà vũ trụ trực tiếp ra vẻ bất mãn chừng nàng một chút ngồi ngươi cái đại đồ quỷ ngươi cố ý chính là không phải chúng nữ đều đi theo cởi vang trương xuân nga đều nhanh bốn mươi tuổi thì thích cùng trẻ tuổi tiểu tử nhi nói đùa với lại nàng nói chuyện sinh quen không kỵ bình thường tiểu tử nhi căn bản là chống đỡ không được thừa dịp chúng nữ cởi vang ở giữa hà vũ trụ trực tiếp kéo qua bên người hạ tiểu kỳ hướng phía chúng nữ giới thiệu nói tìm mỗi nhóm ta cho các ngươi dẫn tiến một chút đứng ở bên cạnh ta vị này xinh đẹp nữ sĩ là ta hà vũ trụ vợ hạ tiểu kỳ lúc này ta liền đem người, giao cho các người. các ngươi nhất định phải cho ta cùng tốt quay đầu ta lại nghiên cứu mấy cái món ăn mới phẩm cho t ỷ m ộ i nhóm giải t h è một m chút t i ể u gì chúng nữ lập tức bắt đầu ồn ào trong đó có một cái vóc người hơi chút đầy đặn nữ đồng chí ngẩng đầu lên nói ơ lao hà tiểu từ nhi chỉnh rất hoa nha đưa ta bên cạnh vị này xinh đẹp nữ sĩ sao trong mắt ngươi đang ngồi nhiều như vậy nữ đồng chí là thuộc thì vợ ngươi đẹp mắt nhất chúng ta mấy cái đều là vật làm nên thôi hà vũ trụ lập tức chừng nàng một chút khoe miệng ý cười căn bản không che giấu được ngươi nhìn xem ngươi chỉ toàn nói vớ vẩn cái gì lời nói thật nói ra nhiều ngại quá a cũng chúng nữ lập tức phát ra một hồi hư thanh có chúng nữ tại chỗ thì không vui thế mà nhìn như vậy không d ậ y nổi nàng nhóm nay không phải liền là ở trước mặt nói các nàng xấu xí sao là một nữ nhân ngươi có thể mắng nàng ham ăn biếm làm cũng được mắng nàng bất cận nhân tình dối trá bá đạo nhưng chính là không thể mắng các nàng xỉu đây là người phụ nữ danh giới cuối cùng chạm vào nhất định gặp nạn thế là chúng nữ trực tiếp mở nói móc ngươi còn có thể ngại quá thật hay giả l a o hà ngươi chắc chắn dối trá ngay trước mặt chúng ta khen ngươi vợ xinh đẹp ngươi thế nào có ý tốt các ngươi còn chưa nghe đ ư ợ ca hắn đây là m a n g chúng ta xấu xí đâu được ngươi cái lao h ả bình thường nhìn rất thực sự một người không ngờ rằng ngươi chính là nhìn như vậy chúng ta bọn tỉ muội cũng nhớ kỹ về sau thấy hắn cũng vòng quanh một chút đạo đi tỉnh n g ư ờ i hà phó chủ nhiệm ghét bỏ ta xấu xí chúng nữ đầy v ẻ khinh bỉ tất cả đều cùng chung mối t h ù nhìn về phía hắn hiểu rõ hai người các ngươi lỗ hổng tình c ả m tốt nhưng các ngươi hai sâu ân ái thì tú thôi nhưng mà ngay trước mặt các nàng giáp thức ăn cho chó bao nhiêu liền có chút không chính cống trương xuân nga là điều động bầu không khí cao thủ nữ nhân này tính cách đánh đá làm người nhiệt tình hào phóng mặc dù nhìn có chút không đúng đắn nhưng là cái công tác nghiêm túc lại đối xử mọi người đặc biệt chân thành một người tốt tốt tiểu hà phó chủ nhiệm với các ngươi trò đùa đâu các ngươi lại còn coi thật ai nói các ngươi nhìn không đẹp trong mắt của ta các ngươi từng cái đều lớn lên cùng cái thiên tiên giống như đẹp cũng k i a cái gì hoa nhuần n g ư y i t h ẹ n chim xa cá lặn tóm lại chính là kia cái gì đặc biệt, đặc biệt đẹp ặ c biệt đ đẽ chúng nữ nghe vậy đều yên lặng tiếp theo chỉ là nàng nhóm càng nghĩ lại càng thấy được là lạ ngươi này tán dương là đứng đắn tán dương sao nàng nhóm sao nghe ra một tia châm chọc hương vị đến đâu trương xuân nga coi như không thấy chúng nữ trong lòng suy nghĩ nàng hào khí vô chính mình hơi có chút quy mô lòng dạ nói chưa nói bao trên người ta đợi lát nữa những cái này đùi gà à do cái gì đến rồi ta tất cả đều nhét vợ ngươi trong miệng đi bảo đảm đem ngươi vợ căng cứng không rời nổi bước chân nhi chúng nữ lần nữa cười vang tại cười vang ở giữa hào đ ồ đệ lý chiêu đệ đứng dậy trực tiếp đem hạ tiểu kỳ kéo đến bên cạnh nàng ngồi xuống và hà vũ trụ hàn huyên rời khỏi trương xuân nga dường như phát hiện gì rồi đại lục mới bình thường chằm chằm vào hạ tiểu kỳ nhìn chừng chừng ánh mắt kia nhiệt tình đem hạ tiểu kỳ nhìn xem như ngồi bàn trương xuân nga dường như nhìn ra hạ tiểu kỳ cái b ấ y gấp rút bất an lúc này mới chật chật thở dài nói chật chật chật ta nói các ngươi cũng n g ó n g ó ngươi nhìn xem còn nhỏ kỳ thế nào dài đẹp mắt như vậy ngươi lại ngó ngó các ngươi cái đỉnh cái cùng gia đình giàu có hầu hạ nha hoàn bà dường như chẳng thể trách chúng ta hà phó chủ nhiệm bình thường không nhìn thẳng nhìn xem ta đâu h ợ p lấy đây là đặt trong nhà kim ốc tàng k i ể u đâu hạ tiểu kỳ cái nào gặp qua như thế đánh đá nương m ô n nhi nàng chỉ có thể hơi có vẻ lúng túng tiêu tiếu cũng may trương xuân nga tính cách đánh đá, quy đánh đá nhưng rất biết nắm chắc bầu không khí hiểu rõ có chừng có mực hang quáo thế là sau khi cười xong liền bắt đầu cho chúng nữ tỏa ra lên trên b à n hạt dưa là tới sư nương ngươi khỏi phải để ý đến nàng ngươi càng phản ứng nàng nàng càng khởi kính nhi g lý chiêu đệ đứng dậy bắt một đại nâng hạt dưa nhi bay tại hạ tiểu kỳ trước mặt hạ tiểu kỳ không chịu được có chút hiếu kỳ nhỏ giọng cùng lý chiêu đệ gì thay nói chiêu đệ sư phụ ngươi bình thường đặt các ngươi trong nhà máy chính là như thế cùng nữ chào hỏi lý chiêu đệ nghe vậy cười một tiếng nàng nhỏ giọng giải thích nói ngài đừng nhìn ta sư phụ miệng tiêu xài một chút nhưng hắn người này chính là công p h ú miệm bình thường vô cùng chú ý cùng nữ đồng chí giữ một khoảng cách với lại hắn bình thường cũng không như vậy chỉ có trong lòng tình đặc biệt tốt lúc mới biết ngẫu nhiên mở hai câu trò đùa ngược lại là những cái này nữ từng cái lao muốn đi bên cạnh hắn gót thì cùng tám đời chưa từng thấy nam nhân dường như nghe xong nhà mình nam nhân tại trong nhà máy như thế được hắn đen hạ t i ể u kỳ trong nội tâm không khỏi có chút ghen tuôn g quần quận chẳng qua nàng bình thường ngấp rất kỹ không có bị người nhìn ra đầu mối nàng đệ xuống hơi có tâm tình phiến não lần nữa nghe ngóng nói vậy hắn bình thường có quan hệ hay không đi đặc biệt gần nữ quan hệ gần nữ vậy ta nghĩ chương bảy trăm bốn mươi ba ba nữ nhân một người một chén l í n rượu chương bảy trăm bốn mươi ba ba nữ nhân một người một chén l í n rượu không có không có sư phụ ta dạng gì người ngài còn không rõ ràng lắm không có không có thật không có lý t r i ê u đệ chỉ nghĩ tưởng tượng thì lập tức cảnh giác lúc này thề thốt phủ nhận lên mặc kệ hà vũ trụ cùng tiết ngọc mai trong lúc đó có cái gì bịa đặt đồn nhảm nhưng cơ bản làm người khuynh ê ư ớ n g nàng vẫn phải có dù sao cũng là sư phụ của mình với lại ở trong s ư ờ n lúc cũng đối với chính mình chăm sóc có thừa lại nói lợi đồn đại loại vật này ai mà biết được là thật là giả dù sao lấy nàng đối h ạ vũ trụ nhân phẩm độ tín nhiệm cũng cho rằng h ạ vũ trụ chắc chắn không phải một cái lạm tình người ta thì hỏi một chút ngươi căng thẳng cái gì hạ tiểu kỳ chỉ là cười cười đối với nhà mình nam nhân nàng không còn nghi ngờ gì nữa càng có quyền lên tiếng rốt cuộc hai người cũng kết hôn thời gian dài như vậy hiện tại càng là hơn ngay cả hải tử cũng có nhưng h ạ vũ trụ vẫn như cũ đái nàng như lúc ban đầu cùng làm sơ hai người mới vừa ở cùng nhau lúc ấy không có gì khác nhau nhất là đến buổi tối nếu hắn không g i y vò một lát chính mình căn bản là không có cách nào bình thường đi ngủ dù là chính là g i y vò xong rồi cũng muốn tượng cái bạch thuộc dường như ô n chính mình nói h ạ vũ trụ không thích nàng chính nàng cũng không tin nàng thật l à hiểu rõ chính mình tại nhà mình trong lòng nam nhân địa vị cuộc hôn lễ này mặc dù nhìn hơi có chút đơn điệu lại đơn giản nhưng đối với làm hạ thời đại này mà nói đã coi như là tương đối xa hoa một hồi hôn lễ chỉ có thể nói các cấp độ tầng có các cấp độ tầng cách sống những k i a chân chính có quyền người có tiền liền ra là thực sự vượt qua tưởng tượng của ngươi khỏi cần phải nói liền nói trước mặt này một bàn lớn t i ệ t rượu giá trị thì khoảng chừng mấy chục nguyên khoảng cách đổi được một cái bình thường tiền lương gia đình đầy đủ cả một nhà ăn uống máy tháng vậy nếu là đổi được chỉ dãy điểm, điểm gia đình nông dân vậy những ngày tiền cũng có thể đổi bao nhiêu lương thực n h ư n g một mọi người người ăn dùng bao lâu thời gian đâu nửa năm hay là một năm một năm dưới rốt cuộc tại tiểu lầu làm tràng diện lớn như vậy lại mời tới rất nhiều các bộ môn lãnh đạo trong lúc đó ăn uống linh đình cười nói liên tục cảnh tượng một lần mười phần náo nhiệt thức ăn càng là hơn bảy đẩy cả cái bản đổi một nhóm lại một nhóm không qua tới tham gia hôn lễ những khách nhân sức chiến đấu cũng không yếu một bàn thái vừa bưng lên mọi người thì thay nhau đĩa rau vài phút thì cho ăn sạch sẽ có thể nói một chút cũng không lãng phí tới tham gia c u ộ hôn lễ này h ế n hội khách nhân ăn đó là tương đối thỏa mãn trong mắt bọn hắn hôm nay của hôn lễ này có thể nói là khai thác tầm mắt của bọn họ cùng kiến thức bọn hắn rất nhiều người cũng không ngờ rằng hôn lễ hiến hội lại có thể làm thịnh soạn như vậy dù là nhiều năm về sau bọn hắn ngẫu nhiên nhớ ra lần này mở tiệc chiêu đãi đều sẽ nhịn không được khỏe môi vệt lên nhớ ra làm năm ăn như gió c u ố n náo n h i ệ t c h ẳ n g cảnh trong bữa tiệc không ít khách nhân đều bị nhà trai thực lực cùng ngang tàng cho khiếp sợ đến và này một đôi người mới chịu bàn đến mời r ư ợ u lúc mọi người càng là hơn không tiếp tán dương tri tử đem nhà trai nhà gái cũng cho khen thành một bói hoa nói chúc phúc lữ lúc tia thái độ càng là hơn có vẻ hết sức tr dư văn lệ tìm cho mình cái này nhà chồng đích thật là rất có thực lực là chủ tọa khách nhân lý chủ nhiệm đối mặt tân lang tân nương mời rượu liên tiếp uống vào ba chén đang ngồi cùng hà vũ trụ đám người thì bồi tiếp lý chủ nhiệm uống ba chén trong đó tân lang còn nhịn không được nhiều xem xét hà vũ trụ một chút hắn là không nhìn ra trước mặt cái này nhìn như bình thường không có gì đặc biệt nam nhân là thế nào kém chút đem hắn tân nương tử cho gậy chạy chẳng qua hắn cũng biết hai người trong lúc đó trong sạch không có gì đáng giá lên ăn chỗ chỉ là cũng không biết hắn là đầu góc rút hay là sao thế mà trực tiếp tiến tới hà vũ trụ trước mặt không nên tự mình cho hắn kính p h i chạy đến rượu hà vũ trụ thoải mái ngay cả làm ba chén lấy ra m ư ờ i phần thành ý lại tân lang còn không có ý định buông tha hắn lại cầm bầu rượu lên dốc cho hắn ba chén rượu lần này tính cả lý chủ nhiệm đám người lập tức thì đổi sắc mặt kỳ thực cùng ngồi đi theo uống ba chén liền đã coi như là có đủ cấp bậc lễ nghĩa với lại hà vũ trụ vừa nay lại thêm uống ba chén đã có thể nói thành ý ước chừng nhưng hắn còn không nên làm một màn như thế khắp nơi tọa khách nhân trong mắt loại hành vi này thì có vẻ hơi ấu trĩ hà vũ trụ cũng không tức giận vẫn như cũ khỏe miệm mỉm cười không mất phong độ hắn thấy người trẻ tuổi nhà có chút xúc động là bình thường lại nói hắn cũng không muốn pha trộn dư văn lệ trận này như thế hoàn mỹ hôn lễ h ế n hội chẳng qua hắn cũng đã quyết định chủ ý này ba chén đến rượu hắn đã là cho nhà trai mặt mũi cũng chăm sóc đến nhà gái bên này mặt mũi nhưng nếu là đối phương hay là như thế hùng hổ d o a người hắn cũng sẽ không cần lại cố kỵ mặt mũi gì ngay tại hắn bưng chén rượu lên chuẩn bị lại uống ba chén lúc chén rượu trong tay lập tức liền bị đột nhiên xuất hiện một tay cho cướp đi đồng thời một cỗ hết sức quen thuộc c ầ m thanh ở bên thai của hắn văng lên tà thay hắn uống hà vũ trụ trong lòng r u lên đột nhiên quay đầu lại gặp nàng còn phải lại uống chén thứ hai hà vũ trụ lập tức liền đem chén rượu theo trong tay nàng đoạt lại hắn h ó được nổi giận ánh mắt phẫn nộ trận mắt nhìn tiết ngọc mai trách cứ ngươi có phải hay không có bệnh có bệnh về nhà uống đi ngươi lao quấn lấy ta làm gì náo nhiệt hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ lân cận tọa chúng tân khách tất cả đều sửng sốt một chút đến l ặ n g lặng nhìn nhà gái chủ bên cạnh bàn đưa tới tiếng động hà vũ trụ coi như không thấy nhìn tiền trạm nhìn tiết ngọc mai khoe miệng lại lần nữa có hơi câu lên hắn dơ lên trong tay c h é n lấn rượu hướng phía tân lang ra hiệu nói ta làm đi chúc vợ chồng các ngươi trăm năm tốt hợp vĩnh kết đồng tâm ngay tại hắn dơ ly rượu lên sắp uống xong rượu trong chén lúc chén rượu trong tay lại một lần nữa bị người giành lấy ta đến đây đi nghe này rốt cuộc cực kỳ quen thuộc â m thanh hà vũ trụ không cần quay đầu liền biết người đến là ai một giây sau hà vũ trụ ánh mắt lập tức thì cười t hắn v ẻ mặt ôn nhu nhìn về phía giờ phút này đang bưng chén rượu vợ ánh mắt có vẻ có chút chút ít tan rã hạ tiểu kỳ vừa nãy liền phát hiện động tĩnh bên này cũng nhìn thấy tiết ngọc mai thay nhà mình nam nhân uống đỡ tràng cảnh nhưng nàng làm lúc tới không kịp suy nghĩ nhiều và h ạ vũ trụ lần nữa bưng chén rượu lên lúc nàng liền trực tiếp tiến tới mọi người ngây ngốc nhìn hạ tiểu kỳ uống xong rượu trong chén ngay tại mọi người cho rằng trận này tiểu trò k h ô i hài sắp lúc kết thúc dư văn lệ cũng không biết lên cơn liên l ê n gì trực tiếp đi quá khứ đem chén rượu thứ ba uống một hơi cạn sạch sau đó cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi thân lang s mọi người vẻ mặt t r e o tức nhìn qua hai vị nhanh chóng rời sân người mới lại dùng đồng dạng ánh mắt nhìn một chút đứng ở bên cạnh bản hà vũ trụ trong mắt đang mê hóng hớt đống chốc liền bị đốt lên tình huống thế nào ba chén rượu ba nữ nhân thay uống với lại nhìn một cái so với một cái xinh đẹp trong đó có một vị hay là hôm nay trong hôn lễ tân đ ư ờ n g trận này cho hay bọn hắn đang ở hiện trường có thể nói là nhìn cái minh minh bạch bạch rõ ràng hà vũ trụ xoa cảm giác hơi có chút ưu ám chán coi như không thấy người chung quanh ánh mắt khác thường trực tiếp ngồi xuống kỳ thực hắn cỗ thân thể này tự lượng còn có thể chẳng qua vừa nay uống có chút gấp lại thêm ăn có lý chủ nhiệm hầu ở bên cạnh hắn do đó cái kia uống rượu hắn một chén cũng không rơi xuống ta hôm nay không thắng cửu lực chư vị lãnh đạo thứ lỗi ta hôm nay uống hơi nhiều đi trước một bước lý chủ nhiệm vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn nghe vậy mỉm cười nói vậy ngươi về trước đi nghỉ ngơi đi đồng chí tiểu kỳ làm phiền ngươi nếu không các ngươi ngồi ta xe trở về đi hà vũ trụ cũng không khách khí với hắn mà là cùng ngồi ở đối diện trịnh chủ nhiệm gật đầu một cái sau đó liền mang theo hạ tiểu kỳ dẫn đầu rời đi chỉ có tiết ngọc mai thất hồn lạc p h á c ngồi về nàng nguyên bản vị trí bên trên nàng hiểu rõ hôm nay chính mình biểu hiện đúng là có chút xúc động nàng chỉ là không cam lòng tại tân lang đối hà vũ trụ tận lực làm khó dễ cho nên đầu góc nóng lên tựu sung đi lên hoàn toàn bất chấp hậu quả nàng nguyên bản cảm thấy mình cử động hẳn là có thể đả động hà vũ trụ kia trong lòng vạn năm không thay đổi bằng cứng chỉ là không ngờ rằng tại nàng mắt thấy hà vũ trụ vợ chồng chuyển động cùng nhau ánh mắt bên trong nàng mới phát hiện chính mình quả thực sai thái quá vừa nãy hà vũ trụ kia ôn nhu lại cưng chiều ánh mắt nàng từ trước đến giờ cũng không có ở trong ánh mắt của hắn nhìn thấy qua nàng vốn cho là hà vũ trụ vốn chính là sinh như thế một bộ thanh lãnh lại vô vị dáng vẻ chỉ là hôm nay hà vũ trụ không khỏi làm nàng cảm thấy có một tia lạ lẫm nguyên lai、like, hắn là sẽ khoe mắt mang cười nhìn qua một người nguyên lai、like, trong mắt của hắn cũng sẽ tràn ngập cưng chiều cùng ôn lu nguyên lai、like, hắn cũng sẽ như thế thật tâm thật ý yêu lấy một nữ nhân một khắc này tiết ngọc mai triệt để trầm mặc lại nàng là lúc nên rời đi c h ư n g bảy trăm bốn mươi bốn giải thích nghĩ hoặc làm đỏ nói hữu dụng c h ư n g bảy trăm bốn mươi bốn giải thích nghĩ hoặc làm đỏ nói hữu dụng ngồi vào xe dịp lúc hà vũ trụ một câu cũng không có nhiều lời dựa vào trong ngực hạ tiểu kỳ lẳng địa nhắm mắt lại chờ hắn vì mơ mơ màng màng, màng trạng thái xua tan ô tô bắt tải kết quả mới vừa vào sân hà vũ trụ lập tức thì theo hạ tiểu kỳ nâng đỡ đứng dậy khôi phục được bình thường ánh mắt thanh minh trạng thái hạ tiểu kỳ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc người không uống nhiều nha hà vũ trụ n ế t miệng lên lúc này mới chỗ nào đến đâu đây mặc dù hắn tiểu lượng rất là bình thường nhưng cũng không đến mức cứ như vậy thái hắn sở dĩ làm như thế đơn giản chính là cảm thấy mình không muốn tiếp tục đợi ở đâu thôi lại nói hắn làm sao lại uống nhiều hắn hai đời cộng lại đều không có uống s a y qua đây không phải bởi vì hắn tiểu lượng tốt bao nhiêu mà là hắn người này lòng cảnh giác rất nặng làm chuyện gì đều mang một tia phòng bị hắn nhưng là thật sự rõ ràng kiến thức qua nhân tính ghê tầm mặt hắn khe khẽ lắc đầu sau đó cười lấy trả lời không có chỉ là không muốn cùng bọn hắn uống mà thôi h n đúng ngươi ăn nó chưa hạ tiểu kỳ nặng nề gật đầu ừ mừng ta ăn nó rồi ngươi cái đó tiểu đồ đệ coi như không tệ mở miệng một tiếng sư nương tê lại kẹp cho ta viên thuốc lại kẹp cho ta thịt cá làm ta đều không có ý tứ hà vũ trụ cũng không nhiều giải thích chỉ là nhẹ nhàng cười cười lý chiêu đệ nha đầu này làm người quả thật không tệ nhưng mà đặt trước kia lấy nàng tùy tiện tính、tình. tuyệt đối không thể nào có như thế hiệu chuyện nếu không phải lần trước biểu diễn liên lụy đến quân nhật quân phục mẫn cảm sự kiện nàng vì thế chịu một phen d à y vò nếu không nàng tuyệt đối sẽ không trưởng thành nhanh như vậy cầm ánh mắt xéo qua liếc mắt mắt chính cùng tại sao l ư n g hạ tiểu kỳ hà vũ trụ hiểu rõ giờ phút này chính mình vợ trong lòng nhất định có một bụng nghi vấn cùng t u ổ i thân chẳng qua nàng tâm trạng khống chế cũng không tệ lắm dùng nàng hơi có vẻ cứng rắn nụ cười cho che giấu đi chỉ là nàng kia có hơi mân mê miệng nhỏ đã biểu đạt ra nàng giờ phút này bất mãn trong lòng hà vũ trụ ung dung thản nhiên lập tức liền nhìn ra nàng điểm ti kỳ thực ngẫu nhiên để cho mình nữ nhân ăn một chút bay giấm không có gì không tốt nữ tính thực chất bên trong đều là mộ cường ngươi người này càng ưu tú thì càng năng chứng minh ngươi là tên chất lượng tốt nam tính cũng càng chứng minh ngươi bình thường căn bản cũng không thiếu nữ nhân cũng không phải không phải nàng không thể đó cũng không phải cho ngươi đi chân đứng hai thuyền mà là để cho mình trong mắt của nàng càng biến đổi có giá trị từ đó trong lòng nàng chiêm bói càng nặng vừa phải cảm giác nguy cơ có thể điều động người phụ nữ tâm trạng tự giống với hậu thế có chút hói đầu lao nam nhân rõ ràng trên người trừ ra tiền cái khác không còn gì khác nhưng mà vẫn như cũ sẽ dẫn phát lên chính cung cùng tiểu tam ở giữa trận chiến ngôn luận đại chiến khác lấy cái gì mọi thứ đều là vì tiền làm lấy cớ mặc dù ở trong cuộc tranh đấu này tiền là nguyên nhân chính nhưng cái này cũng không hề đại biểu nữ nhân đối với mình nam nhân liền không có mảy may lòng ham chiếm hữu nói cho cùng cướp ăn thịt xương bắt đầu ăn mới càng hương mặc dù cái thí dụ này không nhiều thỏa đáng nhưng nam nữ ở chúng tri đạo vốn là một môn tương đối phức tạp học vấn chẳng qua ngươi đây là đi chỗ nào mặc trên người như thế ngay ngắn đột nhiên tại bên người truyền đến tiếng chào hỏi nhường hà vũ trụ không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn quá khứ nhìn thấy thanh l à khương kỳ lương láo nương chu đ ạ i thẩm hà vũ trụ vô thức xông nàng gật đầu một cái sau đó cũng không nói chuyện cứ như vậy lôi kéo hạ tiểu kỳ tay hướng phía trung viện đi đến gặp hắn hai đi xa chu đ ạ i thẩm chỉ chỉ cái đôi này b ó n g lưng nét mặt khinh bị hướng phía đứng ở bên người nàng mẹ lưu viện viện c h â m biếm nói mẹ viện viện ngươi ngó ngó ngươi ngó ngó nay kết hôn đều nhanh hai năm này xòa trụ cùng hắn vợ còn cùng cái vừa kết hôn thanh niên dường như cả ngày d ư ớ i trước nhà xí cũng phải lôi kéo tay nghe nói xòa trụ đặt trong nhà máy hay là quản tư tưởng tác phong hắn bình thường chính là như thế quản mẹ lư viện viện chỉ là c dưới cái nhìn của nàng người ta vốn chính là cặp vợ chồng kéo kéo tay làm sao vậy có cái gì có thể đáng giá ngạc nhiên nói thật nàng vẫn rất xem trọng này vợ chồng trẻ kết hôn cũng thời gian dài như vậy hai người này còn có thể có tốt như vậy tình cảm đủ để chứng minh hai người này thực sự là tìm đúng người hà vũ trụ cũng không tâm tư quản trong sân người nghĩ như thế nào hai người không nhìn thẳng trong viện những kia mang theo tìm kiếm ánh mắt các bạn hàng xóm cũng không có đi chết đối diện nhà mẹ đẻ cùng mẹ vợ vưu phượng anh lên tiếng kêu gọi mà là trực tiếp thì trở về chính bọn họ ra hà vũ trụ tại bên cạnh cái ao rửa mặt sau đó cùng vừa mở cửa khóa hạ tiểu kỳ hai người một trước một sau vào trong nhà cầm khăn mặt xoa xoa mặt vào tay hà vũ trụ trực tiếp thì nằm ở trên ghế salon thấy hà vũ trụ chính gối lên ghế salon trên lan can sở trường trưởng xoa chán của mình hạ tiểu kỳ không khỏi g i ậ n trách không thể uống còn uống nhiều như vậy lúc này hiểu rõ khó chịu hà vũ trụ khe khẽ lắc đầu trả lời không có ta cũng không uống bao nhiêu ngủ một giấc liền tốt hạ tiểu kỳ đối với hắn lý do thoái thác k h ị t mũi coi thường dễu cờ nói nay còn gọi không uống nhiều người xem một chút ngươi may mắn người ta lãnh đạo đơn môn phái xe hơi tiến ngươi quay về nếu không ta đoán chừng lại đi một đoạn đường ngươi ngay cả đứng cũng đứng không yên hà vũ trụ không nói chuyện kỳ thực lúc này đầu góc hắn hoàn toàn là thanh t ỉ n h sở dĩ bày ra cái bộ dáng này chính là muốn nhìn một chút hạ tiểu kỳ đối với vào hôm nay tại trong hôn lễ chuyện phát sinh là thái độ gì hắn không chờ hạ tiểu kỳ chủ động hỏi hắn mà là nhắm nửa con mắt hướng phía hạ tiểu kỳ hô đến để cho ta ôm một cái hạ tiểu kỳ vô thức hướng ngoài cửa liếc nhìn giận trách giữa ban ngày bên ngoài còn có người đâu có người thế nào có người liền không thể ôm đến nghe thấy cái kia chân thật đáng tin âm thanh hạ tiểu kỳ v ĩ n lên quyết miệm sau đó đi tới cửa đóng cửa tiếp lấy đi về phía hắn tựa ở bên cạnh hắn ngồi xuống hà vũ trụ đột nhiên ngồi dậy chỉ đưa tay trụ tới tại hạ tiểu kỳ tiếng kinh hô bên trong thuận thế liền đem nàng ôm tại trong ngực nhẹ ngửi ngửi nàng trong tóc mùi vị quen thuộc có lẽ là tại rượu cồn tác dụng dưới người ngược lại dễ trở nên phấn khởi hà vũ trụ nghe nghe đột nhiên thì nhẹ nhàng há miệng ngậm chặt nàng về n h h a i hạ tiểu kỳ đột nhiên giật mình một giây sau thì đẩy hắn ra đúng lúc này quyết lên miệng nhỏ làm bộ tại trên bả vai hắn nện cho m ư t quyền người thành thật điểm uống nhiều quá còn như thế có thể g à y vỏ thấy hà vũ trụ lại đem mặt cho b u lại hạ ti thế là mặc cho hắn hôn lên cổ của mình chính nàng thì thuận tay bóp lấy bên hông hắn thì mềm cắn răng ở bên thai của hắn uy hiên nói nói hôm nay t i ê nữ n là chuyện ra sao còn có tân nương tử nàng vì sao thay ngươi u ố n g đỡ hà vũ trụ bông ra vợ cổ khoe miệng mỉm cười nhìn về phía nàng giờ phút này trong tay hắn cầm một đoàn mềm mại theo ngón tay của hắn biến hóa mềm mại cũng theo đó xảy ra biến hóa còn có thể vì sao của ta đông đảo người hái mộ thôi ta cũng không biết chuyện ra sao ta đều không có sao cùng với nàng hai nói chuyện qua hai nàng thì không nên đổi tới dây giơ ta thực sự là phiền phức vô cùng có thể con người của ta bị lực thật sự là quá lớn a d... một người nam nhân quá ưu tú nữ nhân thì không nên xoay quanh n g ư ờ i không thể không nói đây cũng là một loại phiền nào a nói xong hà vũ trụ giả bộ dáng thức sở trường chỉ g ẹ o g ẹ o chính mình tóc trên trán không thể không nói hắn giờ phút này chính là bức vương bản vương nhìn qua giờ phút này hà vũ trụ muốn ăn đòn dáng vẻ hạ tiểu kỳ không khỏi âm dương quái khí nói ôi ôi ôi nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên vẫn yêu mộ t người ta thế nào không biết ngươi lúc nào trở nên như thế được h ắ nên thấy hạ tiểu kỳ không tin hà vũ trụ dứt khoát giải thích nói trước khi đi ta không đã nói với ngươi mà hôm nay cái đó tân n ư ơ n g tử dư văn lệ chính là làm sơ giới thiệu cho ta người yêu rồi cái đó nữ nếu không phải là bởi vì nàng giới thiệu ngươi còn gặp không được ta đây ngươi còn phải cảm ơn người ta hạ tiểu kỳ nhịn không được lường hắn một cái cắn răng nói ta cảm ơn ngươi hà vũ trụ lập tức vẻ mặt ghét bỏ quan sát toàn thể nàng một chút biết truy đạo ngươi chính là như thế cảm tạ ân nhân dựa theo thoại bản nhi bên trong c ố t t r u y ệ n ngươi bất đắc dĩ thân cùng hứa sao hai người cũng vợ chồng ý tứ trong ánh mắt của hắn hạ tiểu kỳ lập tức hiểu liền thời khác này hạ tiểu kỳ nóng lòng biết rõ hôm nay này hai người phụ nữ mục đích thế là liền kéo kéo tâm tư cũng tóm t á t trực tiếp h a đi lên ba một tiếng hạ tiểu kỳ chủ động trên mặt của hắn lưu lại một hôn đúng lúc này nàng lại hỏi còn có cái đó tiết ngọc mai đâu ngươi thì không giải thích giải thích hà vũ trụ phạm thiện dường như sợ lên chính mình vừa mới bị hôn qua chỗ nhữ mày nói ngươi cũng hiểu rõ nàng là tiết ngọc mai còn cùng ta làm ra vẻ chứa ta cũng không tin nô đại trí cái này ngoài miệng không có giữ cợt thì không có nói với ngươi chút gì hạ tiểu kỳ há to miệng sau đó lại trực tiếp nhắm lại thật đừng nói nàng còn xác thực không có gì tốt hỏi nguyên bản nàng còn có một chút lo lắng đều nói nữ truy nam cách tầng xa đối mặt trẻ tuổi xinh đẹp cô nương nào có miêu nhi không ăn vụng lại nói dưới cái nhìn của nàng cái đó tiết ngọc mai cũng xác thực nhìn rất xinh đẹp nàng trước kia vẫn đúng là vì thế mà hao tổn tinh thần qua về phần cái đó tân n ư ơ n g tử dư văn lệ nhìn thì càng hơn một bậc lại thêm nàng dáng người trước sau l ồ i lõm xem xét chính là tốt dinh dưỡng trên một điểm này nàng căn bản thì không so được chẳng qua nàng cũng có thuộc về nàng kiêu ngạo từ đối với hà vũ trụ tín nhiệm nàng không bao giờ chủ động cùng hà vũ trụ nhắc qua liên quan đến này hai chuyện của nữ nhân rốt cuộc dưới cái nhìn của nàng nàng hạ tiểu kỳ chọn chúng nam nhân thì tuyệt đối không phải bình thường nam nhân túi đầu lặng lẽ trộm liếc nhìn h ạ vũ trụ một cái không biết sao hạ tiểu kỳ đột nhiên đ ỗ n g chốc thì a n l ò n g chỉ nhìn nhà mình nam nhân như thế thoải mái thoải mái dáng vẻ đột nhiên đã cảm thấy nàng nam nhân còn giống như thật thật không bình thường h ạ vũ trụ liếc mắt liền nhìn ra nàng tiểu tâm tư hắn khép cười một tiếng vừa mới chuẩn bị nói chuyện một giây sau cửa liền chuyển đến tiếng gõ cửa chương bảy trăm bốn mươi lăm thật coi ta tốt t i n g đâu chương bảy trăm bốn mươi lăm thật coi ta tốt t i n g đâu hà vũ trụ kéo cửa、ra. liền thấy chính vẻ mặt lo lắng đứng ngoài cửa nhất đại mụ trụ tử người mau tới đây xem xét nhà chúng ta xuân phương nhìn là lạ ta cũng không biết làm sao chuyện nhi hà vũ trụ không kịp nghĩ nhiều liền theo nhất đại mụ cùng nhau hướng phía trong nhà nàng chạy tới tiểu cô nương đã có một tuổi nhiều sinh mười phần đáng yêu giờ phút này nàng đang mặt đất trên chiếu bỏ qua bỏ lại nhìn thấy hà vũ trụ đến, đến rồi cũng không có gì phản ứng vẫn như cũ chơi lấy trong tay nàng tiểu hồ lô duy nhất có chút ít chỗ không đúng chính là tiểu cô nương luôn luôn thỉnh thoảng muốn đưa tay đi bắt cánh tay của mình dường như trên người dậy rồi một vài thứ không đầy một lát t i ể không ư ơ n triệt ê nhiều n là trên người ngỡ đ ư lắm sự việc đây là làn da quá nhạy đoan chừng là trên người này một thân y phục gây quay đầu ngài cho đội thân thuần cô tông lại làm điểm hà vũ trụ nói được nửa câu đột nhiên thì ngừng lại hiện tại trên thị trường hình như mua không được chuyên môn cho hải tử dùng làm kháng dị ứng dược với lại cụ thể là thế nào một cái xử lý phương pháp hắn cũng không thể theo hậu thế bộ kia cách thức đến lỡ như làm không cẩn thận lại biến khéo thành v ũ đây thế là hắn lại sửa lời nói nếu không vẫn là đi chuyến bệnh viện đi để người đại phu cho nhìn một cái nếu không này trong đầu ít nhiều có chút không vững vàng nhất đại mụ nghe vậy cúi đầu suy nghĩ một chút sau đó vẻ mặt xoắn suýt quan sát hải tử lúc này mới hướng phía hà vũ trụ gật đầu một cái bọn hắn lao lương khẩu kết hôn nhiều năm như vậy một c ă n thẳng hải tử bây giờ thật không dễ dàng được đến một cái tiểu khuyên nữ mặc dù không phải mình thân sinh nhưng ở bọn hắn lao lương khẩu trong lòng đứa nhỏ này chính là hắn hai tương lai hy vọng hiện tại hải tử một thằng khóc giống sao không để cho nàng lo lắng đâu do đó nàng sở dĩ tìm đến hà vũ trụ kỳ thực cũng là ôm ý định này chẳng qua cần hà vũ trụ thay nàng hạ quyết định này thôi nói cho cùng hay là tư duy theo quán tính lâu cho rằng hải tử có cái gì không thoải mái khóc vừa khóc dỗ rành dỗ rành cũng liền đi qua không có thương không có bệnh t h ư ợ bệnh viện hoa số tiền kia làm gì hạ tiểu kỳ lúc này cũng theo đến nghe nói muốn chuẩn bị mang hài tử đi bệnh viện thế là s u n g phong nhận việc đẩy hà vũ trụ trước kia hai tám giang liền lên bên ngoài tìm xe đi xe ba bánh phẳng hay là rất dễ tìm trước đây hà vũ trụ chuẩn bị tự mình đi chẳng qua nhường hạ t i ể u kỳ cho cả lại nói xong lại hắn hôm nay hay là uống nhiều rượu ý nghĩ ít nhiều có chút n h ì mơ hồ hay là tại trong nhà hảo hảo nghỉ một chút đi hà vũ trụ cũng không có cùng với nàng tranh thế là sau khi về đến nhà ngã đầu đi ngủ một giấc chờ hắn tỉnh lại lần nữa sắc trời đã không còn sớm vũ trụ vũ trụ dậy ăn cơm hạ tiệu kỳ âm thanh quen thuộc kia g h vào lỗ hai hắn văng lên hà vũ trụ mơ mơ màng màng mở mắt ra tiếp lấy thì che miệng nắp g một cái mấy giờ rồi hắn vuốt mắt hỏi nhanh sáu giờ rồi mau dậy đi hà vũ trụ mặc lên h ả i tử đi đến bên cạnh cái ao rửa mặt hiện tại hay là đầu hạ chẳng qua trời đã rất dài ra sáu giờ trời cũng không có đen chỉ là và o vào nhà n h ạ c phụ môn hà vũ trụ tại trên bàn cơm ngồi xuống xem xét trong nháy mắt sắc mặt thì trở nên khó coi chan đây một chén lớn hầm củ cải xanh cứ như vậy l ẻ loi c h ơ trọi bẩy ở trên bàn cơm nhìn xem hắn lông mày không khỏi có hơi nhữ lên còn có một bàn đen như mực hoa màu bánh ô cũng đồng d ạ n g như vậy bày ở trên bàn cơm có vẻ mười phần keo kiệt cùng để người nổi giận bọn hắn g i ữ a chưa ăn cơm lúc ấy tối thiểu nhất cũng phải mười mấy hơn hai mươi đạo thức ăn a kết quả cơm tối thì ăn này đều nói từ kiệm thành sang dịch từ sang thành kiệm khó hắn hà vũ trụ kiếp trước kiếp này tổng cộng mấy chục năm nhân sinh khi nào luân lạc tới lúc ăn cơm tối trên bàn cơm chỉ có một đạo thức ăn chay trình độ không nói hắn ở đây nhà máy cán thép nhà bếp làm đi nhiều năm như vậy không quan tâm người khác ăn đến kiểu gì có thể khi nào ủ y khuất qua hắn cái này tay cầm môi đồ bếp vẹn vẹn cho lý chủ nhiệm mở tiểu táo thì đủ hắn ăn uống không lo không quan tâm cái gì gà thịt cá trứng. bao gồm một ít không thường gặp nguyên liệu nấu ăn r a u dưa điểm tâm loại hình hắn đều có thể biến đổi biện pháp mò được một chút nếm thử tươi càng đừng đề cập hậu thế những tia đủ loại quả v ậ t cùng đồ ăn ngoài nhìn trên bàn cơm chén này giống như thủy nấu bình thường hầm củ cải nhìn thấy cũng không có cái gì chất béo cái này khiến hắn liền cầm lên đũa hào hứng đều không có sau này tháng ngày nếu cũng chiếu như thế qua vậy hắn cùng tiền thế cái đó bị tần hoài như một nhà nắm sắp hút m á u xoa trụ có cái gì khác nhau thật trông cậy vào chỉ là một bàn l ạ giang là có thể đem hắn cho đổi rồi hắn hả vũ trụ lúc nào trở nên tốt như vậy nuôi sống hà v đã có đi ra bên ngoài xuống quán ăn ý nghĩ hắn phát hiện từ lúc hắn cả nhà nhạc phụ t ừ chuyển đến sau đó không nói trên sinh hoạt không tiện rất nhiều chất lượng sinh hoạt càng là hơn thẳng tắp hạ xuống mặc dù hắn đã dự đoán đến này lại đối với hắn đời sống tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhưng mà hắn nhưng cũng không ngờ rằng này lại đối với hắn đời sống tạo thành nhiều như vậy phiền phức ngoài ra để cho hắn bất mãn còn có hắn chân bị thương chuyện này mặc dù trên đùi hắn bị thương là chính hắn không cẩn thận đưa đến nhưng mà nếu như không phải hắn cả nhà nhạc phụ đem trong nhà làm cho lung ta lung tung hắn lại thế nào có thể biết bị thương đâu mặc dù miệng hắn không nói nhưng này đều là nể nhưng này cũng không đại biểu trong lòng của hắn thì không có điểm tức giận hiện tại hắn cái trong nhà trừ ra hắn cả nhà nhạc phụ còn có cô vợ hắn hạ tiểu kỳ l ũ m g ô tử tôn hồng anh mội mội hà vũ thủy tăng thêm hà h i ể u cùng tiểu yến hai đứa bé cộng lại gần mười m người n à y mắt nhìn thấy hai hải tử cũng nhanh đầy một tuổi với lại về sau hắn còn sẽ có nhiều hơn nữa hải tử nếu tiếp tục giữ lại hắn nhạc phụ ra cái này hai hoang hầm về sau lỡ như có cái nào hải tử có một dập đầu nhìn đụng kia được sinh ra bao nhiêu vô tận thuyết h ứ c với lại hắn hiện tại đã bắt đầu bất m ã n cả nhà nhạc phụ người diễn xuất không chỉ có là vấn đề an toàn hiện tại còn liên quan đến bọn hắn vợ chồng trẻ việc riêng tư vấn đề đời sống vấn đề còn có hiện tại ảnh hưởng lớn nhất t ầ m thực vấn đề bữa sáng liền không nói dù sao hắn khẳng định là sẽ không đi ăn nhưng bây giờ vấn đề là ngay cả bữa tối đều muốn cùng nhau ăn này không được đem người bức cho điên rồi à dù sao hắn thấy thời gian nếu chiếu như thế qua x u ố n g dưới hắn tin tưởng tương lai có một ngày hai nhà bọn họ sớm muộn cũng sẽ nháo đến vạch mặt với lại hắn thấy khoảng cách ngày này đã không xa làm sơ đều nói tốt ở một thời gian ngắn bọn hắn t h chuyện chỉ là hà vũ trụ trong lòng cũng hiểu rõ tục ngữ có câu mời thần đến thì dễ tiến thân đi thì khó hiện nay hắn cả nhà nhạc phụ trôi qua như thế tới nhuần trông cậy vào chính bọn họ chuyển hoặc nói nhường hạ t i ể u kỳ cùng với nàng phụ mẫu mở cái miệng này kia rõ ràng là không thể nào gần đây hắn đã bắt đầu nhường mã hoa đồ đệ t i ể u chu đi bên ngoài tìm nhà đi một sáng chờ hắn tìm thấy nơi thích hợp hà vũ trụ không ngại là một lần ác nhân cho nên đối mặt hạ t i ể u kỳ đưa tới đũa hà vũ trụ lần đầu không có tiếp trong tay hắn quay đầu xem xét nhạc mẫu vưu phượng anh một chút nhìn nàng nói ra mẹ ta cùng tiệu kỳ có việc đi ra ngoài một chút các ngươi ăn trước không cần chờ chúng ta đang chờ hắn muốn đứng dậy lúc bà vai liền bị hạ tiệu k hắn nhỏ giọng ở bên thai của hắn nói khẽ nghe lời ngồi xuống tùy tiện đối phó mấy ngục được ngươi nếu là thật ăn không quen và đến mai bắt đầu ngươi lại bắt đầu hướng ra mang thai thôi làm gì náo loạn đến người một nhà không thoải mái cha mẹ ta còn đặt bên cạnh nhìn thấy đâu chỉ nàng lời nói này nói thâu nghe tới thật cũng không thật xấu gì nếu dựa theo bình thường hà vũ trụ biểu hiện ra phong độ đến xem không chừng cũng liền thật sự nghe nàng lời nói thành thành thật thật đem cơm ăn sau đó lại quy quy c ủ cụ trở về nghỉ ngơi được dù sao không phải liền làm ộ t bữa cơm à thích hợp một chút được đều là người một nhà làm gì so đo nhiều như vậy chỉ tiếc nàng còn chưa đủ hiểu rõ nam nhân của chính mình h o ặ c nói nàng đánh giá cao nhà mình nam nhân kiềm chế độ hà vũ trụ nếu là thật dễ nói chuyện như vậy vậy hắn cũng liền không phải cái đầu kia sát hà vũ trụ quả nhiên một giây sau chương bảy trăm bốn mươi sáu nói ra chương bảy trăm bốn mươi sáu nói ra hà vũ trụ đ ố n g nhiên đứng dậy hướng phía nhạc mẫu vưu phượng anh nói ra mẹ các ngươi ăn đi ta cùng tiểu kỳ đi ra ngoài một chuyến nói xong hà vũ trụ đưa tay kéo qua hạ tiểu kỳ tay muốn chuẩn bị đi ra ngoài hắn có chút kháng cự hướng phía hắn lắc đầu ngược lại kéo hắn lại tay bắt đầu kéo về phía sau kéo hà vũ trụ để mắt chừng một cái hạ tiểu kỳ lập tức có chút ít mịt mở hướng phía nàng lắc đầu sau đó liên tiếp cho hắn m ấ y mắt còn hướng nhìn cha mẹ của nàng ngồi phương hướng chép miệng sắc kéo hạ tiểu bảo lúc này đột nhiên đứng dậy hắn dường như trong trường học trên lớp học bình thường đem tay phải dơ lên cao cao hướng phía hà vũ trụ nói ra thì phu ta cũng nghĩ đi v ư u phượng anh lúc này hổ nhìn khuôn mặt hướng phía hắn t r á c cứ ăn cơm của ngươi đi người lớn nói chuyện ngươi cái tiểu hài nhi thiếu lất vào hạ tiểu bảo vẻ mặt hai đ o á n xem xét h ạ vũ trụ một chút sau đó ngồi đàng hoàng trở về chỉ tiếp hắn vẻ mặt chỗ bậy biện ra tới khao khát bị h ạ vũ trụ trực tiếp cho không thèm đếm x ử a đến h ạ vũ trụ lập tức vung ra lôi kéo hạ tiểu kỳ tay tiếp theo hắn đưa tay kéo qua một cái ghế chính đối nhạc phụ nhạc mẫu ngồi xuống xoẳng ghế nện ở mặt đất cho thấy cất đặt cái ghế kia ê người dường như không quá cao hứng tâm trạng trong phòng mấy người lập tức bị hắn làm ra tiếng động dọa cho giật mình sôi nổi đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn hà vũ trụ đại mã kim đao hướng trên ghế ngồi xuống tiếp tục mở chúng ta tâm sự đi hạ đông dương chậm rãi để đua xuống tiếp lấy quay đầu nhìn về hắn chê cười nói vũ trụ người đây là làm gì chúng ta đều là người một nhà có chuyện ngươi nói thẳng chính là hà vũ trụ khỏe miệng có hơi d ư ơ n g lên ý cười vẫn luôn treo ở trên mặt của hắn ta muốn theo ngài tâm sự hai chúng ta ra mở lò sự việc ta nói cha mẹ ngài lao hai vị bằng lòng gian khổ một m ạ c đó là ngài lao hai cái tư tưởng giác ngộ cao vậy ngài thì tiếp lấy phát triển ngài chịu khổ nhọc tinh thần liền tốt cũng đừng lôi kéo chúng ta vợ chồng trẻ cùng ngài một viên trải nghiệm cuộc sống hai chúng ta còn trẻ tư tưởng giác ngộ cũng giác k hà ô không n như n g có cao như vậy, không có cách vậy, o cùng ngài hai vũ ị so với, này về sau với, về này Chúng gan à. là hay ta các cắt c n đừng cứng rắn hướng cùng g m ộ trụ chỗ tiếp cận, ngài nói đúng không? Hà. Hà tiếp t ngài nói đúng vũ trụ ánh mắt sáng rực tại hai người trên mặt qua lại quét mắt đối mặt hà vũ trụ trong lời nói trêu trọng hạ đông dương có vẻ ít nhiều có chút sức lực không đủ hắn không dám cùng hà vũ trụ đối mặt mà vũ phượng anh thì càng không dám lão lưỡng khẩu nhìn nhau một chút dùng ánh mắt trao đổi hồi lâu cuối cùng vẫn là vũ phượng anh cẩn thận cân nhắc một chút dùng từ lúc này mới n g ự khí ôn hòa giải thích cho hắn nói vũ trụ chúng ta cũng không nói muốn xen vào hai người các người các ngươi bằng lòng ăn cái gì thì ăn cái gì đi thôi hà vũ trụ thầm nghĩ thì này quả nhiên là huyết mạch á p chế g i a trì hạ đông dương lão lương khẩu tùy tiện một câu liền đem của chính mình vợ làm đứng ngồi không yên cẩn thận từng ly từng tí hà vũ trụ vốn cho là hẳn cái này nhạc mẫu là rộng rãi tính tình kết quả đến cuối cùng không ngờ rằng nàng hay là thoát không ra truyền thống nữ nhân ở ra theo cha xuất giá toàn phu tục lệ ảnh hưởng mà nàng trước k i a chỗ biểu hiện ra loại đó có can đảm phản kháng tích cực lạc quan tâm thái theo hạ đông dương thân thể dần dần khôi phục cũng bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói như cái xã hội xưa thức phụ h u n h bình thường đối với mình còn cái quản tam quản tứ nghiêm từ thuyết giáo trong tính cách dần dần cùng hắn lao nhạc phụ hạ đông dương s u cùng lên quả nhiên chuyện cũ kể tốt không phải người một nhà không vào một nhà cửa nhà này người nhìn lên tới mỗi một cái đều là người tốt lại mềm yếu có thể bắt nạt dáng vẻ thực chất bọn hắn cũng không có nhìn lên tới thành thật như vậy đều nói khoảng cách sinh ra đẹp trước kia hai nhà bọn họ không ở tại cùng một chỗ vậy dĩ nhiên là trăm dạng trăm tốt bây giờ hai nhà góp thành một nhà đủ loại mâu thuẫn cũng theo đó xông ra liên quan đến nhà bọn hắn chuyện trước kia hà vũ trụ vẫn đúng là không thế nào hiểu rõ hắn cũng không muốn hiểu rõ tất nhiên tại một viên không thích hợp kia về sau thì cắt cố mỗi nhà lọt h ô i hà vũ trụ lúc này đứng dậy hướng phía hạ t i ể u kỳ vươn tay ra đồng thời có ý r i ê n g nói chúng ta đi thôi chuyện xưa bất đô nói ở nhà theo cha xuất giá toàn phu sao đã ngươi đến chúng ta lão hà ra kia về sau cái gì vậy cũng phải nghe lời của ta ta để ngươi làm gì ngươi liền phải làm gì đi hạ trích cắn miệng thần mặc cho hà vũ trụ lôi kéo tay nàng hai người cùng ra ngoài đi hạ đông dương hai vợ chồng đều không có cái gì tỏ vẻ trên mặt cũng nhìn không ra cái gì hỉ nộ chỉ có hạ tiểu bảo tuổi thân ba ba gặm trong tay bánh ngô nơi khỏe mắt ngậm lấy một hạt nước mắt lại thật lâu không có đến rơi xuống ngay tại trong phòng bầu không khí để lộ ra một tia đẻ nén lúc hà vũ trụ lại trở về trong phòng sau đó hắn thẳng đến nhà bếp từ giữa bên cạnh sách ra chứa hai con hộp cơm túi lưới hạ tiểu kỳ chờ ở ngoài phòng nhìn trong tay hắn mang theo hộp cơm túi lưới không khỏi có chút hiếu kỳ nói người hôm nay vẫn đúng là muốn xuống quán ăn a muốn ta nói chịu đựng ăn được dù sao giữa chưa đã nếm qua một hồi còn lãng phí tiền kia làm gì hà vũ、Chủ、không để ý trong nội việ kéo qua bờ vai của nàng nói ra cái gì gọi là chịu đựng ăn chút ta hà vũ trụ là tốt như vậy chịu đựng người sao người thượng phòng đi cho hồng anh lên tiếng kêu gọi liền nói nhường nàng đặt ra trở lấy quay đầu ta cho nàng mang đồ ăn quay về đánh hôm nay lên ta tuyên bố nhà chúng ta nhà ăn về sau lại lần nữa bắt đầu kinh doanh nói xong c â u đó hà vũ trụ tựa như bỗng chốc nhớ ra cái gì đó hắn không khỏi những m à y h ỏ i người dĩ vãng ở nhà không phải là như thế chịu đựng đến a hạ tiểu ký ngay vậy ánh mắt cũng có chút né tránh ai nha ngươi còn hỏi cái gì hỏi dù sao đều đi qua ngươi thì khỏi phải để này gốc dạ hà vũ trụ đưa tay ngay tại nàng chân bóng trên chán gậy cái búng giữa chán hà, hà tiểu kỳ mít miệng che lấy cái chán bất mãn nói ai nha ngươi viên đạn ta làm gì xứ như thế đại sức lực thấy nhà mình vợ vẻ mặt hủy khuất nhìn qua hắn hà vũ trụ lúc này đưa tay cho nàng vớt vớt bên cạnh vỏ vừa nói nói ta còn là viên đạn nhẹ ngươi cái ngốc nương m g ô n nhi có việc ngươi thế nào không cùng ta nói đâu ngươi nếu nói sớm ta còn có thể để ngươi bị này tủi thân mắt nhìn thấy bên cạnh còn có hàng xóm tạy hạ tiểu kỳ lúc này đẩy hắn ra tay nhỏ giọng nói ngươi thu liễm một chút nhi nay còn có ngoại nhân ở đây ngoại nhân. Cái gì ngoại gì n hà â n h vũ trụ ngoài miệng vừa nói bên cạnh hướng xung quanh nhìn lại mấy cái giải rác ăn dưa lão nương môn xem xét hà vũ trụ đem tầm mắt tiến đến gần lúc này dường như thương lượng xong dường như từng cái tất cả đều nhanh chóng đi ra hà vũ trụ khoe miệng có hơi câu lên cười nói Tốt! lần này không có người ngoài người sâu lắm hạ tiểu kỳ h oán trách tại lồng ngực của hắn đập m ộ t quyền chỉ là khoe miệng ý cười căn bản là không nhịn được ta đi cùng hồng anh nói một tiếng nói xong hạ tiểu kỳ chạy nhanh như l à g k i nhìn nàng kia nhẹ nhàng bước chân cùng như chút được gánh nặng thần thái rõ ràng có thể nhìn ra nàng tâm tình vào giờ khắc này rất không tồi hà vũ trụ theo cũng cười tiếp theo ánh mắt của hắn vượt qua hạ tiểu kỳ cuối cùng đem tầm mắt đứng tại phòng ốc bên cạnh tiểu cách gian c h ỗ ấy cái đó tiểu cách gian xem chừng làm gì cũng phải có mười cái tả hữu bình phương diện tích ca nếu không hôm nào tìm lục căn tiểu từ kia hỏi một chút đem cái đó tiểu cách gian bắt lại để dùng cho nhà mình làm nhà bếp vẫn đúng là đừng nói hà vũ trụ càng nghĩ lại càng thấy được chuyện này đáng tin cậy Ừm. chờ thêm một lát hai người bọn họ cơm nước xong sôi quay về liền lên lục căn ra đến hỏi một tiếng tốt cho dù không thể làm nhà bếp giữ lại làm cái nhà kho cũng là tốt phải biết hắn trong phòng bây giờ còn có một đống lớn tốt vật liệu gỗ còn t r ồ n g chất tại trong phòng tường đông sừng chỗ ấy đâu mỗi lần ra vào phòng trong lúc bao nhiêu luôn có một chút không t i ệ n ừ n quay đầu lại hỏi hỏi chương 747, xuống con ăn chương 747, xuống con ăn một đạo đậu phụ nhà làm một đạo thịt heo xào nhi một cái canh thịt heo xào d ư a cải lại đến năm cái bánh bao chưa đủ phía sau lại mướn hà vũ trụ đặt lễ tân châu ấy tốt chút thái liền trực tiếp dẫn hạ tiểu kỳ tìm cái hơi chút t i ê n lặng cái bàn ngồi xuống bên cạnh dàn trồng hoa thượng bày một đài quạt điện theo quạt điện đầu bày đến bày đi gió mát cũng theo đó thổi tới trên mặt người vẫn rất mát mẻ hà vũ trụ quan sát một chút tiệm cơm trong phòng bố cục vừa cười vừa nói hạ tiểu kỳ thì quan sát một chút xung quanh bố cục sau đó xích lại gần hắn nhỏ giọng nói chiếu ta nói muốn hai thái được ngươi còn nhiều thêm một đạo canh ta biết ngươi tiền công phát nhiều có thể tiền cũng không phải như thế tiêu xài hạ tiểu kỳ vẫn cảm thấy hắng nên hoa tiền này giữa chưa bọn đang nếm qua rừng lại、tốt. đêm nay thượng hay là xuống quán ăn quá mức phô trương lãng phí hà vũ trụ nghe vậy cười cười ánh mắt t r e o chọc nhìn qua nàng nói gi... làm sơ hai ta tại dạp chiếu phim lần đầu tiên lúc gặp mặt khi đó ta lần đầu tiên thì chọn chúng ngươi ta lúc ấy đã cảm thấy chậc cô nương này thế nào nhìn đẹp mắt như vậy cùng tiên nữ giống như kết quả này kết hôn mới không đến hai năm ngươi này miệng nhỏ thì trở nên như thế là lạ mở miệng ngậm miệng chính là dùng tiền tiết kiệm tiền đơn thuần chính là một gia đình bình thường phụ nữ cùng làm sơ cái đó tiên nữ nhi không một chút nào dính dáng thấy hà vũ trụ chê cười nàng là nội trợ hạ tiểu kỳ không thể nín được cười cười phản bác hắn nói cái gì tiên nữ đây ta vốn chính là một gia đình bình thường phụ nữ là n g ư ơ i bản thân đặt k i a n g h ĩ b ậ y nghĩ bạn loại kéo cái gì tiên nữ nhi cái gì ta muốn thực sự là tiên nữ nhi ta còn có thể coi trọng ngươi hà vũ trụ không khỏi cũng cười ngươi là thất tiên nữ nhi vậy ta chính là ngưu lang thôi thất tiên nữ đều có thể coi trọng ngưu lang thì ta này mày dẫm mắt to còn không ngăn nổi một cái ngưu lang chiếu ta nói nha ngươi chính là khẩu thị tâm v h i không chừng làm mới gặp mặt lúc ngươi đã sớm đối tâm ta nghi ngờ làm loạn、Phúc. hạ tiểu kỳ nhịn không được trực tiếp bị hắn không biết xấu hổ làm cho tức cười nàng lúc này phản bác ta còn đối tâm tư ngươi nghi ngờ làm loạn ngươi cũng không nao ngáo ngươi bản thân làm sơ kia chật vật hình dáng ta thì không nên cùng ngươi cùng một chỗ chạy làm hại ta làm thời phim chiếu dạp đều không có xem hết sớm biết ta liền đem ngươi lưu cho vị kia mập m ạ p đại tỷ không chừng còn có thể thành tựu một đôi tốt nhân duyên đâu hà vũ trụ nhất miệng khinh thường nói thì nàng ngươi có thể là xong đi ta nói cho ngươi thì ta điều kiện này đại cô nương kia cô vợ nhỏ ai thấy vậy ta không mơ hồ nữ nhân kia thấy vậy không nghĩ điên quần hướng trên người của ta nào cũng liền ngươi đi cả ngày g i i dùng lời đầu ép của ta chiếu ta nói ngươi này đơn thuần là thuộc về đạt được không c h â n quý ngươi xem đi hiện tại ngươi đạt được ta liền bắt đầu trở nên không c h â n quý ngươi cái không có lương tâm chết lao nương môn nhìn hắn bộ kia hơi có vẻ vẻ mặt thú h o á n hạ tiểu kỳ một bên t u é t miệng cười một bên xoay người bưng kín bụng ai nha ngươi nhanh đừng nói nữa hạt i ê u c ư ờ i ta đau bụng hạ tiểu kỳ cảm thấy mình đều nhanh không chịu nổi nàng nam nhân cái miệng này chết cũng có thể làm cho hắn cho nói sống đau bụng đến bà bảo, bảo đến t ạ cho ngươi xoa xoa hà vũ trụ không coi ai ra gì đứng dậy ngồi ở bên người nàng sau đó chứng chặt đàng hoàng cho nàng r ù i r ù i bụng phốc phốc một đạo hơi có vẻ đột một tiếng cười từ phía sau chuyển đến hà vũ trụ nhìn lại liền thấy một cái tuổi trẻ cô nương lúc này chính đưa lưng về phía bọn hắn chính mình ở chỗ nào che miệng cười trộm chỉ mơ hồ nghe được cô nương kia lẩm bẩm trong miệng ơ còn bà bảo phốc phốc buồn cười chết ta rồi ha ha ha có lẽ là n í n quá cực khổ cô nương kia trực tiếp ghé vào trên mặt bàn thân thể nâng lên hạ xuống không còn nghi ngờ gì nữa nhìn lên tới nàng xác thực n h ị được vô cùng vất vả tại đối diện nàng đang ngồi nhìn một cái tuổi trẻ tiệu tử nhi giờ phút này chính vẻ mặt thú đoán nhìn vợ chồng bọn họ hai hai vợ chồng l h ắ c nhau sau đó hạ tiểu kỳ làm bộ ho khan hai tiếng vì che giấu đối dối của mình mà hà vũ trụ sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi căn bản thì không mang theo ngượng ù n g được rồi chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng chính là người khác hà vũ trụ k h ẽ liếc một chút một chút có thể nhìn ra hai người này đoán chừng hẳn là lần đầu gặp vỡ chỉ nhìn ngồi ở đối diện tiểu tử kia nhi vẻ mặt căng thẳng bứt rứt rán vẻ liền biết hắn sát xuất lớn là chọn chúng phía sau hắn vị này cô nương trẻ tuổi hà vũ trụ chỉ nhìn sang liền không lại chú ý hai người bọn họ mà là liền trong ấm trà nước nó đem hai bọn họ người đua cùng bộ đồ ăn lại cho bỏng tẩy một lần nhà hàng quốc doanh nấu ăn hương vị không nói trước có được hay không tối thiểu nhất lượng là cho đủ không bao lâu sau công phu thái thì một một mặt lên b à n hà vũ trụ cầm lấy đuôi nếm nếm hương vị sau đó chật chật lưỡi thì nếm r a đạo này thịt heo xào hạ tương liệu thời cơ không đúng hạ sớm hơi mang theo như vậy một chút rất nhỏ cay đắng chẳng qua nếu như không phải vì hắn như thế bắt bẻ đầu lưỡi đ ế n xem thức ăn này hương vị vẫn là có thể với lại hắn cũng không phải lần đầu tiên tới cho nên thức ăn này hương vị nha lắc lư không hiệu gì phẩm món ăn người bình thường mà nói ăn lấy cũng không tệ lắ ngược lại là hạ tiểu kỳ nhẹ nhàng ghé vào hắn bên h a i lặng lẽ đối hắn nói ra hắn thức ăn này xào so với ngươi làm k é m xa lần sau ta không tới về sau ngươi xào cho ta ăn cái nào nam chịu được loại lời này năng đến từ chính mình người phụ nữ tán thành đây là bao nhiêu ca ngợi cũng không đổi được hà vũ trụ không khỏi nết môi nợ nụ cười hắn cô vợ nhỏ vẫn rất sẽ cung cấp tâm trạng giá trị cho dù nàng nói rất đúng lời thật lòng hà vũ trụ vẫn như cũ thật cao hứng hắn không khỏi giữ chặt vợ nhàn rỗi tay trái đặt ở bên miệng hôn một cái động tác không lớn cũng không có làm ra bất luận cái gì tiếng động nhưng mà hắn lần này can đảm tự động hay là dọa hạ tiểu kỳ giật mình tuy nói hai người bọn họ vừa n ã y tiểu động tác không ai trông thấy nhưng này dù sao cũng là tại công chúng trường hợp tại đây hành vi cùng ý thức cũng vô cùng giữ gìn thập niên sáu mươi loại hành vi này rõ ràng là bị nghiêm túc cấm chỉ hạ tiểu kỳ cũng hiểu rõ hắn hoàn toàn là ra ngoài kìm lòng không được nhưng cũng vẫn là dùng ngón tay lặng yên không tiếng động trên tay hắn bấm một cái dùng cái này cảnh cáo hắn đây chính là tại công chúng trường hợp bao nhiêu nên chú ý một chút ảnh hưởng hà vũ trụ cũng biết loại hành vi này có chút không ổn thế là lời gì cũng không nói đưa tay cầm qua đặt tại trong tay hộp cơm đem mỗi dạng thái đều hướng đựng trong hộp một chút tiếp lấy thì cài lên cái nắp bắt đầu thoải mái ăn lên đ ồ v ậ tới t thái còn dư một chút còn cài tầm ớt và hương liệu canh ngược lại là uống sạch sẽ hạ tiểu kỳ cầm bánh bao đem còn lại cuối cùng một ngụm thái cho xoa vào trong miệng tiếp lấy một bên lau miệng một bên xốc lên để ở trên bàn hộp cơm vùi lưới hà vũ trụ cũng đứng dậy theo chuẩn bị đi trên quầy đem tiền ăn cho kết một chút nhưng vẫn là có chút nhịn không được tò mò thầm nghĩ phía sau cô nương này được trưởng thành dặng gì mới có thể dẫn đối diện này tiểu tử nhi khẩn trương thời gian dài như vậy với lại với hai vợ chồng vẫn rất có ăn ý hà vũ trụ vừa mới chuẩn bị tranh thủ đi xem cái cô nương kia nhìn dặn gì g hạ t i ể u kỳ đã sớm đứng dậy đi tới bên cửa sổ đầu tiên là hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái tiếp tục giả bộ làm trong lúc lơ đãng quay đầu lại hướng cô nương kia nhìn t h o á n g qua một giây sau hạ t i ể u kỳ nhìn qua cái cô nương kia đột nhiên thì ngây ngẩn cả người chương bảy trăm bốn mươi tám bạn học cũ chương bảy trăm bốn mươi tám bạn học cũ sao bạn học cũ không nhận ra kia nữ nhấn mày chủ động mở miệng lúc này mới đem hạ tiệu kỳ cho kéo về thực tế hạ tiệu kỳ lúc này mới đi tới hướng phía nàng nói ra văn phương thật đúng là ngươi được gọi là văn phương cô nương cười lấy trêu chọc nàng nói cái gì gọi là thật là ta chẳng lẽ lại còn có cái giả a ta nhìn xem đấy ngươi đây là để ngươi đối tượng cho mê hôn mê ngay cả ta người bạn học cũ này ngươi cũng nhận không ra hạ tiểu kỳ sắc mặt vui mừng vừa muốn chuẩn bị cùng với nàng tự ô n chuyện kết quả lúc này mới ý thức được bên cạnh lúc này còn ngồi một người nam thế là có chút ngượng ngùng nói ra ai nha ngươi nói gì thế Hạ đúng đây là ngươi đối tượng a mắt thấy người nam kia chỉ là cười cười được gọi là văn phương cô nương chủ động cùng với nàng giải thích nói người khác nói mỏ hờ ả a chúng ta là cái này đơn giản ăn bữa cơm ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là lớp chúng ta t ạ h gánh nàng nhị ca tại cục vật tư công tác hai chúng ta hôm nay cũng là lần đầu gặp mặt cái gì đối tượng không đối tượng bắt tự cũng còn không có cong lên đâu mặc dù văn phương lời nói này thoải mái hạ tiểu kỳ cũng không nghĩ như vậy rốt cuộc bọn hắn cô nam quả nữ tại cùng một chỗ ăn cơm mà cái này lại là tại trong tiệm cơm một bên muốn nói hai người không phải chạy kết thân kết h ô n tới vậy ai sẽ ăn no dội việc được chạy trong tiệm cơm đến ăn cơm tối rốt cuộc bữa cơm này tiêu phí cũng không thấp mắt thấy bầu không khí có chút lúng túng hạ tiểu kỳ chủ động đưa ra cáo tử vậy mọi người hai từ từ ăn ta cái này trở về ta đối tượng còn đặt cửa trở lấy ta đây hạ tiểu kỳ nói xong vừa mới chuẩn bị muốn đi liền bị văn phương cho gọi lại biệt giới a tiểu kỳ ngươi đ ợ i lát nữa ta ta cùng ngươi cùng một chỗ đi văn phương nhanh chóng theo trong túi lấy ra năm khối tiền đập vào ngồi ở đối diện n à n g người nam kia trước mặt cũng nói ra cái đó tạ quân ngươi từ từ ăn đi ta cùng ta đồng học đi trước một bước tiền bữa cơm này ta ra phiếu ngươi thì bản thân rút đi ta đi trước văn p ư ơ n g đem lời giao phó xong thì đứng dậy lôi kéo hạ tiểu kỳ tay bước chân vội vã rời đi、Hô. vừa chạy đến cửa văn phương thì thở phào một cái nàng v ẹ mặt bất m a n hướng phía hạ tiểu kỳ trâm biếm nói cái này tạo h ánh thật không đáng tin cậy nói tốt ta cùng với nàng hai người một viên ăn bữa cơm giữa bạn học trung lớp lẫn nhau liên lạc một chút tình cảm kết quả nàng lại la hó trực tiếp cho ta bán không nên đem nàng nhị ca giới thiệu cho ta chúng ta cũng cùng một chỗ bốn năm năm bạn học nàng trả lại cho ta đến tiền trảm hậu tấu một bộ này ta thật không nghĩ tới nàng lại là loại người này thực sự là tức chết ta rồi trâm biếm xong văn p ư ơ n g còn vẫn như cũ có chút khí khó bình chẳng qua nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính hướng phía hạ tiểu kỳ hỏi、Hãy、đúng rồi tiểu kỳ người đối tượng đâu hạ tiểu kỳ chỉ chỉ đang đứng tại cửa ra vào hà vũ trụ nói ra kia không ở đ ằ n g kia sao văn phương đột nhiên hướng phía nàng tới gần vẻ mặt danh mánh cùng với nàng nhỏ giọng cười nói các người vợ chồng trẻ nói chuyện chắc chắn thú vị ta vừa đặt bên cạnh có thể nghe rõ ràng người đối tượng còn gọi người bảo bảo tới ta nói tiểu kỳ cái này b ả o bảo hắn là ý gì à? hạ tiểu một chút ta t ử bị nàng can đảm ngôn luận c h ấ n trụ không khỏi có chút đỏ mà nói a người nhanh đừng nói nữa không lạ có ý tốt thấy mặt nàng hiện ánh nắng chiều đỏ văn p ư ơ n g tiếp lấy cười nói người sợ cái gì cặp vợ chồng bất đô như vậy phải không nói xong nàng lại bắt đầu bắt chước lên hà vũ trụ vừa nãy giọng nói ai nha bà bảo b ụ n g của ngươi đau a đến ta cho ngươi x ó a xoa vừa nói nàng còn học đ ễ u m ô i d a nhi v ò vò ngươi cái đại đầu quỷ hạ tiểu kỳ lần nữa bị nàng t r e o chọc cho làm đ ầ y trời ánh nắng chiều đỏ bay hầm hư tại nàng kéo kẹt trong hộ não hai nữ trong nháy mắt đùa dỡn làm một đoàn văn phương ngăn cản không nổi đầu tiên xin tha nói ai nha tốt tốt đừng làm rộn ta sợ ngươi hay ta nói đây thật là ngươi đối tượng a ngươi thế nào coi trọng hắn nay nhìn thấy rất m ộ ta hạ tiểu kỳ cũng không nhiều lời lôi kéo nàng thì hướng phía cửa đi tới ai nha ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì chúng ta trước đi qua chốc lát nữa hắn cái kia chờ sốt ruột văn phương bên cạnh bị nàng lôi kéo bên cạnh chế rêu nàng nói chật chật chật hắn cái kia chờ sốt ruột hảo ra hỏa các ngươi còn chưa thành thân a sớm như vậy thì cánh tay hướng ra ngoài g ạ t hạ tiểu kỳ lập tức chừng nàng một chút dẫn trách nói gì thế cái gì gọi là không kết hôn hai ta năm ngoái thì lính chúng ta hiện tại ngay cả hải tử cũng sinh văn p ư ơ n g nghe nói lộ ra vẻ mặt không thể tin cái gì sinh con không phải tiểu kỳ người thật hay giả lời còn chưa dứt hai người liền đi tới h ạ vũ trụ trước mặt hạ tiểu kỳ không có t r ư ớ c phản ứng nàng mà là đầu tiên giải thích nói vũ trụ ta đây đồng học diêu văn phương ta cao chung lúc ấy quan hệ đặc tốt cùng nhau học văn phương này chúng ta ra trước t i ê u tử đại hào gọi h Hà ạ vũ trụ xin chào xin chào diêu văn phương người cũng như tên biểu hiện tự nhiên hào phóng cử chỉ đoàn trang lễ độ h ạ vũ trụ chỉ thoáng qua nhìn thoáng qua vẫn đúng là đừng nói cô nương này nhìn xác thực rất xinh đẹp cái đầu dài ngược lại cũng vẫn được so với hạ tiểu kỳ muốn thấp k h ô n t tước chừng một m sáu mươi mốt hai dáng vẻ sau đầu giữ lại một cái thô thô thật dài bímpóc một thẳng rũ vượt qua phần eo của nàng khuôn mặt sinh lông mày con cong mắt hai mí mắt to sống mũi cao chỉ là trên miệng mỏng hạ dày nhìn hơi có chút không cân đối phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm nhưng bất kể nói thế nào trước mắt cô nương đánh như vậy mắt xem xét hay là muốn làm trói sáng đương nhiên cái này xinh đẹp cũng chỉ là tương đối kia phải nhìn xem cùng ai so với nếu cùng hắn vợ tướng mạo so ra này r i ê u văn phương thì có vẻ hơi bình thường hà vũ trụ hiểu rõ nàng nhóm đại khái là có chuyện trò chuyện thế là dẫn đầu hướng phía hạ tiểu kỳ cười cười nói ra ngươi cùng ngươi đồng học trò chuyện đi ta đi bên cạnh nghỉ một lát thấy hạ t i ể u kỳ gật đầu một cái hà vũ trụ hướng phía diêu văn phương gật đầu nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp lấy đi đến ven đường hai tay đút túi hơi vểnh mắt lên nhìn qua c h ặ t cây chỗ cao trúc tốt tổ chim tựa như đang suy tư cái gì diêu văn phương liếc hà vũ trụ một chút cười lấy trêu chọc nói ngươi đối tượng nhìn vẫn rất đàng hoàng xem xét chính là cái an tâm ổn trọng tính tình tiếp lấy nàng đột nhiên tiếng nói nhất c h u y ệ n chẳng qua hắn vừa nãy cùng ngươi ăn cơm lúc ấy ngược lại là rất trêu chọc còn cái gì đạt được thì không chân quý còn nói ngươi là nữ nhân chết tiện không ngờ rằng ngươi đối tượng tính cách độ tương phản vẫn còn lớn hạ tiểu kỳ hơi miết khoẻ môi lê n lên chẳng qua nàng không hề mở miệng phản bác cái gì nàng đối tượng nhìn là thật đàng hoàng chẳng qua đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng về phần an tâm một trọng có lẽ vậy chân thực h à vũ trụ rốt cục dạng gì ngay cả nàng cũng không phải là trăm phần trăm hiểu rõ chẳng qua hắn đối tượng tính cách độ tương phản đại sao thực tế xác thực thật lớn với lại hắn người này còn đặc thù thú tùy tiện theo trong miệng toát ra vài câu là có thể đem nàng làm được nửa tới n g a lui tâm tình cũng đi theo thay đổi tốt hơn k h n g ít nàng sau đó sở di sẽ nhanh như vậy thì yêu hắn hắn hài hước cảm giác chiếm rất lớn một bộ phận diều văn phương hỏi tiếp h ạ n đúng rồi vừa nay suýt n ữ a quên mất ngươi vừa nói cái gì ngươi sinh con sinh nam hải nhi nữ hải nhi a vừa nhắc tới hải tử hạ tiểu kỳ lập tức lộ ra một bộ vẻ hạnh phúc nam hải nhi gần mười tháng lớn đại danh gọi là hà hiểu này không năm ngoái không năm con của mà ta thì cho hắn cái n ũ danh là tiểu hổ nhi suốt ngày đặt ra ngược lại là rất ngoan không khóc cũng không náo đói thì ăn còn đ ặ t năng ngủ nhìn thấy rất hiếm có bộ dáng diêu văn phương nhìn trong mắt nàng như muốn tràn đầy r a ônu không h ỏ i cũng bị ánh mắt của nàng lây trong mắt của nàng giống như tản da nào đó quang đó là một loại mang theo hy vọng ước mơ yêu thích mừng rỡ vui vẻ các loại mỹ hảo từ ngự không cách nào biểu đạt tình cảm kiểu này mỹ hảo gọi là bản năng người mẹ q u a n huy diêu văn phương hơi kinh ngạc nhìn qua trước mắt hạ t i ể u kỳ trước mắt bạn học cũ trong tính cách theo tới s o ra dường như trở nên sáng sủa rất nhiều nàng cảm thấy khoảng hẳn là nàng kết hôn về sau đã thấy ra một số việc nguyên nhân đi đương nhiên hẳn là cũng cùng nàng đối tượng có một bộ phận nguyên nhân rốt cuộc hà vũ trụ cứ như vậy nhìn lên tới thật sự rất như là cái thành thật người tốt diêu văn phương vẫn như cũ lẳng lặng đứng không có biểu hiện ra không chút nào kiên nhẫn dáng vẻ không khỏi mở miệng lần nữa hỏi vừa còn chưa nói đâu ngươi thế nào đột nhiên nhớ ra m u ố n kết hôn ta suy nghĩ thì ngươi cái này không mặn không nhạt tính tình ta cho là ngươi còn phải đợi thêm mấy năm nữa hạ tiểu kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng t i ế p lấy đem tầm mắt chuyển hướng hà vũ trụ ánh mắt nhu hòa cười nói kỳ thực ta cũng không biết cứ như vậy mơ mơ hồ hồ liền đem cưới cho kết bất quá ta hiện tại cảm thấy rất tốt nữ nhân đời này năng bày ra một người đàn ông tốt như vậy đời này ta rất thỏa mãn diêu văn phương nhìn trên mặt nàng nét mặt dường như cũng bị trên mặt nàng cảm giác hạnh phúc tiếp xúc di chuyển không khỏi lại toát ra một câu hạ đúng vừa còn chưa nói đâu ngươi đối tượng là làm gì t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi chín cùng với nàng về nhà t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi chín cùng với nàng về nhà hạ tiểu kỳ nghe vậy cũng không nghĩ nhiều thành thật đáp người nói công tác nha nha ta đối tượng đặt nhà máy cán thép công tác hiện tại là nhà máy cán thép hồng tinh phòng chính trị công phó chủ nhiệm diêu văn phương nghe xong lời này không khỏi lộ ra một bộ m ư i phần mại ý muốn nét mặt phó chủ nhiệm nhà máy cán thép hồng tinh t tiểu kỳ mạng ngươi thế nào tốt như vậy ngươi đây là trèo lên chiếc tàu a nhà máy cán thép hồng tinh đây chính là tốt đơn vị a bao nhiêu người đặt bể đầu cũng chen vào không tới đâu tiếp theo nàng lại vẻ mặt h ủy khuất nói ta sai người tìm cho ta không ít quan hệ kết quả đến cuối cùng ta cũng không thể vào xưởng đừng nói chính thức công nhân viên chức ngay cả cái công nhân tạm thời ta đều không có mỏ lấy hạ tiểu kỳ nghĩ sơ nghĩ cũng không khỏi được gật đầu một cái bọn hắn nhà máy cán thép công tác hình như xác thực rất quý hiếm diêu văn phương đột nhiên hứng thú làm hạ cầm t u ổ i trọ rộng sử cánh tay của nàng vẻ mặt danh manh đề nghị hạ tiểu kỳ theo bản năng lắc đầu hồi nàng nói năm trước hắn ngược lại là cho ta đề cập qua đời miệng nhi nói muốn để cho ta thượng bọn hắn đơn vị đi làm mc bất quá ta không có đồng ý nhà chúng ta hải tử còn nhỏ đâu chuyện công tác chờ thêm mấy năm hải tử lớn một chút nhi rồi nói sau vừa nghe đến nàng thế mà phát sóng liên tục gâm viên công việc tốt như vậy cũng đem thả bỏ diêu văn phương không khỏi cảm thấy mình tâm tính có chút mất cân bằng không khỏi cười khổ một tiếng vô thức phản bác vậy cũng, cũng không thể lão đặt ra sản cái nội trợ a người trước kia không phải muốn làm cái đó phát thanh viên truyền hình sao thế nào nay kết thành hôn sinh hải tử thật sự hết rồi những kia hùng tâm trang trí n à y có thể một chút cũng không như tính cách của ngươi hạ tiểu ký ngay vậy không khỏi tự rêu cười một tiếng mc cái gì ta cũng không phải không có làm qua kỳ thực cũng liền như thế không có gì ý nghĩa ta hiện tại đã sớm hết rồi những ý nghĩ kia an tâm qua tốt của ta tháng này g lại đem hải t ử nuôi lớn thì so cái gì cũng mạnh diêu văn phương không khỏi ở trên mặt hiện ra một tia không hiểu không phải ta nói tìm vội ngươi bây giờ làm sao biến được chán trường như vậy làm cái nội trợ trả lại cho ngươi làm ra cảm giác ưu việt đến rồi đúng không không tích cực hướng trên tổ chức dựa vào tranh thủ cho mình đạt được một cái càng lớn sân khấu đến hiện ra chính mình thực hiện nhân sinh của ngươi giá trị không nên suốt ngày vây quanh bếp lò cùng hải t ử c h u y ệ n ngươi này đầu góc rốt cục làm sao nghĩ mắt nhìn thấy diêu văn phương s ở trường chỉ tại c h á n của nàng điểm một cái hạ t i ể u kỳ cũng không tức giận phản bác n à n g nói ai nói ta suốt ngày vây quanh bếp l ò chuyện ta nói cho ngươi ta hiện tại qua có thể phong phú không có chuyện xem xét thư hoặc là có thời gian viết mấy thiên văn trường muốn ra ngoài lúc liền theo chúng ta ra hải nhi cha hắn cưới lên xe đạp tới đất đàn hoặc là công viên bắc hải phụ cận đi một vòng lại vô vô bức ảnh xem xét phong cảnh họa treo thuyền loại cuộc sống này ta cảm giác rất tốt diêu văn vương không khỏi một mặt lo nghĩ vươn tay ở trên trán của nàng sở trường đọc thử một chút kinh ngạc nói người này hảo hảo cái này cũng không có phát sắc ta thế nào còn bắt đầu nói mê sảng đây hạ tiểu kỳ một cái vuốt ve tay của nàng c h ẳ n g nàng một cái nói nói gì thế ai nói mê sảng ta hiện tại tốt đây diêu văn vương nhìn nàng lộ ra một bộ thương hại nét mặt nói ra ta nói tỉ mũa a n g ư ờ i này không có việc gì chút đấy ngươi có phải hay không cả ngày công việc nhà làm nhiều mệt hồ đồ rồi cho nên xuất hiện ảo giác hạ tiểu kỳ bánh nàng một chút lúc này phản bác ai xuất hiện ảo giác ta nói cho ngươi ta hiện tại trôi q u a tốt đây n g ư ơ i biết nhà chúng ta trước kia không phải một t h ằ n g thuê nhìn thân thích ra nhà sao ta đối tượng hiểu rõ không nói hai lời trực tiếp đem hắn trong đó một bộ nhà cho ta cha mẹ d ừ n g cha mẹ ta hiện tại cùng ta một cái trong sân ở thành ta hàng xóm với lại ta đối tượng trả cho chúng ta vợ con hổ nhi tìm cái nhũ mẫu lại thêm còn có ta mẹ tại bình thường căn bản không cần đến ta làm việc ngay cả hải tử đều không cần ta này ta nhiều nhất nhìn xem cũng liền ngẫu nhiên xem xét hải tử bình thường lúc không phải đọc sách chính là sáng tác ta hiện tại có bó lớn thời gian học tập ta còn chuẩn bị làm cái tác giả đâu diêu văn p ư ơ n g không khỏi mở miệng trào phúng r ồ i ra hai tay xoa nắn mặt của nàng nói hưng hưng hưng còn muốn làm tác giả nhìn xem đem ngươi cho năng lực tiếp theo một cỗ chua xót phun lên trong lòng của nàng kỳ thực hôm nay trận này kết thân trong nội tâm nàng là rõ ràng sở dĩ đáp ứng cùng đối phương gặp một lần còn không phải nhường sinh hoạt áp lực bước cho nàng tốt nghiệp đều nhanh ba năm luôn luôn không có chính thức biên chế bây giờ còn đang cục vật tư làm lấy công nhân tạm thời Này mắt nhìn thấy lần tiếp theo phần tử trí thức xuống nông thôn thủy chiếu sắp nhấc lên nàng sẽ không lại cho chính mình tìm công việc đàng hoàng vạn nhất xuất hiện tại hạ một nhóm lên núi xuống nông thôn danh sách bên trong liền bị p h á xuống đến nào đó thâm sơn cùng cốc tiểu sân thôn tiếp nhận bần hạ trung nông tái giáo dục thật đến lúc đó còn không biết chính mình năm nào mới có thể trở về đâu nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng phía hạ vũ trụ nhìn sang thầm nghĩ không nhìn ra người này nhìn rất phổ thông đối với mình vóc vợ cũng rất để ý cái này lại tiễn nhà lại cho phới lũ nỗ tử này không ổn thỏa đem nàng vợ cho sùng lên trời với lại quan trọng nhất là người này hay là cái cán bộ nếu hảo hảo cùng hắn vợ chỗ tốt quan hệ thì nể tình hắn như thế sùng vợ phân thượng cho nàng người bạn học cũ này sắp đặt cái chính thức làm việc đoán chừng hẳn là cũng không phải cũng là cái gì việc khỏi a nàng càng nghĩ càng thấy được chuyện này đáng tin cậy không khỏi cảm thấy một mảnh lửa nóng hạ tiểu kỳ mặc dù có thầm nghĩ cùng với nàng bạn học cũ nhiều trò chuyện một lát đáng tiếc sắc trời nhìn không còn sớm nếu không quay lại đi đợi lát nữa sắc trời càng thêm đen đã không tốt hành lang thế là nàng nhìn qua diêu văn p ư ơ n g nói ra ai nha ngày này nhi cũng không sớm văn p ư ơ n g người hôm nay thế nào tới nếu không ta cưới xe đạp tiễn ngươi trở về đi không có nghĩ rằng diêu văn phương đột nhiên đến rồi một câu nhà các n g ư ơ i nhà ở căng thẳng sao dù sao ta gần đây cũng không có chuyện gì nếu không ta trở về với ngươi thượng nhà các ngươi chơi bỏ đi nàng nói cho hết lời thấy hạ tiểu kỳ không lên tiếng không khỏi trong lòng rất gấp gáp nhưng vẫn là vì đùa dẫn giọng điệu nói ra thế nào không chào đón a hạ tiểu kỳ vội vàng khoác tay giải thích nói không có không có ngươi nằm đến ta đương nhiên hoan nghênh đúng rồi văn phương ngươi hôm nay thế nào tới ngươi cưới xe sao diêu văn phương nết miệng cười một tiếng nhìn con mắt của nàng nói ra ta nào có xe đạp hôm nay ngồi xe điện không dây tới cũng đến cái giờ này nhi đang lo lắng cái kia thế nào trở về đâu nay không vừa vặn đi nhà ngươi chịu được một đêm t h i ệ n thể còn có thể tìm ngươi nói chuyện một chút lại nói tiểu kỳ ngươi không có suy nghĩ à kết hôn chuyện lớn như vậy ngươi cũng không cho ta cái tin ít nhiều khiến ta nếm một chút ngươi rượu mừng đi lần sau lần sau ta nhất định cho ngươi bổ sung hạ tiểu kỳ vừa cười vừa đi đến h ạ vũ trụ trước mặt nói với hắn hai câu sau đó hai người một người đẩy một cái xe đạp cùng nhau hướng phía r i ê n văn p ư ơ n g bên cạnh đi đến diêu văn vương là thông minh lanh lợi nữ nhân nàng chỉ nhìn một chút thì nhận ra hạ tiểu kỳ chiếc xe đạp này xuất xứ chiếc này kiểu nữ xe đạp thế nhưng làm hạ thời đại bản số lượng có hạn không có một chút thân phận bối cảnh dù là có tiền cũng làm không được như thế trói sáng xe đạp nàng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tiểu kỳ người xe đạp này nhìn bộ dáng rất đặc biệt tốn không ít tiền a hạ tiểu kỳ không nghi ngờ gì lúc này vô cùng bây giờ gật đầu một cái ừ n tốn nhanh hai trăm đồng tiền đâu làm sơ vừa mua lúc ấy cũng cho ta đau lòng làm hư có tiền này ta mua cái hai tay xe đạp giống nhau kỵ ai mà biết được hắn người này không rên một tiếng nói mua liền mua ta đối tượng hắn người này cứ như vậy mua cái gì đều muốn mua tốt nhất ta cũng không biết hắn làm sao nghĩ d i ê u văn vương xem xét nàng một chút thầm nghĩ thực sự là người so với người phải chết hàng so với hàng được ném nàng tự cảm thấy mình dáng dấp lớn lên cũng không tệ dù là cùng hạ tiểu kỳ so sánh hai người bọn họ cũng là tám lạng nửa cân ai cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu có thể hiện nay sự thực là bản thân ngay cả cái chính thức công nhân viên chức cũng không kiếm nổi nhìn lại mình một chút vị bạn học cũ này không chỉ chính mình không cần làm việc còn bị đối tượng của mình cho sùng lên trời thật có thể nói là thỏa thỏa nhân sinh doanh gia nàng thế nào thì không có này tốt số đâu làm hạ nàng không khỏi chua xót nói nam nhân của ngươi đau lòng ngươi thôi ta nhìn xem nha ngươi đối tượng nói một chút đều không có sai ngươi cái nữ nhân chết tiệt chiếm tiện nghi còn khoe mẽ ngươi muốn tình cảm chân thực đau tiền nếu không ta cho ngươi hai trăm đồng tiền ngươi đem xe đạp cho ta thôi ta mới không bán đâu ngươi nghĩ hay lắm hạ tiểu cười hì hì liếc nàng một cái tiếp lấy v ô xe đạp trâu ngồi phía sau nói ra đi thôi lên xe ta mang ngươi về nhà diêu văn p ư ơ n g nghe thấy nàng những lời này không khỏi trong nội tâm một hồi c h u a sót còn mơ hồ có chút ít cảm động về nhà về nhà chương bảy trăm năm mươi tú nàng vẻ mặt còn mạnh hơn được dối nàng miệng đầy thức ăn cho chó chương bảy trăm năm mươi tú nàng vẻ mặt còn mạnh hơn được dối nàng miệng đầy thức ăn cho chó ba người vừa về tới ra hạ tiểu kỳ thì hào hứng lôi kéo diêu văn phương sau đó đẩy ra nhà nàng môn sau đó dắt lấy diêu văn phương thì vào trong nhà trên nóc nhà treo một chiếc một trăm ngói bóng đèn lớn đem trong phòng chiếu đặc biệt sáng ờ i với lại chụp đèn cái gì hay là hà vũ trụ tự tay chế tác nguyên liệu chủ yếu dùng là hàng xô viết thường dùng xích cử phụ liệu dùng là hải hoàng p h ò nàng g l ngự hai ế cây h o tay nắm chặt chai nước ngọt hướng phía hạ tiệu kỳ nhìn quá khứ lần này nàng phát hiện nàng bạn học cũ xác thực đã không phải là quá khứ cái đó hạ tiệu kỳ quá khứ hạ tiệu kỳ mặc dù thông minh nhưng mà tính cách hướng nội sợ sệt không tự tin cùng trước mặt vẻ mặt tươi cười hào phóng lại tính cách thoải mái nữ nhân hoàn toàn khác nhau dường như có thể nói là biến thành một người khác nàng ngồi ở trên ghế hướng trong phòng quan sát tỉ mỉ một phen mặc dù nàng đã tiên đoán được hạ tiểu kỳ gần đây nên trôi qua rất không tồi nhưng hiện thực hay là nho nhỏ rung động nàng một chút dưới cái nhìn của nàng bộ p h ò n g này bất kể là vị trí vị trí hay là p h ò n g ốc bố cục cũng có vẻ bình ổn đại khí trong phòng diện tích cũng so với bình thường phòng ố c nhìn còn rộng rãi hơn không ít lại thêm trong phòng trưng bày các loại đồ dùng trong nhà bao gồm bên tường xem xét chỉ làm giá không ít áo khoác tủ cùng với bộ kia tạo hình rất không bình thường ghế s o f a dưới cái nhìn của nàng trong thành nếu có như thế một bộ phòng còn có nhiều như vậy quý báo đồ dùng trong nhà cũng đã là thỏa thỏa nhà giàu sang thế là nàng chuẩn bị cùng hạ tiểu kỳ nhiều giao lưu trao đổi tiện thể lại tìm kiếm hà vũ trụ thực lực ngươi nói ngươi cha mẹ bọn hắn cùng ngươi ở một cái việt nhi bộ kia nhà cũng là nhà các ngươi ừng đúng nha tựa hồ là nhìn ra trong nội tâm nàng hoài nghi hạ tiểu kỳ hướng phía nàng giải thích nói bộ này phòng vốn là chúng ta nhà hàng xóm sau đó bọn hắn cả nhà muốn di chuyển đến đường sân đi thế là nhà chúng ta trước kia tử liền đem bộ phòng này cho mua lại trước kia chúng ta ở bộ kia liền để cho cha mẹ ta bọn hắn dừng chẳng qua bộ kia nhà không có bộ này tốt bộ phòng này là sau đó xây không chỉ so với bộ kia đại với lại ở cũng dễ chịu mùa đông ở không lạnh mùa hè đợi cũng so với phòng bọn họ khác muốn mát m ẻ nghe nói trước kia là vị kia quan láo ra thư phòng cho nên n g ư i ngó ngó này trên nóc nhà xà nhà cũng so với phòng riêng dùng tài liệu muốn tốt t r ư ớ ít dùng là tốt nhất gỗ chính nam cùng bình thường nhà dùng tập mục hoặc là gỗ thông hoàn toàn là hai chuyện khác nhau kỳ thực vật liệu gỗ cái gì hạ tiểu kỳ cũng không hiểu nàng cũng là trong lúc vô tình nghe hà vũ trụ thuận một nói hắn ra nam nhân con mắt độc nàng ấy là biết đạo với lại nàng nam nhân tri thức dự ữ chữ lượng có thể xương kinh người mỗi lần hai người bọn họ cùng một chỗ lúc ra cửa bất kể là danh thắng cổ tích hay là ven đường loại cây thậm chí bao gồm một ít tám gậy tre cũng đánh không đến t ạ p học hà vũ trụ đều có thể đạo lý rõ ràng nói ra cái một hai ba thứ tư mưa dầm thấm đất nàng khẳng định cũng nhận một chút ảnh hưởng nếu không nhà ai nữ nhân sẽ cầm bản thân ra xà nhà nói chuyện nàng cũng không phải vị kia đại danh đỉnh đỉnh dân quốc tài nữ lâm tiên sinh diêu văn phương chính là cái nữ nhân bình thường đương nhiên sẽ không đối với người nào ra xà nhà cảm thấy hứng thú nàng hiện tại đem chú ý đặt ở treo trên tường khung ảnh phía trên nguyên một bản đại tướng k h u n g tràn đầy bày biện hạ tiểu kỳ các loại tạo hình bức ảnh mỗi một tấm hình bên trong nàng đều là xinh đẹp như vậy động tác càng là hơn có vẻ đặc biệt y ê u nhã diêu văn phương thậm chí cảm thấy được bức ảnh muốn so chân nhân càng đẹp mắt nàng không khỏi vẻ mặt hâm mộ thở dài nói tiểu kỳ người thế nào soi nhiều như vậy ảnh c h ụ với lại mỗi một tấm ảnh chụp cũng chụp đẹp như vậy đây là công viên bối h ả i cái đó ụ đá tấm này là ngân đinh tiểu còn có cái bóng lưng này sao chụp đẹp mắt như vậy hào gia hỏa nguyên lai、like、bức ảnh còn có thể như thế chụp ta hôm nay thực sự là mở rộng tấm mắt hạ tiểu kỳ cũng đi theo nàng cùng nhau nhìn phía khung ảnh làm nàng mỗi một lần nhìn về phía cái này khung ảnh đều sẽ không khỏi sinh ra một tia cảm giác thỏa mãn đến có thể không chút nào khuyết đại cứ như vậy nguyên một bản ả n h chụp đi khắp tất cả lao kinh thành cũng không có mấy nhà năng tìm ra đây thậm chí có thể nói đều không có kỳ hỉ đẹp m ắ ta đẹp mắt cũng không tốt đây là nhà chúng ta trước k i a tử chiếu hâm mộ a diêu văn phương không khỏi mở to hai mắt nhìn cái gì đây là người đối tượng chiếu hắn nhiều như vậy mới đa nghệ n g sao hạ tiểu kỳ cũng không biết hôm nay là dựng sai lầm rồi cái nào gần bắt đầu điên cuồng biểu hiện ra nhà các nàng nam nhân ưu điểm tựa như dưới cái nhìn của nàng nàng gả nam nhân càng ưu tú thì càng thêm có vẻ ánh mắt của nàng là cỡ nào độc đáo mà cuộc sống của nàng là cỡ nào nhiều màu nhiều s ắ c lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi nhà chúng ta trước tia tử cũng không chỉ kiểu câu chuyện thật ngươi nhìn thấy trên nóc nhà cái đó đại đèn treo sao kia chụp đèn chính là ta nam nhân bản thân làm đúng còn có cái này không đợi d i ê u văn phương đem tầm mắt theo nóc nhà chụp đèn thượng dịch chuyển khỏi hạ tiểu kỳ thì lôi kéo tay của nàng hứng thú bừng bừng đi đến bên tường đưa tay xốp lên một bức bị vải trắng đang đắp hoa tác hoa tác dài một m tám rộng một m một vẽ lên nội dung là một lớn ba nhỏ bốn cái cầu hùng đón lấy trong rừng tàn mát ánh nắng đang trong rừng rậm vui l ù a ẩ m ĩ leo lên cây cối trắng cảnh phòng chính là xốp giòn liên phong cảnh đại sư ivan ivan nặc duy kỳ hi thi kim tùng lâm sáng sớm mắt thấy r i ê n văn phương mở to hai mắt nhìn lộ ra một bộ v hạ tiểu kỳ trong nháy mắt sinh ra một cỗ cảm giác tự hào tới xem xét là cái này ta hạ tiểu kỳ chọn nam nhân bản lanh lớn a đa tài đa nghệ a có phải hay không t ú được ngươi tê cả ra đầu d i ê u văn phương cảm giác chính mình cũng sắp hướng ẩn loại nam nhân này thực sự là tại trong hiện thực có thể đụng tới sao đây cũng quá khoa trương nàng luôn có một loại kính hoa thủy nguyện thảo giác cảm giác đặc biệt không chân thực cái này cũng chưa tính cái gì càng kỳ quái hơn còn đang ở phía sau hà vũ trụ lúc này vừa vặn ôm một đài quạt điện từ giữa trong phòng ra đây sau đó hắn hướng phía hạ tiểu kỳ cười nói trong phòng ta cho các ngươi trải tốt dưỡng hôm nay các ngươi chị em hai hảo hảo tâm sự ta đi ngủ đây không sai nhi hà vũ trụ xác thực nói hắn muốn đi ngủ một đoạn thời gian trước hà vũ thủy luôn luôn tấp nập về nhà ở m ấ y hà vũ trụ cũng không có chỗ đi ngủ thế là hắn rất là ung dung cùng ở tại tiền viện lư vĩnh sơn ra cho mượn một gian để đó không dùng nhà nhỏ trước đối phó trước đây hắn còn muốn xuất tiền mua được n h ì n chỉ là bọn hắn lư ra tạm thời không thiếu tiền xài cái khác mười mấy hộ hàng xóm cũng không có bán nhà cửa dự định cho nên mua phòng ốc chuyện này cũng liền không có đ à n thành kỳ thực làm hạ là cấm tư nhân mua bán phòng ốc nhất là thân ở trung tâm chính trị chế độ chấp hành liền càng thêm nghiêm ngặt chỉ là hắn mua phòng ốc vừa lúc ở một cái trong sân hơn nữa là tại hai bên tự nguyện tình hôn dưới có văn phòng khu phố cho mở biên lai còn có mua bán hai bên ký tên đồng ý loại chuyện này dân bất lực quan không truy xét tự nhiên cũng liền như thế nước chạy thành sông xét thấy hậu thế những kia thái quá phòng ốc mua bán k i ệ n cáo hà vũ trụ đương nhiên sẽ không phạm cái này sai lầm cấp thấp hắn đem mua bán thỏa thuận định vô cùng chết ngăn cản sạch tất cả có thể đưa tới tranh chấp có thể nói chỉ cần có này một tờ thỏa thuận cho dù là tòa án chấp pháp nhân viên đến, đến rồi cũng phải dựa theo hợp đồng đến xử lý người cái này đi ngủ nha thấy hà vũ trụ ô m quạt đang chuẩn bị đi ra ngoài hạ tiểu kỳ cũng không biết đột nhiên dựng sai lầm rồi cái nào g ầ n cùng hắn nói chuyện trong giọng nói đều mang một k i a hữu hoán hương vị hà vũ trụ n é t miệng cười một tiếng nhìn n à n g nói ra đây không phải còn chưa đi sao thế nào hạ tiểu kỳ lập tức nhanh chóng hướng phía hắn đi tới sau đó dắt lấy cánh tay của hắn t ư ợ n g làm lũng dường như nị nó nói không muốn để cho người đi chúng ta từ lúc kết hôn còn chưa điểm qua giường đâu hà vũ trụ cười ha h a tiện tay đem trong tay quạt đặt tại trong tay trên bản sách tiếp lấy v ư tay tại trên mặt của nàng đốt vớt đồng thời dùng rỗ tiểu hài giống như giọng nói vậy làm thế nào nha nếu không ngươi để cho bạn học ngươi bản thân ngủ ngươi cùng ta cùng một chỗ đi ngủ nhà nhỏ ta mới không ngủ nhà nhỏ đâu vừa nóng lại không thoải mái hạ tiểu kỳ nói xong nói xong không khỏi nết lên miệng cũng không biết hạ tiểu kỳ hôm nay làm sao lúc này đặc biệt dính người hà vũ trụ theo nàng chớp ánh mắt bên trong đọc hiểu nàng trong mắt hà nghĩa thế là hết sức phối hợp nói nghe lời hờ à à à chẳng phải một đêm mà đến mai ta lại dỗ dành ngươi ngủ ngon không tốt ngăn ồ mà nói xong hà vũ trụ ô n nàng đầu ở trên trán của nàng nặng nề hồn một cái hạ tiểu kỳ cười khanh khách tiếng n g ư ờ i kia giới hà vũ trụ không khỏi d ậ y rồi một thân nổi da gà không khỏi trong lòng châm biếm nói thật nghiệp dư nhưng mà hắn khác nhau hắn nhưng là lao diễn viên rốt cuộc hắn ở đây kiếp trước lăn lộn ngoài đời không nổi lúc thế nhưng tại hoành điếm làm qua hơn mấy tháng nhóm diễn cái gì tám đường nhà tiểu quỷ t ử a tử thi a n h ẹ cứng thực tế càng kỳ quái hơn là hắn còn đã từng diễn qua tóc thai bù xù nữ quỷ cho nên trước mặt này một ít tiểu cá sở với hắn mà nói đây còn không phải là tay cầm ném bót cho nên bọn họ cặp vợ chồng mười phần kính nghiệp biểu diễn một cái giữa người yêu quấn q u y t si mê cùng ánh mắt bên trong mọi loại không bỏ hắn thậm chí đều đã bắt đầu kéo diêu văn vương tận mắt nhìn thấy hai con mắt chừng được căng tròn nàng cảm giác người một nhà đều nhanh tê n à y vợ chồng trẻ bình thường đều l à như thế dính như sao nàng có chút không nghĩ ra không phải liền làm một đêm không có ở cùng nhau ngủ sao muốn hay không khoa trương như vậy nếu không phải nàng tự thân tâm thái bảo trì đủ cường đại nàng liền bị trước mặt chén này thức ăn cho chó cho tươi sống địa căng hết cỡ vì để tránh cho lung túng nàng làm bộ vương tay hướng phía bên cạnh ghế xô p a sờ s o ạ n có thể nàng cặp kia tò mò con mắt nhưng vẫn đều không có theo hai người bọn họ trên thân thể người dịch chuyển khỏi được rồi vậy ngươi đi ngủ đi thôi bất quá ngươi đến mai buổi tối được mang theo ta đi xem phim hạ tiểu kỳ làm n ũ n g dường như đưa ra nàng tiểu yêu cầu tốt tốt tốt xem phim ngươi muốn nhìn cái gì chúng ta thì nhìn xem cái gì ta tất cả nghe theo ngươi Ô mà hà vũ trụ lại một lần nữa nặng nề mà tại trên mặt của nàng hôn một cái lúc này mới lưu luyến không rời cùng với nàng tạm biệt diêu văn phương không khỏi lửa một cái hai người này thật không có cứu được chương bảy trăm năm mươi mốt một cái không muốn người biết bí mật nhỏ chương bảy trăm năm mươi mốt một cái không muốn người biết bí mật nhỏ ai cùng với nàng quan hệ tốt trước kia khi còn đi học nhi là thuộc nàng náo loạn đến vui mừng nhất ỷ vào ba nàng làm cái cục văn hóa tiểu lãnh đạo bình thường lúc nhìn người cũng không cầm con mắt nhìn người lúc này hiểu rõ ngươi làm tới nhà mày c á n thép cán bộ thì d ậ y rồi ý đồ xấu không đã nghĩ thông qua ta tốt cho nàng bản thân n mưu tốt việc phải làm mà. thì nàng như thế còn muốn để cho ta cho nàng giới thiệu công tác đâu nghĩ cũng thật hay thật coi ta khờ nha hà vũ trụ sáng sớm hôm sau sau khi vào cửa diêu văn phương đã rời đi đối mặt với nhà mình nam nhân hạ tiểu kỳ lúc này mới vẻ mặt bất mãn hương phía hắn trâm b i ế lên hà vũ trụ đem khăn mặt xuyên vào đến trong chậu rửa mặt tiếp lấy đem khăn mặt vắt khô bắt đầu nhẹ nhàng cho hạ tiểu kỳ xoa lên mặt và tay tới hắn vừa lao vừa nói nói hôm qua xem ngươi phản ứng ta thì đoán được ta suy nghĩ nàng muốn quan hệ với ngươi tốt như vậy hai ta kết hôn xử lý tiệc d i ệ u lúc ấy nàng nên tới ta nói ngươi trước kia thế nào không có nhắc qua nàng đâu hợp lấy hai ngươi còn có một chút mâu thuẫn nhỏ thì nàng như thế quỷ tài bằng lòng cùng với nàng làm bằng hưu ta ớt gì đợi này đều không cần gặp mặt gặp nàng không chờ hà vũ trụ cho nàng lao xong hạ tiểu kỳ thì hầm hừ thò tay đoạt lấy trong tay hắn khăn mặt tiếp lấy trông mèo vẽ hổ bắt đầu cho hà vũ trụ xoa lên tay cùng mặt tới có lẽ là đã đem trong nội tâm bất khí phát tán không còn hạ tiểu kỳ tâm tình bỗng chốc trở nên dễ dàng rất nhiều giọng nói cũng bắt đầu trở nên n u h ò a nàng một bên xoa một bên ánh mắt ôn hòa nhìn qua nam nhân ở trước mắt nói hôm qua buổi tối ta nói xem phim sự việc là lừa nàng ngươi cũng đừng thật chứ hà vũ trụ lúc này cười không phải liền là nhìn xem chàng phim chiếu ra sao cái gì thật hay giả lại nói trong nhà máy tháng này phát vẽ xem phim còn chưa dùng hết đâu lại không cần chúng ta bản thân bỏ tiền ngươi muốn xem phim đợi b u ổ i tối cơm nước xong xuôi sẽ đi qua nhìn một chút chính là không biết còn tưởng rằng ta ra không dậy nổi kia mấy mao tiền vẽ xem phim tiền đâu nghe được câu này hạ tiểu kỳ không khỏi ở trong lòng phẩm ra một tia ngọt ngào hương vị đến chẳng qua nàng vẫn như cũ già mồm phản bác không đi phim chiếu giạp có cái gì để mắt qua lại thì phóng như vậy mấy bộ phim chiếu giạp ta đã sớm nhìn phát chán Hạt đúng chúng ta tối hôm nay thật không cùng ta cha mẹ bọn hắn kết nhóm nhi ăn cơm đi dựng cái truy vừa nhắc tới việc này hà vũ trụ lúc này cũng có chút mất hứng nguyên bản hai nhà các ăn các không liên quan tới nhau rất tốt kết quả trước mấy ngày hạ đông dương không biết dựng sai lầm rồi cái nào g ầ n không nên hai nhà tụ cùng một chỗ ăn nay chẳng phải bị khổ mà rốt cuộc bắt bọn hắn hai nhà cơm nước so sánh với đến vậy căn bản thì không so được được rồi bởi tối ta mang đồ ăn quay về về sau nhà ta chuyện ăn cơm ngươi thì không quan tâm mua thức ăn nấu cơm sự việc ta c h ờ một lúc bàn giao cho hồng anh ngươi đang ra một mực mang tốt hai hải tử là được v ề phần cha mẹ ngươi chỗ ấy ngươi muốn đi ăn ta cũng không ăn hạ tiểu kỳ nghe hắn càng nói càng không thích hợp lúc này hướng phía cánh tay của hắn thượng đập một quyền nói gì thế ngươi ngươi cho rằng ta bằng lòng đi cha mẹ ta c h o ấy à. còn không phải bởi vì mẹ ta nói ta còn nói ta đều bị ngươi cho làm hư miệng cũng nuôi kén ăn liên ngọc hủ tiếu nhi bánh ngô cũng không thích ă n nói ta đây là nhận lấy tư bản hưởng thụ chủ nghĩa độc hại nên phát động bản thân nghĩ lại khắc sâu ý thức được chính mình phạm sai lầm nay một trận thuyết giáo cho ta nói đầu góc c h n váng lỗ thai đều nhanh lên kén nhưng ta còn nói chẳng qua nàng ai kêu nàng là mẹ ta đâu ta còn có thể làm sao xử lý a thu lấy thôi hà vũ trụ chậm rãi thở ra một hơi sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nàng nói chuyện này về sau sẽ không có đợi lát nữa ta sẽ đi cùng ngươi cha mẹ nói hạ tiểu kỳ vô thức gật đầu một cái tiếp lấy nàng lại có chút lo lắng nói ngươi sẽ không theo bọn hắn ầm ý lên a nếu không ngươi hay là trở đi cùng l ắ m thì ta về sau thì cùng bọn hắn ăn giữa t r ư a kia dừng lại tốt dù sao trước kia cũng không phải chưa ăn qua bang hà vũ trụ trực tiếp tại g ã y của nàng thượng gậy cái búng giữa c h á n nói gì thế ta nói chuyện này giao cho ta ngươi liền đợi đến thấy kết quả tốt yên tâm đi trong lòng ta nắm chắc bảo đảm an bài cho người thoả thỏa thấy hạ tiểu kỳ một tay che lấy trán sau đó miết miệng vẻ mặt bị khuất nhìn qua hắn hà vũ trụ lúc này liếc nàng một cái nói n g ư ơ i cũng vậy ta nhìn xem nha ngươi là cái này nhẫn nhục chịu đựng quen rồi tình nguyện để cho mình bị t ộ i thân cũng không dám lên tiếng hợp lấy ngươi cuộc sống trước kia chính là như thế qua ta coi như là nhìn ra nói cái gì cha mẹ ngươi có nhiều thương ngươi ta nhìn xem căn bản thực sự không phải có chuyện như vậy hạ tiểu kỳ lập tức vô thức phản bác nào có ngươi không gặp tiểu bảo đãi nộ không phải cũng giống nhau mà hắn không phải cũng là ăn giống nhau thứ gì đó ngươi cho rằng người khác cũng cùng nhà ta dường như mỗi ngày ăn tốt như vậy a hà vũ trụ nét mặt ngoạn vị nhi nhìn nàng một cái hỏi ngược lại ngươi xác định ta đương nhiên xác định Ta thế người h ư n nhà chúng hắn chính n Cha h là ta ta lão đại. Cha ta hắn chính là như vậy tính tỉnh, hắn ngại chỉ là mình chờ hà vũ trụ đột nhiên quẳng xuống một câu nói kia sau đó quay người thì đi ra cửa hạ tiểu kỳ có chúc mộng nhất thời căn bản không kịp biết rõ ràng tình hình nàng không rõ hà vũ trụ vì sao vừa nay ấy cứ như vậy vội vã đi ra cửa kết quả không đầy một lát hà vũ trụ thì lôi kéo đồng dạng vẻ mặt xưng sờ hạ tiểu bảo vào trong nhà hạ tiểu kỳ còn không có hiểu rõ hà vũ trụ gọi hắn đệ đệ của nàng tới mục đích liền nghe hà vũ trụ hướng phía nhà mình em vợ hỏi tiểu bảo đem ngươi hôm qua buổi tối nói với ta lời nói lại cùng ngươi tỉ nói một lần hạ tiểu bảo vô thức lắc đầu sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn qua hai người bọn họ nói cái gì nha tỷ phu ta hôm qua buổi tối nói gì hà vũ trụ lúc này nhắc nhở hắn nói không phải thì trước kia ta đề cập với ngươi ngươi buổi tối an vụng sự việc hạ tiểu bảo khuôn mặt nhỏ lập tức sợ tới mức trắng bệnh hắn bận bị vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía hạ tiểu kỳ sau đó dùng sức k h á t tay nói không có không có ta cái gì cũng không biết lúc này ngay cả hạ tiểu kỳ cũng nhìn ra nhà mình đệ đệ không thích hợp đến rồi nàng không khỏi trong nội tâm có chút hốt hoảng nhưng vẫn là cố nén chính mình trong lồng ngực quần quận tâm trạng dùng mang theo uy hiếp giọng nói ra lệnh nói hạ tiểu bảo phàn nàn một gương mặt nước mắt tại trong hốc mắt đánh lấy vòng hắn vẻ mặt sợ sệt nhìn hạ tiểu kỳ biết chứ truy nói ra tỉ ngươi đừng hỏi ta ta không dám nói ta nếu nói ba chúng ta cùng mẹ ta sẽ đánh chết ta hạ tiểu kỳ cũng mặc kệ những thứ này thời khắc này nàng nóng lòng muốn biết trần tướng ta lặp lại lần nữa nói hạ tiểu kỳ một tiếng này hống đem hạ tiểu bảo dọa cho được toàn thân khẽ run dậy đừng đừng đừng mắt nhìn thấy hạ tiểu bảo cũng nhanh khóc lên hà vũ trụ cũng không muốn đem chuyện này cho k u ậ y đến dối tinh dối mù thế là hắn trực tiếp liền đem hạ tiểu bảo cho kéo vào trong ngực hắn nhữ mày đối hạ tiểu kỳ nhỏ giọng nói ngươi được rồi hờ à à à ngươi hù dọa hắn làm gì đợi lát nữa để ngươi dọa cho khóc cha mẹ ngươi khẳng định liền biết chuyện này ngươi liền không thể gấp ngươi nhìn ta nói đến đây hà vũ trụ liếc nàng một cái lúc này mới đưa tay lau rơi hạ tiểu bảo trong hốc mắt chứa đầy nước mắt đồng thời ôn lưu hướng hắn hỏi chương bảy t r ă năm mươi hai t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai lẫn nhau cứu rỗi tiểu bảo tỷ phu hiểu rõ ngươi đáp ứng ba chúng ta mẹ ta không thể đem ngươi an vụng đồ vật sự việc kể ngươi nghe t ỷ t ỷ chẳng qua chuyện này nếu như không phải từ trong miệng ngươi nói ra được có phải hay không không coi là vi phạm ngươi đáp ứng ba mẹ yêu cầu hạ tiểu bảo hít hít nước mũi sau đó nước mắt rưng rưng nhìn hắn đồng thời nặng nề gật đầu hà vũ trụ ông hắn tiếp tục giọng nói ấm áp cùng hắn nói chuyện Tốt. chúng ta như vậy chờ một lúc ngươi không nói lời nào lời nói đều là tỷ phu nói ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu có được hay không ừng hạ tiểu bảo lúc này đáp ứng tâm h ắ n nghĩ dù sao chỉ cần không phải chính hắn chính miệng nói ra cha mẹ liền không thể bắt hắn làm sao bây giờ rốt cuộc tỷ phu đều nói bọn hắn như vậy không tính không nghe lời hắn hiện tại chỉ nghĩ vội vàng kết thúc cùng hắn tỷ phu ở giữa nói chuyện thực tế hắn đại tỷ lúc này còn đứng ở bên cạnh chỉ nhìn nàng cặp kia phẫn nộ con mắt liền phẳng phất muốn ở trên người hắn căn xuống một miếng thịt giống nhau sợ tới mức hắn toàn thân rút g i y rốt cuộc tỷ đệ ở giữa h u y ế t mạch c ắ c chế còn không phải thế sao trò đùa Tốt.、Chuyện、thứ nhất. Chuyện kia ba chúng ta té gãy chân sau đó có phải hay không thì không cho người t h i ê n v ị hạ tiểu bảo lần nữa suy nghĩ một lúc chẳng qua lần này hắn lại lắc đầu hạ tiểu kỳ sắc mặt đột nhiên thay đổi nàng thật chặt siết chặt trong tay nằm đấm nàng sao cũng không ngờ rằng bình thường nhìn xử lý sự việc công bằng phụ mẫu thế mà còn có như thế không muốn người biết một mặt thua thiệt nàng còn một lòng một ý thay trong nhà tiết kiệm tiền không thôi ăn không nỡ lòng uống một kiện cũ áo đ ô n g mặc vào nhiều năm như vậy cho dù là bên trong đ ô n g còn đều nhanh chạy hết rồi nàng cũng không dám cùng trong nhà để một câu làm cho nàng tại trước mặt bạn học đặc biệt thật mất mặt, đều nói nàng cố ý g i ả nghèo kết quả chân tướng là trong nhà có ăn ngon cha mẹ cùng đệ đệ thế mà trong âm thầm dấu dếm nàng ăn vụng đây không phải coi nàng là ngoại nhân sao hà vũ trụ hỏi tiếp hôm qua buổi tối ta cùng ngươi t h sau khi ra cửa n g ư ơ i ăn cơm lúc ấy có phải hay không ăn hai cái viên thịt không phải hai cái là ba cái hạ tiểu bảo thép thớt ra đồng thời dỗi ra ba cái non nớt ngón tay nhỏ chỉ là hắn lập tức liền ý thức được chính mình nói l ỡ miệng thế là vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua hà vũ trụ nước mắt lại một lần nữa tràn mi mà ra đừng, đừng đừng nhà ta tiểu bảo đã là người lớn cũng không thể lại khóc lỗ mũi nếu để cho ngươi đồng học bọn hắn hiểu rõ còn không phải chê cười ngươi n h a quả nhiên vừa nhắc tới đồng học hạ tiểu bảo trong hốc mắt vừa mới sắp vỡ đê nước mắt lập tức liền bị hắn cho x i n h xinh nuốt trở vào hà vũ trụ lập tức vẻ mặt vui mừng tán dương Hạ Nhà chúng ta tiểu bảo thế nhưng đại nam tử hắn sao có thể khóc nhẹ、đâu. Như vậy, thị phu cho chưa thấy. Hà theo ch đại dứ, này đúng nam ngươi ăn. Ngươi từng đứng dậy, trong ngăn viên mà. vậy, dậy, lấy mới cầm đảm một tiểu đâu. có ta tử tốt trụ sao ra bảo bảo kéo vũ hạ tiểu bảo tiếp nhận c h o c o l a t e kia bề ngoài rực rỡ màu sắc đóng gói trong nháy mắt đem hắn tất cả chú ý cũng hấp dẫn hắn lật tới lật lui nhìn nhiều lần sau đó vẻ mặt tò mò hướng phía h ạ vũ trụ hỏi đây là cái gì nha h ạ vũ trụ vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói đây là c h o c o l a t e chẳng qua ngươi chỉ có thể trong âm thầm v ụ n trộm ăn cũng không thể đưa cho người khác nhìn xem càng không thể phân cho người khác ăn đây chính là bọn tây bên ấy sinh ra không thể để cho ngoại nhân biết hạ tiểu bảo ngay lập tức đem c h o c o l a t e ôm vào trong ngực vẻ mặt trịnh chọn gật đầu một cái đặt chỗ này không thể ăn ngươi ngây ta chúng ta như vậy hạ vũ trụ lôi kéo hạ tiểu b ả o tay sau đó trong phòng quét mắt một vòng sau đó lôi kéo hắn đi tới ghế s o f a bên cạnh hạ tiểu kỳ đứng ở một bên toàn bộ hành trình c h ậ m c h ậ m vào trước mặt hai cái này trong nội tâm nàng đặc biệt để ý nam nhân ở trước mặt nàng diễn ra một màn gọi là tự cho là đúng tiết mục làm hạ vũ trụ ở trước mặt nàng vạch tìm tòi trong nội tâm nàng tất cả về phụ mẫu mỹ hảo hoang tưởng nàng lúc này mới ý thức được n g u y ê n lai、like, tại cha mẹ trong lòng nàng căn bản là không có trọng yếu như vậy lúc này nàng cũng không tâm tình quan tâm bọn hắn hai huynh đệ tiểu động tác mà là có chút chán n à n hướng bên bản đọc sách trên gh nhắm hai mắt khỏe mắt không khỏi chạy ra một sợi nước mắt tới nàng lúc này đột nhiên cảm giác lòng của mình hơi mệt hôm nay phát sinh chuyện này nói thật thật sự đã kích đến nàng nàng trong lòng không khỏi cười khổ nói ngươi lai、like, ta tại cha mẹ trong lòng kỳ thực cũng bất quá như thế thua thiệt nàng còn tự cho là chính mình là ba mẹ trong lòng bảo đâu hà vũ trụ bên ấy đã cùng hạ tiểu bảo ước định cẩn thận châu cô lết về sau chỉ có thể ở hắn nơi này vụng trộm ăn nói xong hắn đem còn lại châu cô lết lại bỏ lại trong ngăn kéo cũng c ô ý lên đem khóa sau đó lại từ trong ngăn tủ cho hắn cầm một bình nước ngọt lúc này mới đem vẻ mặt thỏa mãn em vợ cho đưa ra、ngoài. ngay tại hạ tiểu kỳ cảm thấy nội tâm một mảnh chua suốt lúc đột nhiên một đôi hữu lực cánh tay từ phía sau lưng đem nàng ôm lấy của ta bảo bảo chịu bị khuất nghe được câu này nàng cũng không còn cách nào kềm chế chính mình nội tâm b i thương thời k h ắ c này nàng dường như cái bị phụ m â u vứt bỏ tiểu thú trong lúc cấp thiết đứng dậy không đợi hắn phản ứng mới vừa vặn đứng dậy nàng thì l ệ rơi đầy mặt địa đầu nhập vào ngực của hắn cảm nhận được nàng hai tay truyền đến cỗ này rõ ràng mang theo tâm trạng quân sức lực hà vũ trụ không khỏi thở dài một hơi có thể vì kiếp trước hắn chỉ có một con gái cho nên hắn mới lại càng dễ có thể trải nghiệm nàng tâm tình vào giờ khác rốt cuộc ai không hy vọng chính mình vĩnh viễn là cha mẹ trong mắt tiểu bà bối cái nào hài tử không khát vọng chính mình là phụ mẫu trong mắt duy nhất nói thật hà vũ trụ là không tưởng tượng nổi đều là chính mình thân cốt đục làm gì điểm cái xa gần thân sơ con gái thế nào con gái thực sự không phải trong lòng mình tiểu bà bối sao nhớ ra kiếp trước con gái lại nghĩ tới đời này có lẽ cũng đã không thể cùng với nàng gặp mặt hà vũ trụ cũng không khỏi được đỏ cả vánh mắt hắn đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực sau đó hôn lên trán của nàng một ngụm lại một ngụm mặc dù hắn giờ phút này vai trò là người cứu rỗi nhân vật có thể giờ phút này hắn ôm vào trong ngực nữ nhân chưa chắc liền không có thay hắn vớt lên tại cô tịch n ằ m tháng bên trong nội tâm hắn trong những kia không còn cách nào đau xót đâu bọn hắn tạ i lẫn nhau qua lại cứu rỗi giờ phút này không dùng được bất kỳ lời nói cũng có vẻ hơi tái nhợt lại bất lực chỉ có quan tâm cùng bảo vệ mới có thể vớt lên trong nội tâm nàng rất nhiều năm trước những kia không cam lòng cùng t i thân không biết hai người ôm ở cùng nhau qua bao lâu hạ tiểu kỳ lúc này mới thu lại năm đó những kia phá toái cùng không chịu nổi nàng lau rơi khỏe mắt còn sót lại nước mắt sau đó vẻ mặt thành thật nhìn qua hà vũ trụ nói ngươi sẽ vĩnh viễn yêu ta sao hắn lời gì cũng không nói chỉ là thâm tình nhìn con nàng sau đó lại một lần đưa nàng ôm vào trong ngực bá đạo chụp lên nàng t h ậ n hắn không trả lời vấn đề của nàng nhưng mà nàng đã hiểu rõ nàng muốn đáp án nàng đắm chìm trong hắn ôn nhu bên trong thật lâu không nỡ vung tay ra mãi đến khi nàng trong lúc vô tình nhìn thấy trên tường đồng hồ q u ả q u y ế t lúc này mới có chút vội vàng phản ứng hắn hôm nay còn muốn đi làm đâu hạ tiểu kỳ có chút bối rối thay hắn sửa sang áo lại một cái cổ áo sau đó vội vàng thúc giục hắn nói ngươi đổi nhanh lên ban đi thôi nếu không chờ một lúc đến trễ hà vũ trụ không khỏi túi đầu nhìn đồng hồ. sau đó đưa tay lao đi khoe mắt nàng nước mắt hướng phía nàng cười cười tiếp lấy an ủi nàng nói không có chuyện m u ố n một chút nhi cũng không cần gấp lại nói lúc này đi còn có chút sớm ta đi tìm hồng anh thương lượng một chút các người hôm nay ăn cơm b u ổ i chưa sự việc đợi lát nữa n g ư ơ i đừng quên nhìn h ả i tử nhường hồng anh thượng bên ngoài đi mua một ít thái Ừ m ừ n g vậy ta c h ờ người quay về h à vũ trụ lần nữa dội ra hai tay chẳng qua lần này ôm rất nhanh liền t á c h ra hắn cười lấy nói với nàng t ố t chờ ta trở lại chưng bảy trăm năm mươi ba vì lý phụ người chưng bảy trăm năm mươi ba vì lý phụ người dặn dò qua tôn hồng anh cơm chưa do nàng đến xuống bếp lại cho nàng một ít tiền cùng ngân phiếu định mức hà vũ trụ liền trực tiếp đi nhạc phụ ở gian k i a phòng tình cờ người một nhà đang dùng cơm thấy hà vũ trụ đi vào trong lúc nhất thời t a m đôi con mắt cũng hướng phía hắn nhìn lại cha mẹ ăn cơm đâu hạ đông dương sắc mặt trịnh trọng gật đầu một cái nhạc mẫu viu phượng anh lại có chút ít lấy lòng hướng phía hắn cười nói nếu không ta trước cho ngươi thịnh b ắ t khoai l à n g cháo loãng hạ đông dương đột nhiên quay đầu nhìn nàng đến rồi một câu vũ trụ không thích ăn những vật này ngươi thành thật ngồi xuống ăn cơm của ngươi hà vũ trụ đột nhiên thái độ khắc thường hướng phía v u phượng anh nói ra mẹ, cho ta s ố i một bắt đi Vừa sáng ăn chút thanh đạm cũng tốt ách t ố t vũ phượng anh sửng sốt một chút còn cố ý quay đầu xem xét hạ đông d ư ờ n g một chút lúc này mới đứng dậy đi trong tủ quầy cầm chén đua đi hà vũ trụ trong phòng đánh giá một vòng phát hiện trong phòng vẫn là như cũ các loại đồ vật loạn thất bát tao như cũ bày khắp nơi đều là thậm chí so với lần trước nhìn thấy còn phải lại loạn mấy phần dù sao nhà tạm thời trước hết để cho cho bọn hắn ở chỉ cần không phá nhà cửa tùy bọn hắn dày vỏ đi thôi lại nói hà vũ trụ vốn cũng không muốn quản sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hạ tiểu bảo gặn cầm đôi đua đang và cơm kia không khỏi cười nói tiểu bảo ngươi này đua s ứ gần như vậy đây là muốn lân cận tìm vợ a hạ tiểu bảo khuôn mặt nhỏ đ ó n g chốc thì đỏ lên nghe được nhà mình con rể t r e o t r ọ c nhà phụ hạ đông dương cũng vô ý thức quay đầu xem xét con mắt tử cũng không khỏi được giật giật khoe miệng mắt thấy hạ tiểu bảo trước mặt chén cơm kia ăn thấy đáy hà vũ trụ lúc này mở miệng nói tiểu bảo nếu đã ăn xong ngươi liền theo đuổi nhanh lên học cú đi nếu không cái kia đến muộn hạ tiểu bảo nghe vậy gật đầu một cái sau đó đưa tay lau một chút miệng tiếp lấy thì cầm lên để ở một bên túi sách hướng phía trong phòng mấy người nói một tiếng cha t hà ì phu, Phượng học không Anh ta đi học đi. Nói xong, không đợi Nói miệng xong, dặn Vũ v mở do i liền câu, hắn thì chân chu đẩy cửa ra, chỉ chốc lát sau liền chạy không còn sau hắn thì không hình bóng. Hà bóng. lát đẩy ra, vũ trụ đem tầm mắt theo hạ tiểu bảo rời đi phương hướng kéo lại sau đó liền trực tiếp đối mặt hạ đông dương con mắt hạ đông dương vô thức ở giữa cùng hà vũ trụ liếc nhau một cái phát hiện ánh mắt của đối phương xa so với hắn muốn nhiều phức tạp lúc này có chút tránh né thu hồi ánh mắt bắt đầu chuyên tâm đối phó lên trước mắt hắn chen kia cháo lóc tới đứa nhỏ này thế nào nhanh như vậy liền chạy không còn hình bóng vũ phượng anh vừa nói bên cạnh hướng phía ngoài cửa nhìn một cái sau đó thuận tay đem chỉnh tốt cháo loãng cùng bắt đúa bày tại hà vũ trụ trước mặt đợi nàng vừa mới ngồi xuống hà vũ trụ thì n g n g đầu có chút hăng hái tại lao lương khẩu trên mặt quét mắt vài lần sau đó mở miệng nói cha mẹ chỗ này không có ngoại nhân ta đây muốn theo ngài hai vị tâm sự không biết cha ngài có thời gian hay không hà vũ trụ lời nói này nhìn như vô cùng k h á c h khí kỳ thực hạ đông dương cũng nghe ra mùi vị đến rồi nam nhân trong lúc đó có đôi khi giảng không cần quá lộ triệt đều là người biết chuyện trên xã hội sự việc kỳ thực trong đầu cũng đều rõ ràng lời này tiềm ý tứ chính là Ta t muốn hà e o thảo các cố ngươi gắng luận, nhưng m các cũng ngươi nếu không muốn nạn nghe gặp phối hợp, ta đông i lời nói, ngươi ể m muốn nghe có các hay h k Hạ Đông dương tự nhiên sẽ hiểu ý tứ trong lời của hắn mặc kệ hiện tại hay là trước kia hắn c á i này con rể đều đã làm được cực hạn thú n g chi bọn hắn một nhà hiện nay còn đang ở ăn nhờ ở đâu ở người ta nhà bất kể là theo lễ phép hay là đ ạ o nghĩa hà vũ trụ lời nói hắn nhất định phải nghe với lại chẳng n h ữ n g phải nghe thậm chí đối phương nếu đưa ra cái gì không quá mức phận yêu cầu hắn cũng nói không ra cái gì phản đối tới do đó hà đông dương chỉ là cười cười hơn nữa còn thái độ ôn hòa hướng phía hắn ra hiệu nói người nói ta nghe đâu hà vũ trụ đưa tay đèm đua theo bên trái chuyển qua bên phải tiếp lấy nhìn thẳng hạ đông d ư ơ n g con mắt nói ra vậy ta liền nói thẳng ta cưới tiểu kỳ vào hà ra chúng ta môn thì không muốn nhìn nhường nàng qua thời gian khổ cực nàng trước kia trôi qua dạng gì ta mặc kệ nhưng mà về sau ta hy vọng nàng n ă n g dựa theo ý nghĩ của mình sống qua ngày ta cũng hy vọng ngài lao hai vị không muốn can thiệp chúng ta người tuổi trẻ đời sống ta nói như vậy cha mẹ ngài có thể hiểu được ta nói xong hà vũ trụ lần nữa tại trên mặt của hai người liếc mấy cái lao lương khẩu lúc này không nói lời nào hắn lời nói này Cùng vừa mở đầu nói kia mấy câu có khúc công chẳng có càng khắc chí có chút nói đồng nghĩa, muốn nghiêm hủng người ý nghĩa. Hắn gì vừa vẻ kia qua, dọa mở mấy một thậm đầu hộ ý ý ít, lần ờ i nói này nói điểm bạch, chính là ta lời nói kể xong, ai hủng hộ, ai phản đối. này chính xong, hủng phản là kể trực ta bạch, hộ, l này bọn hắn lão lưỡng khẩu trong lòng liền hiểu hà vũ trụ hôm nay đến không phải đến cùng hắn hai bàn bạc chuyện mà là đến báo tin hai người bọn họ tiềm ý tứ chính là ta hôm nay tới mục đích chính là báo tin các ngươi về sau chúng ta cặp vợ chồng sự việc các ngươi lão lưỡng khẩu bất can t h i vào lại cùng ta chi chi méo mó bày trưởng bối kiêu n g o ta không ngại với các ngươi vật mặt để các ngươi mang theo chăn nệm chạy quần của chứng đến lúc đó các ngươi rồi sẽ hiểu rõ cái gọi là hiện thực hạ đông dương sắc mặt tức khắc trở nên khó coi vựu phượng anh phát giác được nhà mình tâm tình của nam nhân lúc này đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn ra hiệu hắn an tâm chớ vội tiếp theo nàng n g n g đầu hướng phía h ạ vũ trụ cười nói đó là ngươi nói đúng về sau các ngươi vợ chồng trẻ sự việc chính các ngươi vóc quyết định là được không cần cùng chúng ta bàn bạc ta cùng ngươi cha cũng già rồi cũng theo không kịp tình thế chỉ cần hai ngươi về sau hảo, hảo vậy liền so với cái gì cũng mạnh hà vũ trụ lập tức bưng lên bát hai ba miên uống xong cháo l o n g lúc này mới quật miệng hướng phía hai người nói ra kia tốt vậy n g à i hai vị từ t ừ ăn ta đi làm nói xong không giống nhau hai người có phản ứng gì thì đứng dậy trực tiếp đi ra cửa hắn đây là đang uy hiếp ta sao qua hồi lâu hạ đông dương mới thả ra trong tay đũa quay đầu nhìn về vưu phượng anh hỏi hắn lúc này còn vẫn có chút bất bình khí hai cánh tay còn đang ở không ngừng run dậy vưu phượng anh phản ứng không còn nghi ngờ gì nữa muốn bình hòa nhiều nàng nét mặt bình tĩnh nhìn bạn già một chút hỏi ngược lại ngươi không quan tâm uy không uy hiếp ngươi năng làm sao xử lý ngươi còn có thể làm sao xử lý hạ đông dương có chút khí bất bình sắc mặt hắn xanh xắm nói ta trước kia cảm thấy hắn tính tình này rất tốt đối lao nhân có kiên nhẫn tính tình cũng tốt nói chuyện đâu cũng khách khí hiện nay lại la khó khuê nữ nàng cưới vào cửa đ ô i cáo lộ ra đi ta hiện tại mới nhìn ra đến tiểu tử này hắn thực sự không phải cái gì người tốt ngươi ngó ngó hắn vừa n ã y như thế nhi ta muốn nói ra cái chữ không đến hắn vẫn đúng là dám ngay ở hai ta mặt lật bàn a phản hắn v ư u p h ư ợ n g anh nét mặt bình tĩnh như trước không còn nghi ngờ gì nữa nàng lòng dạng muốn so nhà mình nam nhân rất được nhiều nàng hư lạnh một tiếng biểu môi nói hắn muốn thật là một cái thành thật hải tử cũng d ậ y không xuống phần này gia nghiệp tuổi quá trẻ lại không cái dựa vào năng bằng của chính mình câu chuyện thật lên làm nhà máy cán thép phó chủ nhiệm làm sao có khả năng là không còn cách nào khác hắn chỉ là giỏi về che giấu mình tâm trạng thôi chiếu ta nói nha vũ trụ đứa nhỏ này nói cũng không sai hai chúng ta cũng già rồi về sau còn có thể lại dày vào mấy năm tư muốn hắn vui lòng cho hai ta dưỡng lão nói đến đây vưu phượng anh lại ngầm đầu trong phòng nhìn chung quanh một vòng sau đó có ý r i ê n g nói chờ nhà ta tiểu bảo trưởng thành lại cho ta nhi t ử đặt mua như thế một bộ nhà ngươi quản bọn họ vợ chồng trẻ thế nào dày v à đâu hắn có bản h lánh nhà t đi nữa ta cũng vậy cha hắn hắn liền phải nghe ta cùng làm thì ta thì ta thì nói đến đây hắn thì đột nhiên kẹp lại cảm giác có chút nói không được nữa vự phượng anh là vợ của hắn nhà mình nam nhân là cái gì tính cách nàng còn có thể không rõ ràng lúc này hơi không kiên nhẫn trách cứ ngươi được rồi không sai biệt lắm điểm liền phải ngươi lại còn coi bản thân là người thân ba ba nha ngươi b ấ t quá chỉ là một cái lao trợ cột thiếu hướng của chính mình trên mặt rất vàng thật muốn đem nhà ta con rể tốt đ ắ c tội ngươi nửa đời sau thì hối hận đi thôi cũng chỉ hắn là toàn cơ bắp đem nhà ta khuê nữ làm trong mắt dường như che chở nếu không ngươi thật sự cho rằng người ta thiếu nữ nhân a chỉ bằng hắn bộ này chủ nhiệm thân phận dạng gì cô gái tốt tìm không ra thật sự cho rằng người ta không phải n g ư ờ i khuê nữ không thể nha vũ trụ nói không sai về sau hai người bọn họ sự việc người ta cũng bất can thiệp vào chiếu ta nói khuê nữ có thể tìm tới như thế con đơn rể đó là các ngươi lão hạ ra mộ tổ thượng b ư ớ c lên khói xanh ngươi về sau dù là thì cái gì cũng không được đều có thể trôi qua thư thư t h ả n t h ả n ngươi ta thì kình trở lấy hưởng phúc đi mắt thấy hà vũ trụ vào phòng hạ tiểu kỳ vẻ mặt quan tâm hỏi các ngươi không có ầm ĩ lên a cha ta người khác thì như thế ngươi khỏi phải chấp nhận với hắn về sau cùng làm thì ta thiếu hướng bọn hắn bên ấy chạy chính là hà vũ trụ khỏe miệng hơi vệnh vừa cười vừa nói nghĩ cái gì đâu ta tự mình cùng bọn hắn đ à m còn có thể đàm phán không thành a ngươi đối ta cứ như vậy không có lòng tin sao thấy hạ tiểu kỳ vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn hà vũ trụ cũng không còn thừa nước đục thả câu lúc này vừa cười vừa nói nói thật cho ngươi biết đi ta không có cùng ngươi cha mẹ cãi nhau chính tương phản chúng ta vừa nãy nói chuyện tốt đây ta còn để ngươi mẹ cho ta được b á t cháo loãng ta uống xong mới trở về một chút cãi nhau ý nghĩa đều không có ngươi cứ yên tâm đi ta bảo đảm về sau bất luận ngươi làm cái gì cha mẹ ngươi cũng sẽ không còn ngươi hạ tiểu kỳ vẫn cảm thấy có chút không thể tin cái này làm sao có khả năng thì cha ta cái đó tính cách còn có ta mẹ cái miệng đó bọn hắn thế nào có thể nói đến đây nàng đột nhiên đến rồi hào hứng vẻ mặt tò mò xích lại gần hà vũ trụ bên người lôi kéo cánh tay của hắn hỏi ngươi là làm sao thuyết phục bọn hắn ngươi nói cho ta nghe một chút hà vũ trụ thuận thế tại trên mặt của nàng hôn một cái sau đó nhìn nàng nói ra còn nói cái gì ngươi cho rằng ta không cần đi làm a này cũng mấy giờ rồi ta nếu lại không đi lập tức liền đến trễ thấy hạ tiểu kỳ vẫn như cũ còn sưng sờ ở tại chỗ h à vũ trụ vội vàng thúc giục nàng nói chờ cái gì nha còn không đi nhanh lên đi rồi theo ta lên bên ngoài a n điểm tâm đi nếu ngươi không đi thự chân đến muộn hết đến rồi đến rồi chờ ta một chút theo nhiệt độ dần dần dâng lên nhà máy cán thép hồng tinh nào đó phân xưởng trong một đám người vây tại một chỗ tất cả đều v ẻ mặt khẩn trương c h ầ m c h ầ m vào t h ô n g kê viên trong tay nhiệt kế thấy nhiệt độ trong phòng cơ bản gìn giữ tại ba mươi hai ba độ trên dưới nhiệt độ môi trường dưới mặc dù phân xưởng trong vẫn như cũ còn có một chút k h â nóng nhưng phân xưởng trong công nhân viên trước nhóm lại là vẻ mặt vui sướng vì đối với số này giá trị bọn hắn đã tương đối hài lòng ngay cả vẫn công trình chủ nhiệm cũng khó khăn được lộ ra một bộ nụ cười hắn nét mặt nhẹ nhõm đối bên người thống kê viên nói ra hà vũ trụ tiểu tử này thật đúng là một nhân tài này những năm qua trời nóng lúc xe này trong phòng nhiệt độ tối thiểu nhất cũng phải tại bốn mươi ba độ trở lên hắn cái này thiết kế trọn vẹn thấp xuống mười độ tả hữu chuyện này làm thật mẹ nó xinh đẹp càng thích hợp trong phòng nhiệt độ cũng liền ký hiệu nhìn sức sản xuất tương ứng đề cao ai cũng không nghĩ tại đây cái trời rất nóng trong trong phân xưởng treo lên nhiệt độ cao bị phần này dương tội dưới mắt ba mươi ba độ cái này nhiệt độ trong phòng mặc dù vẫn như cũ rất cao nhưng công nhân viên chức nhóm đã sớm tập mãi thành thói quen hơn nữa là vui vẻ tiếp nhận rồi phải biết chuyện này đặt tại trước kia kia thật là tinh khiết dày vào người tư phải vào phân xưởng dù là ngươi cái gì cũng không được kia mồ hôi cũng sẽ theo gương mặt chạy xuống cùng cái dòng suối nhỏ dường như đừng nói làm việc say nắng người đều không tại s ố i đừng nói gì đến cái gì sản xuất tiền này hoa thật giá trị trị n h chủ nhiệm một câu cho hà vũ trụ lần này nỗ lực chấm và thống kê viên đem cái này tin tức tốt báo cáo nhanh cho xưởng trưởng vương lúc xưởng trưởng vương còn có một chút ngạc nhiên hắn có chút không yên lòng mà hỏi thật hay giả chỉ bằng lều chống lên soát những cái này sơn cùng gạo g i ấ y cứng là có thể đem nhiệt độ khống chế tại ba mươi ba độ trên dưới ta thế nào còn có chút không thể tin được đâu thống kê viên vẻ mặt thành thật hồi đáp sưởng trường đây là sự thực ta đo nhiều lần hơn nữa còn là tại khác biệt phân s ư ở n g đo trên cơ bản đều là số này giá trị những kia không thế nào thấy hết phân s ư ở n g ngay cả ba mươi mốt độ cũng chưa tới lần này ta s ư ở n g năm nay mùa hạ chỉ tiêu đoan chừng hẳn là không có vấn đề gì tốt tốt tốt được đây thật là một tin tức, tốt tốt ngươi dặng này ngươi đi tìm một cái trần cán sự nhường hắn đem chuyện này viết thành báo cáo b á đi đi. hà vũ trụ lúc này chính chui vùi đầu tại thư đống và văn kiện trong lúc đó không ngừng tìm kiếm nhìn không nên nha ta nhớ được rõ ràng tại đây một đống văn kiện bên trong làm sao lại không có đâu ngay tại hà vũ trụ bận bịu sức đầu mẹ chắn lúc cao bằng viện trợ lý tiểu chu đột nhiên đi đến cũng nhắc nhở hà và ũ trụ n ó cao bằng viễn làm xong trong tay công tác đang chuẩn bị cùng hắn hắn trò chuyện một chút công tác lúc liền thấy hà vũ trụ đang nằm ở trên ghế salon đồng phát ra rất nhỏ từng ngáy cao bằng viễn không khỏi cảm thấy không còn gì để nói hắn sai sử t i ể u chu nói đi đem hắn kêu lên nơi này là phòng chính trị công văn phòng cũng không phải hắn ra phòng ngủ hắn lại l a h ó thế mà ngủ t i ế p đi hắn này tâm chắc chắn đủ lớn tiểu chu đành phải đi qua thận trọng đẩy cánh tay của hắn uy hà phó chủ nhiệm hà phó chủ nhiệm tỉnh cái k i a đi lên ừ m n h a hà vũ trụ rủi rủi con mắt sau đó còn ngáp một cái chẳng qua hắn lưu nhã quen thuộc luôn luôn tại cho nên hắn rất tự nhiên lấy tay đem mẹt tre này dẫn đến hắn nhìn lên tới cũng không phải không lễ độ như vậy hắn ngay nháy mắt sau đó có chút mơ hồ hướng phía cao chủ nhiệm nói ra cao chủ nhiệm ngài bận rộn xong rồi ừng trước đây cao chủ nhiệm suy nghĩ phơi một phơi hắn kết quả thấy trước mặt tình huống này hắn cũng không rõ ràng hà vũ trụ rốt cục là thực sự buồn ngủ hay là tại cố ý giả ngu nhưng mà hắn hiện tại có một việc rất rõ ràng đó chính là thời gian không chờ người nếu là hắn lại tiếp tục phơi nhìn hà vũ trụ cao bằng viễn không hoài nghi chút nào hà vũ trụ còn có thể lại đặt trên ghế salon ngủ mở rớt cao bằng viễn vốn cho là mình cái này ra vai phủ đầu nên khởi điểm tác dụng không ngờ rằng người ta căn bản là không c o i hắn là chuyện n h Còn làm trễ lại thời gian dài như vậy thế là hắn đành phải nói ngắn g ọ n nói hà phó chủ nhiệm liên quan đến chúng ta nhà máy cán thép thành lập phân xưởng bà chuyện này ngươi có ý kiến gì không cái gì thái độ hà vũ trụ không chút nghĩ ngợi t h u ậ n miệng đáp ta không có gì ý nghĩ trong nhà máy lãnh đạo thế nào sắp đặt ta làm theo là được không có một câu như vậy mà ta là trong nhà máy một viên lạch để cho ta đi chỗ nào ta đi chỗ nào tất nhiên trong nhà máy những người lãnh đạo cũng thương nghị xong sắp đặt ta làm gì ta thì làm gì thôi cao bằng viễn hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười đến hắn vừa cười vừa nói kia tốt không ngờ rằng chúng ta hà phó chủ nhiệm giác nộ g vẫn rất cao mà nếu đã vậy k h ư a đồng chí hà vũ trụ ta chuẩn bị ủy nhiệm ngươi là phân xưởng b à phòng chính trị công phân bộ người phụ trách toàn quyền ngươi cảm thấy kiểu gì hà vũ trụ lúc này gật đầu một cái cười nói được tất nhiên những người lãnh đạo đều đã quyết định tốt vậy thì làm như vậy đi như vậy cao chủ nhiệm ngài nói thời gian cụ thể ta chuẩn bị mau chóng cưỡi ngựa nhậm trước ngài cảm thấy kiểu gì cao bằng viễn gặp hắn đáp ứng thông thoái còn cảm giác có chút không thể tin bằng hắn đối hà vũ trụ nhận biết đến xem này hà vũ trụ cũng không phải dễ cầm như vậy bóp chủ a bây giờ sao dễ nói chuyện như vậy chẳng qua mặc kệ hà vũ trụ là thật đáp ứng hay là giả đáp ứng chỉ cần mau trong chứng thực chuyện này đem gạo sống làm thành công chín k i a đến lúc đó mặc kệ hà vũ trụ là chân tình hay là giả dối đều không thể không chuyển ổ đi nhà máy mới sắp đặt tương quan công tác nghĩ đến đây hắn k h ó được giọng nói ôn n u nói thời gian cụ thể mà ngươi dặn này ngươi đợi ta báo tin đi chờ ta bên này an bài tốt công tác cụ thể ta nhường tiểu chu đi báo tin ngươi ngươi nhìn xem kiểu gì hà vũ trụ dùng sức vô ghế xa lon nắm tay bỗng nhiên đứng lên nói、tốt. cứ quyết định như vậy đi chúng ta ngài bên này thông tin hai người lâm cách ra trước đó còn tại h hơn â n rừng mấy t t i phe thế lực tranh đấu giới hoàng thư ký thành vật hy sinh bị phía sau hắn đại lão không chút do dự thì đem thả bỏ đảo mắt bộ lao động thì ký phát mới quyết định bổ nhiệm đưa hắn điều đi bộ lợi kim đổi nhiệm đến tây nam việt chỗ ban ngành chính phủ đảm nhiệm tín nghĩa tỉnh thị ủy bí thư thứ hai chức vụ bởi vì nhà máy cán thép hồng tinh vị trí vị trí tầm quan trọng thượng cấp thủ trưởng đối nhà máy cán thép cán bộ nhận đuổi cũng là tương đối coi trọng cũng ba lệnh ngũ thân yêu cầu bộ luyện kim tuyển chọn ra thật sự thích hợp lãnh đạo nhà máy cán thép hồng tinh tân nhiệm người lãnh đạo cũng yêu cầu trong bộ trọng điểm chú ý đang cán bộ tuyển chọn bên trên càng là hơn phải thận trọng lại thận trọng tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện bất luận cái gì có quan hệ với nhân phẩm phương diện chỗ sơ xuất dương thư ký chính là tại đây cái thời gian đoạn bị trên tổ chức đơn độc theo bộ công nghiệp khai quẩn ra vụ vào đến nhà máy cán thép hồng t đảm nhiệm đảng ủy thư ký này một trọng yếu chức vụ hà vũ trụ mới từ cao bằng viễn văn phòng ra đây quay đầu liền trực tiếp đi dương thư ký văn phòng bang bang đi vào nghe được giọng dương thư ký hà vũ trụ liền đẩy ra cửa b à n công thấy tới ra sao vũ trụ dương thư ký còn cảm giác có chút n g o à i ý m u ố n theo hắn hiểu rõ trong nhà máy thanh niên cán bộ vốn cũng không nhiều mà hà vũ trụ là hắn trực hệ thuộc hạng lại là trẻ tuổi nhất một cái kia do đó dương thư ký còn cố ý sắp xếp người đi đã điều tra một chút có quan hệ với tình huống của hắn đối với hắn tại nhà máy cán thép nhậm chức phòng chính trị công làm ra thành tích cho nên sản sinh không ít hào cảm nhất là tại vừa mới tiếp vào s ư ở n g trưởng vương có quan hệ với hắn ở đây nhà kính phân s ư ở n g ấm không phương diện làm ra đặc thù cống hiến sau đó dương thư k ỳ đối với hắn độ thiện cảm lại tăng lên rất nhiều do đó dương thư k ỳ tại nhìn thấy hắn sau đó cũng vừa phải tỏ vẻ ra là một ít cảm giác thân thiết tới vũ trụ đến rồi ngồi hà vũ trụ gật đầu ngồi đang hoàng tại trên ghế salon dương thư k ỳ không có nhường hắn đợi bao lâu vừa mới làm xong trong tay công tác thì đứng dậy hướng phía hà vũ trụ đi tới mặc dù dương thư ký là trong lúc vội vã t i ề n n h i ệ m trong nhà máy tình huống cũng không có hoàn toàn hiểu rõ ràng thực tế trong tay càng là hơn ứ động một đống lớn công tác chờ lấy hắn đi xử lý nhưng hắn hay là trước tiên nhìn chút thời gian tìm đến hà vũ trụ tìm hiểu tình huống đủ để nhìn ra hắn đối với nhân tài coi trọng trình độ kỳ thực điểm này cũng không kỳ lạ một cái niên kỷ nhẹ nhàng cũng có tốt đẹp tiền đồ bản địa thổ dân nhất là cái này thanh niên còn đặc biệt có năng lực thậm chí có thể thay lãnh đạo chia sẻ một ít không nhỏ đến từ phía trên áp lực tại tăng thêm hắn lại không có thân phận gì bối cảnh tương đối dễ dàng nắm bót tại đây cái điều kiện tiên quyết phàm là chỉ cần là người bình thường. ai không hy vọng đem nhân tài như vậy lung lạc đến trong tay của mình vì để bản thân sử dụng vũ trụ a n g ư ơ i hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì sao hà vũ trụ nét mặt tự nhiên liền tựa như việc không liên quan đến mình bình thường hời hợt liền đem vừa mới cao bằng viễn nhường hắn đảm nhiệm nhà máy mới phòng chính trị công phân bộ người phụ trách sự việc ngay trước mặt dương thư ký nói ra dương thư ký không khỏi có hơi như mày nghi ngờ nói sắp đặt ngươi đi phân xử ba chuyện này ta sao không hiểu rõ hà vũ trụ cũng sánh vai làm ra một bộ vẻ mặt ngạc nhiên hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua dương thư ký hỏi không phải vị này mệnh không phải bởi ngài hạ đạt t i ệ u cao chủ nhiệm thế nào nói để cho ta đi phụ trách phân xưởng bà đầu dương thư ký không khỏi cảm thấy có chút giận dữ hắn mới vừa vặn tiền nhiệm thế mà thì có người không đem hắn cái này thư ký coi là chuyện nghiêm túc đây không phải cố ý hướng hắn cái này trên họng súng đụng sao có thể quay đầu công phu hắn liền nghĩ minh bạch tốt ngươi cái hà vũ trụ ngươi đây là lấy ta làm vũ khí sử dụng đâu có thể hà vũ trụ tính toán quy tính toán hắn cũng nhất định phải tiếp theo đây là triệt triệt để để dương mưu mặc kệ thế nào nói là trong nhà máy quản lý toàn cục nhất bà thủ tất cả có quan hệ với bổ nhiệm nhân sự phương diện lựa chọn cũng nhất định phải trải qua hắn cho phép ngươi cao bằng viễn ở trước mặt công ta d ở trò vậy ta trong tay này ba cây đuốc trong đó có một thanh nhất định phải đốt ở trên người của ngươi nhắc tới cao bằng viễn hắn vẫn đúng là không xa lạ gì hai người trước kia ngay tại một cái đơn vị trải qua bọn hắn mặc dù không phải đường đường chính chính thượng hạ cấp quan hệ nhưng có quan hệ với cao bằng viễn dư luận cùng nhân phẩm hắn hay là hiểu rõ không ít biết rõ người này không chỉ có thể lực có hạ còn có thù tất báo bụng dạ hèm hỏi cho nên hắn đối cao bằng viễn làm người cùng hành động luôn, luôn là không thế nào để ý nhưng hà vũ trụ mượn đao giết người chuyện này c ũ n g rất nghiêm trọng. trụ rực trụ, Thông thì mắt thanh nghiêm chuyện này, hắn đông xuống Ánh hắn sáng nhìn qua hạ vũ trụ, âm thanh lạnh lùng nói. n g hạ hào chốc hạ hạ đối cảm, âm qua qua của đáy. vũ vũ ư ơ i biết do cao bằng viễn muốn đem ngươi rời nhà máy ngươi vì sao không ngay mặt đưa ra ý kiến phản đối không phải nháo đến ta chỗ này đến n g ư ơ i thủ đoạn này nhìn lên tới cũng không thế nào cao minh mà không n g ờ rằng hà vũ trụ không chút nào hoàng thế mà ánh mắt nhìn thẳng dương thư ký một câu cũng không nói nhìn hồi lâu hắn lúc này mới lắc đầu phối hợp nợ nụ cười dương thư ký cảm giác hắn có chút không hiểu ra sao ngươi có lời nói lời nói n ư ờ i làm ấy cái ý nghĩa người cười cái gì hà vũ trụ khoe miệng có hơi câu lên trả lời trong lòng ngài hiểu rõ ta cùng cao bằng viễn từ trước thủy hóa bất dung hắn nghĩ đuổi ta đi cũng không được một ngày hai ngày hắn tất nhiên dám ngay mặt nói ra vậy khẳng định đã sớm n g h ị kỹ hậu c h i ề u liền đợi đến ta cùng hắn náo lên đâu ta làm sao có khả năng dựa theo ý nghĩ của hắn đi đi đây không phải cố ý đem cán đ à o tử đưa tới trong tay hắn đi mà lại nói ta là một cái trợ thủ người ta nhất bà thủ cũng lên tiếng ta còn có thể làm mặt đánh hắn mà ta a ta còn có thể nói với hắn ta không muốn đi ngươi thích thế nào thì thế ấy vậy ta chẳng phải thành không phục tùng lãnh đạo an bài đao đầu mà Đến l hà vũ trụ kể xong đột nhiên đứng vậy hướng phía dương thư ký nói ra、Tốt. ta muốn cùng ngài phản hồi tình huống chỉ những thứ này ta còn là câu nói kia ta kiên quyết phục tùng xưởng lãnh đạo sắp đặt ngài bên này an bại thế nào ta làm theo là được không phải liền là đi phân xưởng ba m à ta đi vẫn không được mà dù sao nhà máy mới cách nhà ta cũng liền khoảng mười dăm điệu đặt chỗ nào đi làm không phải lên vậy ngài vội vàng ta đi rồi hà vũ trụ nói xong xoay người rời đi đứng lại hà vũ trụ vừa đi ra không bao xa dương thư ký thì nghiêm nghị bắt hắn cho gọi lại ngươi đi ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ hà vũ trụ xoay người lại vẻ mặt không hiểu nhìn qua dương thư ký nói ra kia chiều ý của ngài vậy ta là đi a hay là không đi dương thư ký tức giận chừng mắt liếc hắn một cái giọng nói trở nên hơi hỏa hoán t r ư ớ ít k hà ô n Ngồi xuống. g cho phép h đi. vũ trụ chỉ có thể gật đầu lần nữa ở trên ghế s a lon ngồi xuống dương thư ký đối diện với hắn ngồi xuống sau đó nhìn thẳng ánh mắt của hắn nói ra tiểu tử ngươi tuổi tắc không lớn chơi hoa văn cũng không phải ít ngươi phủi mông một cái thì đi đi được ngược lại là thoải mái ta coi như để ngươi cho mang trong hố đi hà vũ trụ vẻ mặt mở mịt lắc đầu ta không rõ n g à i ý gì đây là đi hay ở còn không phải các ngươi làm lãnh đạo một câu mà ta một cái nho nhỏ phó chủ nhiệm lại không được cái gì mấu chốt tác dụng này làm sao còn kéo tới ngài trên người、ngươi、thiếu cùng ta chỗ này g i ngu dương thư ký tựa như liếc thấy thấu hắn mục đích hắn nét mặt buồn bực nói ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không thấu được ngươi mục đích làm như vậy ngươi cũng quá coi thường ta dương n g u người chương bảy trăm n g n g ư ơ i đã tại t r o ngươi hố. cho rằng đó là một hố không ngươi đã, đã tại trong hố hà vũ trụ liên tục khoát tay giải thích nói không có không có ngài nhất định là hiểu lầm ngài ngó ngó ta ta thì một nấu cơm đầu bếp xuất thân ngài n ă n g coi trọng ta thế là tốt rồi ta sao có thể xem thường ngài đâu lại nói hiện nay ta là đi hay ở còn không phải ngài chuyện một câu nói ngài cũng không thể oan đuổi người tốt dương thư ký khoe miệng kéo một cái liếc hắn một cái nói người tốt n à y trong nhà máy cái nào là người tốt cái nào là người xấu ai nói hiểu rõ chẳng qua người khác ta không rõ ràng nhưng tiểu tử ngươi tuyệt đối không phải cái gì người tốt khỏi cần phải nói liền nói ngươi hiện tại cho ta đảo này hố thì đầy đủ đem ta cho trôn bên trong hà vũ trụ không có lên tiếng âm thanh chỉ là có chút hăng hái trong phòng nhìn chung quanh một vòng sau đó ra vẹ không biết hướng phía dương thư ký nói ra dương thư ký ngài nói lời này ta nghe không hiểu thấy hà vũ trụ vẫn như cũ vẫn còn già b ỗ đốc dương thư ký cũng không còn che giấu dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói ra nghe nói ngươi cùng vương trí tân s ư ở n g trưởng vương đi rất gần còn có cái đó trong nhà máy lý chủ nhiệm gọi lý ngạn binh đúng không quan hệ giữa ngươi và hắn cũng rất không bình thường ta nói không sai a hà vũ trụ tiếp tục giả vờ ngốc hắn ra v ẻ không quen l ắ t đầu ngài nói s ư ở n g trưởng vương a hắn đại hào gọi vương trí tân a ta đây vẫn đúng là không rõ ràng chẳng qua nói thật ta cùng s ư ở n g trưởng vương thật không coi là nhiều quen quan hệ cũng là bình thường về phần lý chủ nhiệm mà t i ê liền càng chưa nói tới quan hệ tốt bao nhiêu nhiều lắm là cũng là ta tại nhà ăn tay cầm môi lúc ấy hắn là của ta người lãnh đạo trực tiếp đối t a c h ủ nghệ phương diện hay là vô cùng công nhận về phần cái khác mà đây cũng là không có gì có thể nói dương thư ký gặp hắn vẫn luôn không chịu lộ ra nửa câu lời nói thật cũng không chịu thừa nhận hắn cùng trong nhà máy hai vị chính phó s ư ở n g t r ư ở n g quan hệ trong đó thế là dứt khoát cũng liền tắt cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp tâm tư hắn hiện tại coi như là thấy rõ trước mặt tiểu tử này thuần chính là tượng con cá c h ạ c h có chút xào trá tàn nhẫn cũng trách không được cao bằng viễn tại phòng chính trị công sửa trị nhiều như vậy t i ê n luôn luôn không có lấy được cái gì tính thực chất tiến triển có trước mắt một nhân vật như vậy tại hắn muốn triệt để đem phòng chính trị công trở thành hắn độc đoán không thể nghi ngờ là khó khăn nặng nề hắn không khỏi lại tranh thủ liếc hà vũ trụ một chút thầm nghĩ tiểu tử này còn không phải thế sao cái gì người bình thường không nói hắn có s ư ở n g trưởng vương cùng lý chủ nhiệm vì hắn chỗ dựa với lại ngay cả trong bộ thủ trưởng đều biết có hắn như thế một người húng chi dưới mắt tiểu tử này còn đang ở phòng chế thao tác ở nhiệt độ cao phương diện dựng lên một đại công xưởng trưởng vương đã kinh đem điều tra kết quả báo cáo cho trong bộ ban ngành liên quan tin tưởng không bao lâu trong bộ ngợi khen rồi sẽ theo lần sau lãnh đạo thị sát cùng nhau phát xuống đến bọn hắn nhà máy cán thép tới dương thư ký vừa cẩn thận suy nghĩ một chút lui một bức giảng cho dù không có trong bộ ngợi khen vậy liền mặc cho cái này cao bằng viễn đem hắn xung quân đến phân xưởng bà đi tia xưởng trưởng vương cùng lý chủ nhiệm hai người này làm sao xử lý sản xuất vẫn công trình chủ nhiệm làm sao xử lý hắn một cái mới đến nhảy du thư ký vừa lên đến liền đắc tội trong nhà máy quan trọng nhất ba vị lãnh đạo chủ yếu nhân vật vậy hắn cái này thư ký về sau còn muốn hay không khai triển công việc l ù i thêm b ư ớ c nữa giảng lỡ như bên trên ngợi khen xuống đâu kia đến lúc đó hắn lại nên như thế nào ứng đối đến lúc đó thủ trưởng vừa đến hỏi hắn các ngươi xưởng cái đó hả vũ trụ đi nơi nào hắn làm như thế đại một chuyện tốt ngay cả thủ trưởng cũng trước mặt ta nhắc qua hắn hắn ở đâu sao không trước tiên tới gặp ta đây hắn còn có thể trả lời để cho ta cho xung quân đến phân xưởng khai hoang đi vậy hắn cái này thư ký còn làm không làm n h a đơn vị các ngươi thật không dễ dàng t o á t ra một nhân tài kết quả ngươi không phân tốt xấu trực tiếp đem hắn cho xung quân người dốt cuộc thế nào nghĩ đấu kỵ người tại a về sau có còn muốn hay không tiến bộ dương thư ký càng nghĩ càng thấy được là lạ hắn lúc này mới phát giác chính mình nghĩ lầm tiểu tử này căn bản cũng không phải là con cá chạch tiểu tử này mẹ nó là bông a giống như đoán được nội tâm hắn ý nghĩ hà vũ trụ đột nhiên để câu nhìn như râu rĩa dương thư ký nghe nói ta s ư ở n g phòng chủ nhiệm tại tòa án thẩm lý bản án đã xuống không biết ngài nhận được kết quả xử lý không có dương thư ký ý nghĩ bỗng chốc bị đánh gãy trong lòng nhất thời cũng có chút không thoải mái hắn lúc này hơi không kiên nhẫn hỏi một câu bản án cái gì bản án hà vũ trụ gặp hắn còn chưa ý thức được câu nói này h ằ n nghĩa thế là lẩm lầu bầu nói ra bản án không có tiếp theo sao không nên a chuyện lớn như vậy ta xưởng không nên còn chưa thu được thông tin dương thư ký gặp hắn nói làm như có thật dáng vẻ không khỏi cảm thấy có chút hoài nghi phòng chủ nhiệm người kia là ai làm sao nghe được có chút quen thai đâu hà vũ trụ lúc này nhắc tới người này có phải hay không có ý riêng hắn là có ý gì hắn cố ý nói với chính mình lên người này lại là mang thế nào mục đích hắn không có trực tiếp hướng hà vũ trụ hỏi như thế ra vẻ mình có chút ngu mà là trực tiếp đem cách vách văn phòng vu cán sự cho kêu đi vào sau đó tiện thể liền đem hà vũ trụ cho đổi rồi hà vũ trụ cái này liên quan đến dọn ngươi đi phân xưởng b à sự việc bởi vì ta gần đây trong tay công việc khá bề bộn còn không để ý tới chúng ta hay là hôm nào lại thảo luận đi chẳng qua mặc dù cao chủ nhiệm cho ngươi hạ điều chỉnh cương vị báo tin nhưng không thông qua xưởng chúng ta ban lãnh đạo đồng ý cái này báo tin không có gì thực tế đem sức lực phục vụ ngươi an tâm làm việc là được đừng có cái gì tâm lý phương diện áp lực về phần đến tiếp sau cương vị điều chỉnh kết quả làm sao còn phải đợi xưởng chúng ta ban lãnh đạo cụ thể bàn bạc về sau lại cái khác báo tin ngươi yên tâm chúng ta nhà máy cán thép không làm độc đoàn kia một bộ ngươi có cái gì tủi thân chờ ngày nào lúc h ọ chúng ta lại cụ thể thảo luận cứ như vậy người đi về trước đi hà vũ trụ biết mình mục đích của chuyến này đã đ ạ tới t thế là liền không lại cùng dương thư ký lá mặt lá trái lên tiếng chào hỏi thì d á n g đi nhẹ nhõm đi rồi dương thư ký nhìn hắn ung dung bóng lưng rời đi không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút gặp hắn tự tin như vậy ung dung vậy hắn dựa chỗ cầm đến cùng là cái gì lẽ nào hắn liền cho rằng ta thật sự sẽ tiếp tục bắt hắn cho lưu tại nhà máy cắn thép vậy cái này đối ta lại có chỗ tốt gì tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ cho nên hắn liền không còn vì vậy mà hao tâm tốn sức mà là n h ữ mày hướng trợ lý nhỏ hơn hỏi nhỏ hơn a vừa nãy hà phó chủ nhiệm nhắc tới phòng chủ nhiệm cái này phòng chủ nhiệm là cái nào cụ thể phạm vào chuyện gì đây vu cán sự đến trong nhà máy thời gian cũng không dài cũng liền so với dương thư ký sớm đến hai tháng mà thôi chẳng qua phòng chủ nhiệm sự việc hắn hay là cảm kích thế là liền đem liên quan đến phòng chủ nhiệm bị cảnh sát mang đi sự việc là dương thư ký tinh tế miêu tả một lần dương thư ký càng nghe càng cảm thấy phòng chủ nhiệm bị bắt c h u y ệ n này vẫn lộ ra một cô âm lưu hương vị kỹ thuật phó tổng công cũng không phải cái gì a miêu a cầu đây chính là gần với sản xuất vẫn công bộ phận kỹ thuật nhân vật số hai đối trong nhà máy ảnh hưởng không thể nghi ngờ tại mùa hạ đại luyện thép cái này trong lúc mấu chốt trong nhà máy kỹ thuật phó tổng bị bắt hoàng thư ký bị mất trước hắn thì bị khẩn cấp dọc tường trong lúc này có phải hay không có liên quan gì dương thư ký càng nghĩ càng hoảng hốt thầm nghĩ này nhà máy cán thép sự việc thiên đầu vạn tự vẫn đúng là không phải bình thường phức tạp hắn lúc này mới hiểu được chẳng thể trách giọng hắn đến nhà máy cán thép đâu hợp lấy cái này căn bản liền không phải cái gì mỹ xoa đó là một hố lửa a thua thiệt hắn còn dính dính tự hỉ cho là mình bắt đầu may mắn kết quả lúc này mới phát hiện mình bây giờ tình cảnh có chút không ổn a nhớ ra hả vũ trụ mới vừa nói làm như có thật d á vẻ chuyện này mang tới ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không t i ể u dương thư ký mặt đ ỗ n g chốc thì chậm nhìn chương bảy trăm năm mươi bảy hứa đại m ẫ u ly hôn nhớ chương bảy trăm năm mươi bảy hứa đại m ẫ u ly hôn nhớ mới vừa vào cửa lúc để người ta vũ trụ chỉ chớp mắt liền trực tiếp đổi tên hâu người ta gọi hà vũ trụ cái này dương thư ký thật đúng là giỏi thay đổi chẳng qua lần này lắc lư ngược lại là rất thấy hiệu quả đón o chừng hắn lúc này còn đang ở hai cô j u n j u n a p h o n g chủ nhiệm phạm tội cùng ngươi cái mới tới thư ký lại có cái gì quan hệ người này nha có đôi khi nghĩ quá nhiều cũng chưa hẳn là chuyện tốt nhi hà vũ trụ vừa nghĩ một bên cười ha hả hướng phía phòng làm việc của mình đi đến hắn dĩ nhiên không phải bắn tên không đích mà là cất mục đích đi thế y ế u dương thư ký mới phù hợp bọn hắn phần lớn người lợi ích tượng hoàng thư ký kiểu này chuyện gì cũng muốn quản hiện nay chẳng phải nghỉ cơm rồi sao kết quả này là s ư ở n g trưởng vương còn có lý chủ nhiệm cùng với cao bằng viễn bọn hắn tam phương đánh cờ kết quả sưởng trưởng vương đã được đến hắn muốn hiện tại trong nhà máy toàn bộ dây chuyển sản xuất đã một mực xiết ở trong lòng bàn tay của hắn mà lý chủ nhiệm được lợi cũng không ít mặc dù hắn chủ động bỏ lão p h ò n g viên này trong tay hắn quan trọng nhất quân c ờ nhưng hắn theo cao bằng viễn cầm trong tay đến bộ lao động danh sách thành viên tổ chức có phần danh sách này đủ để cho hắn tránh thoát hắn ra lao thái sơn đối với hắn khống chế về phần cao bằng viễn hắn mục đích rất đơn giản đ ó chính là đem p h ò n g vĩnh tường đưa đi ăn súng nhi mặt ngoài nhìn qua tựa như trừ da nhảy dù dương thư ký bây giờ trong nhà máy bố cục đã biến thành bọn hắn mấy nhà tam phân thiên hắn hiện tại chỉ có cùng dương thư ký liên t h ủ lại mới có thể coi như là vừa vận thăng bằng bọn hắn tam phương thế lực chỉ là hắn hiện tại còn chưa ý thức được điểm này hà vũ trụ tâm trạng rất tốt về tới chính hắn văn phòng bây giờ tạo thế chân bạc bố cục đã cơ bản thành hình mà hắn thì đảm nhiệm dạy rồi tam phương thế lực d ầ u bơi trơn nếu cao bằng viễn còn định đem hắn cho đội ra cục đến lúc đó căn bản không cần đến hắn mở miệng bất kể là s ư ở n g trưởng vương hay là lý chủ nhiệm thậm chí bao gồm mới tới dương thư ký cũng sẽ không đồng ý nhường hắn rời đi Đương nhiên, không ai sẽ là cạnh n ố c làm sao có khả năng không công làm áo cưới cho người khác cho nên hắn ở đây chàng tam phương đánh cờ bên trong cũng không phải hoàn toàn không có mò được chỗ tốt trừ ra cầm tới đông xuân hai mùa r a u dưa tiền lãi bên ngoài hắn còn chiếm được ở vào sân cục giáo dục thành phố một gian trong phòng diện tích hẹn hơn bốn mươi mình thuộc về một vị nào đó chuyển đi lãnh đạo trước kia ở qua phòng ở cũ mạnh mẫu ba giờ đ i ệ n cố hà vũ trụ đương nhiên biết rõ hắn sở dĩ muốn như thế một gian nhìn như nhỏ n h ạ t không đáng kể lao phá nhỏ kỳ thực đồ là thị giáo dục cục văn hóa vòng tròn cái đó học thuật không khí nếu con của hắn ở vào tình thế như vậy lớn lên khẳng định phải so với chúng chim chỗ tứ hợp viện mạnh hơn quá nhiều duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhà nhỏ một chút hà vũ trụ vừa trải qua phòng sinh hoạt công nhân viên đối diện chỉ thấy hứa đại mậu hướng phía hắn đi tới hứa đại mậu vừa nhìn thấy hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng sau đó thì một đường chạy chậm đến chạy hắn đến rồi hắn luỡn nhìn khuôn mặt đồng thời còn hơi có vẻ khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay c h ú ca Ta nghe n ó i ngươi vấn đề hà vũ trụ liếc mắt nhìn hắn g ọ n bình tĩnh nói ngươi còn có thể có chuyện gì không phải liền là muốn nghe được các ngươi một chút gia vị tiên lão thái sơn sự việc muốn nhìn một chút hắn là thế nào ph hứa đại mậu nhìn chung quanh một chút vội vàng khoát tay nói không có không có tuyệt đối không có không có quan hệ gì với hắn đây không phải có chút thời gian không thấy ngươi liền muốn tới xem xét ngươi hà vũ trụ quá khứ trên tay nhìn thoáng qua t r e o chọc nói ngươi chính là như thế như thế đến xem ta sao trên tay liên tục điểm đồ vật cũng không sách chống không hai bàn tay liền đến nói thật cho ngươi biết đi thông tin còn chưa tiếp theo chờ xem nói xong hắn thì lắc đầu trực tiếp đi ra hà vũ trụ vừa đi vào tòa nhà văn phòng phòng chính trị công lần đầu chỉ thấy tiết ngọc mai chính chờ ở hắn cửa phòng làm việc hoàng thư ký bị tạm thời cách chức ngày thứ hai buổi chiều tiết ngọc mai liền bị dọn g đến văn phòng chủ nhiệm thành cao bằng viện trợ lý mà hà vũ trụ cũng cuối cùng nên đón thuộc về hắn thanh tĩnh đồng thời hắn thủ vị trợ lý cũng bị đổi thành cả ngày không có việc gì tưởng xuân lan hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn nàng một cái cũng không nghi nhiều trực tiếp đối diện đi tới người ta đến cũng đến rồi không lên tiếng kêu gọi không lễ phép lại nói bọn hắn rốt cuộc còn đang ở một cái lầu trong làm việc túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy không cần thiết đem quan hệ làm trò qua cương sao ngươi lại tới đây thì ta có việc sao tiết ngọc mai vẻ mặt vội vàng nhìn qua hắn hỏi ta nghe dương cắn sự nói vừa nãy cao đại ca gọi ngươi đi phòng làm việc còn nói là muốn dọn ngươi đi phân xử ba chuyện này có phải thật vậy hay không hà vũ trụ quay đầu nhìn nàng một cái cũng không có chính diện trả lời vấn đề của nàng mà là nói thẳng trở về đi ngươi sẽ không cần quá lo lắng chuyện này không có đơn giản như vậy cụ thể thế nào sắp đặt còn phải nhìn xem người dương thư ký ý nghĩa cái kêu bên cạnh nếu là không thả người cao chủ nhiệm bên này nói cũng không tính là mắt thấy tiết ngọc mai trên mặt nét mặt trở nên dễ dàng không ít hà vũ trụ qua loa gật đầu khách khí với nàng một chút liền trực tiếp chân vào văn phòng hiện tại hà vũ trụ đối nàng cảm giác rất phức tạp nói đúng sự si tình của nàng có chút cảm động à. căn bản chưa nói tới muốn nói đối nàng có chút chán g h é ta lại phản cảm không nổi tóm lại chính là bằng hưu không tính là so với người qua đường hơi mạnh chút nhưng cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều rốt cuộc hắn người này biên giới cảm giác rất mạnh trừ ra cô vợ hắn hắn đối nữ nhân khác cũng không cảm giác tinh khiết thì một đặc thù thép hình sắt thẳng nam khoảng bốn giờ chiều phòng vĩnh tường kết quả xử lý thông báo cho nhà máy cắn thép tội lỗi tên là tại tiểu q u từ chiếm lĩnh kinh thành trong lúc đó hắn từng nối giáo cho giặc làm ra hàng loạt nối giáo cho giặc hãm h ã i đồng、bào. trung gian kiếm lời túi tiền riêng cưỡng bắt phụ nữ vô s ỉ hành vi kinh điều tra nghe ngóng xác minh còn có nhiều vị khổ chủ căn cứ chính xác tử cho nên đếm tội cũng phạt kinh cuối cùng thẩm phán định vào ba ngày sau tại cầu lư câu bên cạnh bãi sông bên trên chấp hành công khai xử b á n nghe được tin tức này phòng tân viện tại chỗ thì ngất đi phụ mẫu cùng một ngày bị đồn cảnh sát cảnh sát cho mang đi phòng tân viện đông chốc trước h ì mất t đi ụ cột, cả khóc, con cũng cho khóc thêm biết mắt lại nhà không đêm đem nàng ngày ngày ở n lên, trong sân bản phương nên nàng bắn thông tin một chuyển đến, nàng tại chỗ thì gánh không、được. Phòng tân viện g lúc, đêm kết tiếp tìm bắt trực tra một tại thì quả qua đuổi đi đại đối đây, đợi được. mộ hứa ra hồi cho cho chỗ r bị bị ư xử tiên bị đưa đi bệnh viện ngồi xe hay là lý chủ nhiệm chuyên môn vì nàng ăn bài chỉ là làm lòng người rét l ạ n h là phòng tân viện chân t r ư ớ c vừa bị xe dịp đưa tiễn hứa đại mậu quay đầu lại tìm cao bằng viễn ở trước mặt đề xuất hắn cho ra cỗ một phần văn bản, bản chứng minh cũng tỏ vẻ hắn là cùng gia đình như vậy kết thân mà cảm thấy x ỉ nhục thậm chí vì cho thấy quyết tâm của hắn hắn còn tưởng là nhìn nhiều vị công nhân viên t r ư ớ c trước mặt công khai kêu gào chính mình đ ề u sẽ cùng phòng vĩnh tường một nhà triệt để quyết liệt nói điểm trước bạch chính là hắn muốn cùng phòng tân viện ly dị cách làm của hắn mặc dù là người chỗ khinh thường nhưng cũng không ai đứng ra chỉ trích hắn làm không đúng rốt cuộc phòng vĩnh tường hắn gian thân phận đã bằng chứng vô cùng xác thực do đó mặc dù hắn cách làm này vô cùng thất n ư c nhưng hắn hay là được như nguyện lấy được do cao bằng viễn tử mình ghi mục cho phép hắn ly hôn t h giới thiệu chỉ là hắn lại không nghĩ rằng hắn cái này cư hắn hai lần kết hôn lại ly hôn sự thực bày ở nơi này văn phòng ủy ban nhân dân quận đã sớm bắt hắn cho x ế p vào đến có tính nguy hiểm nhỏ t ư chủ nghĩa tư tưởng nhân viên trên danh sách cho nên hắn đến cơ quan sau đó vừa xuất ra k ê u phong ly hôn thư giới thiệu liền bị hiện trưởng nhân viên công tác trực tiếp cho chủ xuống đồng thời còn bị cưỡng ép sắp đặt vào lớp học cải tạo tư tưởng chờ đợi hắn chính là trong vòng năm ngày tư tưởng giáo dục cải tạo học tập với lại học tập địa điểm hay là toán phòng bế bị người cải tạo viên trải qua học tập sau đó còn phải thông qua một lần đơn giản khảo hạch thành tích cuộc thi không hợp cách trở về tiếp tục tiếp nhận cải tạo cho đến khảo hạch thông qua mới thôi mà những kia lần đầu thông qua khảo hạch còn cần hiện trường sáng tác một t i ê n không thua kém tám trăm chữ thư sáng hối cũng ở trước mặt tuyên thệ tỏ vẻ sau này mình tuyệt đối không ly hôn về sau nhất định toàn tâm toàn ý cùng người yêu của mình h ả o h ả o sống qua ngày dùng cái này đến kiên quyết chống lại liên quan đến phương tây tư bản chủ nghĩa bộ kia mục nát hưởng thụ chủ nghĩa lý thuyết lớn tiếng chút nói về sau còn ly hôn hay không một vị nào đó trưởng dâu q u a y nón giáo viên trận mắt nhìn một đôi mắt c h â u hướng về phía hứa đại mộ quát hứa đại mộ phàn nàn khuôn mặt tội nghiệp hồi đáp không rời đánh chết ta cũng không rời nói xong hắn thân thể còn sợ run lên tựa như nhận lấy cái gì ngược bé một chương 758, làm người không thể quên tội nguồn chương 758, làm người không thể quên tội nguồn nhà máy cán thép hồng tinh đại khách sảnh chủ nhiệm nhà ăn lê nhuệ cẩn thận bưng lấy cuối cùng một đạo dương châu đầu sư tử bày tại bàn ăn tít ngoài rìa lý chủ nhiệm kẹp một viên xào thịt gà đặt ở trong miệng ngai hai lần lập tức nhũ mày lúc này hư một tiếng đem vừa mới ngai hai lần thịt gà trực tiếp nôn trên mặt đất hắn đem đua hướng trên mặt bàn gỗ hướng phía lý duệ trách cứ lao lê a không phải ta nói ngươi Các cái thái, ngươi phòng ăn cái này lê à là ngày càng này gà, ràng là làm mà. là này, nào mà. m xem một mùi l không có nước bình ngươi chính không quen đừng nói chi là mùi vị gì ngươi bộ ráng bạn ngươi. Trong công tác còn thế nào tiến gì có chút có Chớ chi cho tác thế bộ bộ ta đạo để để sao sao rõ vị nhuệ khổ khuôn mặt hắn cũng biết lý chủ nhiệm đối trước mắt những thứ này món ăn không hài lòng có thể ăn đường ghi chép thực đơn cứ như vậy nhiều lật qua lật lại cũng liền như vậy hai mươi mấy đạo vì nước của hắn chuẩn cũng chỉ sẽ làm từng bước trong tay có cái gì vật liệu liền lên món ăn gì lại không hiểu cái gì món ăn mới phẩm sáng tạo cái mới lại thêm trong phòng ăn những cái này đầu bếp tài nấu ăn tất cả đều là tám lạng nửa cân cho nên cũng khó trách lý chủ nhiệm sẽ phát táo lý chủ nhiệm phát x o n g hỏa tâm trạng cũng biến thành thư hoán một ít hắn cao mày vừa mới chuẩn bị cầm lấy đ ũ a lại đột nhiên đổi chủ ý thuận tay nhặt lên đặt ở trong tay tỉa múc một môn u cung bạo gà xé phay ở trong miệng chậm rãi n g a y nuốt lấy hắn một bên n g a y một bên hơi chút ngoại ý muốn nhướng nhướng l ô n g mi lúc này mới có chút thỏa mãn gật đầu một cái ừ m cũng liền đạo này cung bạo gà xé phay x à o cũng tạm được món ăn này là ai xảo lê nhuệ lập tức túi đầu không lưng địa tiếp lời nói trận mắt nhìn hai trong mắt nét mặt nghiêm khắc nhìn qua lê nhuệ nói tiểu mã sư phó cái nào tiểu mã sư phó ta sao không hiểu rõ chúng ta nhà bếp có người như vậy đây không biết sao lê nhuệ mỗi lần đối đầu lý chủ nhiệm kia hơi có vẻ hùng hổ dọa người ánh mắt vẫn không hiểu có vẻ hơi trộn dạng hắn không dám cùng lý chủ nhiệm đối mặt chỉ có thể vội vàng tiếp lời nói n h a là như thế này tiểu mã sư phó chính là tổ bốn trưởng mã hoa chính là cái đó công tác chính trị bên ấ y hà phó chủ nhiệm đồ đệ lý chủ nhiệm mới chợt hiểu ra nhà nguyên lai、like、mã hoa nha sau nói này n h cái này, cái này, này, này ăn, ăn đó sắc mặt của hắn lập tức liền rõ ràng trở nên không xong hắn lần nữa đem đũa hướng trên mặt bàn gỗ máng vừa khen hắn hai câu kết quả trực tiếp thì để lộ nội tình thì tại nghệ này còn không bằng vừa nãy tan đ ế ê m t i a m ấ y món ăn đâu cơm này ăn trong nháy mắt ta thì không thấy n g o n miệng không ăn cũng rút lui đi lý chủ nhiệm hầm hừ đưa tay bên cạnh chén rượu uống một hớp làm sau đó nghiêng mặt qua đến hướng phía lê nhuệ hỏi đến mai giữa trưa chiêu đ á i khách nhân thực đơn chuẩn bị xong c h ư a lấy ra ta xem một chút lê nhuệ liên tục không ngừng theo tùy thân cặp văn kiện trong rút ra một trang giấy một mực cung kính hai tày dâng đưa tới lý chủ nhiệm trong tay lý chủ nhiệm nhìn kỹ một chút sau đó lông mày lại lần nữa nhữ lại hắn dùng thiếu kiên nhẫn giọng nói ta mỗi lần mời ăn cơm ngươi tới tới lui lui chính là như thế mười mấy hai mươi đạo thái đem khách nhân của ta cũng dọa cho chạy các ngươi liền không thể cân nhắc một chút cho mới chút chuyện nhỏ này các ngươi cũng làm không xong trong nhà máy nuôi các ngươi nhiều như vậy đầu bếp là làm gì dùng mời các ngươi đến ăn không ngồi rồi sao lê nhuệ vội vàng cười bồi chuyện này ngài biết đến chúng ta cũng không muốn a đây không phải chậm ta bản lãnh này có h ạ n mà chúng ta cái này cũng thật sự là không có cách thật sự là không có cái năng lực kia n g h e hắn liên miên bất tận lý do thoái thác lý chủ nhiệm đã sớm chán ngay rồi hắn bình phục một chút tâm trạng lại cúi đầu ngẫm nghĩ một lát lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn qua lê nhuệ hỏi gần đây hà vũ trụ không phải hà phó chủ nhiệm có hay không có đi qua nhà b ba hắn thì không cho các ngươi đề cập qua cái gì nghiên cứu món ăn mới phẩm sự việc lê nhuệ lúc này lắc đầu trả lời gọn gàng mà linh hoạt không có lý chủ nhiệm lúc này lộ ra một bộ mười phần không nhịn được nét mặt hắn tức giận nói không có ngươi cũng không cần chủ động đến hỏi hắn ngươi phòng ăn này chủ nhiệm là làm ăn gì chút chuyện nhỏ này còn cần ta nhắc nhở ngươi ngươi muốn một thẳng như vậy lê nhuệ ta công khai kể ngươi nghe ngươi có thể làm làm không thể làm chúng ta thì thay người muốn làm phòng ăn này chủ nhiệm năng theo hai phân xưởng xếp tới nhà máy chúng ta cửa chính n g ư ơ i bản thân cũng tới điểm tâm khác từng ngày nhi liền biết trốn tránh trách nhiệm ta tìm ngươi tới là làm gì ta tìm ngươi tới là giúp ta giải quyết vấn đề không phải để ngươi đến cho ta ngột ngạt nghe rõ chưa lê nhuệ vô thức khẽ run dậy trong lòng khẩn trương phanh phanh nhảy lên hắn liên tục không ngừng liên tục gật đầu ngay cả trên c h á n thấm ra một tầng mồ hôi hắn đều không có dám đưa tay đi lau hắn bây giờ cũng bốn mươi mấy thật không dễ dàng mới được hạ vũ trụ thưởng thức đề cử hắn làm phòng ăn này chủ nhiệm nếu là hắn làm đập chén cơm này hắn cũng không dám suy nghĩ. thì hắn cái kia ngày bình thường tự cho mình hơn người một bậc trong thành vợ không phải sống sờ sờ mà lột ra hắn không thể lý chủ nhiệm vừa nhìn thấy hắn bộ này không có tiền đồ dáng vẻ trong lòng càng là hơn không h i ể u sinh ra một cỗ bực bội tới ta nếu không phải trong tay không người có thể dùng ta có thể dùng ngươi như thế cái phế vật làm chủ nhiệm nhà ăn sớm mẹ nó để ngươi cuốn gói xéo đi ngươi còn còn có việc sao không sao ra ngoài vậy ngài bận điệu ta hiện tại liền đi tìm hà phó chủ nhiệm đi lê nhuệ lập tức như được đại xá một bên sở trường bên cạnh bóng mở khăn mặt xoa xoa trên cổ mồ hôi một bên thật nhanh chạy ra cửa tìm hà vũ trụ bàn bạc món ăn mới phẩm sự việc đi sau đó hà vũ trụ cầm trong tay thực đơn không khỏi quay đầu nhìn một chút lê nhuệ tấm kia rung hợp căng thẳng lo nghĩ bất an cùng với sợ h ã i gương mặt lúc này mới đem trong tay thực đơn đưa trả lại cho hắn sau đó tìm ra trong tay một quyển bản ghi chép ở bên trong mở ra cuối cùng kéo xuống vài trang trước kia chuẩn bị xong món ăn mới phẩm đưa cho hắn lê nhuệ cầm này mấy món ăn đây là món hoài dương này mấy đạo là món lỗ. này xem xét ta biết đây là món tứ xuyên mà bất quá cái này cái gì cá trưng còn có cái này xin nướng mất thịt ngài này v i ế t đây là món quảng đông à. hà vũ trụ gật đầu một cái n g ư ơ i biết ta vì sao an bại như thế mấy món ăn sao lê nhuệ lập tức lắc đầu hắn là thật không biết hà vũ trụ là thế nào đem những này cái đến từ trời nam biển bắc tự đ i ể n món ăn cho cứng rắn góp thành nguyên một bàn đại k h á c h tiến hà vũ trụ đương nhiên biết do hắn không biết hắn chỉ là đối lê nhuệ biểu hiện gần nhất không thế nào thỏa mãn nguyên bản hắn nghĩ người này tội tác khá lớn làm việc phải so với tuổi trẻ người trầm ồn nhiều với lại hắn còn có k h o ả n muốn trèo lên trên g i a tâm nói thật loại người này nếu lợi dụng được hắn ở đây đối đãi công tác vấn đề bên trên thường thường lại so với chính ngươi còn muốn dụng tâm chẳng qua khá là đáng tiếc là người trước mắt này làm việc dụng tâm quy dụng tâm nhưng bất đắc dĩ năng lực không đủ không có cách nào một mình đảm đương một phía chẳng những không có đưa đến hắn nên phát huy tác dụng ngược lại còn quá mức tăng thêm hà vũ trụ lượng công việc chẳng qua hà vũ trụ ngược lại cũng còn có thể ứng phó hắn cũng không muốn hoàn toàn cùng nhà ăn thoát ly quan hệ rốt cuộc làm người không thể quên tội n g u ồ n n ắ m trong tay một tay tốt chủ nghệ cũng là tương lai khai triển sự nghiệp một viên nước cờ đầu nghĩ có lẽ còn là cục thành phố tới đám người kia hà vũ trụ cần lại cuối cùng xác nhận một chút danh sách hà đúng rồi đến mai tới khách nhân hay là cục thành phố đám người kia a lê nhuệ lập tức thốt ra không chỉ cục thành phố và i vị lãnh đạo còn có nói đến đây lê nhuệ còn cố ý ở trong phòng trái phải nhìn quanh một phen phát hiện không ai về sau lúc này mới cẩn thận địa tiến đến hà vũ trụ bên h a i thấp giọng nói còn có một vị nghe nói là phân cục lao động thuộc hạ một cái trưởng phòng nghe nói lý chủ nhiệm cố ý mời hắn đến là vì thông qua hắn dựng vào bộ lao động từ chủ nhiệm đường dây này chuẩn bị cẩn thận về sau cùng hắn lao trượng cột nói d ố c nói d ố c cũng không biết cái tin tức này là thật là giả hà vũ trụ lập tức xem xét hắn một chút nhỏ giọng nói thành thành thật thật sao ngươi thái được về sau liên quan đến lý chủ nhiệm sự việc ngươi đặt bên cạnh nghe một chút là được đừng quên tại người ta trong mắt thì hai ta dạng này cũng bất quá chỉ là cái chỉ biết là xào dao đầu bếp thôi lê nhuệ ngầm hiểu h ắ n nghe hiểu hà vũ trụ ý tứ chương bảy trăm năm mươi chín hủ chết lao b ắ t phụ chương bảy trăm năm mươi chín hủ chết lao b ắ t phụ chỉ có thực đơn tên cùng chế tác trình tự không có thành phẩm tham khảo thực tế món ăn là cái d ặ n gì cái khác đầu bếp căn bản là không có gặp qua để bọn hắn làm đạo thức ăn ngon đều là làm khó bọn hắn càng khỏi phải nói để bọn hắn cân nhắc món ăn mới bởi vì lý chủ nhiệm mời khách ăn cơm chuyện này đã nói định cho nên hà vũ trụ dùng nhà bếp hiện hữu nguyên liệu nấu ăn biên soạn như thế một phần do hai mươi bốn đạo thái tổ hợp mà thành thực đơn trong đó món lỗ là chư thái đứng đầu nhất là gần sát người phương bắc ẩ m thực yêu thích bất luận trên rán hầm xào hay là mượn nấu h với lại mang thức ăn lên tốc độ cũng rất nhanh thích hợp nhất là yến khách món chính đến chiêu đãi quý khách mà món hoài dương khẩu vị trong lành mặn n g ọ t đậm nhạt vừa phải chú trọng gìn giữ nguyên liệu nấu ăn bản vị gia vị thanh đạm cường điệu nguyên chất nguyên vị thích ứng tính mạnh thích hợp nhất là dầu c ủ là đến hoạt động phối nam bắc thực khách khác nhau khẩu vị mà món tứ xuyên lại có chỗ khác biệt hậu thế vì tê cây hương vị là đặc sắc món tứ xuyên cũng không phải là làm ở dưới chủ lưu món tứ xuyên đặc điểm là toàn ngọn mạn khẩu lợi nhiều loại khẩu vị tổ hợp có thể căn cứ khác nhau món ăn cùng nguyên liệu nấu ăn điều phối ra phong phú khẩu vị, thỏa mãn người khác nhau nhu cầu. tối rườm già là thuộc món quảng đông đặc biệt lừng lây trong nước bên ngoài v i ệ t t ỉ n h t r à bánh hiệu rõ tên hắn vì chế tác rườm già chủng loại phong phú bộ dáng làm vui đến thu hút khách hàng hắn hương vị càng là hơn các thái các loại hương vị tự nhiên cũng là khác nhau rất lớn chẳng qua không rõ ràng một chút mà nói món quảng đông khẩu vị lại thanh đạm có vẻ không nóng không đội thích hợp nhất bình thường uống rượu uống trà lúc nhấm nháp muốn chế tác món quảng đông nhất là có đại biểu tính thịt xa xíu hắn điều kiện tiên quyết là chuyện quan trọng trước điều chế tốt sốt xa xíu hắn tương liệu chế tác khá là phiền t o á i trong đó hồng đậu nhự nước xì vì kẹo mạch nha sử dụng lượng mà nói món quảng đông là sử dụng kẹo mạch nha nhiều nhất tự điển món ăn đặc biệt đốt tịch dùng lượng nhiều nhất hà vũ trụ tuyển mấy đạo trình tự thiếu mang thức ăn lên nhanh thái chuẩn bị trước hết để cho lý chủ nhiệm nếm thử tươi đổi mã hoa dựa theo hắn viết xong trình tự tự mình đi chế tác s u ố t xa xỉu chính hắn thì là đem tạp dề hướng trên thân nhất hệ sau đó đem ống tay thao hướng trên cánh tay một bộ hắn lại trở thành làm sơ cái đó trong nhà ăn chỉ điểm giang sơn xoà trụ ngu như vậy trụ liền không có món gì là hắn không chế không được quả nhiên và thái lên bản tại lý chủ nhiệm một nhất phẩm hưởng qua sau đó quả nhiên loại đó mùi vị quen thuộc lại tới. Hắn lý chủ nhiệm tự h t lâu mình cho hà vũ trụ phê ngày mai nghỉ một ngày chuyện này ý nghĩa là hà vũ trụ vào ngày mai giữa chưa làm xong lý chủ nhiệm mở tiệc chiêu đãi sau đó hắn là có thể về nhà h ả o hào hưởng thụ ngày mùa hè sau giờ ngọ thời gian tốt đẹp đem thiên hạ ban về nhà hà vũ trụ trừ ra tay lái thượng treo lấy bánh bao bột mì trắng bên ngoài tại treo lấy trong túi lưới trọn vẹn rơi năm cái đại hộp cơm giả trương thị cách thật xa liền thấy hà vũ trụ tay lái trên tay treo lấy bánh bao bột mì trắng cùng hộp cơm những vật này đều là nàng bình thường mong muốn mà không thể được nàng tại chỗ ghen tị hai mắt đỏ lên hận không thể b ộ nhỏ qua đem xe thượng thứ gì đó đoạt tới mới tốt nàng không khỏi lại nhớ lại xòa trụ lấy trước kia tốt h ơ tới trước kia không quan đới trở về hộp cơm là nhiều hay ít xòa trụ đều sẽ v nghĩ khi đó nàng nhóm người một nhà đời sống thời gian tuy nói trôi qua đắng một chút nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng xuống qua có thể trong nháy mắt cảnh còn người mất lấy trước kia trồng mỗi ngày đều có thể ăn được thức ăn ngon thời gian đã một đi không trở lại nghĩ đi nghĩ lại nàng không khỏi đem một cỗ mang theo ánh mắt phẫn hận hướng phía hà vũ trụ nhìn quá khứ nhiều như vậy ăn ngon sao không có cho ăn bể bụng ngươi cái này không có lương tâm chết yêu q u á i đâu nàng không khỏi trong lòng âm thầm châm biếm nói giật đ ồ nàng tự nhiên là không dám khỏi phải nói người ta hiện tại là nhà máy cán thép phó chủ nhiệm cũng chỉ trên người đối phương cỗ này chơi liệu nhi nàng cũng không dám trêu t r ọ n nàng chỉ có thể kẹp thương đeo gậy hướng nhìn hà vũ trụ lên tiếng c h à o kỳ vọng hà vũ trụ lớn như tái phát cái gì thiệt tâm điểm nhà nàng như vậy ba cái bốn hộp cơm ơ là chúng ta hà phó chủ nhiệm quay về hà phó chủ nhiệm ngài kia túi lưới bên trong cái gì nha nhiều như vậy hộp cơm nhà các ngươi ăn hết sao hà vũ trụ ánh mắt khinh miệt liếc mắt nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói có phải ta cho ngươi mặt mũi ngươi nếu cảm thấy tần hoài như kia hai mươi mấy đồng tiền, tiền lương lĩnh quá nhiều kỳ thực ta có thể cùng trong nhà máy lên tiếng kêu gọi để các ngươi một nhà uống gió tây bắc đối mặt trần chú uy hiếp thì hỏi ngươi sợ là không sợ giả trương thị n g h e xong mặt cũng tái rồi nàng hận không thể tại chỗ cho mình một cái tát nàng đây là rút cái gì phong thế nào không có mắt như thế cho tới hắn như thế cái công việc diêm la trên đầu cái tia chu cái miệng nhỏ cũng không vội vàng có thể nàng nhóm cả một nhà người tất cả đều là chút ít cô nhi quả mẫu thật muốn hết rồi tần hoải như phần này sĩ diện thu nhập vậy các nàng một nhà là thực sự muốn đi uống gió tây bắc nàng vội vàng sửa lời nói ngài nhìn ta cái miệng này nha t i u cái gì hà phó chủ nhiệm đều tại ta có mắt mà không thấy núi thái sơn ngài đại nhân rộng lượng thì khỏi phải cùng ta cái này không kiến thức lao bà tự chấp nhận ta chỗ này cho ngài bồi thất lễ hà vũ trụ thế mà tính tình tốt không có cùng với nàng so đo mà là nhìn cũng không nhìn nàng trực tiếp trả lời cũng thế ngươi nói không sai ta xác thực không nên chấp nhận với ngươi ngươi nhìn xem ngươi bây giờ người vừa già nhìn con xỉu lại lười con m ậ p hay là cái quả phụ lời này tổng kết lại nói chính là ngươi là vừa già lại xỉu lại lười lại m ậ p lao quả phụ nha suýt nữa quên mất ngươi còn chết rồi nhi tử giả trương thị người xem ta này tổng kết rất đúng chỗ a ở trước mặt quạt ngươi một cái vàng n g tử có g cùng cùng a ta. Ta làm làm nàng ngươi c lần g đầu tiên trước mặt người khác sản sinh một cỗ không hiểu cảm giác bất lực kiểu này cảm giác bất lực chèn ép nàng căn bản sinh không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng khí nhi dù sao chính mình một nhà m ệ n h m ạ c h nắm ở tay của người ta trong lòng nàng chỉ cần còn dám kêu gào một câu đối phương lập tức có thể để các nàng một nhà lâm vào vô biên vực sâu trong bóng tối vậy các nàng một nhà coi như thật h ủ nàng lập tức giả thành chim cút cũng không dám lại lên tiếng gặp nàng t h ứ t thời hà vũ trụ hừ lạnh một tiếng nhỏ giọng q u ẳ n g xuống một câu giả trương thị ngươi nhớ kỹ cho ta đi về sau thành thành thật thật qua cuộc sống của ngươi ít đến t r e o cho ta nếu ta biết ngươi dậy rồi cái gì không nên có ý đồ xấu hoặc là vụ trộm xử cái gì ngắn chân ta liền đem cả nhà các ngươi b ă n kéo đi cho, cho ăn a đúng rồi quản tốt nhà các ngươi mấy cái nếu để cho ta phát hiện có loại đó tiện tay ta nhường hắn đ ờ i này rốt cuộc không cách nào lấy tay cầm bữa người n h ớ kỹ đây là một lần cuối cùng không có lần sau cảm nhận được hà vũ trụ thâm t r ầ m ánh mắt giả trương thị cảm giác hàn khí theo nàng bầu trời đóng trực tiếp lạnh đến góc chân nàng v ẻ mặt hoảng sợ gật đầu một cái sau đó dụ lực địa n u ố t ngủm nước bọt chương bảy trăm sáu mươi khói lửa nhân gian chương bảy trăm sáu mươi khói lửa nhân gian bất kể là hạ tiệu kỳ hay là tại một bên gấp lại quần áo tôn hồng anh hai nữ tất cả đều ngây mẩn cả người hạ tiệu kỳ vẽ mặt tò mò nàng ánh mắt sáng rực nhìn qua hà vũ trụ hỏi hôm nay đây là tình huống gì a ngươi thế nào mang về nhiều món ăn như vậy hà vũ trụ đi đến b ồ n rửa mặt trước lau mặt một cái lại tiện thể nhìn xoa xoa mặt cùng cổ lúc này mới vớt vớt rửa mặt khăn mặt hướng phía hạ tiểu kỳ giải thích nói sưởng lãnh đạo muốn mời khách ăn cơm để cho ta cho thu xếp một bàn thái không phải sao ta liền để mã hoa cố ý trước lưu lại chút ít cũng không có gì đặc biệt đều là chút ít bình thường thái nói xong hắn đi đến bên cạnh bàn ăn thuận tay liền đem hộp cơm đưa ra cũng lần lượt mở ra tới dùng cơm ăn cơm. thừa dịp thức ăn này còn nóng hổi. tỉnh lợi lát nữa còn muốn món ăn nóng hạ tiểu kỳ to mò l ê n nhìn phát hiện tất cả đều là chút ít trước kia chưa từng thấy thái nàng vừa mới chuẩn bị đi rửa tay hà vũ trụ đã kẹp một miếng thịt tiến tới bên mồm của nàng bên trên hạ tiểu kỳ thuận miệng liền đem thịt nuốt vào n g a y hai cái sau đó nàng hướng phía hà vũ trụ cười một tiếng khen ăn ngon ta liền biết ngươi sẽ thích cho nên cố ý làm cho ngươi hà vũ trụ thuận tay đưa nàng trên trán một sợi toái phát chờ tới khi sau t hai động tác lưu loắt mà tự nhiên bởi vì cả ngày tận mắt nhìn thấy Tôn hai ồ n g n h đã đ sớm ố thức ă người cho chó miễn dịch, c h miễn n ẳ qua cặp vợ chồng vợ bình h ngày t n trung g ở h ờ ôn vô nhu vẫn nàng là để các ù n người này cũng hôn gian như tình vẫn như Nhớ trong nhà khối kia gỗ, nàng không nói. người g gỗ, hâm hai thời khối khỏi hâm mộ nói. Cà. hai mộ. mặt cảm một mộ cuộc Rốt trước trước ra tốt. kết Cà, c sau kia dài là vậy, ngươi tình cảm thế nào luôn luôn tốt như vậy có cái gì bí quyết sao hà vũ trụ cười khẽ quay đầu nhìn qua tôn hồng anh nói cái gì bí quyết bình thường cặp vợ chồng bất đô như vậy phải không tôn hồng anh nghe xong hiểu rõ hà vũ trụ đây là lại coi nàng là kẻ ngốc lắc lưu â u nàng lúc này phản bác nhà ai cặp vợ chồng tượng các ngươi dường như suốt ngày hận không thể cả ngày dính cùng nhau cũng là lúc này ta còn ở lại chỗ này nếu không hai người các ngươi lỗ hồng đã sớm ôm vào hạ tiểu kỳ nghe nói như thế vẫn không khỏi sẽ đỏ mặt nàng đưa tay gại gai nàng nách ngứa tôn hồng anh liên tục xin tha tẩu tử tẩu tử t ố t tẩu tử tha mạng a ta cũng không dám nữa hai nữ đùa dỡn ở giữa hà vũ trụ đột nhiên hướng phía hai nàng k h o á t khoác tay sắc mặt ngưng trọng ra hiệu nói các ngươi nghe thanh em gì hai nữ lúc này mới ngưng đùa dỡn sau đó một đạo như ẩn như hiện trẻ nhỏ khóc nhỉ non tâm thanh theo ngoài cửa truyền ra tôn hồng anh nghe xong liền biết nàng hướng phía hạ tiểu kỳ cười cười nói ra chuẩn là tiểu yến nhi nha đầu này tỉnh rồi ta tới xem xem đi Ca, k ẩu tử hai người các ngươi ăn trước không cần chờ ta nói xong tôn hồng anh đưa tay vung lên rèm đi đứng lưu loát đi ra cửa nàng lời tuy như thế nhưng trừ ra bụng rất khi đói bụng hà vũ trụ luôn luôn đều không có chính mình ăn trước thói quen bởi vì hắn luôn cảm thấy không có loại đó gia đình không khí hắn đứng dậy đi đến bên giường xem xét mắt chính ghé vào rào chắn giữa giường hà hiểu chỉ thấy tiểu gia hỏa này chính mở to hai con thanh tịnh đôi mắt to xinh đẹp một bên t ỏ m ỏ đánh giá t r u n g quanh một bên hừ hừ nhìn d ỗ i ra hai cái tay nhỏ dường như muốn bắt lấy chút gì tiếp theo chỉ thấy hắn hơi chút dùng sức liền trực tiếp t r ở mình sau đó liền đem bản chân nhỏ tiến tới bên miệng bắt đầu ăn từ bản thân bản chân nhỏ tới hà vũ trụ nhìn một người liền lấy ngón tay chạm đến một chút cái k i a non mềm vừa đáng yêu khuôn mặt nhỏ một giây sau tiểu gia hỏa này liền bông ra ngón chân sửa bắt hắn tay hà vũ trụ cũng sẽ không cho hắn ăn mình tay hắn thuận tay cầm lên để ở một bên tiểu đồ chơi vừa đưa tới ti thế là hà vũ trụ không còn đùa hắn t ù y chính hắn n g u y ệ n lại đứa nhỏ này ngày bình thường không khóc không n h á o rất bớt việc trừ phi nói bụng hay là kéo nếu không rất ít nghe được hắn khóc không như tôn hồng anh ra tiểu yến nhi có đôi khi hắn nửa đêm tỉnh lại còn có thể nghe được tiểu nha đầu kia tiếng khóc nói thật rất dày vào người một giây sau chỉ thấy trước cửa g è m bị vung lên tôn hồng anh ôm còn tại khóc nỉ non tiểu yến nhi đi vào trong phòng nàng ngượng ngùng hướng phía hà vũ trụ cười cười rốt cuộc hàng xóm các bạn hàng xóm cũng là bị hại nặng nề mặc dù không có tại ngoại sáng thượng chỉ trích nàng sẽ không chăm sóc hải tử nhưng cái kia có bao dung cũng vẫn là có rốt cuộc nhà ai còn chưa cái yêu dạy vào người trẻ sơ sinh cho ta đi hà vũ trụ hướng phía tôn hồng anh vươn tay hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đem trong tay tiểu nha đầu đưa đem đầu tay nha tới trong tay hắn. Hà vũ trụ thuận thế đem tiểu hắn. Hà vũ ôm vào trong ngực sau đó ô m nàng trong phòng run dậy mấy lần trong miệng n h ỉ non vài câu người khác nghe không hiểu lời nói không đầy một lát công phu tiểu nha đầu thì không khóc mặc dù không phải lần đầu tiên thấy nhưng tôn hồng anh hay là cảm thấy có chút không thể tin nàng q a y đầu nhìn về hạ tiểu kỳ cười cười nói ra thực sự là kỳ quái mỗi lần ta ôm một cái nàng nha đầu này thì khóc không ngừng này một đội thành ta đại ca nàng lập tức thì không khóc thực sự là tà môn hai t u tử ngươi nói nha đầu này trưởng thành sẽ không ngại b ẩ n yêu giàu a hạ tiểu thuận tay đánh nàng một chút cười nói nói gì thế cái gì ngại b ẩ n yêu giàu hài tử hiện nay ngay cả đường cũng sẽ không đi đâu ngươi thiếu đặc kia suy nghĩ lung tung nàng quay đầu nhìn về h ạ vũ trụ hỏi vũ trụ bụng của ngươi có đói bụng không nếu không ngươi đem hài tử cho ta đi ngươi l à trước hà vũ trụ không nói chuyện chỉ hướng phía nàng nhẹ nhàng lắc đầu hai nữ nhìn nhau một chút sau đó tôn hồng anh rón rén đi đến cạnh nồi cho mỗi người bới thêm một chén nữa cháo loãng tiếp lấy nàng yên lặng tiếp nhận hạ tiểu kỳ đưa tới bánh bao bắt đầu lẳng lặng địa ăn lên đ ồ và tới hà vũ trụ dỗ một lúc tiểu nha đầu đoán chừng là khóc mệt nặng nề địa ngủ t h i ế t đi hà vũ trụ cẩn thận đem hải t ử đặt lên giường sau đó nhanh chóng đi đến cạnh bàn ăn gia nhập vào hưởng dụng bữa tối trong đội ngũ tôn hồng anh kẹp lên một đ u a thịt vẻ mặt tò mò hướng phía hà vũ trụ hỏi thịt này thế nào ăn ngon như vậy mềm hồ hồ hà vũ trụ thuận miệm nhẹ dọn đáp đây là dầu trên qua lại đến nội trưng và chưng thấu, thì mềm bởi vì thời tiết quá nóng trong nhà lại không cái tủ lạnh đồ ăn cách đêm rồi sẽ hư mất thế là tôn hồng anh lại không hề ngoài ý muốn ăn quá no hạ tiểu kỳ vẫn còn tốt nàng vẫn là trước sau như một ăn không nhiều cái này cũng may mắn nàng sinh ra ở trong thành nếu không thì nàng bộ này g ầ y yếu tiểu thân bản nhi nếu thật là xuống nông thôn nghề nông đầy đủ nàng uống một bình cơm ăn đến không sai b i ệ t lắm đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến c á c h một tiếng trong phòng lập tức xa vào đến một mảnh hát cám bên trong mấy người vô thức ở giữa thì đã hiểu đây là bị cút điện trong bóng tối hà vũ trụ bình tĩnh đứng dậy theo bên tường năm đấu tủ trong ngăn kéo lấy ra một chì nến sau đó họa diêm nhóm lửa lập tức một cỗ hơi vàng ánh đến xua tán đi hắn xung quanh một mảnh nhỏ bóng tối nhỏ mấy do sáp hà vũ trụ đem đến nhấn tại bên cạnh bàn bên trên hắn hướng phía hạ tiểu kỳ nhìn thoáng qua gió hỏi thời gian còn sớm nếu không ra ngoài đi một chút hạ tiểu kỳ vui vẻ đáp ứng được chờ bọn hắn cặp vợ chồng ra cửa sân chỉ thấy trên đường lớn đông đảo khắp nơi đều là người hoặc t ố t năm top ba hoặc làm thành một vòng t r ò lớn tất cả đều tụ cùng một chỗ mồm năm miệng mười trò chuyện phiếm không còn nghi ngờ gì nữa lần này mất điện đem tất cả họa nhi cũng cho xua đuổi đến đường lớn đi、lên. ơ trụ tử người cũng hiện ra hà vũ trụ tìm theo tiếng nhìn lại lúc này mới nhờ anh t r ă n g mơ hồ nhìn được tam đại gia hình dáng t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi mốt tam đại gia trong nhà đấu t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi mốt tam đại gia trong nhà đấu hà vũ trụ hôm nay tâm tình tốt cho nên trêu ghẹo hắn b à i c ầ u ơ tam đại gia ngài đây là sợ đặt trong nhà ngồi hao tốn điện cho nên lúc này mới ra đây đi tàn bộ a bởi vì trời đã tối lại không cái đèn đường chiếu vào cho nên hà vũ trụ cũng không nhìn thấy trên mặt hắn nét mặt chẳng qua nghe thanh em lời nói ngược lại là năng phân biệt ra mấy phần tâm tình của hắn ở giờ khắp n à y tới tam đại gia giọng nói giận trách nói gì thế ta nói trụ tử ngươi có khác chuyện không có chuyện gì liền lấy ngươi tam đại gia nói đùa ta thời gian này sao có thể cùng ngươi so với nhà ngươi này nhà máy cán thép đại chủ nhiệm một tháng phát kia tiền lương hảo gia hỏa c h ọ n vẹn đỉnh ta năm tháng nhiều như vậy đâu ta lại không ngơi ư cái đó kiếm tiền câu chuyện thật không tính toán nhìn một chút qua ta này cả một nhà người tất cả đều cùng ta uống gió tây bắc ca hà vũ trụ không hề có đón hắn lời nói gốc dạng mà là nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác rời đi trọng tâm câu chuyện thuận miệng hỏi an cơm chưa t a m đại gia cũng không hiểu hắn nói chuyện làm sao còn vấn sơn vụ l ư ợ n q u a n h nghĩ vừa ra là vừa ra vừa còn cùng hắn trò chuyện tiết kiệm tiền chủ đề kết quả sao đột nhiên lại kéo tới ăn cơm bên trên trọng tâm câu chuyện chuyện thực sự là không hiểu ra sao nhưng hắn hay là thành thành thật thật trả lời vừa chúng ta toàn g i a còn đang ở cùng một chỗ ăn cơm tới không có nghĩ rằng này đột nhiên thì bị cúc điện không phải sao ta ngại trong phòng đầu đen lại buồn bực thì lung tung đối phó mấy n g ụ m vừa vặn ra đây lưu tàn bộ chờ hắn vừa nói xong hà vũ trụ liền trực tiếp phản bác trong phòng đầu đen ngài sẽ không châm đến nhà điểm dầu hỏa đèn cũng đ ư ợ ca ta nói ngài sẽ không không nỡ một chút kia tiền s a n g a tam đại gia lập tức mạnh miệng nói này làm sao có khả năng ta đây cũng không phải là không nỡ một chút kia tiền s a n g ta là cảm thấy này hoàn toàn liền không có cần thiết này dù sao cơm cũng ăn không sai biệt lắm không sai biệt lắm liền phải ăn quá nhiều rồi cũng không tốt này chuyện xưa không còn nói nha m u ố n cơ thể tốt cơm ăn bảy phần no bụng này này ăn quá đã no đầy đủ đối cơ thể cái này không tốt không chờ hắn nói xong đứng ở bên tường diêm ra lão nhị diêm giải phóng thì chủ động b ư lại bắt đầu mở ra hắn lao từ đài hắn ta nói cha ngài thì khỏi phải hướng của chính mình trên mặt rất vàng thì ngài mới vừa nhìn ó i còn ăn n i cái hồi Diêm giải nói khỏi phải nói, người Ngài ề u đầu, đâu. không khoáng khổ Không nhà chúng như Nghe hắn nhị Chính nhị thầy thể h ăn lớn nào ăn no? xong cũng lên đến. đúng, cần này còn đang vươn ăn no n tốt, ta Ta bắt Tam tố ta ta ta là, có ca ca lúc có mọc vóc sao? sao? Lão đã vậy, ở ta này tay chân lẻo khẻo nhi toàn thân một chút thịt đều không có cũng là xương cốt chiếu tiếp tục như thế chờ ta trưởng thành trưởng thành cái người lùn ta nhìn xem nhà ai cô nương bằng lòng gả cho ta ta về sau dứt khoát cô độc được gặp bọn họ càng nói càng thái quá lao đại diêm dải thành tự nhiên cũng ngồi không yên tâm hắn biết này hắn này hai anh em vốn là kể khổ tới lúc này là thực sự muốn cầu cha mẹ cải thiện một chút đời sống điều kiện nhưng lời như vậy nhà bọn hắn có thể liền không có tiền dư vậy hắn còn thế nào c ư ớ i vợ gần đây hắn cùng vô lị đánh lửa nóng hai người đối lẫn nhau cũng rất có hào cảm chính suy nghĩ đem quan hệ đứng yên tiếp theo đâu có thể trong nhà tiền đều cũng có đến được nếu thật là cha mẹ hắn d ậ y rồi cải thiện sinh hoạt tâm tư đem tiền hoa tại ăn được vậy cái kêu ít tiền tiểu chân cái gì cũng không thừa nổi tại đây cái trong lúc mấu chốt cũng không thể xảy ra điều gì sai lầm mặc dù hắn biết mình cha mẹ đặc b ù xịn có thể lỡ như đâu do đó hắn nhất định phải đem bọn hắn kiểu này vì tư lợi ý nghĩ bóp chết tại n à y sinh bên trong bây giờ tại trong mắt của hắn nhà bọn hắn sự việc lại lớn bây giờ cũng không bằng hắn cưới vợ đại h ắ n ta nói lao t a m lời này của ngươi coi như có chút quá cái gì thì cô độc ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn một chút lông còn chưa mọc đủ đâu cho dù tới lượt không lên ngươi còn có ngươi l á o nhị ngươi đi theo lên cái gì hướng đâu ngươi chưa ăn no vậy ta ăn n o rồi hay là ba chúng ta mẹ ta ăn n o rồi hiện nay nhà chúng ta thì ta cùng ba chúng ta hai người cầm tiền lương ngôi gia đình ngươi bây giờ nhảy hạt bụi không dãy ăn ít hai cái thế nào t ù y thân ngươi lời nói này quay về ca của ngươi ta lúc này là thật đánh lấy độc thân đâu không nói xa liền nói lần trước trước đây ta cũng cùng người nhà gái nói tốt cho hai bao điểm tâm lại thêm năm khối tiền lễ hỏi có thể ba chúng ta s ừ n g sốt nhảy hạt bụi không ra ngay cả hôn sự này cũng cho ta quấy nhiễu ta nói gì sao a ta nói gì mắt thấy tam huynh đệ đã bắt đầu cãi vã tam đại gia cũng nhịn không được nữa khó được bắt đầu nổi giận lên các ngươi cũng cho ta ta câm nhập đi ta một tháng r ẫ này một ít tiền lương dễ sao Các người này từng cái có hay không có đem ta để vào mắt thế nào ta hiện nay nói chuyện không được việc đúng không ngay trước nhi nữ trước mặt tam đại gia khó được kiên cường một lần thế là tam đại mụ cũng đi theo bạn già cờ trách nói chính là cha ngươi nói không sai cha ngươi dãy này một ít tiền lương dễ sao ngươi nhìn xem các ngươi này từng cái đây là muốn lật trời a thế nào các ngươi hiện nay đây là cánh cứng cắp rồi dự định muốn phân ra a điểm thì điểm sớm điểm sớm tốt lão nhị diêm giải phóng nửa người trên dựa vào trên tường nhỏ giọng thầm thì một câu hắn nói thầm âm thanh tuy nhỏ nhưng hắn người bên cạnh lại tất cả đều nghe được tam đại mụ có hơi n h ư m ẩ y nhìn qua nhà mình lão nhị nói ra giải phóng người mới vừa nói cái gì chưa nói cái gì diêm giải phóng tùy tiện lừa gạt quá khứ tam đại mụ cố ý vờ như không thấy tiếp lấy giáo dục nói mặc kệ thế nào nói các ngươi cũng không thể như vậy nói ngươi ba bà ta nhìn xem nhà các ngươi là cái này nhàn đơn thuần không có chuyện kiếm chuyện ta có thể nói với các ngươi đi thôi thấy tam đại ra một nhà không hiểu ra sao làm dậy rồi trong gia đình đấu hà vũ chủ cũng không tâm tư nghe bọn hắn một nhà ở đảng kia tại l ư ợ đấy thế là kéo hạ tiểu kỳ tay rời đi trước nơi thị phi này lại nói hiện tại kinh thành an ninh trật tự không thể nói tốt bao nhiêu nhưng cũng so với sau đó thập niên tám mươi chín mươi mạnh hơn không ít bởi vì đồn cảnh sát đối diên phần mình sở thuộc khu quản hạt lưu động dân số tạp vô cùng nghiêm lại thêm trong tay không có sổ lương thực thành phố lưu dân cũng không có cơm ăn cho nên buổi tối cơ bản không gặp được cái gì người bên ngoài cho dù có nơi khác tới cũng đều là ở nhà khách buổi tối càng sẽ không khắp nơi đi lung t u n g rốt cuộc chưa quen cuộc sống nơi đây lỡ như bị mất coi như tìm không thấy hồi nhà khác đường không chờ hắn hai đi ra bao xa liền phát hiện diêm giải thành theo phía sau bọn họ đuổi theo ca chu ca chờ ta một lát hà vũ trụ quay đầu nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói tìm ta chuyện gì a diêm giải thành bắt đầu trở nên có chút xấu hổ hắn dùng ngón tay trả sát cái mũi hỏi người cái đó xe đạp ngày mai có thể hay không cho ta mượn cưới một phát ngươi yên tâm ta bảo đảm chú ý sẽ không cho ngươi dập đầu đ ụ n g phải hà vũ trụ không cần suy nghĩ tại chỗ từ chối không mượn ta xe đạp cũng không ra bên ngoài mượn ngươi muốn mượn xe tìm người bên ngoài hỏi một chút đi thôi không phải ca ta thì cưới xe mang một chút ta đối tượng không làm gì khác diêm giải thành tiếp tục năn nỉ nói hà vũ trụ vẫn như cũ từ chối vậy cũng không được ta xe đạp này cũng không phải bình thường chỗ ngồi tới đây chính là người khác tặng đối t a ý nghĩa không tầm thường người hôm nay tức là phá đại trời cũng vô dụng nói không mượn thì không mượn tậu tử diêm giải thành lại quay đầu cầu dậy rồi hạ tiểu kỳ hạ tiểu kỳ biểu hiện rất thẳng t h á n nàng vội vàng khoát tay nói người khỏi phải hỏi ta hỏi ta cũng vô dụng nhà chúng ta tất cả đều do ngươi trụ ca định đoạn ta nói chuyện cũng không tốt xứ vậy được rồi diêm giải thành thấy mượn xe vô vọng lúc này mặt mày xám xịt đi rồi gặp hắn đi xa hạ tiểu kỳ lúc này mới hướng phía hạ vũ trụ hỏi cũng một cái trong sân ở túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy ngươi thật không mượn a mượn cái truy hà vũ trụ châm biếm một câu sau đó tiếp lấy giải thích nói bọn hắn người nhà đó cái gì tính tình ngươi vừa không phải nhìn thấy sao cũng bởi vì ăn cơm chút chuyện này nhà bọn hắn đều có thể g ở mỹ lên làm cho lão tử không phải lão tử nhi tử không phải nhi tử một chút thân tình cũng không nói thua thiệt tam đại gia hay là lao sư đâu cũng không biết làm sao giáo dục nói t r ắ n g ra nhà này người đều là thuộc bạch nhãn lang trong mắt cũng chỉ có tiền cái gì vậy thì thích tính toán một chút nhân vị đều không có cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ hoàn toàn không cần như thế đi dù sao lúc này cũng không có chuyện gì ta trở về cầm một chút đẹp tin chúng ta lên hậu viện thôi ca nhà bọn hắn nhìn một cái đi chương 762, h ấ p huyết quỷ phụ mẫu chương 762, h ấ p huyết quỷ phụ mẫu ta không muốn đi hạ tiểu kỳ đối đi thôi lại tử ra có chút bài xích nàng cũng không phải phản cảm thôi lại tử mà là đối thôi lại tử vợ hứa t h ụ hoa không có gì hảo cảm vì trước mấy ngày h ạ vũ trụ bị ba nàng trong phòng tù bắt vết c ắ t chân hứa t h ụ hoa không phân tốt xấu liền ngay mặt ngầm miệ mai nàng bài câu nói nàng không đau lòng nhà mình nam nhân làm hại hà vũ trụ không công bị thương cũng trêu đến hạ tiểu kỳ sinh cả đêm một ngạt hà vũ trụ phát giác được tâm tình của nàng không thế nào cao thế là thì nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra vậy liền về nhà không đi lúc này mới mấy giờ nha trở về làm gì đi ngủ còn sớm đây hạ tiểu kỳ lúc này đột nhiên đến rồi hào hứng nàng lôi kéo hà vũ trụ cánh tay có chút hưng phấn m à hướng hắn hỏi ta muốn đi xem tử cầm cũng không biết nàng lúc này tại hay không tại ra nàng dự tính ngày sinh nhanh đến đi hà vũ trụ gật đầu một cái nhanh đến tháng sau đầu tháng đi đại trí lần trước đề cập qua đệ miệng không sai biệt lăm chính là cái này thời gian hạ tiểu kỳ cắn cắn môi lập tức đề nghị vậy chúng ta lúc này liền đi đi hà vũ trụ lúc này con con khóe miệng thuận tay vớt vớt nhà mình vợ tóc ôn nu nói thành đi ta về nhà cưới xe đi cặp vợ chồng nói đi là đi một người cưới lấy một cái xe đạp đánh lấy đèn pin thì thẳng đến lạt ma ngõ bởi vì hai nhà cách không tính gần tại tăng thêm trời tối kỵ cũng không nhanh cho nên bọn hắn c h ọ n vẹn cưới có hơn mười phút mới đổi tới n g ô đại trí cửa nhà hà vũ trụ đưa tay đẩy một cái phát hiện nhà bọn hắn cửa lớn là hờ khép thế là liền đẩy ra môn vợ lập tức liền đã nhận ra trong bóng tôi chuyển đến một đạo quát lớn thanh bên ngoài ai nha đêm hôm khuya khoát làm gì là ta khác ồn ào hà vũ trụ cặp vợ chồng đ ầ y xe đạp trực tiếp thì vào nhà bọn hắn sân một c h ù m ánh đèn đánh tới thấy rõ người tới nô g đại trí lúc này lộ ra một bộ mượi phần ngoại ý muốn nét mặt sư phụ người thế nào đến rồi ơ sư nương cũng tới hôm nay đây là tình huống gì à? thấy nô g đại trí trong tay mang theo đèn tin cạnh cửa trên mặt bàn còn đứng thẳng một c h i đến thế là hà vũ trụ r ứ t khoát cầm trong tay đèn tin đóng lại sau đó nói tiếp này không ban đêm bị cúp điện mà ta cùng ngươi sư nương dù sao cũng không có việc gì tìm hối lôi đến xem tự cầm cũng không biết nàng hiện tại thế nào rồi ta còn có thể kiểu gì mập tôi một đạo thanh âm quen thuộc vang lên hà vũ trụ lúc này mới phát hiện vụ tử cầm lúc này đang chờ dưới hành lang ngồi ở hà vũ trụ tháng tư phần thời đưa cho nàng lung lay trên ghế chính vẻ mặt vui vẻ nhìn qua cái đ ô i này hà vũ trụ chỉ đánh giá một chút thì cười nói ơ thật đúng là đúng là mập tiểu kỳ ngươi mau nhìn xem nàng gương mặt kia có phải hay không biến tròn hạ tiểu kỳ thuận tay cho hắn phía sau l ư n g một quyền giận trách ngươi nói gì thế một chút làm thầy người phụ hình dáng đều không có còn không biết xấu hổ mở người ta trò đùa nói xong hạ tiểu kỳ hướng vu tử cầm bên người trên ghế ngồi xuống nâng lấy hắn mặt nói mặt t r ố n tròn như thế nào mặt tròn nhìn còn vui mừng hơn đúng là ta ăn không hợp nếu không ta cũng nghĩ béo lên một chút vu tử cầm lúc này hướng phía trước dội ra hai tay ôm hạ tiểu kỳ làm lúc nói sư nương ngươi lúc này mới nhớ tới nhìn ta ta suốt ngày đặt ra ngóng trông ngươi đến có thể n g à i một t h ằ n g cũng chưa từng tới hạ tiểu kỳ vớt vớt mặt của nàng cười nói ta đây không phải đến rồi mà ngươi bây giờ bụng cái gì cảm giác vu tử cầm đưa tay vớt vớt bụng trên mặt nét mặt bông chốc liền sụp đổ tiếp theo chẳng qua bởi vì trời tối mà n ế n chiếu sáng điều kiện lại có hạn cho nên cũng không có người chú ý tới trên mặt nàng nét mặt nàng hưu khi vô lực nói ra còn có thể cái gì phản ứng chịu được thôi ta nếu sớm biết mang thai hải tử khó thụ như vậy nói cái gì ta cũng sẽ không đồng ý sinh con ngài nhìn ta này đôi chân ta trong cảm giác bên cạnh tất cả đều là thủy nhi chứng khó chịu cả ngày dưới một điểm sức lực nhi cũng xứ không lên liền lên nhà cầu cũng không tiện bị khổ hạ tiểu kỳ ngồi xuống xem xét phát hiện nàng hai chân quả nhiên có chút sưng vụ thế là vào tay mèo n é o xác thực dường như chính nàng nói thủy thì thẩm mềm hồ hồ người chân này hà vũ trụ tùy tiện nhìn lướt qua thì hướng phía ngô đại trí hỏi vợ ngươi chân này ngươi thì không cho nàng trường nóng một chút hoặc là xoa xoa bóp cũng thành ngươi nhìn chân này xương đô thủy c h ố n g thì thầm ngô đại trí đối với nhà mình sư phụ kia động một chút lại có vẻ rất hiểu làm được ngôn ngữ cũng sớm đã miễn dịch ta cho nàng mềm quá cũng cầm túi trường nóng bỏ qua chẳng qua hiệu quả không nhiều rõ ràng ta suy nghĩ hiện tại cũng không cách nào trị tính toán đợi nàng sinh x o n g h à i tử lại nói rốt cuộc thì nàng hiện tại trạng hướng này cho dù muốn hoạt động cũng không có như vậy thuận tiện lại thêm trên người nàng còn mang hải tử có dược ta cũng không dám cho nàng ăn nàng năn nha h xác thực đều đã là tháng đủ phần sản phụ nhiều nhất nửa tháng nữa không sai biệt làm môn sinh những thuốc này à ăn kiêng loại thứ gì đó hết thể được hết thể cấm chỉ rốt cuộc vạn nhất nếu là làm bị thương hải tử vậy liền được không bù mất hà vũ trụ kéo cái ghế ngồi xuống sau đó xa xa nhìn qua vu tử cầm kia hiện ra thủy quan g b ắ p chân hướng phía ngô đại trí đề nghị ngươi bình thường có hay không có vị nàng đi một chút nay mắt nhìn thấy sắp sinh sống lâu di chuyển hoạt động sinh con lúc cũng có thể thoải mái chút ít liền xem như cho mở xương khớp trước giờ luyện tập đi ngô đại trí gật đầu một cái ứng tiếng nói ừ n ta nhớ kỹ hà vũ trụ lại suy nghĩ một chút tiếp lấy hắn đem chân bắt chéo một hùng tiếp tục đề nghị h ắ đúng rồi n à y mắt nhìn thấy dự tính ngày sinh sắp đến nếu không nhường cho con cầm t r ư ớ c ở đến bệnh viện đi n à y mặc kệ thế nào nói trong bệnh viện có điều dưỡng viên trong nom so với nhường nàng một người đặt ra mạnh tình nàng ở nhà một mình cũng không có người chiều ứng như vậy trong lòng ngươi đầu cũng an tâm n ô đại trí gãi đầu một cái có chút không quyết định chắc chắn được cẩn thận suy nghĩ một chút hắn lúc này mới do do dự dự nói ra vài ngày trước ta mẹ vợ nói qua mấy ngày nàng đến giúp đỡ cho nhìn nói xong lại sinh con là đại sự nàng không ở bên cạnh nhìn trong đầu không vững vàng chẳng qua chính là nói đến đây hắn nhìn qua hà vũ trụ ánh mắt đột nhiên thì trở nên có chút trốn tránh không biết nên không nên đem phía dưới nó i ra hà vũ trụ cũng không chiều hắn cái này tật xấu lúc này phóng cái kia còn đang ở vểnh lên chân b ắ t chéo đạp hắn m ộ t ước lạnh lùng nói lê ma lềm mề làm gì có lời cứ nói có dám mau thả nô đại trí hiểu rõ tính tình của hắn đành phải v ô vỗ trên đ ù i trò cứng ngắc lấy ra đầu nói ra chính là ta bên này được cho bọn hắn ra ra một phần nấu cơm tiền nói nếu ta mẹ vợ đến, đến rồi trong nhà thì không ai nấu cơm nói để cho ta bên này ra ít tiền nhà bọn hắn lại đi tìm cho trong nhà đầu nấu cơm như vậy vừa v ặ n hai không chậm trễ hà vũ trụ lập tức liền tóm lấy chuyện này trọng điểm hắn lập tức nhíu mày đột nhiên thì có một tia hiểu ra bọn hắn dự định muốn bao nhiêu nô đại trí ngẩng đầu nhìn liếc nhìn hà vũ trụ một cái nhỏ giọng nói ba mươi bao nhiêu muốn ba mươi viên mẹ của n à n g nói nói ít nhất cũng phải số này hà vũ trụ trong lòng tự nhủ quả là thế đây quả nhiên là cái kia hai n h ạ phụ cùng mẹ vợ có thể làm được tới sự việc hà vũ trụ không khỏi cười lạnh chưa nghe nói qua nhà ai là mẹ hầu hạ con gái ruột sinh con còn phải nhường con rể xuất tiền Cho cơm nhà nhà phụ nấu k ba nếu đã vậy. Vậy còn không như chính mươi ì n n h thuê trực tiếp g khối tiền bọn hắn chắc chắn g i a mướn phải biết số tiền này đã trọn vẹn bù đắp được ngô đại trí một tháng tiền lương mà cái này lại là h ắ n cái này làm sư phụ cố ý để bạt ngô đại trí kết quả nếu không thì hắn nhà bếp giúp việc bếp nút điểm này tiền lương mỗi tháng nhiều nhất cũng liền năng l ĩ n hai mươi khối tiền nay mẹ n ó này hai lão không biết xấu hổ này không bày rõ ra tính toán bản thân ra con rể chút tiền lương này đâu hà vũ trụ cũng không có vì vậy mà tức giận ngược lại là đem hạ tiểu kỳ chọc tức không nhẹ nàng lập tức lòng đầy căm phẫn hương phía vu tử cầm nói ra mẹ ngươi đây cũng quá là lạ điểm a ngươi thế nhưng nàng con gái ruột khuê nữ muốn sinh con là mẹ chiếu cố một chút không phải nên sao này thế nào còn hỏi hai n g ư ờ i đòi tiền đâu vu tử cầm lúc này thì túi lầu xuống bắt đầu yên lặng rơi lên kim đầu tử đến nàng cũng cảm thấy mẹ của nàng làm như thế có chút quá mức có thể nàng còn có thể làm sao xử lý do cuộc ngô đại trí ban ngày còn muốn đi làm mà nàng hiện tại hoạt động thượng lại không thiện không trông cậy vào nàng cái đó mẹ còn có thể trông cậy vào ai đây ta có một ý tưởng không biết các ngươi có bằng lòng hay không nghe hà vũ trụ nhìn về phía cái đôi này nói ra đề nghị của hắn c hà vũ trụ nhìn về phía hạ tiểu kỳ dùng hỏi ánh mắt hỏi nếu không nhường cho con cầm trước chuyển chúng ta nơi đó đi đi dù sao ly dự tính ngày sinh cũng liền thời gian nửa tháng như vậy ly bệnh viện gần một chút trong nhà lại có ngươi cùng hồng anh trông nom dù sao cũng so nhường nàng một người đặt ra mạnh hạ tiểu kỳ gật đầu một cái đáp ứng rất sảng khoái nhìn tới nàng cũng nghĩ như vậy không thể không nói cái đôi này ở giữa ăn ý là ngày càng hợp phách nàng đưa tay thay vu tử cầm xóa đi khỏe mắt nước mắt hướng phía hà vũ trụ đề nghị ta vốn chính là nghĩ như vậy vừa vặn ngươi thay ta nói ra vậy ngươi xem tử cầm lúc nào rời đi qua phù hợp hà vũ trụ lúc này trả lời vậy liền đến mai đầu buổi c h ư a đi sớm rời đi qua sớm một chút yên tâm n ô đại trí lúc này mới xen vào nói vậy đi về sau thế nào ở a ngay kia phòng thì một gian cùng t r o n vợ ta đi ngài đi chỗ nào ở đi hà vũ trụ lúc này k h o á t k h o á t tay nói ra người đây thì không quan tâm đợi lát nữa đem ngươi vợ y phục còn có một số thường dùng thứ gì đó đơn giản gom một chút và đến mai xe tới lúc ngươi cùng tay lái vợ ngươi đưa qua sau đó ngươi lại đến trong nhà máy tìm ta báo đến được ngô đại trí lập tức trầm mặc gật đầu một cái cũng không biết nên nói cái gì tốt mắt thấy bàn bạc không sai biệt lắm lại thêm sắc trời cũng đã không còn sớm thế là hà vũ trụ đưa ra muốn trở về nghĩ ngày mai ngô đại trí giờ làm việc có chút gấp còn phải dùng đến xe đạp thế là hà vũ trụ đem hắn chiếc k i a xe đạp lưu ở lại cặp vợ chồng cưới lấy hạ tiểu kỳ chiếc xe kia trở về hà vũ trụ cưới lấy xe hạ tiểu kỳ d ơ đèn tin giúp hắn chiếu vào đường phía trước hai người cứ như vậy hành xử tại không có một hai trên đường phố như là một đôi đã cùng nhau sinh sống nhiều năm trung láo niên vợ chồng n g à y mùa hè ban đêm yên tĩnh chân trời một sợi đám mây nửa bọc lấy mặt trăng tựa vị thẹn t h ù n g tiểu cô nương lúc ẩn lúc hiện chỉ có xe đạp dây xích kia nhỏ x í tiến ma sát tại khoảng không đường đi bên trong q u a n quẩn hà vũ trụ có lòng muốn cùng hạ tiểu kỳ thương lượng một chút nhường cha mẹ của nàng dọn nhà sự việc vì hôm nay hắn cái kia nửa v ớ i chủ nghệ đồ đệ mã hoa nói với hắn nhà đã tìm được rồi theo hắn nói cách nhà bọn hắn t r ỗ ở cũng không xa trước sau cũng liền có một bốn năm dặm đường dán g vẻ với lại nghe nói bên ấy cũng là đại t ậ p viện duy nhất không quá tốt một chút chính là cùng bọn hắn hiện tại ở bộ này phòng so ra bộ kia nhà diện tích hình như ít hơn một chút nhi chẳng qua hà vũ trụ suy nghĩ một lúc vẫn là chờ hắn sau khi xem tận mắt làm định luận lại đi hắn luôn cảm thấy n h ư n g hắn nhạc phụ toàn ra rời xa bọn hắn cái này tứ hợp viện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. đều nói mời thần đến thì dễ tiễn thần đi thì khó nhà này người đã tại đây cái trong sân nếm đến mắt n g ọ t muốn cho bọn hắn dọn nhà đoán chừng nói không chừng được nhào đến vạch mặt trình độ đó cũng không phải kết quả hắn muốn chẳng qua khó làm quy khó làm nhưng sự việc hay là phải làm rốt cuộc hắn đối nhà này người đã nỗ lực đủ nhiều nhưng hắn dường như không hề có chiếm được đến từ đối phương một nhà cảm kích cùng tâm trạng phản hồi ngược lại bọn hắn còn có chút yên tâm thoải mái dáng vẻ dường như hắn chủ động đem bộ phòng này cấp cho ra đ â y cho bọn hắn ở hình như đối bọn họ mà nói là một kiện lại bình thường chẳng qua sự việc hà vũ trụ rất rõ ràng loại tâm lý này thật giống như nói dù sao ta khuê nữ cũng gả cho ngươi kia về sau chúng ta chính là người một nhà của ta chính là của ngươi ngươi cũng là của ta đặt cùng một chỗ chịu đựng q u a thôi tất nhiên chúng ta là người một nhà còn điểm rõ ràng như vậy làm gì lẽ nào ta cùng ngươi không phải người một nhà sao tóm lại chính là thịt vô dụng trong nồi kia một bộ dù sao đồ vật không quan tâm ai ăn đều là người trong nhà ăn tính cũng coi như không rõ ràng cũng không có kia thiết yếu làm gì điểm cái gì ngươi ta nói thật loại người này kỳ thực rất buồn nôn rõ ràng cùng đối phương cũng không có cái gì quan hệ máu mủ lại luôn cái gì cũng không được khí lực cũng không chịu ra trong đầu cả ngày liền nghĩ ngồi mát ăn b ắ t vàng còn vẫn vì thân phận của t r ư ở n g b ố i đối ngươi khoa tay múa chân thậm chí đối ngươi sử dụng một ít lạnh bạo lực làm thật giống như hắn là ngươi cha ruột mẹ ruột dường như hà vũ trụ chính là mang phức tạp như vậy tâm trạng về đến một mình ở tứ hợp viện là người bên gối hạ t h i ể u kỳ rất nhanh liền phát hiện hà vũ trụ k h á c t h ư ờ n g nàng một mặt lo nghĩ nhìn qua bên cạnh cái biểu tình này u b u ồ n nam nhân nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào nhìn hà vũ trụ đang yên lặng địa dùng khăn mặt sắt thân thể nàng liền rốt cuộc nhịn không được ngươi đây là thế nào tại sao ta cảm giác ngươi giống như có tâm sự gì dường như? nghĩ nửa ngày hạ tiểu kỳ hay là lựa chọn chủ động mở miệng hỏi có rõ ràng như vậy sao hà vũ trụ ngạc nhiên nhìn nàng một chút lập tức khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ tiếp lấy hắn đem khăn mặt thấm người tại trong chậu nước lại lấy ra đến v ắ t khô bắt đầu xoa trước ngực của mình cùng cổ hạ tiểu kỳ đoạt lấy trong tay hắn khăn mặt bắt đầu giúp hắn xoa lên phía sau lưng tới g ọ n g hà vũ trụ đột nhiên ở thời điểm này vang lên tiểu kỳ ngươi có hay không có cảm thấy từ lúc cha mẹ ngươi ở đến cái viện này nhi bên trong ngày đó trở đi chúng ta đời sống liền bắt đầu trở nên dối loạn hạ tiểu kỳ động tác dừng lại tiếp lấy lại giút hắ có sao hẳn là không ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ hà vũ trụ xoay người không chút nào che giấu nhìn thẳng con mắt của nàng nói thẳng có thậm chí so với k i a cái còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ hai chúng ta ra nếu chiếu đi tiếp như vậy sớm m u ộ n cũng có một ngày không phải n á o đến hai bên vạch mặt kia bước không thể thấy hạ tiểu kỳ động t á c trực tiếp ngừng lại hà vũ trụ hiểu rõ nàng không muốn nghe nhưng vẫn là lựa chọn nói tiếp vì này tất nhiên là bọn hắn cần trong tương lai đi đối mặt sớm một bước nói liền xem như cho chuyện này t i m cho mũi thuốc dự phòng a ta đây cũng không phải là nói chuyện giật gân ngươi có hay không có cảm thấy bất luận là cha mẹ ngươi hay là tiểu bảo đều đã bắt đầu đem nơi này trở thành nhà của bản thân sao hạ tiểu kỳ ngẩng đầu nhìn hắn một cái ánh mắt bên trong lộ ra một tia m ở mịt như vậy có cái gì không tốt sao chúng ta người một nhà cùng nhau vui vui sướng sướng này không rất tốt sao liền xem như hai ta cùng ta cha mẹ ngẫu nhiên náo loạn một điểm nhỏ ma sát vậy cũng không phải cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn đều là người một nhà nói ra không phải tốt thấy hạ tiểu kỳ tâm tình chập trần có chút đại hà vũ trụ vô cùng quả quyết địa kết thúc lời ngày hôm nay để trong lòng của hắn hiểu rõ hiểu rõ lời ngày hôm nay đã nói đủ nhiều đồng thời hắn cũng đã đạt được hắn muốn án có thể đối một nữ nhân mà nói bất kể nàng cuối cùng gả cho ai trôi qua hạnh phúc hoặc là không hạnh phúc nhà mẹ đẻ vĩnh viễn là nàng có thể dùng đến tránh gió cảng mặc dù chỗ này bến tàu nhìn lên tới không hề có như vậy ấm áp cùng t í n t ậ nhưng đây đối với nàng mà nói vĩnh viễn cũng không cách nào bị thay thế hà vũ trụ hiểu rõ nhà mình vợ làng khó càng không muốn đối nàng sử dụng cái gì lạnh bạo lực rốt cuộc nữ nhân này trước mắt không chỉ có là trong lòng của hắn yêu đồng thời cũng là hắn muốn cùng qua một đời bạn đời hắn dội ra hai tay nhẹ nhàng địa ôm nàng một chút c ũ n tại nàng cái chán lưu lại một h ô n ô mà、tốt. ta không tán gẫu nữa thiên nhi cũng không sớm đi ngủ sớm một chút đi không muốn lại để cho ta ôm một lúc hạ tiểu kỳ đột nhiên trở nên vô cùng cảm tính bắt đầu dính người làm lũng ôm lấy h ạ vũ trụ thì không tung tay vì trong nội tâm nàng rất hiểu rõ h ạ vũ trụ vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này h ạ vũ trụ quả nhiên vô cùng dính chiêu này hắn đầu tiên là thật sâu ngửi người hạ tiểu kỳ trong tóc hương vị tiếp lấy tràn ngập thâm tình nhìn chăm chú nữ nhân này trước mắt một giây sau liền không thể ức chế hôn lên quả nhiên một bộ này đối nam nhân rất hữu hiệu hoặc là có thể nói đối hà vũ trụ loại nam nhân này rất hữu hiệu dường như ngay tại một máy mắt hạ tiểu kỳ thì hiểu rõ hà vũ trụ nội tâm nàng hình như đã đọc h i ể u nhìn trước người đàn ông này hắn hình như không hề có nhìn lên tới khó hiểu như vậy điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn chạm đến nghịch lân của hắn Trưng sắt trưng cùng dung hợp, 764, ma cùng dung 764, 764, ma ma sắt hợp, hợp. đêm đó cặp vợ chồng đại chiến một hồi một thẳng giày v ò đến nhanh dạng sáng mười hai giờ hai người lúc này mới tình trạng kiệt sức ngủ thiết đi hà vũ trụ đồng hồ sinh học luôn luôn vô cùng đúng giờ không đến buổi sáng sáu giờ hắn thì tỉnh lại n h ư n đầu mắt nhìn vẫn còn ngủ say hạ tiểu kỳ hà vũ trụ ánh mắt bên trong trừ r a ônu n bao nhiêu cũng xen lẫn chút ít phức tạp thành phần đêm qua hạ tiểu kỳ thay đổi trạng thái bình thường trở nên đặc biệt ônu n cùng c h i ế n miên đối dị vãng luôn luôn có chút bài xích thân mật cách thức cùng một ít động tác cũng rất là ra sức đi thử một cái cùng dị vãng nàng hoàn toàn là hai cái dáng vẻ hà vũ trụ rất rõ ràng nàng sở dĩ lại biến thành cái bộ dáng này hoàn toàn chính là đang tận lực lấy lòng chính mình có thể đối với nàng mà nói là một tên thê tử nàng đã không cách nào lại cho chính mình nhiều hơn nữa chỗ tốt thế là cũng chỉ có thể tại tâm trạng thượng lấy lòng chính mình vì giảm sốc cha mẹ của nàng cùng mình ở giữa xung đột cái này ngốc cô đương. hà vũ trụ cũng không dám nghĩ kiếp trước nàng qua là như thế nào thời gian nàng ngược lại là một lòng một ý cố lấy nàng cái nhạc kia nhưng lại không biết tại cha mẹ của nàng trong mắt nàng cũng chỉ chẳng qua là không quan trọng gì công cụ người thôi được rồi vì ngươi ta còn là lựa chọn dùng một loại khác cách thức tốt hà vũ trụ bất đắc dĩ thở dài sau đó hai mắt không hề nháy nhìn nàng hồi lâu lúc này mới đưa tay đưa nàng lần nữa kéo vào trong l ự c hạ tiểu kỳ rất là phối hợp giật giật đem đầu d á n tại hắn trên l ự c hà vũ trụ cúi đầu hôn một chút mặt của nàng g á n tại nàng một bên thai ôn thanh nói mấy giờ tỉnh còn chưa tỉnh ta có chút khốn còn không nghĩ tới đến vậy liền lại ngủ một lát nhi lần nữa tại trên c h á n của nàng lưu lại một hôn hà vũ trụ nhanh chóng xuống giường s á c h bô liền hướng ngoài cửa đi đi ra ngoài vừa vặn gặp được nhạc mẫu vưu phượng anh tại bên cạnh cái ao giặt quần áo không chờ hà vũ trụ nhấc chân rời khỏi vũ phượng anh thì chủ động chào hỏi vũ trụ dậy sớm như thế a không có lại ngủ một lát đây nhớ ra cùng với nàng trung đụng quá khứ hà vũ trụ cũng không chịu được nghĩ nói với nàng một câu người mẹ nó là thật có thể c h ứ hắn lao trượng cột hạ đông dương làm người không ra thế nào địa điểm ấy hắn đã sớm hiểu rõ nhưng hắn vị này lao trượng mẫu nương làm người hắn cũng là gần đây mới từ trong khu vực quản lý d i ò một báo có thể nói nàng ẩn tàng có thể đủ sâu tăng thêm mấy ngày này bọn hắn ở tại cùng một cái trong sân cho nên hắn mới từ một ít chi tiết phát hiện có chút không thích hợp lại từ nhỏ anh em vợ ăn vụn chuyện này hiểu rõ đến nhà bọn hắn ẩn tàng bí mật hà vũ trụ cũng không ngờ rằng nàng mẹ vợ thế mà còn là cái quen biết điều khiển lòng người bạch liên hoa chẳng qua người mà đều là có song diện tính hà vũ trụ khỏe miệng có hơi dâng lên trả lời không có đâu trời nóng ngủ không được nói xong hắn thì mang theo bô rời đi không ai nhìn thấy là hắn vừa mới còn đang ở nết lên khỏe miệ Qua trong dây lát liền đã biến mất không thấy gì nữa hà vũ trụ là tại theo nhà vệ sinh sau khi trở về đ ụ n g phải ngô đại trí cặp vợ chồng lúc này vu tử cầm đang bị ngô đại trí đ ỡ lấy chậm dại hướng phía trong nội viện chuyển bước phía sau đi theo cái đeo lấy bao phục t r u n g nhân nhân nhìn xem quần áo như là cái trộn lẫn mặt đường công nhân b ú c b á c thế nào dậy sớm như vậy không có nhường cho con cầm lại ngủ một lát đây hà vũ trụ ở phía sau lên tiếng c h à o sau đó chạy ngay đi mấy bước đi tới ngô đại trí bên tay trái cũng thuận tay nhận lấy hắn trong khuỵ tay một cái khắc bọc ngô đại trí nhìn thấy hà vũ trụ lúc này giải thích nói nghĩ muốn tới n g i chỗ này ở vài ngày tử cầm hôm qua buổi tối h ư n g phấn mạt thì không có thế nào đi ngủ thiên còn hơi sáng hai chúng ta liền liền dậy nói xong nô đại trí lại hướng phía sau chép miệng cái đó là chúng ta ở một cái ngõ hẻm hàng xóm k ỵ xe ba gác ta nhường hắn giúp đỡ cho kéo tới hà vũ trụ gật đầu một cái bước đầu tiên đi tới cửa hắn đầu tiên là đem bô cho đặt tại bên tường sau đó đem rèm trò vén lên cũng hướng phía trong phòng hô một câu tiểu kỳ ngươi dậy rồi sao tử cầm cái đôi này đến rồi đến rồi nghe được hạ tiểu kỳ tiếng vang hà vũ trụ lúc này mới đem bọn hắn một đoàn người cho nên vào trong nhà vừa đem trong tay bọc đặt ở trên b à n sách hạ tiểu kỳ liền đã ăn mặc chỉnh tề đi ra nàng c ư ờ i nhẹ nhàng nhìn về phía hai người k h á c h khí nói t ử cầm đại trí hai người đến rồi sư nương sư nương tốt hai người đồng thời chào hỏi ngồi đi cũng ngồi hạ tiểu kỳ tiến lên một bước cùng nô đại trí cùng nhau đem vu tử cầm cho đỡ đến trên ghế salon nô đại trí cúi đầu lau mặt thượng mồ hôi hồng h ộ c mang thở gấp hướng nhìn vu tử cầm châm biếm nói người bây giờ chắc chắn chìm đi lại mấy bước ta đều nhanh muốn m ệ n nằm xuống vu tử cầm không khỏi l ư ờ n một cái bị ngồi nói nhìn ngươi cái đó hư hình dáng lúc này mới đi vài bước ngươi lại không được khu khu lời này nghĩa khác quá nhiều trong phòng mấy người lập tức cũng không lên tiếng nô đại trí ở một cái ngõ hẻm cái đó hàng xóm càng là hơn ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng thì vén rèm cửa lên đi ra cửa hai xe đạp xe đạp còn đặt bên ngoài đâu nô đại trí đột nhiên giật mình chân sau thì nhanh chóng đứng dậy đuổi theo hắn cái đó hàng xóm đi ra cửa hạ tiểu kỳ lôi kéo vu tử cầm tay khẽ hỏi ngươi mấy giờ đi ra ngoài thế nào sớm như vậy liền đến vũ tử cầm ngọt nào cười trả lời chơi còn chưa sáng hai ta thì ra cửa ta đây không phải nghĩ sớm chút đến mà sư phụ sư nương cũng chiếu cố như vậy ta ta cũng hầu như không thể cho các ngươi thêm phiền phức phải không nào hạ tiểu kỳ đưa tay vuốt vuốt tay của nàng nhiệt tình nói ngươi khách khí như vậy làm gì ngươi cũng không phải ngoại nhân thì khỏi phải nói với ta mấy cái này lời khách s á o ngươi liền nghe của ta mấy ngày nay h ả o h ả o n u ô i bảo đảm đặt chỗ này qua thoải mái dễ chịu hà vũ chủ gặp nàng hai nói chuyện lửa nóng thế là trực tiếp ra phòng dự định đi bên ngoài mua chút bữa sáng mang về nói thật càng là ăn nhà bếp chén cơm này ở nhà thì càng không nghĩ x u ố bếp nhất là bữa sáng không chỉ phiền phức không nói còn vô cùng tốn thời gian hoàn toàn cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp mua một bao k h o a bánh bao thịt dùng lúng bao vải nhìn chính mình ở nhà lại làm trái trứng canh đơn giản lưu loát làm hà vũ trụ tại nhà bếp bận rộn trứng luộc canh lúc em vợ thì trông mong địa qua lại tại nhà bếp cùng nhà chính trong lúc đó xuyên đến và o tới rõ ràng là thèm chén kia canh trứng đâu và hà vũ trụ bưng lấy nồi ra cửa hạ tiểu bảo cũng đi theo hắn cái mông phía sau và o phòng trước sau là chính mình em vợ hà vũ trụ đương nhiên sẽ không cùng một đứa bé so đo cái gì lại nói nàng vợ suốt ngày đem cái này đệ đệ làm trong mắt dường như che chở yêu ai yêu cả đường đi phía dưới hà vũ trụ tự nhiên cũng liền coi hắn là thành của chính mình thân đệ đệ lợi rốt cuộc hắn cũng không phải loại đó bất cận nhân tình người theo trong hầm ngầm lật ra năm ngoái chứa đựng cuối cùng một bình dưa chuột mối kiểu liên xô vừa mới mang lên b à n không đợi hà vũ trụ phản ứng trong mâm thì không thừa nổi mấy cây cái đồ chơi này chua chua ngọt ngọt bắt đầu ăn sướng miệng lại khai vị ngay cả hậu thế ăn quen rồi gà vịt thịt cá tầm thường nhân ra cũng ăn muốn ngừng mà không được càng hà vũ trụ cắn một cái bánh bao thịt sau đó ngây n g ố c địa xem xét mắt trong mâm còn sót lại ba cây toan dưa chuột không khỏi thất thanh nói hà ta nói các ngươi cũng bao nhiêu thu liễm một c h ú t nhi ta này còn chưa bắt đầu ăn đâu nay mắt nhìn thấy cái này hết rồi nghe vậy vu tử cầm cũng có chút bắt đầu ngại ngùng mặt đông chốc thì đỏ lên không ít bên cạnh bàn đang dùng cơm mấy người đều biết hà vũ trụ đây là đang nói đùa căn bản là không có đem hắn nói những lời này coi là chuyện nghiêm túc trừ ra hạ tiểu kỳ kẹp một cái ngoài ra hai cây trực tiếp liền để ngô đại trí cùng hạ tiểu bảo cho kẹp đi rồi rốt cuộc bọn hắn đang ngồi đều biết h ạ vũ trụ người này luôn luôn hay là rất hào phóng sở dĩ nói như vậy cũng là không có đem ở đây mấy người làm ngoại nhân chỉ có vu tử cầm cùng hắn tiếp xúc thiếu ít nhiều có chút không thả ra vì nàng chính là vừa nãy kẹp nhiều nhất cái đó kỳ thực nàng cũng không rõ ràng gần đây chính mình vì sao luôn luôn như vậy nàng ăn với lại khẩu vị cũng là càng ngày càng tốt nàng đoán chừng chờ mình sinh xong hài t ử sau đó có thể rốt cuộc khôi phục không đến chính mình lúc trước vóc người chẳng qua mập gây giảm béo cái gì ở thời đại này căn bản là hoàn toàn không tồn tại lao b à mập không những sẽ không lọt vào người khác trào phúng ngược lại còn có thể dẫn tới người khác ghen ghét cùng hâm mộ dù sao chính mình vợ nhìn trắng trắng mập mập càng rõ rệt bày ra ra bản thân ra đời sống điều kiện ưu việt qua so với nhà khác tốt cũng là người đời sau nói không thiếu tiền mắt thấy vu tử cầm ăn hai cái bánh bao thì n g ư n g lại nô đ ạ i trí lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua n à n g nói ngươi lúc này mới ăn vài miếng thế nào không ăn vu tử cầm chê cười khoác k h o tay ta không ăn được chỉ có hà vũ trụ ngồi ở một bên cười n ạ o một tiếng sau đó nói ra một câu dẫn tới、vũ、tử、Cẩm、triệt vũ cầm để p hai á xác định, 765, nhân tài. xác phòng. Chương nhân định, chương nhân Người Người định. Nhớ tài. tài. r trước k a hạ vũ trụ mời b ọ người họ hai h kia ăn lần, vũ tử lần nào n cơm cầm mấy k vũ tử ô phải Hai ăn vào căng cứng. n vào g này sở dĩ năng tiến tới cùng nhau trừ ra vu tử cầm cô nương này tinh thần trọng nghĩa bạo d ạ n đáng thương nô đại trí tiểu tử này bên ngoài nô đại trí thường xuyên cho nàng mang một ít ăn ngon cũng là hắn hai cuối cùng năng tiến tới cùng nhau một nguyên nhân khác thế là hà vũ trụ vô cùng tìm đường chết nhấc lên chuyện trước kia ta nhớ được ta trước kia mời ngươi hai đặt một viên lúc ăn cơm ngươi cái đó bụng chống nhà cha cha nhất là thứ ba hay là thứ tư lần đó tại trường học các ngươi bên cạnh cái đó gọi cái gì tới nhà hàng huệ dân gọi là tên này a ngươi kia hồi thế nhưng ăn quá no vũ tử cầm nét mặt lập tức thì trở nên rất khẩn trương hà vũ trụ đ ề một lần kia nàng cùng nô đại trí hai người tất cả đều ăn quá no cuối cùng nàng hồi bệnh viện lúc hay là vịn tưởng trở về này nếu để cho hạ tiểu kỳ hiểu do đoán chừng nàng thỏa đáng chán chết xã hội một cái đại cô l ơ n ngay trước hai nam ăn cơm đem chính mình chống đến không rời nổi bước chân nhi nói ra thật sự là quá mất mặt ngươi nhanh đừng nói nữa ngươi thế nào lao bóc người n g ă n đâu v u tử cầm tại chỗ thì cấp bách thậm chí ngay cả ngài cái chức vị này cũng mất đi phốc phốc hà vũ trụ nếu là không chủ động nhắc tới nô đại trí đều nhanh đem chuyện này đem q u ê n đi hắn đem chính mình ăn vào c à n g cứng số lần nhiều vô số kể đã sớm không nhớ nổi đó là lần đầu tiên nghe được hà vũ trụ nhắc tới hắn lập tức liền liên tưởng đến v u tử cầm ngày đó mất mặt dáng vẻ lúc này liền trực tiếp cười ra tiếng v u tử cầm lập tức nhanh chóng bóp lấy bên hông hắn thì mềm, cắn răng người cười cái gì không cho cười hạ tiểu kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua trước mặt còn đang ở vui cười ba người trước mặt toát ra một cái đại dấu chấm hỏi nàng hình như thiếu thốn không ít có quan hệ với ngô đại trí vợ chồng trẻ c h u y ệ n lý thú còn có rất nhiều có quan hệ với hà vũ trụ chuyện xưa ăn xong đ i ể m tâm ngô đại trí c ư ờ i xe chở hà vũ trụ đi làm còn lại hai nữ trong nhà trò chuyện dậy rồi v i ệ c nhà nhà máy cán thép trong nhà ăn đã trước giờ chuẩn bị tốt hôm nay nấu ăn sử dụng đến tất cả nguyên liệu nấu ăn nồi đã tới hồi tầy ba lần nắm tay khăn mặt cũng đã xếp xong bày ra ở một bên ngay cả bếp nấu cũng là ép đủ rồi đủ lượng than còn chuẩn bị tốt máy thổi liền chờ hà vũ trụ đến rồi về sau khai hỏa giờ làm việc trước đó năm phút đồng hồ hà vũ trụ thản nhiên vào phòng ăn làm việc ở giữa đứng ở số bốn lô trước mặt ốm sách chính mình thường dùng ngỗng sắt lớn hà vũ trụ lại cầm sạch sẽ rẻ lau lau lau rồi một lần sau đó chắp tay sau lưng đi đến bên tường trưng bày chỉnh chỉnh tề tề các loại nguyên liệu nấu ăn trước mặt bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên mỗi một bàn nguyên liệu nấu ăn mới mẹ độ tới đã kiểm tra sau đó phát hiện nguyên liệu nấu ăn không có vấn đề gì rốt cuộc rất nhiều r a u dưa đều là buổi sáng vừa đưa tới tươi mới vô cùng mà thịt cũng là tại kho lạnh trong vừa lấy ra không lâu đồng thời đang tự nhiên băng tan vì cùng bong bóng làm tan khác nhau bong bóng qua thịt sắc thái trình độ bên trên sẽ kém rất nhiều nếu như là cần dùng gấp lời nói cũng được cầm mối u xóa m ỡ cho nên nấu ăn môn thủ nghệ này đến nhất định cấp độ chi tiết mới là quyết định thành bại mấu chốt bởi vì thời gian còn sớm hà vũ trụ rất là tự nhiên ngồi ở hắn trước kia ngồi qua vị trí bên trên sau đó k h o á t khoác tay phân phát đang một bên chuẩn bị giút đỡ đám làm rút mã hoa cũng sớm đã đem hắn trước kia đã dùng qua cốc trà men rửa sạch sẽ c ũ n g cho hắn pha tốt một bình trà còn chu đáo đem pha nước trà ngon d ố t vào hắn trong cốc trà men nhìn hắn vẻ mặt lấy lòng nét mặt hà vũ trụ cầm ngón trỏ đẻ lên vỏ ham trà biên giới sau đó hướng phía bên cạnh cái ao chỉ chỉ m ã hoa không khỏi cảm thấy có chút mê man hắn gai đầu một cái trong mắt ý nghĩa rõ ràng đang nói sư phụ ngài đây là ý gì à? hà vũ trụ hướng phía hắn ngoắc mắc tay chờ hắn đem đầu bu lại lúc này mới nhỏ giọng nói với hắn đ ê m này tráng men lọ đổi ta không phải đã nói với ngươi mà về sau ta uống trà dùng bát xứ là được còn có ta trước kia nhắc nhở con người là một tên hợp cách đầu bếp chú ý cá nhân vệ sinh là đỉnh quan trọng một sự kiện ngươi hôm nay lại phạm vào tật xấu này vừa ngươi có phải hay không sở trường nắm tập tới mã hoa hậu chi hậu giác gật đầu một cái tỏ vẻ hắn nhớ kỹ về sau chú ý được rồi bận điệu đi thôi rốt cuộc có người n g o à i tại đồ đệ mặt mũi vẫn là phải cho cho nên hà vũ trụ toàn bộ hành trình đều là nhỏ giọng đang cùng mã hoa c â u t h ô n g tận lực chăm sóc mặt mũi của hắn như vậy người ở bên ngoài nhìn tới cũng chỉ sẽ cho rằng bọn hắn sư đồ đang nói thì thầm mã thôi chứ ra t h ị xa xíu cần nướng cùng với khắc một ít chưng chế thức ăn bên ngoài Cần thời ạ i c ỗ xào c h gian ấ vừa đến hà vũ trụ lập tức thì thay đổi hắn nhanh chóng đem tạp dề hướng trên thân một bộ tại sao lưng vén một cái hồ nhập trụ sau đó đem ống tay áo bọc tại trên cánh tay mở xào máy thổi hô hô rung động đem hỏa diễm sông tạp vượng một bàn bàn các loại dao dưa cùng loại thịt theo thứ tự bị đầu nhập trong nồi tại bên cạnh hắn còn có nét mặt nghiêm túc đồ đệ mã hoa còn có cái kia mấy cái trên danh nghĩa đồ tôn bọn hắn cũng tại dùng mang theo tò mò ánh mắt thưởng thức hà vũ trụ thời khắc này phong thái hà vũ trụ bên này đang bệ bột khí thế ngất trời lại thêm thân ở nhà bếp một bên nhiệt độ vốn là nóng hà vũ trụ không thể không một bên chảy giọt lớn mồ hôi một bên nhanh chóng lật tay run run bên trong ngô sát lớn cũng chỉ có thể t ạ i ra món ăn khoảng cách mới có thể đem thân thể hướng phía sau rút lui vừa rút lui để cho mã hoa có thể đem khăn mặt đưa qua giút hắn xóa một cái mồ hôi trên mặt đột nhiên một hồi tiếng ồ vẫn như cũ tập trung tinh thần vội vàng trước mắt hắn trong nồi thức ăn mãi đến khi mã hoa đưa tay giật giật hắn tập dề hà vũ trụ lúc này mới nghi ngờ quay đầu tình cờ đối mặt lý chủ nhiệm tâm hủng kia giống như cười mà không phải cười gương mặt hà vũ trụ không khỏi đem nồi rút lui đến bên nhà bếp bên trên lại đưa tay đem máy thổi đóng lại lúc này mới nét mặt nghi ngờ hướng phía lý chủ nhiệm dò hỏi thế nào lãnh đạo là mới vừa lên thái không hợp khẩu vị lý chủ nhiệm ha ha cười lấy đưa tay vô vô bờ vai của hắn chỉ vào phía sau hắn một cái thấp mập lùn mập trung niên nhân nói ra ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là bộ lao động ph lãnh à í n h là ta đạo ngài n g nhấc lời này coi như đâm quá khen g ta ta nơi đó có cái gì đại danh a ngài cấp độ này đại lãnh đạo cũng đừng cùng ta này tiểu thanh niên nói dỡn không ngờ rằng lam chủ nhiệm lại là có chuẩn bị mà đến hắn nét mặt nghiêm túc theo tùy thân mang trong túi ra lấy ra mấy tờ báo chỉ vào trong đó một thiên liên quan đến tinh thần tư tưởng vỡ lòng loại ẩn ý thời đại đang triệu h o à n hướng phía hắn hỏi thiên văn chương này có phải hay không là người viết hà vũ trụ gật đầu một cái một bên dùng khăn mặt sắt bóng mỡ tay một bên ứng tiếng nói đúng vậy a là do ta viết chẳng qua ta trình độ văn hóa có hạn lại thêm hành văn không tốt lắm nhường n g à i chê cười lam chủ nhiệm đầu tiên là nhìn một chút lý chủ nhiệm tiếp lấy lại quay đầu nét mặt kích động hướng phía hà vũ trụ khoát tay nói không không không. viết rất tốt viết phi thường tốt người thiên văn chương này a coi như là viết trong tâm khảm của ta đi ngươi dặn này ngươi trước làm xong trong tay công tác giúp xong ta phải hào hào tìm ngươi tâm sự lý chủ nhiệm luôn luôn quen sẽ nhìn mặt mà nói chuyện hắn thấy một lần làm chủ nhiệm đối h ạ vũ trụ lưu tâm lập tức liền bắt đầu tán dương lên h ạ vũ trụ đến đem h ạ vũ trụ nói trên trời ít có dưới mặt đất vô song Làm là ngài này, một cảm hình chút cũng không thiên chương nhìn nói cũng Người nói thiên văn này, ta cũng A, sai. ta qua ta đọc qua về sau, cảm giác rất đọc về bị d hoàn toàn có thể xương thượng chúng ta nhà máy cán thép hồng tinh đầu nhất hào cán bút hào gia hỏa lý chủ nhiệm này một trận khen đem hà vũ trụ cho nâng giường như muốn lên trời hà vũ trụ vẻ mặt đờ đẫn nhìn qua lý chủ nhiệm trong lòng tự đủ ca nha ta không có đắc tội n g à i a ngài đây là khen ta nha hay là tổn hại ta đây còn nhà máy cán thép hồng tinh đầu nhất hào cán bút ta mẹ nó chính là một xào dao đầu bếp ta bản thân sao không hiểu rõ chính mình lúc nào thành nhà máy cán thép số một cán bút ngài đây không phải nói đồ mà chương bảy t â m mệnh chương bảy tâm mệnh hà vũ trụ cũng không có gì tâm tư cùng bọn họ mấy cái rượu được tử u ố n g rượu hắn vì chính mình còn muốn vội vàng xào rau làm lý do đuổi đi lề mà m lề mề m không chịu rời đi làm chủ nhiệm cùng lý chủ nhiệm và nhà b ế p việc bận rộn xong hắn liền lấy hàng tre chúc sọt trang hộp cơm lại dùng dây thừng cột vào chỗ ngồi phía sau sau đó lặng lẽ cưới lấy xe đạp rời đi dù sao lý chủ nhiệm đã cho hắn trước giờ phê giả, hắn có này hồi lâu thời gian tốt đẹp không giữ lại về nhà hưởng thụ h n no dỗi việc được mới đi bội tiểu hắn cũng không phải cái gì đoá hoa giao tiếp hà vũ trụ một đường kỵ đến cộng sân thì vội vã địa đẩy xe đạp vào trong sân, vừa trải qua hành lang lúc. đối diện thì đụng phải đàng chuẩn bị đi ra ngoài nhị đại gia hai người ngày bình thường gặp nhau không nhiều lại thêm hà vũ trụ lần trước cùng nhà nhị đại gia con lớn nhất lưu quang lộc gây vô cùng không thoải mái cho nên hai người lúc gặp mặt cũng vẹn vẹn chỉ là gật đầu chi giao chẳng qua gìn giữ cơ bản khách sáo hà vũ trụ vẫn hiểu hắn chủ động cùng nhị đại gia lên tiếng c h à o nhị đại gia tốt hà vũ trụ này thanh ồm m ộ địa ân cần thăm hỏi đem nhị đại gia cho làm cho sừng sốt một chút đúng lúc này k h o miệng của hắn hơi vực lên trở về câu ách ngươi cũng tốt đến tận đây khách sáo kết thúc hai người thắc thân mà qua chẳng qua không chờ hà vũ trụ đi ra bao xa nhị đại gia thì quay đầu hướng phía hà vũ trụ nói ra cái kia mốc không phải mưa vũ trụ người chờ một chút ta có chuyện tìm ngươi hà vũ trụ nghi ngờ quay người hướng phía nhị đại gia hỏi chuyện gì hả nhị đại gia tò mò do nhìn cổ cẩn thận xem xét ghế sau xe sọt một chút đáng tiếc d õ bên trong hộp cơm đóng chặt chẽ hắn cái gì cũng không nhìn ra chỉ có thể dối trá c ư ờ i ngượng ngùng hai tiếng chủ động nói ra hắn mục đích hôm nay sáng sớm nhất đại gia còn cùng ta bàn bạc nói bao nhiêu thời gian không có mở toàn viện đại hội muốn cho ta tìm ngươi hỏi một chút xem xét lúc này mở đại hội có phải hay không do ngươi đến chủ trì cái hội nghị này hà vũ trụ không khỏi có chúc n ộ n g này cũng bao nhiêu thời gian không có mở đại hội này thế nào còn đột nhiên nhớ ra muốn mở toàn viện đại hội còn do hắn đến chủ trì hội nghị hắn nhìn qua có rảnh rỗi như vậy sao hà vũ trụ lúc này lắc đầu nói chủ trì hội nghị thì miễn đi các ngươi lão ba gã nhìn làm chính là bất quá ta m u ố n biết các ngươi lần này mở đại hội cụ thể phải thương lượng chuyện gì à nhị đại gia nghe vậy gãi đầu một cái chê cười nói ta đây cũng không biết cụ thể còn phải nhìn xem lão dịch dù sao hắn là nhất đại gia ta cái này nhị đại gia bị điều khiển chính là bất quá ta suy nghĩ nên cùng trong viện cái nhóm này lão nhược bệnh t à n liên quan đến tôi về phần cụ thể muốn thảo luận cái gì hội nghị nội dung đợi đến buổi chiều lúc họp rồi nói sau hà vũ trụ gật đầu một cái thuận miệng nói thành cứ như vậy đi các ngươi lúc họp cho ta a n cái ghế là được về phần hội nghị nội dung các ngươi lão ba gạ cụ thể thương lượng xử lý ta toàn bộ hành trình không tham dự chỉ dự tính nói xong hà vũ trụ cũng mặc kệ bọn hắn muốn chỉnh cái gì yêu tiêu thân trực tiếp đẩy xe đạp rời đi trước đây đến lúc này tâm tình tốt tại hắn nhìn thấy ắ n n hôm trong viện đạo thân ảnh kết lúc đông chốc thì trở nên không xong cô vợ hắn cái đó chúc mã trình trí quốc giờ phút này chính nợ nụ cười cùng ngồi ở dưới mái hiên nhạc mẫu vưu phương anh t mấy, mấy, mấy tên phụ nữ h tại hà vũ trụ đi vào sân lúc liền phát hiện hắn lúc này nàng nhóm tất cả đều lẳng lặng nhìn hà vũ trụ vào nhà sau đó tất cả đều đem ánh mắt đều tập trung vào trên người hạ tiệu kỳ hạ tiểu kỳ phảng phất vô sự đem lột tốt đậu bùn đưa tới vu tử cầm trong tay sau đó chân sau liền theo hà vũ trụ vào trong nhà nàng v ẹ mặt ngoài ý muốn hướng phía hà vũ trụ hỏi người sáng nay không phải lên ban đi sao sao cái giờ này nhi liền trở lại hà vũ trụ khoe miệng giật một cái không trả lời thẳng vấn đề của nàng mà là hướng phía nàng hỏi người cơm chưa ăn chưa hạ tiểu kỳ sửng sốt một chút sau đó lắc đầu nói không có đâu vừa còn cùng ta mẹ nàng nhóm nói chuyện p h i ế tới đợi lát nữa ta liền để hồng anh nấu cơm đi nói chuyện hạ tiểu kỳ liền đi tới bên cạnh bàn ăn, nhìn trên bàn trưng bày sỏ nói nơi này đầu trang cái gì nha nói xong nàng thì vươn tay cầm một cái hộp cơm ra đây mở ra xem chỉ thấy nguyên hộp rừng thật mỏng thịt miếng phía trên bao trùm lấy một tầng đồng đẫm nước tương vừa nhìn liền biết ăn thật ngon a đây là cái gì thái nha thế nào trước kia không gặp ngươi làm qua nói xong nàng thì dôi ra chính mình ngón tay trắng nón v â thành một miếng thịt trong tay còn cố ý dùng thịt miếng chấm chấm nước tương lúc này mới đưa tới hạ vũ trụ bên miệng nói há mồm a hạ vũ trụ lệch ra đầu thì há mồm tiếp tới hắn một bên a i một bên dùng hững hờ đ i ệ giọng nói hỏi Ta n h ì n xem ngươi trí quốc ca cũng tại a hắn không cần đi làm sao cả ngày rảnh rỗi như vậy sao hạ tiểu kỳ lúc này lại vê lên một miếng thịt chẳng qua nàng lần này đặt ở trong miệng của mình đồng thời âm thanh hàm hồ đáp nha ngươi nói hắn nha hắn tháng sau muốn hồi bộ đội trình diện trước đây hắn nói đều đã định tốt muốn phục viên kết quả cũng không biết bọn hắn bộ đội làm sao nghĩ lại muốn cho hắn trở về không phải sao hắn lúc này còn có chút không quyết định chắc chắn được cho nên cố ý tìm ta mẹ đến bàn bạc chuyện này đến, đến rồi hà vũ trụ nghe không khỏi có chút nổi giận bàn bạc nay mẹ nó không phải đến bàn bạc sự việc hắn nghiêng đầu xem xét mắt giờ phút này đang đứng tại bên cạnh hắn cái này nữ nhân xinh đẹp không khỏi sinh ra một tia hoài nghi tới hắn lựa chọn ban đầu thật sự chính là đúng sao chính mình một lòng một ý yêu lấy nàng sợ nàng thương tâm sợ nàng khổ sở sợ nàng bị tủi thân thậm chí không tiếc vì nàng đem làm một cái nam nhân nên làm sự tình cũng làm thậm chí là không nên làm hắn cũng làm kết quả thì sao thì đổi lấy như thế một cái kết cục của ta lòng tràn đầy nỗ lực đổi lấy ngươi không biết n g u i vị hắn nhìn qua tấm kia hắn yêu thảm rồi xinh đẹp khuôn mặt không khỏi cảm thấy có chút trái tim băng giá hạ tiểu kỳ thông minh như ngươi làm sao có khả năng nhìn không ra c h ỉ n h trí quốc cái thằng này lòng lang giả thú ngươi là thật sự xem không hiểu hay là tại tận lực giản g u chợt phát hiện hà vũ trụ không nói lời nào hạ tiểu kỳ không khỏi quay đầu nhìn hắn một chút chỉ gặp hắn giờ phút này đang gắt gao nhắm hai mắt đứng ở bên cạnh bản tựa như nhập định bình thường nàng không khỏi ở trong lòng sinh ra một chút hoảng hốt đến vũ trụ người đây là thế nào chương bảy trăm sáu mươi bảy hiểu lầm chương bảy trăm sáu mươi bảy hiểu lầm nhà ai nam nhân lòng tràn đầy hoan hỉ mang theo một đống ăn ngon lặng lẽ trước giờ về sấm ra chính là vì có thể cho lão bà của mình đem lại một niềm vui bất ngờ kết quả thì sao thì này vì người một nhà cuộc sống hạnh phúc ta vất vất vả vả ở bên ngoài công tác bận điệu mồ hôi đ ầ m địa chân không chạm đất kết quả ngươi đang ra ngược lại là trôi qua vô ư u vô lự thoải mái dễ chịu còn có thể một bên gặp nhìn hẳn dừa một bên bốc đầu còn vừa cùng ngươi thanh mai chúc mã trò chuyện vui vẻ chuyện cũ ngươi coi ta là gì đại hoan chủ、sao? nghe được hạ tiểu kỳ mở miệng hỏi hắn làm sao vậy hà vũ trụ không khỏi lắc đầu nhiều năm giáo dưỡng không để cho hắn mất phong độ cùng có chừng có mực hắn trở về câu không có gì tiếp lấy là được thi đi thịt đi đến cạnh ghế salon sau đó bất lực nằm ngửa ở trên ghế salon hắn giờ phút này chỉ nghĩ lặng yên nghỉ ngơi một hồi hạ tiểu kỳ lông mày có hơi nhữ lên trong lòng thì không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng nàng bước nhanh đi đến hà vũ trụ trước mặt đưa tay thay hắn thử một chút cái chán tiếp theo tại bên thai của hắn nghi ngờ nói cái này cũng không có phát số ra người đây là thế nào hà vũ trụ lúc này không nghĩ phản ứng nàng hắn chỉ cảm thấy chính mình đẩy mình lòng chua sót còn có một bụng tất lạc hắn hiện tại chuyện gì cũng không nghĩ để ý tới mặc cho hạ tiểu kỳ ở một bên nét mặt khẩn trương nhìn qua hắn có lẽ là lo lắng hắn ra vấn đề gì hạ tiểu kỳ nhìn hồi lâu cũng không có suy nghĩ ra nguyên nhân đến thế là cũng chỉ có thể vung lên rèm đi ra ngoài tìm nàng mẹ hỏi đối sách đi hà vũ trụ đột nhiên mở mắt ra trong mắt tràn đầy tăng thương còn mang theo một tia người trẻ tuổi t r â không nên có dáng vẻ g i à n u a không bao lâu sau công phu vưu phượng anh cũng đi theo nét mặt khẩn trương đi vào trong phòng nàng cẩn thận nhìn một chút hà vũ trụ gương mặt thăm dò tính địa g người đây là thế nào thân thể chỗ nào không thoải mái sao suy hà vũ trụ nằm ngửa ở trên ghế salon thở phao một cái tiếp lấy hắn đem hai mắt m ở ra nhìn qua trên nóc nhà ngũ s ắ c hình dáng trang sức x à nhà trầm giọng nói ra ngoài vũ phượng anh cho là mình nghe lầm nàng nét mặt kinh ngạc cùng hạ t i ể u kỳ liếc nhau một cái hỏi lại lần nữa người nói cái gì hà vũ trụ giọng nói lập tức liền trở nên trung khí mười phần hắn q u á t lớn ta nói ra nghe không hiểu sao g i n g lên một tiếng về sau hà vũ trụ hơi thở dốc nhắm mắt lại trong phòng lần nữa xa vào đến trầm mặc bên trong một cỗ bầu không khí ngột ngạt bắt đầu ở trong không khí tràn ngập đem hai mẹ con cũng áp chế có chút hít thở không thông vậy chính ngươi hảo hảo nghỉ một lát ta cùng tiểu kỳ ngay tại bên ngoài có việc ngươi gọi ta một lúc lâu sau vưu phượng anh thần thái chán nản thở dài một hơi dẫn khuê nữ ra cửa hai mẹ con vừa ra môn hạ tiểu kỳ thì chờ không nổi truy vấn mẹ hắn đây là thế nào vưu phượng anh hơi có chút thất thần nhìn qua còn đang ở cùng nhị đại mụ nói chuyện trời đất trình trí quốc ngẩng đầu nhìn ra hiệu nói còn có thể thế nào còn không phải bởi vì hắn hạ tiểu kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu lại nhìn một cái vừa rồi tỉnh lộ lại nét mặt vội vàng phân v u a không phải ta cùng trí quốc ca năng có chuyện gì ta từ nhỏ cùng hắn cùng một chỗ lớn lên hắn thì cùng ta thân ca ca dường như vũ trụ hắn đây có phải hay không là suy nghĩ nhiều vũ phượng anh vẻ mặt không nói nhìn qua trước mắt khuyên ữ ngươi hiểu lầm cũng không vội vàng mấu chốt là không thể để cho nam nhân của ngươi hiểu lầm nha nàng hiểu rõ hai người bọn họ trong lúc đó xác thực không có gì vừa nãy hai người cũng bất quá chỉ là bình thường đang tán gẫu mà thôi nhưng mà hà vũ trụ hắn không biết ta theo hắn cái này thị g i á nhìn xem chính mình vừa về tới ra Đối i d ệ nàng liền n thấy h m ì h v không khỏi a n h m cảm thấy có chút thảo não ngươi nói này êm đẹp cái này chỉnh trí quốc hắn không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác thì hôm nay đến, đến rồi hơn nữa còn ngừng con rể hắn cho chạm thẳng vào nhau ngừng khỏi cảm người suy nghĩ nhiều đâu cái này hiểu lầm rất lớn vẹn vẹn từ đâu vũ trụ vừa nãy phản ứng đến xem hắn lúc này rõ ràng là thật tức giận vưu phượng anh nhào gấp lông mày、Chợ. lần này sự việc có chút phiền phức ngay tại nàng suy nghĩ sao cùng khuê nữ giải thích t i ể u này tư duy lúc đột nhiên phát giác được sau lưng rèm bị nhấc lên đúng lúc này hà vũ trụ mặt không thay đổi đi ra hắn không nhìn thẳng nhìn trước hai mẹ con này trực tiếp hướng phía nhà mình giàn kia nhà nhỏ cũng là hiện tại tôn hồng anh ở gian phòng kia đi tới bang bang hà vũ trụ nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái trong phòng lập tức chuyển tới tiếng hỏi ai nha hồng anh là ta người ra đây một chút ta có chuyện hỏi ngươi trong phòng rất nhanh chuyện đến hốt hoảng mang dạy âm thanh đúng lúc này tôn hồng anh có chút còn buồn ngủ đi ra đây nàng r ố t mắt hỏi chuyện gì a đại ca hà vũ trụ dùng miệng gữu gữu đang ngồi ở trong viện trình trí quốc hỏi nàng nói ngươi gặp hắn chưa hắn trước kia có phải hay không thường đến trong cái sân này đến còn có hắn mỗi lần có phải hay không đều là chọn cái giờ này đến tôn hồng anh cẩn thận xem xét trình trí quốc một lúc sau đó lắc đầu trả lời không có người này liền lên hồi ngươi đang lần đó hắn tới qua một chuyến sau đó ta liền rốt cuộc không gặp hắn tới qua hà vũ trụ nhìn thẳng con mắt của nàng lạnh nhạt nói hồng anh ngươi là ta mang vào trong thành tới ta đối với ngươi kiểu gì tin tưởng trong lòng ngươi cũng nắm chắc ta sẽ hỏi tiếp ngươi một lần ngươi xem ta con mắt kể ngươi nghe ngươi mới vừa nói có phải là thật hay không lời nói tôn hồng anh lập tức nặng nề mà gật đầu một cái Ca. ta không có lừa ngươi ta nói chính là thật sự hà vũ trụ cẩn thận quan sát một chút nét mặt của nàng gặp nàng ánh mắt thanh tịnh quả thực không giống như là đang nói láo tôn hồng anh đồng dạng nét mặt nghiêm túc hướng trình trí quốc bên ấy xem xét hồi lâu sau đó thu hồi ánh mắt lần nữa nói thêm ca ngươi yên tâm c hà á u ta hồng Anh Hồng mặc dù l cái không kiến thức nông thôn nữ nhân, cũng không có đọc cơm, còn có cái cỏ cái cho kiến ai biết gió thổi đây, đầu ta một cái sẽ nói cho người biết. không không thôn nhân, thư, nhưng nhà nhà Hà nông nữ ngày bưng ăn đến, trong nếu gì bắt ta ta một lây, đầu qua mấy lấy là là sẽ vũ trụ gật đầu một cái quay đầu vừa mới chuẩn bị nhấp chân rời khỏi liền nghe đến tôn hồng anh bắt hắn cho gọi lại đại ca chờ chờ một chút thấy hà vũ trụ dùng hỏi dường như ánh mắt nhìn sang tôn hồng anh cẳng ắ n răng sau đó lại đi phía trái phải quan sát lúc này mới nhỏ giọng nói ra tậu tử gần đây đi ra có chút cần liên tiếp có đã mấy ngày nàng mấy ngày nay đều là đầu buổi trưa ra ngoài hơn hai giờ chiều mới trở về ta hỏi nàng nàng liền nói đi tiệm sách ta cũng không biết thực hư hà vũ trụ nghe xong trong lòng vừa nay đã đẻ xuống đi hỏa thì vụt một chút lần nữa x u ố n g lên chẳng qua chỉ là qua trong giây lát liền bị hắn ép xuống hà vũ trụ luôn luôn am hiểu sâu nhân tính hiểu rõ làm người lớn nhất hiểu lầm rất nhiều đều là vì tư duy thượng không n ă n g nhau hiện tại rốt cuộc mới thập niên sáu mươi sơ mọi người tư tưởng cùng ý thức cũng còn vô cùng giữ gìn hạ tiểu kỳ tất nhiên nói nàng đi tiệm sách như vậy tám chín mươi đoán chừng nàng nói là sự thật tương đối trình trí quốc tới nhà chuyện này hạ tiểu kỳ đi tiệm sách ngược lại có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể bởi vì việc này bất kể thế nào nghĩ hạ tiểu kỳ đều không nên có cùng hắn âm thầm trung đụng có thể lại nói nếu hai người thật có chuyện chính trí quốc cũng không cần phí hết tâm tư tìm lý do đến bọn h ắ n viện chẳng qua nghĩ rõ ràng quy nghĩ rõ ràng nhưng nhạc mẫu viu phượng anh cách làm cũng có chút để người khó hiểu rốt cuộc hạ tiểu kỳ vì trẻ tuổi cho nên dẫn đến có một số việc nhìn không thấu nhưng viu phượng anh thế nhưng một vị tuổi gần ngũ tuần lao nữ nhân lại là kinh dân quốc gờ tới ngày chiến khu gờ tờ lại đến quốc gia mới thành lập có thể nói g i to sóng lớn gì chưa từng thấy đối với trình trí quốc điểm này tâm địa gian xảo vũ phượng anh không thể nào thấy không rõ lắm cứ việc đối mẹ vợ có chỗ bất mãn nhưng hà vũ trụ hay là giữ đầy đủ bình tĩnh bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ xúc động cái đồ chơi này chính là ma quỷ tại không có đem chuyện này làm rõ ràng trước đó hắn cần qua loa rời đi một chút chú ý tới áp chế một chút hắn giờ phút này sao động tâm trạng thế là hắn hướng phía tôn hồng anh hỏi một câu lời ngoài lề hai hải từ đâu tỉnh rồi sao tôn hồng anh lúc này lắc đầu không có đâu tiểu h ầ nhi luôn luôn cũng rất tiện lợi ăn no đi ngủ thì tiểu h ế n nhi nha đầu này dày vào người hôm qua buổi tối n ử a trước túc một mực khóc giống ta chịu đựng khốn rỗ hồi lâu đến phần sau túc mới ngủ ngươi nhìn ta lúc này ngay cả mặt cũng không tắm hôm nay buổi sáng thì uống một bát cháo loãng hà vũ trụ lúc này nói ra vậy ta trước đặt chỗ này nhìn xem một lát ngươi đổi nhanh lên ta kêu phòng đi ăn cơm đi ta hôm nay mang về không ít thức ăn ngon ngươi lần lượt cũng đ ế n thử tôn hồng anh hai mắt tỏa sáng vừa mới chuẩn bị rời khỏi đột nhiên phản ứng không khỏi nghi ngờ nói tiệc ca ngươi ăn trưa hà vũ trụ lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến trên người trình trí quốc đồng thời có ý riêng nói chương ó n thế một vị b bảy trăm sáu mươi tám tốt một hồi gà bay cho chạy tràng cảnh chương bảy trăm sáu mươi tám tốt một hồi gà bay cho chạy t h à n g cảnh hà vũ trụ đã từng coi thường nhất nữ nhân chính là tần kinh như đầu tiên nói rõ lâu h i ể u nga nàng người này làm người tính cách ngay thẳng chờ bổn đại khí c ũ n g k h ô n g có nàng h ữ n n g cái y h tạp ý đồ xấu, có chuyện có ì đều đi nói tại ngoài sáng bên trên,、đi、cùng với nàng, ngươi tại với k h ô n cần lo lắng nàng g lo sẽ s ở phía a u cho ngươi t h t đ a là đáng i ệ m tốt đ ồ n g bạn. Nhưng nàng khuyết điểm cũng, cũng rất rõ ràng đó chính là k h ô n g chế giục quá mạnh trong tính cách như cái nam nhân cùng loại nữ nhân này kết hôn nhà trai một bên tinh thần áp lực quá lớn nhất định đời sống không gặp qua quá thoải mái cãi nhau trên cơ bản là chuyện thường ngày hãy nói một chút tần hoài như nàng người này tâm nhãn tuy nhiều nhưng mà nàng người này bản tính cũng không xấu với lại được cho cần cụ tốt bụng đừng vội phản bác nàng mặc dù cần kiệm công việc còn g ra nhưng lòng dạ hẹp hỏi quá nhiều với lại yêu xen vào việc của người khác hậu quả chính là trêu chọc tới chuyện phiền thoái một đồng lớn đồng thời còn chưa xong hết hết rồi tuy nhập được nhà bếp nhưng cái khó đang phòng không phải cái sống qua ngày nhân tuyển lại có là vu hải đường cô nương này tính cách dứt khoát trực tiếp làm người thẳng thắn lại ánh nắng mặc dù nàng tự cao tự đ ạ i nhưng nàng cũng có được bản thân cái vốn để kiêu ngạo có thể nói muốn người có người muốn vóc dáng có một n h ì coi như là thỏa thỏa s ư ở n g hoa muốn nói nàng khuyết điểm duy nhất đó chính là vô cùng thanh tỉnh có chút quá mức hiện thực nói đạo hiệu điểm ngươi nếu sự nghiệp cùng đời sống đều có thể chiếu c ô thật tốt ngược lại cũng còn dễ nói ngươi nếu một sáng tại sự nghiệp bên trong tình cờ gặp cái gì khảm nhi nàng lập tức sẽ vô tình bước ra rời khỏi hơn nữa cách mở dứt khoát lưu loát tuyệt đối đừng nghĩ nhìn nàng sẽ cùng ngươi đồng sức đồng lòng cùng qua chỗ khó loại nữ nhân này chủ đánh chính là một cái hiện thực trở lên tam nữ không coi là l ư ơ n ố i những nữ nhân khác hoặc nhiều hoặc ít trên cơ bản đều là ưu điểm lỗi nặng tại khuyết điểm duy trì có chính là cái này tần kinh như nữ nhân này chẳng những không có đầu óc không nói nhưng thích tự cho là thông minh hơn nữa còn đặc biệt tự phụ luôn cảm giác mình thông minh vô cùng kỳ thực nàng bất quá chỉ là cái ái mộ hư vinh lại còn ngại bẩn yêu giàu ngu xuẩn nếu ai cởi ư như thế một nữ nhân vào trong nhà sớm muộn gì đến làm cho nàng cho hô chết nhưng nhìn hạ tiểu kỳ mấy ngày nay làm việc liền có chút cùng loại vô não tần kinh như cũng đúng thế thật hạ vũ trụ đối nàng có chút thất vào chỗ đi ra ngoài làm gì cũng không nói trước báo cáo chuẩn bị cũng không bao giờ nghe nàng chủ động nhắc tới qua h ơ ngươi nữa còn đem chỉnh trí quốc tiểu này n ò đem trí tiểu quốc l lang dạ thú nam nhân thú h ớ n bản thân trong nhà lĩnh, g đ mấy ngày nay đi ra ngoài làm gì đi mặc dù hắn nhạc mẫu vưu phượng anh giờ phút này thì đứng ở hai người bọn họ sau lưng nhưng hà vũ trụ căn bản không thèm để ý chút nào trực tiếp mở miệng hỏi cũng không biết tôn hồng anh nói với nàng cái gì đối mặt hà vũ trụ chất vấn hạ tiểu kỳ một bên mắt đỏ vánh mắt một bên hầm h ừ trả lời ngươi có phải hay không cho là ta làm cái gì có lỗi với ngươi sự việc ta cùng ngươi thời gian dài như vậy ta là người ra sao trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm ngươi nói thực cho ngươi biết ta ta tại trong lòng ngươi chính là loại đó không đứng đắn nữ nhân sao hà vũ trụ cũng là không nhuộm bộ chút nào hắn nhìn thẳng hạ tiểu kỳ con mắt hỏi ta không có để ngươi đến chất vấn ta ta là hỏi ngươi ngươi mấy ngày nay đi sớm về trễ cũng làm gì đi có lẽ là đã nhận ra hà vũ trong giọng nói cứng rắn hạ tiểu kỳ chỉ có thể lạnh nhìn khuôn mặt tức giận trả lời đi hiệu sách tân hoa đi hiệu sách tân hoa làm cái gì cũng đọc nào thư hạ tiểu kỳ đột nhiên dừng một chút sau đó cẩn thận ngẩm đầu lên nhìn hắn một cái cắn môi giới giải thích nói cao chung sách giáo khoa còn có toan lý hóa tự học hà vũ trụ tựa như bỗng chốc đã hiểu cái gì hắn nhìn qua hạ tiểu kỳ giọng nói không còn có vẻ cứng rắn như vậy ngươi nghĩ lại lần nữa thi đại học hạ tiểu kỳ gật đầu một cái tội nghiệp nhìn qua hắn một chút ừ n nàng vốn cho rằng chuyện nào ra chuyện đó hà vũ trụ khẳng định sẽ giống như tiểu trước đây ủng hộ vô điều kiện nàng thật không nghĩ đến là hà vũ trụ lần này lại lắc đầu rất thẳng thắn tỏ vẻ từ chối ta không đồng ý hạ tiểu kỳ không khỏi thất thanh nói vì sao hà vũ trụ chỉ, chỉ đang hướng bọn hắn bên này ngắm nhìn trình trí quốc k h ỏ m i ệ g i ậ t một cái n ư ờ i lạnh nói một cái trình trí quốc là có thể đem nhà ta cho q u ấ y gà chó không yên thật chờ ngươi lên đại học không biết sẽ t o á t ra bao nhiêu cái trình trí quốc đến hắn lời nói này nói rất lớn tiếng chính là cố ý làm cho đối phương nghe thấy hắn ngược lại muốn xem xem cái này lòng lang dạ thú thứ gì đó là ngụy quân tử hay là cái chân tiểu nhân trình trí quốc đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lập tức đi tới hắn mặt mũi tràn đầy vô tội giải thích nói Mội phu, n g ư ơ i hiểu lầm ta ta cùng tiểu kỳ không phải như ngươi nghĩ hà vũ trụ lập tức khí huyết s ô n lên hắn lạnh lùng nói đó là đâu dạng a trình trí quốc ngươi cũng trưởng thành người cơ bản đạo lý làm người cũng không hiểu sao ta đi làm không ở nhà ngươi liền chạy tới nhà ta tìm ta vợ nói chuyện phiếm ngươi cảm thấy này thích hợp sao tới tới tới ngươi nói cho ta biết ngươi bây giờ đặt bộ đội nào phục dịch phiên hiệu bao nhiêu ta muốn gọi điện thoại hỏi một chút các ngươi bộ đội lãnh đạo các ngươi bộ đội bồi dưỡng các ngươi những người này ra đây chính là để các ngươi đến phá hoại nhà k h ắ c đỉnh một bên cắn răng một bên dùng ngón tay chỉ vào mặt đất nói ngươi nghe cho ta đánh hôm nay lên ta không cho phép ngươi lại đến cái viện này nhi trong đến ta mặc kệ ngươi cảm thấy tuổi thân cũng được phẫn nộ cũng tốt kia hết thệ cũng không có quan hệ gì với ta ta nói đến thế thôi hy vọng ngươi không muốn cho bản thân tìm phiền thoái ngươi nếu cảm thấy ta lợi này là đang hù dọa ngươi ngươi cũng có thể thử một chút ta hiện tại mặc dù lẫn vào không ra thế nào đ i ệ a nhưng tự nhận hay là có như vậy một chút mối quan hệ ở ta cho ngươi biết chuyện này biết tay nói xong hà vũ trụ lại đặt ánh mắt chuyển hướng đang đứng sau lưng hắn nhạc m â u vưu phượng anh giọng nói mang theo vài phần trăm trọng nói ta nói ta kính yêu mẹ vợ có phải ngài còn có lời gì muốn cùng vị này đồng chí trình trí quốc trò chuyện chú ta làm phiên ngài chuyển c h u y ể n quý bước t h i ế n vị này đồng chí trình trí quốc hồi hắn nên trở về châu ngồi đi thôi thấy hà vũ trụ cũng ầm ý đến mức này vưu phượng anh vốn định cầu tình lời nói cũng nói không ra miệng sắc mặt nàng khó coi kéo trình trí quốc trang phục tay áo ngay tiếp theo trình trí quốc một bên nét mặt phức tạp nhìn qua hắn một bên than thở đi theo v u p ư ợ n g anh đi rồi mắt thấy nhất đại mụ còn có nhị đại mụ bao gồm ghé vào trên khung cửa giả trương thị cũng ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt hà vũ trụ lần lượt chừng nàng nhóm một chút đồng thời tức giận nói có phải hay không cũng nhàn không có chuyện làm thế nào như vậy thích nhìn náo nhiệt ta tới tới tới cũng cùng ta vào nhà trong phòng đầu nhao nhao càng náo nhiệt mấy c á i lao bà tử lập tức liên tục không ngừng đĩa i tất cả đều tan tác như chim ông nói đùa cái gì hà vũ trụ lúc này còn đang ở nổi nóng lại thêm hắn hiện tại hay là nhà máy cán thép hồng tính phó chủ nhiệm chắc giận hắn nhà ai cũng khỏi phải nghĩ đến có ngày sống dễ chịu hà vũ trụ đang định trở về phòng quay đầu thấy nhìn thấy đang ngồi ở dưới mái hiên vẻ mặt nghĩ mà sợ vu tử cầm thế là trên mặt u ám lập tức thì tiêu tán hơn phân nửa hắn giật giật khoe miệng đi đến trước mặt đối phương hướng phía nàng thở dài nói n h a đầu ngươi nhìn xem chuyện này gây ta trước đây dự định bảo ngươi đến thuận tiện chiếu cố một chút không có nghĩ rằng náo loạn này việc sự việc trách ta người này quá không bình tĩnh、Trực. ngươi nói chuyện này gây vu tử cầm một mặt lo nghĩ theo dõi hắn lắc đầu nói ta không quan trọng ngài không có chuyện gì chứ hà vũ trụ đột nhiên cười nói ta năng có chuyện gì lúc này không có việc gì ngươi yên tâm đi nói xong hắn đem tầm mắt chuyển rời đến tôn hồng anh trên mặt lại nhìn một chút nhà mình vợ giọng nói lạnh nhạt nói hai người các ngươi đỡ tử cầm vào nhà đi ăn cơm đi ta còn có việc đi ra ngoài một chuyến thì không với các ngươi một viên ăn mắt thấy hắn rút chân muốn đi hạ tiểu kỳ bận bịu bước nhanh chạy lên trước kéo lại cánh tay của hắn n g ư ơ i muốn đi đâu đây ngươi ngay cả cơm trưa cũng còn không ăn đâu cơm nước xong xuôi lại đi a được không hà vũ trụ vẻ mặt thất lạc nhìn c h ầ m c h ầ m nàng hồi lâu khoe mắt có một chút p h i m hồng một lúc lâu sau hắn quả quyết địa quay đầu đi đồng thời lại đặt cánh tay chậm rãi rút đi về hạ tiểu kỳ tâm đông chốc thì nhắc tới cuốn học nhi chương bảy trăm sáu mươi chín không sao đánh một c h â m l i ề n tốt chương bảy trăm sáu mươi chín không sao đánh một c h â m l i ề n tốt không được người không thể đi người cùng ta vào nhà hạ tiểu kỳ cũng không biết đánh từ đâu tới khí lực rõ ràng tay chân lẹo k h è o lại cứng rắn rắt lấy hà vũ trụ cánh tay lôi kéo hắn vào phòng hà vũ trụ quay đầu xem xét nàng một chút hỏi người t ú n ta vào nhà làm gì hạ tiểu kỳ lập tức chỉ vào góc tưởng bị trói cùng nhau hai con vị hoáng tử tức giận nói ra người nhìn hà vũ trụ trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc vừa này hắn chỉ lo tức giận vẫn đúng là không có chú ý tới bên tưởng thượng hai con vị h o à n g tử hắn không khỏi quay đầu hỏi này từ lâu tới hạ tiểu kỳ tức giận t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lý trực khí tráng trả lời t a sinh hà vũ trụ đầu tiên là xứng sở tiếp theo liền thấy hạ tiểu kỳ châm chọc khiêu khích nói không phải ngươi nói mà giống ta t i ể u này không đứng đắn nữ nhân sinh cái vị h o à n g tử có cái gì có thể ly kỳ ta còn một hơi sinh hai hay là s o n g b à o thai a tức chết ngươi hà vũ trụ gặp nàng nói chứng chặt đàng hoàng g á n vẻ phốc phốc một tiếng không có kéo ca ở khóe miệm trực tiếp con lên khu, khu. hắn cẩn thận l i ế t nhìn phát hiện này mẹ nó hay là hai con le le hà vũ trụ m í mắt c h ớ p chớp lúc này mới nghiêm mặt nói đừng làm rộn rốt cục từ đâu tới hạ tiểu kỳ trận trắng mắt sau đó âm dương q u á i khí trả lời đây là người t a c trí không phải đồng chí trình trí quốc cố ý đánh tới tiếng ngài hà vũ trụ đột nhiên thì có loại hiểu ra hắn hình như não bổ có chút quá lẽ nào thực sự là ta hiểu lầm hắn chẳng qua hắn vẫn như cũ tiếp tục mạnh miệng nói hắn tiễn cái này làm gì ta cùng hắn lại không quen chỉ sợ hắn đây là chồn chúc tất c không có ý tốt ta thấy h ạ vũ trụ hay là duy trì bộ kia không bông tha dáng vẻ hạ t i ể u kỳ nhịn không được cắn răng nghiến lợi tóm lấy cánh tay của hắn ở phía trên hung hăng cắn một miệng lớn h ạ vũ trụ nét mặt hoàn toàn như trước đây phong khinh v ấ n đạo giống như bị cắn cái kia cánh tay không phải hắn giống nhau ngược lại là hạ t i ể u kỳ phát tiết s o n g s o n g nhìn trên cánh tay kia hai đạo thật sâu d ấ u răng tự mình ngã trước đau lòng lên nếu môi giúp hắn vớt vớt chẳng qua khi hắn nhìn thấy h ạ vũ trụ gương mặt kia nàng vẫn không kiềm chế được lộ ra ngay nàng nắm tay nhỏ đồng thời q u y q u y đến t h ị đùng đùng không rước đập nệ l o n thanh tại nàng hóa thân b i ế n thành vịnh xuân hạ hỏi nàng muốn đánh mười cái ngươi mỗi lần đều là như vậy sự việc còn chưa hiểu ngươi thì hoan hồ ta liên tục dừng lại chuyển vận đánh hồi lâu nàng cũng đánh m ệ t rồi hà bắt đầu một bên thở một bên khí thế hung hăng trận mắt nhìn hà vũ trụ giống như hận không thể ở trên người hắn cắn xuống một miếng thì tới t hà vũ trụ lúc này mới tranh thủ vớt vớt mới vừa rồi bị cắn cánh tay không thể không nói nàng lúc này ngoạm ăn chắc c h ắ n trọng nhìn tới quả thật bị khí không nhẹ em đẹp hắn tiễn ta cái này làm gì hạ tiểu kỳ một cái tát đẩy ra tay hắn bắt đầu giút hắn vỏ lên cánh tay tới người khác giới thiệu với hắn cái đối tượng. chẳng qua cô nương k i a là nông thôn hộ khẩu hắn muốn gọi ta nghe ngóng ngươi nghe ngóng hỏi một chút tượng hắn đối tượng loại tình huống này có biện pháp nào có thể đi vào các ngươi nhà máy cán thép dù là làm cái công nhân tạm thời cũng thành dù sao cũng so đặt nông thôn nghề nông mạnh hơn hà vũ trụ lúc này đã tin bậy tám phần vậy ngươi còn nói hắn lại phải về bộ đội lại muốn phục viên ai mà biết được hắn thật hay giả ngươi phải sớm nói hắn là đưa cho hắn đối tượng tìm việc làm ta năng suy nghĩ nhiều sao còn không phải trách ngươi chưa nói hiểu rõ ngươi hạ tiểu kỳ lần nữa dơ lên nằm nấm chẳng qua lần này không hề có rơi vào trên người hà vũ trụ lại nhẹ nhàng đ ú n xuống hắn lần này xin phục viên về nhà chính là chạy kết hôn mới hồi bằng không đặt bộ đội đ ợ i tốt bao nhiêu ta lúc đầu nếu đi làm binh ta mới không trở lại đâu hà vũ trụ điễm môi quan sát toàn thể nàng vài lần thấy nàng cao ngạo ngước cổ lên rất giống chỉ bạch thiên nga dường như lúc này hồi nói móc nói còn nói ngươi đối binh ca ca không ý nghĩ gì chật chật chật lần này l o i đi ha ha ta quả nhiên không nhìn lầm ta liền biết làm sơ ngươi chính là không có nhìn chúng ta hối hận thôi chê ta phiền thôi nhìn ta không vừa mắt thôi a nữ nhân hạ tiểu kỳ lần nữa phá phỏng ai nha ngươi biết tay đúng không nàng tức giận chu mỏ một cái lúc này mới bất đắc dĩ phun ra một câu là ta chưa nói hiểu rõ coi như ta sai lầm rồi được rồi hà vũ trụ trực tiếp hồi nàng một câu còn đi a để ngươi nói xin lỗi ta tủi thân ngươi đúng không được rồi ngươi hành lang xin lỗi ngươi không sai sai là ta đều tại ta làm sơ không biết tốt xấu không nên đổi tới hướng nhà ngươi chạy cho nhà ngươi lại t i ệ n ăn lại t i ệ n uống ta chỉ định là kiếp trước thiếu nợ ngươi nói xong hà vũ trụ giống như tình thánh phụ thể bắt đầu thở dài thở ngắn ai thắn lên d... quả nhiên đổi tới không phải mua bán làm sơ ta thì không nên c ó c ghẻ mà đòi ăn thị tiên nga không nên lưỡng nghiêm mặt đuổi theo ngơi ư cái này bạch tiên nga kết quả trung quy là giao phó sai một lời tình cảm chân thực cho cho ăn cảm t h a n xong hắn lại niệm lên t u y ế t vượt tri vương thơ tỉnh căn bản chưa từng thấy tốt nhất cũng tỉnh thơ tỉnh quanh quẩn nguyên lai、like、không quen cũng tốt cũng không cần như vậy đ ế nào n niệm xong thơ hắn còn ra dáng sở trường đọc xoa xoa khỏe mắt căn bản thì không tồn tại nước mắt vừa mới chuẩn bị quay đầu lại nhìn xem nhà mình vợ một chút một giây sau một bộ ấm áp thân thể thì dán thật chặt tới đưa hắn ôm lấy hà vũ trụ trong lòng vô cùng cảm động nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt. chỉ là đưa tay vớt ve phía sau lưng nàng sau đó vẫn như c ũ già m ồ m nói được đi ta miễn cưỡng coi như là tha thứ ngươi lần sau còn nhớ chủ động trước giờ báo cáo chuẩn bị hờ à à à. hà vũ trụ lập tức thấy tốt thì l ấ y đây cũng chính là cái đôi này ở chung thời gian dài nói như vậy đều quen thuộc nếu thay cái khác cặp vợ chồng cũng sớm đã đánh nhau hiểu rõ hạ tiểu kỳ đem mặt dán thật chặt tại lồng ngực của hắn tuổi thân ba ba đáp một tiếng đợi nàng qua loa h ò a h o a n chút ít hà vũ trụ lúc này mới nhẹ nhàng mà đem nàng đẩy ra phía ngoài thôi lập tức phát hiện nàng lúc này trong hốc mắt tất cả đều chứa đầy nước mắt tùy thời cũng có băng đ hà vũ trụ đống chốc thì hoàng hồn hắn vẽ mặt chân thành nói câu thật xin lỗi ta sai rồi ồ ồ ồ ốc ô, ô, ô, ô, ô. hắn nói chưa dứt lời hắn đạo này xin lỗi hạ tiểu kỳ liền rốt cuộc ức chế không nổi bắt đầu ồ ồ khóc ra thành tiếng càng hống nước mắt chạy càng nhiều hà vũ trụ triệt để chết lặng không khóc không khóc ngươi nhìn chuyện này gây hoàn ta hoàn ta ta không khóc lại khóc thì không đẹp ai nha ngươi ngon nó ta mới vừa nói cái gì tới ngươi nhìn xem n g i bộ này sửu dạng sao xấu như vậy a nếu không ta thẳng thắn ném đi được a a không ném không ném tốt như vậy vợ ta đi chỗ nào tìm đi cho cái kim sơn ta cũng không đổi đâu yên tâm yên tâm ta yêu n g ư ơ i nhất hà vũ trụ dỗ hơn nửa ngày thật không dễ dàng mới đem nàng cho không tốt hạ tiểu kỳ giờ phút này trong mắt khóc đỏ bừng m ỹ mắt cũng có điểm sưng dù là lúc này nằm ở trong ngực của hắn còn đang không ngừng dùng nắm đấm một chút một chút gõ t r o n g hắn ngực ngươi sâu lắm ngươi chỉ biết khi dễ ta ngươi biết rõ ta không phải người như vậy ngươi còn nói như vậy ta ta thẳng thắn đấm chết ngươi được rồi tỉnh ngày nào sẽ gọi ngươi cho tức chết hà vũ trụ ha ha cười lấy ôm eo của nàng miệng tiện nói đánh chết cũng không tốt người đem ta đánh chết ai cho ngươi chị ca là hà vũ trụ vợ hạ tiểu kỳ tự nhiên trong nháy mắt hiểu liền lúc này thì đỏ mặt nói ngươi phải chết giữa ban ngày nói cái gì ăn nói khùng điên đâu hà vũ trụ lập tức cũng có chút ý động hắn nhìn chằm chằm vợ trắng ngón cổ ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên lửa nóng giữa ban ngày thế nào giữa ban ngày thì không đánh được trâm nói xong hắn một cái liền đem kêu lên bên trong hạ tiểu kỳ ô m lên sau đó hứng thú bừng bừng địa chạy vào bụng trong tiện thể dùng chân đem trong phòng môn cũng cho nhốt a nha ngươi phải chết nhanh k h n g ra ngươi đụng nhẹ ha, ha, ha không đầy một lát trong phòng thì vang lên tiếng thở dốc cũng không biết làm sao này giữa ban ngày thế nào còn có người hừ hừ đâu lẽ nào là đau răng nửa giờ sau đó hà vũ trụ liền đẩy ra trong phòng môn nôn nôn nóng nóng hướng nhìn bên ngoài hô ai nha này cũng mấy giờ rồi ăn cơm ăn cơm cái đó ai hồng anh a hồng anh ngươi đến một chút ngươi lại không đến ta muốn chết đói t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ngăn cách t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ngăn cách này con vịt để ngươi mẹ cho lui về đi ta không thể nhận ăn cơm c r ư a hà vũ trụ xem xét mắt đặt ở góc tường hai con vịt h o n tử vô cùng quả quyết lắc đầu hạ tiểu kỳ đã có chút ít không hiểu nàng không khỏi lên tiếng xin s ỏ cho vừa hai ta bất đỗ nói ra mà chính là đợt hiểu lầm ta không phải trí quốc ca hắn thì cùng ta thân các ca hắn từ nhỏ đến lớn đều không có cùng ta t r ư ờ n g qua miệng thì cầu ta lần này ngươi liền không thể giúp hắn đối tượng nghị chết sao hà vũ trụ lúc này lắc đầu thái độ hoàn toàn như trước đây kiên quyết không phải ta không cho mặt mũi chúng ta nhà máy cán thép tình huống tương đối phức tạp ngươi căn bản thì không hiểu rõ hiện tại chúng ta phòng chính trị công nhảy dù đến rồi cái cao chủ nhiệm lần trước dư văn lệ kết hôn lúc ngươi cũng đã gặp hắn cái kia người luôn luôn lòng dạ nhỏ、mọn. bụng dạ hẹp h ỏ i suốt ngày tốn ta không tha ta nếu là dám đi cửa sau hắn thì có lý do tìm ta phiền thoái ta không thể cho hắn cơ hội này hạ tiểu kỳ n g h e xong lập tức cũng có chút sầu mượn nàng đều đáp ứng đối phương này nếu không làm được chẳng phải có vẻ nàng vô cùng bất lực mà vậy ngươi trước đó vài ngày còn nói để cho ta vào các ngươi nhà máy cán thép làm mc đây này ngươi sẽ không sợ cái đó cao chủ nhiệm làm khó dễ ngươi a hạ tiểu kỳ mặc dù hiện tại đã kết hôn nhưng vẫn là duy trì năm đó học sinh cấp ba tính cách ít nhiều có chút thích sĩ diện nàng luôn cảm thấy bất quá chỉ là cái công nhân tạm thời mà thôi bằng hắn nam nhân đường đường một cái phó chủ nhiệm còn không phải tay cầm đem bóp sự việc hà vũ trụ không khỏi chừng nàng một chút giải thích nói cái kia có thể giống nhau sao ngươi là vợ ta ta nói năng sắp đặt vậy khẳng định thì không sao hết đổi hắn trình trí quốc thì không đồng dạng không nói ta cùng hắn không quan hệ họ hàng không mang theo cho nên cô vợ hắn hay là nông thôn hộ khẩu n à y thế nào sắp đặt nha ngươi thật coi nhà máy cán thép là nhà ta m a hạ tiểu kỳ thấy một lần nói không thông lập tức đánh lên làm n ũ n g bán manh chủ ý nàng lôi kéo h ạ vũ trụ cánh tay qua lại lắc lư đồng thời làm n ũ n g nói ai nha ngươi liền giúp một chút hắn đi coi như ta cầu ngươi h ạ vũ trụ như c ũ không thay đổi dự tính ban đầu mặt lệnh lấy từ chối thẳng thắn không được hạ tiểu kỳ vừa x u ấ t ruột nguyên bản còn muốn nói ngươi không phải cũng thay hệ phượng lan tìm phần công nhân tạm thời công tác sao nàng không phải cũng là nông thôn có thể nàng suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn không có mở cái miệng này dưới cái nhìn của nàng hai người vừa mới đại xảo một h u n g nàng lúc này còn không ngừng đưa yêu cầu lỡ như nàng nam nhân lại tức giận làm sao xử lý kỳ thực hạ t i ể u kỳ nghĩ rất đơn giản nàng l à cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn chịu người ta không ít tấn huệ cùng chăm sóc luôn muốn có thể báo lại đối phương chút gì nếu có thể giúp đỡ hắn chuyện này trong nội tâm nàng cũng có thể dễ chịu chút ít chẳng qua tất nhiên nhà mình nam nhân l à khó vậy vẫn là quên đi thôi rốt cuộc nàng nên nói đều đã nói chính mình cũng coi là đã tật lực chẳng qua nàng không biết là hà vũ trụ không hề có nói với nàng lời nói thật kỳ thực tượng tại nhà máy cán thép cho sắp đặt cái công nhân tạm thời kiểu này nhỏ nhạt không đáng kể việc nhỏ đối hà vũ trụ mà nói cũng là hắn chuyện một câu nói dù sao trong nhà máy hàng năm đều sẽ có một nhóm lớn công nhân tạm thời chỉ tiêu chủ yếu vì chính là cho chính thức công nhân viên t r ư ớ c thay ca dùng nói cho cùng hay là hắn không muốn giúp đỡ tôi bởi vì hắn luôn cảm thấy t r ì n h trí quốc nhìn xem hạ tiểu kỳ thời ánh mắt bao nhiêu có vẻ có điểm gì l ạ lạ đương nhiên cái gì hồng hạnh xuất tường loại hình sự việc căn bản cũng không có thể xảy ra cô vợ hắn cũng không phải người như vậy điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có nhưng chưa chừng có ít người luôn luôn ôm trong lòng khác tâm tư theo dõi luyến cải thành thẩm mến chủ đánh chính là một cái làm bạn cho nên vì vĩnh viên trừ hậu h o ạ hai người về sau hay là không thấy mặt tương đối tốt trực tiếp giải quyết dứt khoát đoạn mất hắn n g h i ệ p tưởng tỉnh những người khác đặt chỗ ấy làm lấy không thiết thực mộng tất nhiên đều đã cùng hắn vạch mặt vậy dứt khoát đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm cũng khỏi phải bận tâm mặt mũi gì nếu hắn trình trí quốc cứng đầu còn dám đến hắn cái viện này nhi trong đến hà vũ trụ không ngại một chiếc điện thoại đánh tới bọn hắn bộ đội đi chỉ cần cú điện thoại này một tá không quan tâm trong tay hắn có chứng cớ hay không cái đồ chơi này một nói với một cái chắc chỉ là một cái phá hoại nhà khác đình ngũ thì đầy đủ hắn trình trí quốc trên l ư n g xử lý nếu không phải sợ trình trí quốc không may về sau hạ tiểu kỳ cái thứ nhất rồi sẽ hoài nghi đến trên người hắn sẽ ảnh hưởng đến hai người bọn họ tình cảm vợ chồng nếu không h ạ vũ trụ lúc này cũng sớm đã bắt đầu biến thành hành động h hà ạ vũ trụ thì thầm dùng dư q u a n g quét hạ tiểu kỳ một chút trong lòng không vui sinh ra mấy phần vừa nãy hạ tiểu kỳ thế mà lần nữa thay tiểu tử kia cầu tình mặc dù nói các ngươi huynh m g ộ i tình thâm nhưng bao nhiêu cũng phải bận tâm một chút hắn người trong cuộc này tâm tình à. cặp vợ chồng trải qua chuyện này mặt ngoài là cũng tốt nhưng vẫn hay là không thể tránh khỏi sản sinh một tia vết rách loại cảm giác này nói không rõ cũng nói không rõ nhưng hà vũ trụ trong lòng hiểu rõ đánh hôm nay lên hắn đối hạ tiểu kỳ tình cảm sẽ không còn giống như kiểu trước đây không giữ lại chút nào